Chương、một. anh rể anh đừng g i ậ n nữa một nữ sinh diện mạo ngây thơ xinh đẹp nói như làm lũng trước mặt cô ta là một người đàn ông đang ngồi giặt quần áo trước bồn rửa mặt ngay vậy người đàn ông bỗng đặt đồ xuống xoa tay đỏ mặt nói tuyết trình sao em lại gọi anh là anh rể người đàn ông này tên là tân trạng ba năm trước đã ở rể nhà họ lâm suốt ba năm kết hôn lâm tuyết trinh chưa bao giờ gọi anh là anh rể mỗi lần đều kêu hê này hê kia thậm chí còn không thèm k ê u tên anh lâm tuyết trinh lắc lư trần người ta muốn sửa lại lỗi sai thôi mà tân t r ạ n đỏ mặt nhỏ giọng hỏi em gọi anh có việc gì không lâm tuyết trinh chấp đôi mắt to trong e o cười hì hì nói anh dễ anh vào phòng em một chuyến em có việc muốn nhờ anh nói xong lâm tuyết trinh quay đầu chạy di tân trạm không dám cãi lại mệnh lệnh của lâm tuyết trinh đành phải lao tay rồi đi vào phòng lâm tuyết trinh sau lưng em hơn i g ứ a với không tới anh gãi hộ em đi mới vào phòng lâm tuyết trinh đã kéo tay tân trạm vào trong tân trạm lảo đảo mất thăng bằng cả người n g ã đẻ lên lâm tuyết trinh lúc này lâm tuyết trinh ô n ôm cổ tân trạm ghé vào bên t a i anh thì thầm em biết chị em đối xử với anh không tốt Kết không hôn h năm cũng c sau n h c đó là lâm kinh thiền chị gái của lâm tuyết trinh bước vào phòng cô ta vừa chụp lại cánh này vừa khàn giọng kêu to tân trạm vội bối rối đứng dậy vội vã giải thích không phải như em nghĩ đâu tuyết trinh cô ấy bảo sau lưng nữa tuyết trinh em mau giải thích đi nhưng lúc này lâm tuyết trinh lại đổi sắc mặt cô ta ra vẻ kinh hài nói anh đúng là đồ xuất sinh tôi là em vợ của anh cơ mà sao anh có thể làm như thế tân trạm há hốc mồm em em nói bậy gì vậy rõ ràng lúc này em kêu anh vào mà tân trạm sốt u ruột giải thích chém gió tôi thấy mặt anh đã ghê tởm sao có thể cho anh vào phòng lâm tuyết trinh phủ nhận điều ngoan nói tân trạm tức khắc hiểu được đây rõ ràng là âm mưu của lâm tuyết trinh cô ta làm vậy để để hãm hại anh anh còn gì để nói lâm k i n h thiền lạnh mặt t ầ n trạm căn chẳng nhìn lâm tuyết trinh đây là âm mưu của hai chị em cô đúng không lâm k i n h thiền sửng sốt giận dữ nói anh nói hiệu nói vượng sao tôi lại lấy em gái mình ra mạo hiểm chứ sao vậy anh làm b ậ y mà không dám thừa nhận à t ầ n trạm cười cay đắng chẳng phải các cô muốn đuổi tôi ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng hay sao cần gì phải tốn công sức như thế sắp mặt lâm k i n h thiền lập tức trở nên khó coi rõ ràng là bị tân trạm nói trúng tim đen cô ta cất điện thoại không kiên nhẫn nói nếu anh đã biết thì mau thu dọn đồ đạc đi đi lát nữa chúng ta sẽ đi nhận giấy ly hôn tân trạm không nói một lời mệt mỏi rời khỏi phòng từ ba năm đến nay tân trạm luôn làm việc chăm chi song người nhà họ lâm đều muốn đuổi anh ra ngoài nếu không phải ông cụ nhà họ lâm ngăn cản thi sao hai người lại đến nông nỗi này ba năm tân trạm cũng đã mệt mỏi chẳng qua anh cảm thấy mình hơi có lỗi với cụ lâm từ nhỏ tân trạm đã không cha không mẹ là cụ lâm trả tiền nuôi anh lớn lên tân trạm nhờ k ỹ ân tình của ông nên bất kể người nhà họ lâm đối xử với mình như t h ế nào anh cũng chấp nhận chẳng qua tới bây giờ tân trạm vẫn không hiểu tại sao cụ lâm lại muốn gả cháu gái cho mình tân trạm nghĩ nát óc không ra cho nên không muốn suy nghĩ nữa anh bất lực đi trên đường cái b u ồ n người như một thằng hề nhảy nhót bên kia hai chị em nhà họ lâm đang cười đ ắ c ý cuối cùng cũng đuổi được tên bất lực kia ra khỏi nhà lâm khinh thiền cười hì hì lâm tuyết trinh liên tục đồng ý đúng thế không biết ông nội nghĩ gì mà lại kêu chị gả cho loại phế vật như thể được rồi không bàn chuyện này nữa mau giao video này cho ông nội đi chị không tin ông nội còn không đồng ý cho chị ly hôn lâm k i n h thiền p h ấ n khởi nói biệt thự nhà họ lâm một ông lao tóc hoa dâm s ắ c mặt tái mét ông nội tên x u ấ t sinh này dám làm chuyện đó với em gái cháu quả thực là tội ác tây trời lần này châu nhất định phải ly hôn với anh ta lâm k i n h thiền căm hận nói lâm tuyết trinh giả vợ tùi thân đúng đấy ông nội ông phải đuổi anh ta ra khỏi nhà họ lâm đi không thì ai biết sau này anh ta còn sẽ làm chuyện gì nữa thấy hai chị em ra vẻ hoa nước cụ lâm lại đập mạnh tay lên bàn ông cắn răng nói chắc chắn là hai đứa b â y giờ trò đúng không lâm k i n h thiền sửng sốt vội lắc đầu nói ông nội ông nói gì vậy sao bọn cháu lại làm chuyện như thế chứ đúng đấy ông nội ông hồ đ ồ rồi hả sao bọn cháu lại mạo hiểm bằng thân thể mình lâm t i ế t trinh cũng bị biện cụ lâm lại tuyệt vọng ngồi bậy xuống ghế mây khẽ lẩm bẩm các cháu biết cậu ấy là ai không các cháu hồ đồ quá chị em nhà họ lâm đưa mắt nhìn nhau trong mắt tràn đầy khó hiểu ông vốn định mang cơ duyên cho nhà họ lâm đành vậy đành vậy là nhà họ lâm chúng ta không có phước phật đó cụ lâm ngồi bệnh trên ghế mây dường như giả thêm mấy chục tuổi ông nội rốt cuộc ông đang nói gì vậy lâm k i n h thiền k h ẽ nói tân trạm chẳng phải chỉ là một đứa con hoang phế vật thôi sao cụ lâm nằm trên giường c ư ờ i khố ký ức trở lại hơn hai mươi năm trước năm đó nhà họ lâm chẳng qua chỉ là ngư dân bên bờ biển không liên quan gì tới chữ giàu có mãi tới một hôm cụ lâm ra biển đánh cả thi gặp một người đàn ông xa lạ ông ấy đứng sừng sững trên mặt biến một mình đổi mặt với bảy chiếc chiến thuyền trên mỗi chiếc chiến thuyền đều chứa đầy vũ khí quân sự hiện đại hóa mặt biển khỏi lửa liên miên mà người đàn ông kia lại triển khai một cuộc tàn sát với bảy chiếc chiến thuyền đỏ sau cuộc chiến đấu gây cấn tất cả chiến thuyền đều tan vỡ máu nhuộm đỏ nước biến người đàn ông kia đứng trên mặt biển trông như chiến thần bất bại khoảnh khắc ấy cụ lâm như nhìn thấy thần linh lập tức quỳ xuống v á i l ạ n cũng chính là người đàn ông ấy đã ban tạo hóa cho nhà họ lâm nhà họ lâm mới được như ngày nay mà thân t r ạ m chính là con trai của người đàn ông đó người ấy từng nói chờ khí nào ông ấy dưỡng thương xong thì sẽ trở về dẫn tân trạm rời đi thoáng chốc đã hơn hai mươi năm trôi qua mặc dù đã trôi qua mấy chục năm sau khi nhớ lại cảnh tượng năm đó cụ lâm vẫn không nhịn được hoàng sợ chương hai ông chưa bao giờ kể cho người khác biết chuyện này cho dù nói thì cũng không ai tin ông nội đứng vậy nghiêm túc nói bất kể các cháu nói thật hay giả bất kể tân trạng có thật sự làm chuyện đó hay không ông đều không cho phép ly hôn càng không cho phép cậu ấy rời khỏi nhà họ lâm ông nội ông nói gì vậy nghe vậy lâm tuyết trinh lập tức giận dữ d ầ m chân đúng lúc này tân trạng bước vào phòng ánh mắt lâm tuyết trinh sàng lên vội chạy qua kéo tay tân t r ạ n nói anh ngó nói với ông nội là anh đã đồng ý ly hôn với chị tôi đi tân trạm l i ế c nhìn l â m kiết trinh không nói một lời đi thẳng đến trước mặt cụ lâm tuổi đầu kêu ông nội thấy tân trạm cụ lâm vội đứng dậy kéo cố tay tân trạm cười k h a nói tân trạm cháu không cần nói gì hết ông tin cháu tân trạm lại lắc đầu cười khổ ông à, lần này cháu đến đây là để nói lời chào tạm biệt ông ngay vậy sắc mặt cụ lâm tức khác thay đổi sốt ruột hỏi tân trạm cháu sao vậy ông biết cháu bị hoan bây giờ ông sẽ kêu hai đứa nó nói xin lỗi cháu ngay kêu bọn trai xin lỗi á dựa vào di chứ chị em nhà họ lâm không phục chúng bay cụ lâm đang định răn dậy thì tần trạm mệt mỏi xua tay tay đang nói ông ơi cháu biết cháu không xứng với khinh thiên cũng biết cháu không thể trả hết ân tình cho ông cho nên ba năm qua cháu vẫn luôn làm việc chăm chỉ không oản hận một câu nhưng cháu thật sự chịu đủ cuộc sống như t h ế này rồi ở nhà họ lâm cháu thậm chí còn không bằng người hầu mọi người đều chưa từng nhìn cháu thậm chí không thể ngồi ăn chung bàn với họ ân tình của ông cháu sẽ không quên suốt đời nhưng nhà họ lâm châu thật sự không muốn ở lại đây nữa nói rồi tần trạm khom lưng chào cụ lâm sau đó xoay người rời đi cụ lâm hé miệng nhìn theo muốn nói gì đó mà lại phát hiện cổ họ nghẹn n à o không nói nên lời bước ra cổng nhà họ lâm lần đầu tiên tần trạm cảm thấy thoải mái như lúc này cuối cùng thì cuộc sống nhục nhã của mình cũng đã hoàn toàn kết thúc từ hôm nay trở đi mình không cần sống n g ấ t tước như t h ế nữa tân trạm âm thầm tự nhủ đúng lúc này bốn năm người cầm gây mau chóng chạy đến chỗ anh không phải ai khác mà chính là triệu sĩ bạn trai lâm tuyết trinh triệu sĩ là một kẻ ăn chơi chắc táng đúng tiêu chuẩn kết bạn với một đám người giang hồ nghe nói trước kia từng đánh gây chân người khác để chút giút lâm tuyết trinh cho nên khi thấy triệu sĩ trong lòng tân trạm hơi khẩn trương thằng nhóc không ngờ mày chẳng những bất lực mà còn là thằng xuất sinh triệu sĩ bước tới t ú n cổ áo tân trạm đặt anh lên tường tân trạm cán răng giải thích tôi không muốn đụng vào cô ta nói vậy là cô ấy quyến rũ mày sắc mặt triệu sĩ lạnh lẽo giơ tay tắt lên mặt tân trạm mặt tân trạm đỏ lên kiến trì nói triệu sĩ tôi đã rời khỏi nhà họ lâm từ nay về sau sẽ không còn gặp lâm tuyết t r i n h nữa cậu b u ô n g tôi ra bưng mày ra á triệu sĩ cười khẩy thế chẳng phải là cho mày đụng chạm bạn gái tao miễn phi hay sao nói xong hắn ta phất tay mấy người bên cạnh lập tức cầm gây đưa lên tao cho mày một cơ hội một là quỳ xuống nói xin lỗi lâm tuyết t r ì n h hai là tao đánh gãy một tay của mày chọn đi triệu sĩ、si、móc núi ngạo mạn nói tần trạm cần răng triệu sĩ、si, cậu đừng khinh người q u á đáng khinh người q u á đáng triệu sĩ、si、lại giơ tay tắt lên mặt tần trạm mày đừng có nói nhảm với tao q u ỷ không sắc mặt tân trạm vô cùng khó coi anh đã hạ quyết tâm sẽ không sống n g ấ t ước như trước kia thế nên anh căn răng nói có giỏi thì cậu đánh chết tôi đi tao đậu mợ mày ngay vậy triệu sĩ、si、giận tí mặt d ơ chân đá lên bụng tân trạm tân trạm lùi lại mấy bước lần đầu tiên siết chặt năm tay nệ n lên mặt triệu sĩ nhưng mỗi ngày tân trạm đều ở nhà giặt quần áo nấu cơm nào có sức lực cú đấm này chẳng những đe dọa triệu sĩ mà ngược lại chọc giận hắn ta mày còn giảm đánh trả hạ mẹ nó đ á n h cho tao triệu sĩ ra lệnh bốn năm người kia tức k h ắ c của lên gậy gộc đập lên người tân trạm như mưa tân trạm chỉ có t h ể ôm đầu trốn tránh không lâu sau hai tay của anh đã chết lặng dần dần mất hết chi giác sau đó rú xuống vót cuộc sau một cú đánh lên đầu tân trạm hoàn toàn mất thăng bằng Máu trong ư ơ i chạy xuống t anh. lúc n hôn d mê tân trạm mơ màng nghe thấy một giọng nói xa lạ ai ai đang nói vậy nghe thấy giọng nói này tân trạm nhất thời bối rối kêu lên thân là con trai của rồng mà lại sống mất nước như thế thật làm mất mặt ta giọng nói kia lại vang lên sau đó trước mặt tầng trạm xuất hiện từng hình ảnh trong hình ảnh là cảnh tượng máu chạy thành sông thi thể ngột ngang dường như cả thế giới đều bị khỏi đen bao phủ trông như địa ngục trần gian khiến người ta kinh hãi mà cảnh tượng cuối cùng là một người đàn ông đứng trên đỉnh núi lạnh lùng nhìn hết thảy khí chất b ê nghễ thiên hạ giống hệ t một vị quân vương khiến người ta không nhịn được muốn quỷ lạy song cánh tượng ấy chỉ khiến tân trạm sợn tóc gáy anh hoảng sợ nhìn người đàn ông này khàn giọng kêu la ông rốt cuộc ông là ai tôi đang ở đâu vậy người đàn ông kia không nói một lời chi lạnh lùng nhìn chằm tầm tân trạm một lát sau ông ta mới lên tiếng nếu ta còn đứa con trai khác thì sẽ không giao truyền thừa cho con con trai tân trạm cả kinh người này chính là người cha không quen biết của mình nhìn người đàn ông cao lớn này tân trạm bỗng nảy sinh cảm giác thân cận ngài ngài là cha tôi sao tân trạm kêu lên bao nhiêu năm qua anh nằm mơ cũng muốn biết cha mẹ mình là ai song cụ lâm chưa bao giờ nói cho anh biết tân trạm được gặp cha mẹ trong giấc mơ không chỉ một lần nhưng mỗi lần cha đều quay lưng về phía m ì n h bóng dáng cao lớn ấy dần dần trùng khớp với cha giờ khác này tân trạm không thể nhịn được nữa thậm chí không để ý tới thi thể dưới chân ra sức chạy về phía ông ấy song bất kể tân trạm cố gắng đến mấy thì khoảng cách giữa hai người vẫn vô cùng xa xôi người đàn ông kia cứ thế nhìn tân trạm một lát sau mới chậm dai nói từ nay trở đi con sẽ kế thừa chuyển thừa của ta mong rằng con đ ừ n g khiến ta thất vọng dứt lời ông bèn quay lưng sang nơi khác mặc cho tân trạm ra sức kêu to ông vẫn không hề quay đầu lại bóng dáng ấy rất cao lớn nhưng cũng có mấy phần cô đơn l ặ n g lặng nhìn thế giới này dường như còn chút quyền l u n không lâu sau cảnh tượng trước mặt tân trạm bắt đầu sụp đổ vóng dáng của cha cũng dần dần biến của cha mấy t cha Tân trạm to, mắt Tân trạm trên mặt đất Cha Cha sức nước Cha Con cha khóc. hỏa. ra ơi! ơi! đi! đi! đừng đừng văn gào kêu vỡ ấ năm nay anh từng ảo tưởng võ số lần nếu cha mẹ mình còn sống thì tốt biết mấy vậy thì sẽ không còn kẻ nào dám bắt nạt mình nữa đâu anh vô cùng khao khát tình thân cuối cùng cảnh tượng trước mắt dần dần tàn biến không lâu sau trước mắt anh chỉ còn lại một vùng tối om đến khi tinh lại anh đã nằm trên một chiếc giường cỡ lớn bên cạnh là tủ quần áo cổ kính đằng trước là bộ bàn ghế vô lê anh đã tinh lại rồi lúc này một giọng nói vang lên bên cạnh tân trạm anh ngước mắt nhìn thì thấy một thiếu nữ x i n h đẹp làn da trắng như ngọc trai đứng bên cạnh giường cô là ai tân trạm hầu nghi nhìn có gái cô gái xua tay nói tôi thấy anh nằm bên đường không ai quan tâm nên mới đưa anh về bệnh viện nhưng kỳ lạ là anh bị thương nặng đến vậy mà bác sĩ vẫn nói anh không sao tân trạm gõ lên đ ầ u mình thầm nghĩ chẳng lẽ là vì giấc mơ đó đúng lúc này một tia sáng màu vàng xuất hiện trong đầu tân trạm tia sáng ấy bao bọc đủ loại công pháp bi minh luân tịch có y học thánh điện bí thuật tu tiên Huyền trạm h thời. u ậ t t đương Mà o n g vội ngồi của anh n một dòng khí màu xanh màu c liên tục nhấp nhốt như tục dậy tuổi đầu nói cảm ơn cô đã đưa tôi về đây cô huyên trợn trắng mở tờ hòa thượng trong chùa nói muốn cứu người thì cũng phải làm nhiều việc thiện tôi cũng là vì ông nội tôi thôi nói xong cô chuẩn bị đi ra ngoài này tên đầy đủ của cô là gì? tân trạm kêu to cô huyên nhìn tân trạm xua tay không cần biết tên đâu chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau có lẽ sau này sẽ không còn gặp lại nữa r ứ t lời cô huyên bèn quay đầu đi ra ngoài tân trạm không nhịn được cười khổ lắc đầu anh cũng không vô lại ăn bám ở đây bèn dọn dẹp một chút rồi ra ngoài bên ngoài là vườn hoa rất lớn còn có ba chiếc siêu xe đổ ở đây có thể thấy được gia cảnh cô huyên rất giàu có mà chính giữa vườn hoa là một bộ bàn ghế bằng gỗ lim một ông lão và một người ăn mặc như bác sĩ đang ngồi ở đó nói chuyện với nhau ông lão kia tóc đã hoa dâm trông rất suy yếu như bị bệnh nặng lâu ngày bác sĩ hiến bệnh tinh của ông nội tôi đều trông cậy vào ngài cô huyên bước tới khách khí nói người được gọi là bác sĩ hiển khẽ gật đầu cười nói cô đừng lo lắng tôi đã khám cho cụ tôi rồi ông ấy chỉ bị ha o hụt tinh thần thiếu dương khí m à c tôi uống mấy đợt thuốc xem thử thế nào ngay vậy cô huyên nhất thời vui vẻ cảm kích nói thật sự rất cảm ơn ngài bác sĩ hiển c ư ờ i khẽ chưa bệnh cứu người là thiên chức của tôi cô không cần khách sáo dứt lời anh ta đang định chuẩn bị phối thuốc cho cụ tô bác sĩ hiển có phải ngài đã nhìn nhầm rồi không đúng lúc này tân trạm bỗng lên tiếng bác sĩ h i ể n to mày quan sát tân trạm cậu là ai chẳng lẽ cũng là bác sĩ cô huyên nhứ mày sao anh còn chưa đi sau đó quay sang giải thích bác sĩ hiển đừng hiểu nhầm anh ta chỉ là một người bạn của tôi tân trạm sốt u ruột giải thích mặc dù tôi không phải là bác sĩ nhưng cũng có thể nhận thấy ông cụ này đang gặp nguy hiểm tới tính mạng anh có thể thấy rõ khi đen đang vây quanh cụ tô luồng khí này giống hệt với khi đen trong giấc mơ nói hiệu nói vượn g bác sĩ hiển nhất thời giận tí mặt sao cậu đang nghi ngờ ý thuật của tôi hả có huyên nếu cô không tin tôi thì tôi sẽ rời đi ngay bây giờ cô huyên nhất thời nóng nảy tức giận nhìn tân trạng anh còn dám bậy nữa thì đừng trách tôi không k h á c h khi tân trạng hé miệng nhất thời không biết nên giải thích như thế nào đành phải ngoan ngoan đứng một bên không nói một lời mà đúng lúc này cụ tô nằm trên ghế mây bồng run dày dữ dội sau đó vẽ mặt đau đớn khó thở khuôn mặt biến thành máu tím tái chương ba bác sĩ hiển thể là sao vậy cô huyên sốt ruột hỏi bác sĩ hiển cũng bối rối tôi tôi không biết nữa vừa rồi còn đang khỏe mạnh mà sao tự nhiên tự nhiên lại thành ra thế này thế sao anh còn không mau đi cứu người cô huyên quát lên bác sĩ h i ể n l u ố n cuống chạy đến trước mặt cụ tô xong lúc này cụ tô lại ngã xuống đất không nhúc ních cứ như đã hôn mê bác sĩ hiển càng hoảng sợ lòng nóng đứng ở đó không biết nên làm gì bây giờ anh còn đứng ngây ra đó làm gì mau cứu ông nội tôi đi cô tô sốt ruột nói bác sĩ hiến bối rối đáp cô Cô u y ê nên cô n đưa ông cụ đến bệnh viện sớm thì tốt hơn chỗ này không có dụng cụ tôi tôi cũng hết cách rồi trên thực tế bác sĩ hiển biết rõ cho dù bây giờ đưa cụ tô i đến bệnh viện thì cũng đã m u ộ n cô tô i cần răng không kịp nghĩ nhiều phất tay hô đưa ông nội tôi đến bệnh viện khoan đã đúng lúc này tân trạm đ ô n g t ê u lên anh chặn đường cô uyên lắc đầu nói cô uyên bây giờ đưa đến bệnh viện thì cũng đã m u ộ n rồi ông cụ rất có khả năng sẽ chết trên đường ngay vậy cô uyên mở to mắt trong mắt tràn đầy phẫn nộ tốt nhất anh đừng có nói hiệu nói vượn cô huyên nổi giận anh mau tránh ra nếu ông nội tôi xảy ra chuyện gì thì anh sẽ không gánh tội nổi đâu tân t r ạ m biết cô huyên sẽ không tin mình nhưng dù sao cô huyên cũng là ân nhân của mình anh không có khả năng thấy chết mà không cứu vì thế tân t r ạ m nói bằng giọng gần như van xin cô huyên cho tôi năm phút tôi bảo đảm sẽ giúp cụ tô cải tử hoàn sinh nếu cụ tô có bất cứ n g o ạ i ý muốn nào thì tôi sẽ đền mạng nói b ậ y tình trạng của cụ tô e rằng không chịu nổi một phút còn năm phút tư đúng là ăn nói bậy bạ bác sĩ hiện không nhịn được trào phúng tân t r ạ n nhìn liếc anh ta cười lạnh nếu một phút cũng không chịu được thì anh cho rằng đưa đến bệnh viện còn kịp không sắc mặt bác sĩ hiện cứng đở đ ô n g chốc phát hiện m ì n h đã nói sai anh ta mau chóng ngầm miệng phân nộ đứng một bên cô huyên lạnh lùng nhìn bác sĩ hiến sau đó nhìn tân trạng khi sâu một hơi nếu anh có thể cứu ông nội tôi thì nhà họ tôi sẽ ghi nhớ ân tình của anh tân trạng không đáp trong đầu hiện lên tin tức về thuật hoàn hồn sau đó anh bước đến trước mặt cụ tô đặt tay lên c h ặ n ông khí tức màu xanh b i ế c trong người anh bắt đầu sôi trào từ tay tẩn trạm rót vào trán cụ tô thuật hoàn hồn tiêu hao linh khí rất lớn tân trạm mới tiếp thu chuyển t h ừ a n ê n có vẻ cổ hết sức khí tức trong người càng ít thân thể tân trạm cũng càng suy yếu chỉ thoáng chốc s a u đã c h ả y mồ hôi tí tách cô huyên vẫn đứng bên cạnh sốt ruột chờ đợi nhiều lần muốn hỏi một câu nhưng cuối cùng vẫn n h ì n xuống cuối cùng trước khi linh khí dùng hết thuật hoàn hồn cũng đã hoàn thành tân trạm mệt mỏi ngồi bậy xuống đất thế lực cạn kiệt khiến anh gần như ngất xỉu anh làm gì vậy cô huyên vừa vội vừa tức đây là k i ể u người mà anh nói hả tân trạm hé miệng muốn giải thích lại phát hiện mình không còn sức nói chuyện nữa tôi thiện tâm cứu anh mà anh lại dám hại tôi cô huyên phẫn nộ chi hận không thể giết t â n trạng mấy người các anh canh chừng anh ta cho tôi đừng để anh ta chạy những người còn lại theo tôi đưa ông nội đến bệnh viện cô huyên lạnh giọng nói mấy tên vệ sĩ lập tức đến trước mặt t â n trạng giơ tay muốn để anh xuống khu khu đúng lúc này cụ tô đồng ho khan khiến mọi người cứng đờ cô huyên hoàn hồn nhanh chóng chạy đến trước mặt cụ tô túi người đỡ ông dậy nước mắt suýt nữa chảy ra ông nội ông thấy thế nào cô huyên ôm ông cụ hỏi cụ t ô nhữ mày thong thả ngồi dậy sau đó nhìn bác sĩ hiền nói bác sĩ hiển không hổ là danh ý、ấy. nhà họ tô chúng tôi ghi nhớ ân tình này bác sĩ hiện rất xấu hổ nhất thời không biết nên nói gì mới phải không phải là anh ta cứu lúc này cô h i ê n giải thích là chàng trai kia cứu ông cụ t ô sửng sốt kinh ngạc nhìn tân t r ạ m cười nói người trẻ tuổi cậu cũng là bác sĩ hả tôi tôi không phải là bác sĩ tân t r ạ m không biết nên giải thích như thế nào chẳng lẽ nói minh biết thuật hoàn hồn cụ t ô càng nghi ngờ ông nhìn tân t r ạ m một lúc sau đó cười nói tại không để lộ ha ha tôi biết bất kể thế nào cậu cũng đã cứu tôi một mạng chính là ân nhân của tôi Ấn tinh này, tôi sẽ nhớ kỹ. tân i tôi n này, nhớ h t sẽ kỹ. trạm liên tục xua tay ông đ ừ n g k h á c h khí nếu không phải cô huyên nhặt tôi ở ven đường thì tôi có khả năng đã chết ở đó rồi có huyên mim cười đi đến trước mặt tân trạm chi là tôi thuận tay tôi h cho dù là người khác thì cũng sẽ cứu anh tân trạm đúng ở đó nhất thời không biết nên làm gì mới phải cậu lại đây ngồi đi cụ tô vây tay gọi tân trạm tân trạm cũng không dám từ chối bèn đi tới ngồi xuống làm quen lại lần nữa tên tôi là tô huyên lúc này có huyên đồng vươn bàn tay thanh mảnh của mình ra cười khẽ nói ngón tay của tô huyên rất nhỏ vô cùng mịn màng và ấm áp lại thêm nụ cười dịu dàng của cô khiến tân trạm ngây người khu khu lúc này cụ tô hàng r ọ n g một tiếng tân trạm mới hoàn hồn lại vội nói à tôi là tân trạm tân trạm ừ m tên rất hay cụ tô v ớ dâu c ư ờ i đây ấn ý sau khi trò chuyện một lát tân trạm mới biết mấy năm trước cụ tô là quân nhân xuất ngũ ngày xưa từng trải qua không ít c h i ế n dịch thế nên để lại không ít vết thương tật cũ trên người càng lớn tuổi sức khỏe của ông lại càng yếu đi mấy năm nay đã gần như sắp hấp hối tân trạm ông nội tôi còn có thể sống được mấy năm tôi uyên lo lắng hỏi trong giọng nói còn có chút mong đợi chuyện này tân trạm nhất thời cầm nhín anh không phải là bác sĩ sao biết cụ tô còn sống được mấy năm sống chết có số đừng quá bận tâm cụ tô s u a tay cười tiêu sái đừng bàn chuyện này nữa tối nay tôi sẽ sai người chuẩn bị tết tối cậu ở lại ăn chung với nhà tôi di tân trạm vội đứng dậy đang định trá lời thì điện thoại reo lên anh cầm điện thoại ra thì thấy người gọi tới là lâm kinh thiền anh nhữ mày cuối cùng không bắt máy chỉ chốc lát sau lâm kinh thiền gửi tin nhắm tới tân trạm anh đang ở đâu mau cút về đây cho tôi chúng ta phải nói rõ chuyện này thấy tin nhắn này tân trạm không khỏi cười khổ nói rõ ràng chuyện này thì sao có thể nói rõ ràng cụ tô cô huyên tôi còn b ậ n việc muốn trở về một chuyện tân trạm đứng dậy nói cụ tô gật đầu ứ huyên con đưa cậu ấy ra ngoài đi tô huyên vội đ á p lời sau đi cùng tân trạm đi ra ngoài cửa tân trạm vừa rời đi thì một người đàn ông tây trang dây ra bước đến trước mặt cụ tô đi điều tra cậu ta cụ tô trầm giọng nói vâng người đàn ông khẽ gật đầu sau đó rời đi trước cửa biệt thự là hai người nam nữ trẻ tuổi cô gái có k h i chất siêu phàm trông như tiên nữ còn chàng trai thì có vẻ mệt mỏi tân trạm tô huyên đứng trước cửa ánh mắt có phần văn m ả i tân trạm vội nhìn cô khẩn trương hỏi cô huyên còn có chuyện gì sao tô huyên nhìn tân trạm bằng đôi mắt ướt át nằm tay anh văn m ả i tôi biết ông nội tôi đã sắp gần đất xa trời sắp sống không được bao lâu anh anh cứu ông nội tôi với được không tôi tân trạm hơi khó xử anh không phải bác sĩ sao có thể đồng ý lời thinh cầu của tô huyên tân trạm vốn định từ chối sau khi nhìn thấy đôi mắt ướt át của tô huyên anh lại không nói nên lời cha mình để lại nhiều truyền thừa như thế minh không tin không thể cứu sống một p h à m nhân tăng trạm thầm nghĩ sau đó ngẩng đầu nhìn tô huyên để tôi thử xem đi ngay vậy tô huyên nhất thời mừng rõ nam chặt cánh tay tân trạm phấn khởi nói tân trạm cảm ơn anh tôi nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của anh đây là lần đầu tiên tân trạm nhận thấy minh đang sống cũng là lần đầu tiên có người bày tỏ lòng biết ơn với mình anh không nhịn được cười khổ xua tay nói tôi cũng không dám bảo đảm lúc này điện thoại thúc g ụ c của lâm k i n h thiền lại văng lên tân trạm vội vây tay chào tô huyên tôi đi trước nếu có tin tức gì thì tôi sẽ mau chóng liên lạc với cô để tôi lái xe đưa anh tô i ê n bộ i nói không không cần tân trạm vội từ chối sau đó nhanh chóng chạy đi kể từ khi nhận được truyền thừa của cha tân trạm đã cảm thấy thân thể tràn đầy sức mạnh thân thể trước kia gầy gò ốm yếu nay có thể chạy mấy dặm đường mà vẫn không biết mệt mấy chục phút sau tân trạm đã đến trước cống nhà họ lâm lúc này một chiếc xe mẹ xe đét ben xa lạ đỗ trước cửa nhà họ lâm tân trạm không nghĩ nhiều mau chóng bước vào nhà người nhà họ lâm đang ngồi vây thành một vòng trên sofa ngoài ra còn có một thanh niên xa lạ vóc dáng c a o lớn dáng vẻ đường đường vừa thấy đã biết là tuổi trẻ có tài đồ phế vật anh chết ở xó nào thể hạ tân trạm vừa vào cửa lâm k i n h thiền đã tức giận mắng lâm tuyết trinh không khỏi kinh ngạc rất rõ ràng cô ta cũng biết chuyện tân trạm bị đánh tân trạm gãi đầu theo thói quen lúc này tôi gặp chuyện ở bên ngoài đến bệnh viện một chuyện tôi được rồi được rồi tôi không có tâm trạng nghe anh kể chuyện xưa lâm k i n h thiền không kiên n h ẫ n ngắt lời tân trạm sau đó cô ta cay nghiệt nói nếu anh đã đồng ý sẽ rời khỏi nhà họ lâm thì hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi tân trạng phản xạ nhìn về phía người thanh niên kia ảnh m ắ t có một chút lạnh lẽo mặc dù anh đã không hy vọng gì vào lâm k i n h thiền nhưng anh không ngờ lâm k i n h tiên h lại tuyệt tình đến thế cho dù là nuôi chó thì nuôi ba năm cũng có tình cảm huống chi minh còn hầu hạ cô ta suốt ba năm à giới thiệu cho anh anh ấy là dương nghị tổng giám đốc của tập đoàn song tín thấy ánh mắt của tận trạng lâm k i n h thiền không e rẻ nói chào cậu đã sớm nghe k i n h thiền nhắc đến cậu cuối cùng hôm nay cũng được gặp mặt dương nghị cười nói lâm kinh thiên h nói, nói tôi a hầu hạ gia đình cô suốt ba năm thế mà cô lại giấu tôi qua lại với người đàn ông khác tân trạm cắn răng nói lâm kinh thiên cười nạo anh mà cũng được coi là đàn ông à. với lại tôi chưa bao giờ coi anh là chồng tôi cho nên nói đúng ra thì t ô i không phải là phản bội anh đương nhiên nếu anh cho rằng mình bị cắm sừng thì tôi không còn gì để nói cô sắc mặt tân trạm càng lạnh lẽo nói nhảm ít thôi lâm k i n h thiền có vẻ không muốn dây dựa thêm nữa cô ta cầm đơn ly hôn đặt lên bàn v ớ i a n h bảo nói nếu anh không muốn bị s i nhục thì hãy mau ký tên vào đơn ly hôn đi đương nhiên cho dù anh không ký thi cũng không thể ngăn cản tôi ở bên dương nghị dương nghị thuận tay ôm v ò n g e o thon nhỏ của lâm k i n h thiền thậm chí còn nhẹ nhàng hôn lên má cô ta trong lòng tân trạm chăn đầy l ử a giận nhưng anh không nổi nóng mà cầm bút ký tên mình lên giấy t ừ n a y trở đi tôi không còn liên quan tới nhà họ lâm nữa tân trạm lạnh leo nói lâm k i n h thiền cầm đơn ly hôn vui sướng đến mức muốn nhảy cấm lên được rồi anh có thế cút ra khỏi nhà họ lâm lâm k i n h thiền nhào vào lòng dương nghị vui vẻ nói tân trạm nhìn lâm k i n h thiền lạnh lùng nói lâm k i n h thiền cô sẽ hối hận hối hận lâm k i n h thiên cười nạo chuyện tôi hối hận nhất là gả cho anh mạo cút đi nhà họ lâm không chào đón anh được rồi đừng chấp nhận với cậu ta nữa dương nghị đắc ý nói để chúc mừng ngày vui này anh sẽ mời em đi ăn cơm tây vâng cảm ơn chồng lâm k i n h thiền nói như làm n ũ n g trái tim tân trạm như di máu kết hôn ba năm lâm k i n h thiên chưa bao giờ kêu mình là chồng thế mà hôm nay lại sưng hô một người đàn ông khác ngay trước mặt mình anh l ắ t đầu t a y đắng rời khỏi nhà họ lâm chốc lất sau lâm k i n h thiền dương nghị và lâm tuyết trinh đi ra ngoài thấy chưa xe mẹ xe đét của chồng tôi đấy lâm k i n h tiền h cười lạnh chắc cả đời này anh chẳng ngồi nối mẹ xe đét đâu tân trạm không nói một lời thậm chí lười chấp nhận với họ xong đúng lúc đó một chiếc phe da di đỏ như lửa mau chóng lao tới đ â ngay trước mặt tân trạng sau đó là một cô gái khí chất xuất chúng vóc dáng nóng bỏng bước xuống xe cô ấy khoảng chừng hai mươi tuổi đòi mắt to trong veo như đá quý làn da trắng non như tuyết mùa đông mái tóc đen ông mượn x o a trên vai cặp đùi thon thả được bọc váy ngân t r ồ n g vô cùng hoàn hảo đẹp quá lâm tuyết trinh không nhịn được khẽ nỉ non trước mặt cô ấy ngay cả chị em nhà họ lâm cũng mở nhạt tân trạng còn chưa xong việc hạ mau lên xe đi ông tội tôi đang chờ anh đấy cô gái này trước mắt với tân trạng thân mật nói chương bốn ánh mắt mọi người đều đổ rồn sang bên này không chỉ vì sức hấp dẫn của siêu xe hàng đầu mà còn vì khí chất độc đáo của cô gái này cô huyên sao cô lại đến đây tâm trạng tân trạng không vui chỉ cười miễn cưỡng tô huyên là người thông minh cô liếc nhìn chị em nhà họ lâm cách đó không xa cười khe nói tối nay ông nội tôi có bữa tiệc anh quên rồi hả mau lên xe đi tân trạng bốn không định tham gia bữa tiệc này nhưng từ chối một cô gái xinh đẹp n h ư này ngay trước mặt cô ấy thì chắc là không ai làm được đâu vì thế tần trạm gật đầu lên xe của tô huyên tiếng động cơ văng lên phe ra di lao đi như bay đuôi đất văng tung tóe khiến chị em nhà họ lâm và dương nghị mặt sáng m ạ n cho sao thằng bất lực đó lại quen với loại phụ nữ như vậy lâm k i n h thiền tức giận d ậ m chân so với cô gái kia chiếc mẹ xe đét của dương nghị có vẻ không đáng nhắc tới dương nghị còn đang đắm chìm trong sắc đẹp của tô huyên còn chưa hoàn hồn thấy thế lâm k i n h thiền càng tức giận hơn cô ta hung tợn méo dương nghị tức giận nói anh nhìn gì vậy hả nếu anh thích thì đuổi theo cô ta đi lúc này dương nghị mới tỉnh táo lại vội cười nói xem em kìa trong lòng anh chỉ có mình em thôi sao lại nhìn người khác anh chỉ đang nghĩ loại phế vật như tần trạm thì sao có thể thông đồng với cô gái như vậy mà thôi chắc chắn là tìm người đóng kịch lâm tuyết trinh p h ò n g má mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cô ta biết rõ tô huyên xinh đẹp hơn mình nhiều chắc chắn là như thế lâm khinh thiền gật đầu trong mắt cô ta tần trạm chính là một tên phế vật sao có thể cua được con gái vừa đẹp vừa giàu được rồi kệ cậu ta chúng ta m a u đi ăn cơm thôi lát nữa sẽ bị trễ giờ mất dương nghị cười khẽ b i ệ thưa t ự thự nhà chính nhất Thành. Nơi này họ khu phái khu là tọa Tô tại biệt một giữa lạc quý Đạm v ờ n nhỏ, thự mà biệt c ủ nhà họ t ông ằ m t r o n khu vườn nhỏ、này. Thưa vườn này. ông chủ tôi đã đi điều tra t ầ n trạm t h ử nhỏ không cha không mẹ được ông cụ nhà họ lâm nhận n u ô i sau này ở rể nhà đó một người đàn ông tây trang giày ra cung kính đứng trước mặt cụ tô cụ tô c a o mày hỏi nhà họ lâm nhà họ lâm ở thủ đô h ả không là nhà họ lâm ở đàm thành quản gia vội giải thích chưa nghe nói bao giờ cụ tô lắc đầu lại hỏi vậy ta cậu ta không có bối cảnh gì vâng hơn nữa tôi đã điều tra cuộc đời của cậu ta cũng không có kinh nghiệm hành nghề y ỉa mấy năm qua vẫn ở nhà họ lâm giặt rũ nấu cơm quản gia đáp nghe đến đây cụ t ô không khỏi bật cười lắc đầu thở dài xem ra tôi đã coi trọng cậu ta mất rồi quản gia cũng im lặng gật đầu dường như tán thành lời nói của cụ t ô ông chủ bác sĩ tấn ở thủ đô đã đồng ý khám bệnh cho ngài quản gia nói tiếp nghe vậy cụ t ô nhất thời mừng rỡ vội vớt dâu xem ra mặt già của tôi vẫn còn chút thể diện ông chủ cứ nói đùa đúng lúc này tô u y ê n và tần trạm cùng nhau vào phòng ông nội con đã dẫn anh ấy tới rồi nè. tô huyên kéo tay cụ tô làm lũng cụ tô cười cưng c h i ề u được rồi mau ngồi vào chỗ đi sau đó mấy người cùng vào phòng khách trong biệt thự phòng khách được trang hoàng theo phong cách cổ điển hầu hết đồ dùng đều được chế tạo bằng gỗ thật có gỗ lim gỗ lê thượng đẳng gỗ nam thậm chí là gỗ t ử đàn t ầ n trạm ngồi trước bàn ăn có vẻ công nghệ cụ tô trông có vẻ hiền hòa nhưng lại không giận mạ huy khiến người ta nâm nớp không lâu sau đã có người hầu bưng đồ ăn lên t ầ n trạm chưa bao giờ thấy những món ăn này bao giờ ngay cả ở nhà họ lâm cũng chưa từng có ai được ăn đây là rượu vang tôi mang về từ nước ngoài rót cho cậu chạm một ly đi cụ tô vớt dâu cười nói người hầu vội tiến lên rót một ly rượu vang cho t ầ n trạm t ầ n trạm không biết nên nói gì chỉ có thể nói cảm ơn liên tục cách đó không xa thấy anh câu nệ như thế tôi huyên không nhịn được che miệng cười cờ hở rượu quá ba tuần đồ ăn đã đến cụ tô lau miệng hiền lành nhìn t ầ n trạm nói cậu trạm cậu đã cứu tôi một mạng nói đi cậu muốn gì tôi đều có thể thỏa mãn cậu t ầ n trạm vội lắc đầu nếu không phải cô viên đã cứu tôi thì có lẽ tôi đã chết ở ven đường tôi cứu ông cũng là điều nên làm cho nên tôi không cần gì đâu thật sao cụ tô cười khẽ t ầ n trạm còn chưa kịp trả lời thì tô viên đã nói xưa nay ông nội tôi chưa bao giờ nợ ân tình của người khác anh mau nói thẳng đi không có chuyện gì ở đạm thành này mà ông nội tôi không thể giải quyết t ầ n trạm hé miệng trong đầu anh trợ hiện lên vô số suy nghĩ thậm chí nghĩ đến chuyện mượn tay cụ tô dạy cho đôi cậu nam nữ lâm khinh thiền và dương nghị một bài học nhưng cuối cùng t ầ n trạm chỉ lắc đầu nói tôi không cần gì cả điều này khiến t ô huyên thoáng kinh ngạc ánh mắt hiện một tia khác thường cụ tô mỉm cười lập tức phất tay quản gia vội lấy một tấm thẻ ngân hàng trong thẻ này có chút tiền mặc dù không nhiều nhưng cũng là tấm lòng của tôi cậu trạm đừng từ chối cụ tô cười khẽ tầng trạm đang định từ chối thì tầng trạm đã nhét thẻ ngân hàng vào túi anh trước mắt nói anh n ạ đi nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ trên người anh không có xu nào hết đúng không tầng trạm không nhịn được cười khổ cô nói không sai anh bị nhà họ lâm đuổi ra thì làm gì có xu nào sau bữa cơm cụ tô phất tay nói tôi hơi mệt mỏi nên xin đi nghỉ trước cậu trạm không ngại thì có thể ở lại nhà họ tô một khoảng thời gian tần trạm vội đứng dậy nói không cần tôi còn có việc tôi đi trước đây tần trạm ở nhà ba năm nên tính cách hơi khép kín không muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa nói xong tần trạm nhanh chóng chạy ra ngoài như bỏ trốn trên tầng hai biệt thự nhà họ tô tô huyên vội chạy đến trước mặt cụ tô phấn khởi nói ông nội tần trạm đã đồng ý chữa bệnh cho ông rồi cụ tô lại không vui mừng như câu nghĩ chỉ cưỡi khẽ người trẻ tuổi đó hoàn toàn không biết ý thuật sao có thể chữa bệnh cho ông t ô huyên ngăn mày không vui nói ông điều tra anh ấy hả huyên à con đừng trách ông cẩn thận gia đình như chúng ta thì không biết có bao nhiêu người theo dõi ông không thể không đề phòng cụ tô thở dài bác sĩ tấn ở thủ đô đã đồng ý khám bệnh cho ông rồi không cần làm phiền tận trạng mặc dù nói vậy nhưng t ô huyên vẫn không vui vẻ tức giận nói anh ấy đã cứu ông sao lại không biết ý thuật con không quan tâm người ta đã đồng ý với con rồi ông phải để anh ấy chữa cho ông cụ tô bất đắc gì nói được rồi ông đồng ý là được chứ gì thế mới đúng chứ t ô huyên khắc hử mặc dù cụ tô đã đồng ý với tô huyên nhưng trong lòng ông vẫn không cho là đúng ông đã biết quá trình chữa bệnh của t ầ n trạm chỉ đặt tay lên chán mình thì sao có thể chữa bệnh theo ông thì t ầ n trạm chỉ may mắn mà thôi t r ư ơ n g ă m sau khi rời khỏi nhà họ tô t ầ n trạm tìm một khách sạn tạm thời ở trọ may mà có thể ngân hàng của nhà họ tô nếu không t ầ n trạm thật sự không có chôn ư ơ n g thân sau khi làm thủ tục nhận phòng t ầ n trạm vội vã ngồi lên giường nhắm mắt lại anh muốn mau chóng tìm hiểu rõ truyền thường mà cha mình để lại có những gì cần làm gì khi vừa nhắm mắt ánh sáng màu vàng trong đầu lại hiện lên tất cả cuốn sách đều bày ra trong đầu anh đối với t ầ n t r ạ m việc quan trọng nhất hiện nay là cứu cụ tô cho nên anh lập tức mở sách liên quan tới y học thánh thuật sau khi đọc một lát t ầ n t r ạ m phát hiện những y học thánh thuật này hoàn toàn không phải là người thường có khả năng làm được mỗi một loại đều liên hệ với linh khí trong người mình sau khi đã đạt đến đỉnh cao đừng nói là chữa bệnh cho dù muốn khiến người chết sống lại thì cũng chỉ là chuyện nhỏ ví dụ như hoàn h ồ n đan hồi sinh đan thuốc an thần vân vân mỗi một loại đều có thể chữa cho cụ tô một cách dễ dàng chẳng qua những loại thuốc này đều cần dược liệu quý trọng rất khó đối với t ầ n trạng chỉ có thể đến các tiệm thuốc lớn xem thử t ầ n trạng thầm nghĩ sau đó t ầ n trạng bắt đầu xem bí thuật t u tiên thứ quan trọng nhất trong truyền thừa của cha chính là bí thuật t u tiên luyện khí là bước đầu tiên trên luyện khí có trúc cơ khai quang linh hư tích cốc gần mười đẳng cấp mà chỉ cần hoàn thành bước đầu tiên là luyện khí kỳ thì có thể hoành hành ở thế giới này không có đ ị c h thủ đạt tới trúc cơ có thể nói là thế gian vô địch tuổi thọ đạt đến mấy trăm năm trong cuốn sách này g i lại đạm thành từng có một cao thủ trúc cơ được ngôn dân kính ngưỡng d ơ tay có thể lấy tính mạng người khác trong c h ư ớ c mắt đọc đến đây t ầ n trạm không khỏi hít vào m ộ t hơi ánh mắt tràn đầy phấn khởi nếu mình bước lên con đường tu tiên thì trên thế giới này còn ai có thể ước hiếp mình t ầ n trạm nắm tay vẻ mặt đầy hào hứng trong đầu anh không khỏi hiện lên cảnh tượng bị chị em nhà họ lâm chửi rủa triệu sĩ đấm đá cùng với tiếng cười nhạo của mọi người hãy đợi đấy t ầ n trạm nắm chặt bàn tay vẻ mặt dần trở nên lạnh lẽo đến hương đông t ầ n trạm rời khỏi khách sạn đến cách tiệm thuốc lớn tiết răng trong tiệm thuốc chỉ có dược liệu bình thường đừng nói là trên trăm năm ngay cả trên mười năm cũng rất hiếm thấy chàng trai loại dược liệu quý hiếm như thế thì sao mà vào tay chúng tôi được cậu nghĩ nhiều quá thầy thuốc trong tiệm thuốc không nhịn được cười nói ông ấy nói cũng không sai dược liệu c ự c phẩm thực sự e rằng đều đã lọt vào tay người giàu nào có khả năng lưu hành trên thị trường t ầ n trạm không còn cách nào khác đành phải tạm thời mua một ít dược liệu thường mang về khi anh về đến nhà thì sắc trời đã nhá nhem tối đúng lúc này tô huyên gọi điện thoại tới cô cười nói bác sĩ trạm tối nay anh dành không tân trạm vội nói cô huyên có việc gì ạ tô huyên nói ông nội tôi mời một vị danh ý từ thủ đô đến khám bệnh tôi muốn anh cũng đến đây được không chuyện này t ầ n trạm không khỏi c a o mày anh vừa mua dược liệu xong còn chưa kịp sát thuốc thì sao có thể chữa bệnh cho cụ tô cứ quyết định thế nhé anh ở đâu tôi sẽ đến đón không chờ t ầ n trạm trả lời tô huyên đã bá đạo nói t ầ n trạm không còn cách nào khác đành phải đồng ý vậy thì mượn nồi nhà họ tô dùng tạm vậy t ầ n trạm x á c h dược liệu không khỏi thầm nghĩ không lâu sau một chiếc mẹ xe đét b e dê x màu đen đỗ trước mặt tân trạm xe vừa dừng lại đã thấy cặp chân thon dài bước xuống hôm nay tô huyên đổi phong cách ăn mặc cô mặc một bộ đồ thể thao tóc cột thành đôi ngửa g ọ n gàng trông sạch sẽ nhẹ nhàng thoải mái lên xe đi tô huyên cười nói không lâu sau xe đã chạy vào sân nhà rộng lớn của nhà họ tô tô huyên xuống xe nhìn chiếc túi trong tay t ầ n trạm thuận miệng hỏi đó là gì vậy thuốc dùng để chữa bệnh cho cụ tô t ầ n trạm vội đáp ngay vậy tô huyên lập tức nổi lên hứng thủ cô phấn khởi hỏi mấy loại thuốc này có thể chữa khỏi bệnh trò ông nội tôi hả tôi cũng không biết nữa t ầ n trạm vào đầu chỉ có thể thử một lần nghe vậy tô huyên nhất thời im lặng mấy năm gần đây nhà họ tô đã tìm không biết bao nhiêu danh ý ỉ nhưng đều b ỏ tay muốn chữa khỏi đấu thể nào đơn giản như cô nghĩ có lẽ vị danh ý đến từ thủ đô kia sẽ có phương pháp t ầ n t r ạ n g an ủi cô tô huyên cười gượng có lẽ vậy trong biệt thự có mấy người đang ngồi vây quanh một chiếc s o f a gô rất lớn bác sĩ tấn lần này phải làm phiền ngài cụ tô thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi người đàn ông được gọi là bác sĩ tấn gật đầu khách khí nói cụ tô yên tâm tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức ông ơi t ầ n trạm đến rồi đúng lúc này tô huyên kéo tay t ầ n trạm vào nhà cụ tô liếc nhìn t ầ n trạm khẽ gật đầu xem như chào hỏi ngay sau đó cụ tô lại đưa mắt nhìn bác sĩ tấn cười nói bác sĩ tấn hay là chúng ta lên lầu đi bác sĩ tấn liếc nhìn t ầ n trạm khẽ gật đầu ừ thấy vậy tô huyên tức giận nói thế còn t ầ n trạm thì sao cụ tô xua tay con dẫn cậu ta đi dạo trong sân đi ông nội anh ấy tới chữa bệnh cho ông mà tô huyên tức giận ngay vậy sắc mặt cụ tổ tức khắc thay đổi không vui nói tô huyên không được nói vậy có bác sĩ tấn ở đây thì cần gì người khác nói xong cụ t ô liền lên lầu t ầ n trạm không nhịn được cười khổ quả nhiên người thì phải dựa vào bản thân không có bản lĩnh đi đến đâu cũng sẽ không được tôn kính t ầ n trạm anh đừng để ý tôi sẽ đi tìm ông nội tranh cãi tô huyên tức giận nói t ầ n trạm vội kéo tô huyên lắc đầu nói không cần tôi không ngại tô huyên thở dài khe nói bác sĩ tấn là danh ý ở thủ đô ông nội tôi vận dụng rất nhiều quan hệ mới mời được ông ấy đến đây cho nên tôi biết cô không cần giải thích với tôi t ầ n trạm xua tay ngắt lời tô u y ê n nhà cô có nồi không cho tôi mượn dùng một chút hả nồi á có tô huyên vội gật đầu sau đó cô dẫn t ầ n trạm xuống nhà bếp không thể không nói nhà bếp của người giàu đều rất hào nhoáng tính diện tích rít ra cũng trên trăm mét vuông trong tủ đặt đủ loại nồi nia x o n g chảo cô huyên p h i ề n cô ra ngoài một chuyến tân trạm cười nói tô huyên khó hiểu nhìn t ầ n trạm nhưng cô không hiểu mà chỉ gật đầu rồi ra ngoài sau khi tô huyên rời đi t ầ n trạm vội lấy một cái nồi đất bắt đầu bỏ dược liệu vào nồi theo phương pháp ghi trên ý học thanh thuật sau đó anh t ử điều động linh khí trong cơ thể thuận theo ngón tay rót vào trong nồi khoảng mấy chục phút sau chiếc nồi đông nổ tung một viên thuốc đen thui nằm trong mảnh vỡ dưới đáy nổi mùi t a n h tới lan tràn trong nhà bếp t ầ n trạm ngửi thử tao mày nói trông xấu thế này không biết cụ tô có chấp nhận được không chương sáu khi t ầ n trạm cầm viên thuốc này rời khỏi nhà bếp thì cụ tô và bác sĩ tấn cũng vừa xuống lầu s á c mặt họ trông rất khó coi cụ tô như già thêm mấy tuổi khuôn mặt cũng tái nhợt bác sĩ tấn thật sự không có cách nào khác hả cụ tô không cam lòng hỏi bác sĩ tấn lắc đầu nếu cụ trẻ thêm mười tuổi thì có lẽ là có thể phẫu thuật thay máu nhưng bây giờ thân thể của cụ không thể chịu được dày vò như thế ngay vậy cụ tô cười khổ cảm thán ý trời đã vậy h ấ y bác sĩ tấn thế ông nội tôi còn có thể sống được bao lâu tô huyên sốt ruột hỏi ngay vậy sắc mặt bác sĩ tấn càng khó coi hơn ông đen mặt nói cùng lắm là một tháng tô huyên suýt nữa ngất xỉu mấy năm gần đây cô vẫn luôn chung sống với cụ tô tình cảm của hai người không nói cũng biết nếu cụ tô thật sự xảy ra chuyện gì thì tô u y ê n sẽ là người muốn nhất cụ tô lại có vẻ tiêu sái vẫy tay nói được rồi đừng bàn chuyện này nữa mấy ngày sau kêu ba với chú con về đây cứ bảo là ông có việc muốn giặt chúng ý của ông đã rất rõ ràng đó là muốn chuẩn bị hậu sự bác sĩ tấn thở dài rõ ràng trong lòng ông cũng không thoải mái cụ tô hay là ông thử dùng cái này đúng lúc này tần trạm đ ô n g cầm một viên thuốc đen thui đi tới còn chưa thấy người đầu mùi thuốc đã lan tràn khắp căn nhà cụ tô và tô huyên không khỏi bịt múi đây là thứ gì cụ tô bịt múi hỏi đây tần trạm nhất thời không biết nên đáp như thế nào đành phải vò đầu nói đây là một viên thuốc được chế biến từ thảo dược có lẽ sẽ chữa được bệnh của ông cái này mà chữa được bệnh ư bác sĩ tấn cười nạo h người trẻ tuổi cậu cho rằng cậu là hoa đà tái thế hay sao chẳng lẽ đây là đất trả từ trên người cậu nghe vậy người bên cạnh không nhịn được bật cười t ầ n trạm cũng lung túng vò đầu nói cụ tô dù sao bây giờ ông cũng không còn cách nào khác cứ coi như bất chấp đi nghe vậy sắc mặt cụ tô có phần không vui ông không nhịn được hư lệnh nói cảm ơn ý tốt của cậu nhưng tôi thấy không cần thiết đâu ông nội Tần trạm từ xa chạy đến đây bệnh chạy xa chữa cho đây ông sao tay ông Tô Cô nói như huyên giận.、Cô、nhịn mùi vị này, nhân viên thuốc từ tần có tức thuốc thể thế? từ trạm, mùi vị bất ư ớ n bình nói, con không quan tâm, ông phải uống nó. g phải h Cụ c tô tọa tâm, n đạm h h nhiều năm, không biết bao nhiêu người cùng bái, nhưng lại hết cách với cháu gái của mình. à n năm, người cùng Ông biết bái, lại với gái bao bất của đắc dĩ nói tô huyên nghe lời đừng phá dối thứ này sao mà uống được tô huyên chống n ạ n h thuốc đắng g i a tật con không quan tâm ông m a uống u đi cụ tô không còn cách nào khác im lặng nhân viên thuốc từ tay tô huyên sau đó ông quay sang nhìn bác sĩ tấn cười nói đành phải làm phiền bác sĩ tấn giúp tôi xem viên thuốc này rõ ràng là sợ viên thuốc có độc ánh mắt bác sĩ tấn có phần không vui nhưng vì tôn kính cụ tô nên n ông vẫn nhận lấy cụ tô tôi cảm thấy thật sự không cần thiết mặc dù tôi bất tài nhưng cũng coi như là đứng đầu trong lĩnh vực y tế trong nước bác sĩ tấn thản nhiên nói cụ tô vội giải thích bác sĩ tấn không phải là tôi không tin ý thuật của ông chẳng qua nói tới đây cụ tô cười khổ nhìn tôi y ê n bác sĩ tô đành phải đồng ý vậy được rồi sau đó lấy thiết bị bắt đầu kiểm tra viên thuốc này một lát sau ông đưa viên thuốc cho cụ tô tôi đã xem rồi viên thuốc này thật sự chỉ chứa thành phần thảo dược không có hại cho sức khỏe chẳng qua những dược liệu này đều là thảo dược tầm thường nhất dược hiệu đã s ó i mòn gần hết mất rồi đúng thế tôi mua dược liệu từ tiệm thuốc đấy tân trạm hào phóng thừa nhận bác sĩ tấn l i ế c tân trạm người trẻ tuổi nếu cậu có thể chữa khỏi bệnh cho cụ tô bằng thảo dược bình thường thì tôi sẽ lập tức xin lỗi cậu hơn nữa coi cậu là thầy không cần bác sĩ tấn đừng khách khí tần trạm vội lắc đầu bác sĩ tấn cười nhạo cậu dám đồng ý thật à chẳng lẽ cậu có bản lĩnh biến đá thành vàng tân trạm sớm m ũ i thầm nghĩ chờ tôi chính thức vào luyện khí kỳ chút bệnh tình này có gì đâu được chỉ cần không có hại là được cụ t ô nhận ly nước từ tay người hầu kiên trì nuốt viên thuốc này vào bụng sau đó lại uống mấy n g ụ nước bất đắc dĩ nhìn tô huyên được chưa tô huyên mong chờ hỏi ông ơi ông cảm thấy thế nào cụ tổ trận chẳng mắn g còn thế nào nữa con thật sự cho rằng viên thuốc đen t u i này có thể chữa bệnh được à? tô huyên hé miệng rũ mi mắt vẻ mặt buồn bã thấy rõ tân trạm cũng hơi hay náy khẽ lẩm xem ra dược liệu bình thường bỏ thêm linh khí cũng không được thấy tôi đã bảo là không cần thiết rồi mà bác sĩ tấn hử nhẹ khi miệt nhìn t ầ n trạng nếu cậu ta có bản lĩnh này thì cần gì phải ở lại đạm thành bác sĩ tấn nói rất đúng cụ tô cười gượng đồng thời cũng nảy sinh phiền c h á n với t ầ n trạng với thân phận của ông không biết bao nhiêu kẻ nghĩ cách tiếp cận ông nhưng vô lại như t ầ n trạng thì đây là lần đầu tiên ông thấy ở rễ nhiều năm khiến cảm xúc của t ầ n trạng rất nhạy cảm đương nhiên có thể cảm nhận được thái độ không vui của cụ tô vì thế anh không ở lại lâu mà chắp tay nói vậy thì tôi không q u y giầy nữa cụ tô không nói một lời thậm chí chẳng buồn l i ế c nhìn t ầ n trạm t ầ n trạm v ẫ n nộ sớm m ú i quay đầu muốn đi đúng lúc này cụ tô đ ỗ n g nhận thấy từng dòng khí nóng lan tràn trong thân thể cả người ấm áp như t ắ m ánh nắng thoải mái như ngâm mình tròn suối nước nóng ngay sau đó ông nhận thấy khi tức tinh thần của mình bắt đầu dần dần khôi phục cảm giác m ệ t mỏi đều biến mất hết chương bảy cảm giác thần kỳ này nhất thời khiến cụ tô không biết làm gì sau đó vô cùng phấn khởi lúc này t ầ n trạm đã ủ rũ đi đến trước cửa đại sành anh cầm thẻ ngân hàng thậm chí không biết có nên tiếp tục giữ nó hay không khoan đã đúng lúc này cụ tô đ ô n g kêu lên t ầ n trạm quay lưng về phía cụ tô không nhịn được cười khổ anh quay lại đi đến trước mặt cụ tô túi đầu nói cụ tô đây là thẻ ngài tặng cho tôi tôi xin trả lại xin lỗi cụ tô sửng sốt sau đó xua tay chàng trai thứ đã tặng rồi thì sao có thể lấy lại thế ngài gọi tôi làm gì t ầ n trạm nhữ mày khó hiểu cụ tô cố kìm nén kích động hỏi chàng trai viên thuốc cậu vừa cho tôi đến từ đâu tôi tự làm t ầ n trạm đỏ mặt nhiều năm bị sỉ nhục khiến anh biến thành một người tự ti thật sao cụ tô kích động hỏi t ầ n trạm nghiêm túc gật đầu cụ tô cụ làm gì vậy bác sĩ tấn khó hiểu hỏi cụ tô vội nhìn bác sĩ tấn làm phiền bác sĩ tấn lại khám cho tôi một lần nữa bác sĩ tấn nhữ mày hỏi cụ tô chẳng lẽ cụ cho rằng viên thuốc của cậu ta có tác dụng ha ha chuyện này ai mà nói trước được xin bác sĩ tấn vất vả một chút cụ tô cười nói mặc dù bác sĩ tấn rất không vui nhưng nể mặt cụ tô ông vẫn không nói gì chỉ khẽ h ừ một tiếng sau đó đi theo cụ tô lên lầu đi đến nửa chừng cụ tô bông xoay người hô chàng trai cậu cũng lên đây đi hả tôi ư tân trạm vừa mừng vừa sợ anh không dám nghĩ nhiều nhanh chóng đuổi theo lên trên lầu tân trạm mới phát hiện trên lầu có một phòng khám chuyên nghiệp bên trong hầu như có đủ loại thiết bị y tế khám chữa bệnh tân trạm không khỏi hít vào một hơi rốt cuộc nhà họ tô này có địa vị như thế nào vậy mời cụ tô bác sĩ tấn cố kìm nén bất mãn trong quá trình khám lại tân trạm và tô huyên đều có mặt mỗi khi khám một loại bác sĩ tấn đều phải run lên một lần sau khi khám xong bác sĩ tấn đã vô cùng kinh hãi liên tục lẩm bẩm sao có thể sao có thể bác sĩ tấn ông nội tôi sao rồi tôi huyên sốt ruột hỏi bác sĩ tấn nuốt nước miếng kinh ngạc nhìn t ầ n trạm lẩm bẩm r ố t r ố t cuộc cậu là ai t ầ n trạm xấu hổ không biết nên trả lời như thế nào bác sĩ tấn sao rồi cụ tô vớt d â u hỏi bác sĩ tấn khiếp sợ nói cụ tô thân thể của cụ đã có dấu hiệu hồi phục thậm chí còn có dấu hiệu phản lão h o à n đ ộ n g nếu cứ tiếp tục tình huống này thì cụ hoàn toàn có thể làm phẫu thuật thay máu mặc dù đã chuẩn bị tâm lý song khi nghe bác sĩ tấn nói vậy cụ tô vẫn không nhịn được kiếp sợ chàng trai cậu có thể nói cho tôi biết đó là loại thuốc gì không bác sĩ tấn kích động kéo tay tân trạm tân trạm lắc đầu nói xin lỗi chuyện này tôi không thể nói cho ông bác sĩ tấn hé miệng sau đó tôn kính nói tôi xin lỗi vì thái độ vô lễ của mình vừa rồi đây chắc chắn là kỳ tích lý học tân trạm cũng thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong lòng càng thêm phấn khởi bởi vì thế mà anh luyện chế chẳng qua chỉ là đan dược cấp thấp nhất trong truyền thừa của cha mình mà thôi cậu trạm từ hôm nay trở đi cậu chính là ân nhân của tôi cụ tô kích động kéo tay tân trạm ông thấy chưa con đã bảo là tần trạm có thể chữa khỏi rồi mà ông còn không tin tôi uyên níu môi giả vờ tức giận nói cụ tô xấu hổ cười nói ừ ừ ừ là ông m ắ t kém con yên tâm từ giờ trở đi tần trạm chính là khách quý của nhà họ tô chúng ta tần trạm cảm nhận được rõ ràng lần này cụ tô đã chính thức tán thành mình cậu trạm cậu giúp tôi ân tình lớn thế này tôi không biết nên đền đáp cậu như thế nào cụ tô nói cậu có gì muốn thì cứ việc nói với tôi tân trạm vội lắc đầu không cần ông không cần khách khí như vậy đâu cụ tô nghiêm mặt nói tôi vốn đã hay náy với cậu nếu còn nhận ân huệ của cậu mà không trả giá thì tôi biết giấu cái mặt giả này vào đầu t ầ n trạm không cãi lại được đành phải im lặng một chút sau đó thử thăm dò cụ tô đúng là tôi có một thỉnh cầu cậu trạm cứ nói ở đ ặ m thành còn chưa có thứ gì mà tôi không kiếm được cụ tô hào phong nói t ầ n trạm liếc nhìn cụ tô cẩn thận nói tôi muốn một căn hộ một căn hộ ngay vậy cụ tô không nhịn được cười phá lên vội vây tay ra lệnh lấy chìa khóa biệt thự long an tới đây cho tôi người hầu vội vã rời đi một lát sau lại cầm một chuỗi chìa khóa quay về cậu trạm đây là một căn biệt thự ở khu biệt thự long an cậu lấy đi mà ở cụ tô cười khẽ t ầ n trạm từng nghe nói tới khu biệt thự long an đó là khu biệt thự xa hoa nhất đạm thành điều khiến người ta kinh ngạc là cả khu biệt thự này nằm trên một ngọn núi cao nghe nói người sống ở đó đều là nhân vật đứng đầu đạm thành cụ tô cái này quá đắt tiền tôi chỉ cần một căn nhà bình thường là đủ t ầ n trạm từ chối nghe vậy cụ tô cười phá lên mạng sống của tôi chẳng lẽ còn không bằng một căn biệt thự này sao nghe vậy t ầ n trạm mới không từ chối nữa mà nhận lấy nó sau khi chữa khỏi bệnh cho cụ tô tần trạm mượn cớ rời đi bây giờ trong lòng anh toàn suy nghĩ tới truyền thừa của cha và con đường tu tiên mà thôi tô huyên con dẫn cậu trạm đến khu biệt thự long an đi cụ tô dặn được rồi tô huyên kích động đồng ý cô có thiện cảm khó nói nên lời với tần trạm từ nhỏ cô sống trong giới con nhà giàu quen gặp những kẻ ăn chơi chắc táng thế nên những người vừa có năng lực vừa khiêm tốn như tần trạm khiến tô huyên nảy sinh cảm giác k h á c t h ư ờ n g không lâu sau hai người đã đến khu biệt thự long an núi cao đứng sừng sững giữa khu biệt thự đưa mắt nhìn quanh rất dễ khiến người khác chú ý mà trên đỉnh núi mây mù lượn lờ giống như tiến cảnh biệt thự đó nằm trên đỉnh núi tô huyên chỉ vào ngọn núi nói t ầ n trạm hít vào một hơi không nhịn được kinh hô cụ tô tặng cho tôi biệt thự trên đỉnh núi thứ đúng thế tô huyên t h ẹ lưới lãnh đạo thành phố đạm lý tặng cho ông nội ông nội tôi ngại sống trên cao khó thở nên cử bỏ trống ở đó t ầ n trạm lại có cảm giác không nói nên lời rốt cuộc thân phận của cụ tô là gì anh ở đây chờ tôi một lát tôi đi đỗ xe trên núi không cho lái xe vào tô u y ê n nói t ầ n trạm gật đầu sau đó b ớ c xuống xe t ô huyên vừa rời đi chưa được bao lâu thì một chiếc mẹ xe đét ben màu đen đã đỗ trước mặt t ầ n trạng á i trả t ầ n trạng sao cậu lại ở đây cửa kính xe hạ xuống lộ ra khuôn mặt ghê tởm của dương nghị bên cạnh anh ta chính là vợ của t ầ n trạng à không phải nói là vợ trước lâm k i n h thiền t ầ n trạng anh bị điện hạ chúng ta đã ly hôn rồi anh còn dây dưa kiểu đó để làm gì thấy t ầ n trạng lâm k i n h thiền chán ghét nói t ầ n trạng lạnh lùng nhìn cô ta xin lỗi tôi sống ở đây chừng tám nghe vậy dương nghị và lâm k i n h thiền sửng sốt sau đó cười phá lên cậu bảo cậu sống ở đây á t ầ n trạm cậu bị đ i ê n h ả dương nghị không nhịn được cười nhạo cậu biết đây là chỗ nào không biết nhà ở đây trị giá bao nhiêu tiền không t ầ n trạm l ư ờ i vô nghĩa với anh ta nên không thèm quan tâm nữa quay đầu nhìn về phía bãi đỗ xe t ầ n trạm tốt nhất cậu mau cút đi còn dám quay dối vợ tôi thì tôi sẽ giết chết cậu dương nghị bước xuống xe vẻ mặt hung á c nói nghe tôi vợ tôi t ầ n trạm không khỏi siết chặt nắm tay sao cậu còn muốn đánh tôi hả dương nghị liếc tay t ầ n trạm cười nhạo sau đó đẩy t ầ n trạm một phát hung t ầ n mắng tôi bảo cậu cút đi đ i ế t hay sao mà không nghe thấy thôi đi anh chấp nhận với loại phế vật này làm gì lâm k i n h thiền thò đầu ra không kiên nhẫn nói dương nghị nhìn lâm kinh thiện gật đầu nói được hôm nay tôi nể mặt vợ tôi không chấp nhận với cậu lần sau nếu để tôi nhìn thấy cậu thì tôi sẽ đánh gãy chân cậu bỏ lại câu này anh ta bèn lên xe n ê n ngang rời đi t ầ n trạm tái mặt nhìn đuôi xe không nhịn được thở hổn hển dương nghị t ầ n trạm khẽ nỉ non cái tên này ánh mắt hiện lên một tia hung hát đi thôi đúng lúc này tô huyên đã đỗ xe quay lại cô liếp nhìn t ầ n trạm sau đó nhìn theo ánh mắt t ầ n trạm nhữ mày hỏi anh sao vậy sao sát mặt lại khó coi vậy t ầ n trạm hít sâu một hơi lắc đầu nói tôi không sao mặc dù tô huyên hơi nghi ngờ nhưng vẫn không hỏi nhiều chỉ gật đầu nói nếu anh có gì phiền phức thì có thể nói với tôi t ầ n trạm cười khổ không cần anh biết do đạo lý ân tình càng dùng càng mỏng huống chi tô huyên lại không nợ mình ngoài cửa núi đã đặt sẵn xe đạp t ầ n trạm và tô huyên mỗi người một chiếc lái lên đỉnh núi càng lên cao sức nén lại càng mạnh đồng thời t ầ n trạm càng cảm nhận được bầu không khí tươi mát đến từ thiên nhiên cùng với một chút linh khí sau khi lên đỉnh núi t ầ n trạm không nhịn được kinh ngạc đứng ở đây hầu như có thể quan sát toàn bộ đ ạ m thành điều quan trọng nhất là không khí trong lòng và linh khí loãng khiến t ầ n trạm rất phấn khởi đây đúng là nơi tu luyện cực tốt t ầ n trạm thầm nghĩ t ô huyên dẫn t ầ n trạm đi dạo trong biệt thự một vòng cuối cùng cười nói thế nào anh hài lòng không cực kỳ hài lòng t ầ n trạm nói từ tận đáy lòng đối với anh thì nhà lớn hay nhỏ tốt hay xấu đều không quan trọng nhưng hoàn cảnh nơi này quả thực là rất có ích với t ầ n trạm thế thì sau này anh cứ ở đây đi có gì cần cứ nói với tôi tô huyên trước mắt cười nói cô cười trông rất đẹp m á lúng đồng tiền xinh xắn cho người ta cảm giác như tắm gió xuân cảm giác cấm áp này khiến t ầ n trạm ngây người ê anh nhìn gì vậy hả tô huyên lắc lư ngón tay thanh mảnh của mình trận mắt nói tân trạm quay người đi đỏ mặt nói không không có gì chật chật xấu hổ thế à? tô huyên chơi g ẹ o t ầ n trạm cười ngượng ngủng muốn nói đùa thì lại không nói nên lời đúng lúc này điện thoại của tô huyên văng lên cô nhìn thoáng qua điện thoại lập tức tau mày anh ở đây nhé có chuyện gì cứ gọi cho tôi tô huyên nói sau đó lái xe xuống núi thấy tô huyên đã rời đi t ầ n trạm trực tiếp lên đỉnh núi khoanh chân ngồi xuống anh khẽ nhắm mắt trong đầu vừa suy nghĩ ký ức tu tiên tập ức của vào đầu như thủy triều và o luyện khí kỳ trước đã t ầ n trạm khẽ lẩm bẩm anh bắt đầu cảm nhận linh khí chung quanh mình dựa theo phương pháp trong ký ức linh khí thong thả vận chuyển trong đan điền kích cỡ nhỏ như hạt đậu xanh chậm rãi phỉnh to thành đầu ngón tay tân trạm dường như không nhận thấy thời gian trôi qua từ trạm v ạ n mai đến sáng sớm hôm sau mới thong thả mở mắt phụ t ầ n trạm thở h ắ t ra một hơi suốt đêm chưa ngủ anh chẳng những không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại thân thể tràn đầy sức mạnh cuối cùng cũng vào luyện khí kỳ tầng thứ nhất t ầ n trạm nắm tay cảm nhận lực lượng sụp sôi trong người không khỏi mỉm cười tiếc rằng linh khí trên đỉnh núi đã dùng hết t ầ n trạm ngẩng đầu nhìn chung quanh không khỏi tao mày chỉ mới luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà đã xài gần hết linh khí trên đỉnh núi thế thì sau này tu hành chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn hay sao dựa theo ký ức mà cha truyền thựa trừ dựa vào hấp thụ linh khí trong thiên địa thì còn cách khác đó là mượn dược vương lâu năm ví dụ như nhân sâm ngàn năm hà thủ âu ngàn năm v â n v â nhưng n những dược vương c ự c phẩm này đều chỉ có thể dựa vào may mắn gặp được mà thôi muốn kiếm được nó đầu đơn giản như mình nghĩ được đến đầu hay đến đó vậy t ầ n trạm nắm chặt tay không tự giác nhìn tảng đá bên cạnh anh hít sâu một hơi sau đó tung một cú đấm lên tảng đá đ u n g một tiếng tảng đá vỡ tan thành một mịn t ầ n trạm nhìn nắm tay của mình không nhịn được hít vào một hơi chỉ mới là luyện khí kỳ tầng một mà đã có sức mạnh khủng bố cỡ này thế nếu vào chút cơ thậm chí là tích cốc thì sẽ đáng sợ cỡ nào thật khó tưởng tượng không hổ là người tu tiên ánh mắt t ầ n trạm lóe lên một tia sắp bén từ hôm nay trở đi đừng hòng có kẻ nào mơ tưởng cưới lên đồ mình t ầ n trạm tắm rửa trong biệt thự rồi xuống núi chuẩn bị đi dạo ở bên ngoài tìm thánh địa tu hành kế tiếp vừa rời khỏi khu biệt thự long an chưa được bao lâu thì đã có một chiếc xe hơi lao tới chặn trước mặt t ầ n trạm xe hơi dừng lại bốn năm người bước xuống xe t ầ n trạm tao còn tưởng mày đã chết rồi chứ xem ra lần trước tạo ra tay nhẹ quá không phải ai khác mà chính là triệu sĩ bạn trai của lâm tuyết trinh h ắ ta dẫn theo bốn năm người cầm gậy bao vây chung quanh tầm thắng nhóc nghe nói mày ly hôn với lâm k i n h t h i ể n rồi đúng không triệu sĩ cười hì hì hỏi tần trạm lạnh lùng nhìn liếc qua hắn ta liên quan gì tới cậu triệu sĩ cười phá lên sao lại không liên quan tới tao tao là bạn trai của tuyết trinh vậy thì lâm k i n h t h i ể n chính là chị ruột của tao chị tao nói chị ấy không muốn thấy mày nữa he he triệu sĩ cười nói sắc mặt tần trạm trở nên rất khó coi lạnh lẽo nhìn triệu sĩ lâm k i n h t h i ể n kêu cậu tới hả mày nghĩ sao triệu sĩ móc mũi gác ý nói tao cho mày cơ hội nếu mày quỳ xuống dập đầu với tạo hơn nữa bảo đảm sau này sẽ không bao giờ đến khu biệt thự long an thì tao sẽ tha cho mày thế nào t ầ n trạm liếc nhìn hắn lạnh giọng nói tôi cũng cho cậu một cơ hội chính cậu quỳ xuống tôi sẽ không so đo chuyện lần trước chương chín nghe vậy triệu sĩ ngây ngẩn cả người sau đó cả đám không nhịn được cười phá lên thằng này điên rồi hả anh sĩ anh nghe nó nói gì chưa ha ha nó nói sẽ tha cho chúng ta chẳng lẽ lần trước chúng ta đánh hư đầu nó mất rồi trong cánh tay dây thép nắm đấm đậu xanh của mày kìa mày chém gió với ai đấy tần trạm không để ý tiếng cười nạo của đám chung quanh chỉ lạnh lùng nhìn triệu sĩ mặc dù lúc này tần trạm chỉ là luyện khí kỳ tần một thấp nhất nhưng đối phó với mấy tên lưu manh thì không đáng nói chút nào triệu sĩ móc hai một tay cầm g ậ y ghé tại lại gần tần trạm hỏi mày nói gì tao không nghe rõ mày nhắc lại lần nữa tôi nói hoặc là cậu tạo đi con mẹ mày tần trạm còn chưa nói xong thì triệu sĩ đã cầm g ậ y đập lên đầu tần trạm x o n g hắn ta mới d ơ gây lên đến nửa chừng thì đã bị tần trạm nắm chặt cổ tay sau đó tần trạm g ơ tay tắt lên mặt hắn ta bốt một tiếng triệu sĩ văng ngược ra ngoài như diều đất dây đám lưu manh vừa rồi còn cười nhạo đều cứng đờ thậm chí còn có đứa r ù i mắt không tin nổi cảnh tượng vừa xảy ra trước mở tờ mình mày chán sống triệu sĩ phun một búng máu đứng dậy g i ậ n tí mặt hôm nay tạo giết chết mày xông lên cho tao bốn năm gã kiên trì xông lên nhưng chưa đầy nửa phút sau tất cả chúng đều văng ra ngoài ngã gục dưới đất không thể nhúc đ í c h triệu sĩ nuốt nước miếng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và hoáng sợ tầng t ạ m chỉ là thằng g ă n bám ở nhà tay trói gà không chặt sao tự dưng lại có võ công n g ừ này ngay khi triệu sĩ còn đang kinh hãi thì tần trạm đã dần dần bước đến trước mặt hờ nợ ta mày m á y định làm gì triệu sĩ hoảng sợ nói tao cảnh cáo mày tốt nhất mày đừng chạm vào tạo bằng không á hắn ta còn chưa dứt lời tần trạm đã giơ chân đá lên xương bánh trẻ của hắn triệu sĩ chỉ cảm thấy đầu gối đau đơn dữ dội khiến hắn quỳ xuống đất trở về nói cho lâm kinh thiền tôi đã ly hôn với cô ta rồi tốt nhất cô ta đừng trêu vào tôi nữa tần trạm lạnh mặt nói dứt lời tần trạm quay đầu bỏ đi triệu sĩ cắn răng tiêu gạo mày hay đợi đấy tạo sẽ không tha cho mày đâu t ầ n trạm rời khỏi khu biệt thự long an đi đến chợ đạm thành trong lòng anh hơi phấn khởi cũng hơi lo lắng phấn khởi là cuối cùng anh cũng đã dạy cho tên khốn triệu sĩ này một bài học mà lo lắng là sợ có lẽ lần sau sẽ rước lấy phiền thoái nhà họ triệu có thực lực tương đương với nhà họ lầm triệu sĩ còn cấu kết với những kẻ xấu ở đạm thành lần này mình đánh triệu sĩ chắc chắn hắn ta sẽ không để yên nghĩ đến đây t ầ n trạm không khỏi khẽ thở dài một hơi được đến đầu hay đến đó vậy t ầ n trạm cười khổ t ầ n trạm đi dạo quanh chợ đạm thành một vòng thu hoạch vẫn là con số、0. đến t r ạ n g vạn g tần trạm không khỏi thở dài xem ra con đường tu hành con vất vả hơn mình nghĩ nhiều đúng lúc này một chiếc điện thoại gọi tới tần trạm cầm điện thoại thì kinh ngạc phát hiện người gọi là lâm tuyết trinh thấy số điện thoại của cô ta tần trạm nhữ mày ánh mắt chắn ghét dù vậy tần trạm vẫn bắt máy được lắm đổ phế vật anh dám đánh triệu sĩ tôi nói cho anh biết bây giờ đầu gối của triệu sĩ đã bị vỡ vụn một chân bị tàn phế anh nói xem phải làm sao bây giờ vừa bắt máy lâm tuyết trinh đã hùng hồ nói tần lạnh lùng trả lời cậu ta xứng đáng anh lâm biết trinh giận tí mặt cô ta hít sâu một hơi nói t ầ n trạm anh hãy g ợ i đấy triệu sĩ đã liên lạc với kiếm hổ rồi để tôi xem anh sẽ làm gì bỏ lại câu này lâm biết trinh trực tiếp c ú máy sắc mặt t ầ n trạm khẽ thay đổi kiếm hổ rất nổi tiếng ở đạm thành mấy năm trước lập nghiệp bằng thủ đoạn dơ bẩn sau này tiến quân vào ngành bất động sản trong tay có một đám đàn em có thể nói không ai ở đạm thành muốn trêu vào kiếm h ổ nếu bây giờ mình là luyện khí kỳ hai tầng thì sẽ không cần e ngại hà ta t ầ n trạm âm thầm thở dài nhưng anh cũng không lo lắm dù sao bây giờ anh cũng có ý thuật cho dù bị đánh thì cũng sẽ khỏi nhanh thôi q u á n trả gôn đần thi triệu sĩ khập khiễng lên lầu trong đại sảnh tầng hai có một người đàn ông cao lớn đầu t r ọ c bên cạnh hắn là bảy tám người anh hổ anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em triệu sĩ cố nhịn đau đớn dưới chân khóc sức mất nói kiếm hổ liếc nhìn cậu ta hỏi mày là cái thá gì mà tao phải giúp mày triệu sĩ sửng sốt cắn răng nói anh hổ chỉ cần anh phế bỏ thằng này giúp em thì bao nhiêu tiền em cũng chịu kiếm hổ nhúng mày im lặng vươn năm ngón tay sắc mặt triệu sĩ thay đổi nhưng hắn nghĩ chuyện này là vì dương nghị chắc chắn anh ta sẽ trả tiền thế là triệu sĩ gật đầu được chỉ cần có thể phế bỏ nó bao nhiêu tiền cũng đáng hơn tám giờ tối t ầ n trạm mới trở lại khu biệt thự long an vừa đến cửa khu biệt thự t ầ n trạm đã thấy một thiếu nữ x i n h đẹp cao gầy cô đứng đó như một phong cảnh tươi đẹp không biết thu hút ánh mắt của bao người anh đi đâu mà sao về một vậy thấy t ầ n trạm tô huyên nhanh chóng bước tới hỏi t ầ n trạm vào đầu tôi ra ngoài mua ít đồ sao tự nhiên cô lại đến đây sợ anh ở đây không quen chứ sao tôi huyên trợn trắng mắt tôi chờ anh lâu thế này anh phải bao tôi ăn cơm đấy không thành vấn đề t ầ n trạm gật đầu cái rụt tối nay tôi sẽ đích thân xuống bếp để côn đếm thử tay nghề của tôi t ầ n trạm làm người nấu ăn ở nhà ba năm tay nghề nấu ăn khỏi phải bàn cãi anh vừa nói xong thì một chiếc xe mini bật từ xa nhanh chóng lao tới t h ằ n g này ở trong khu biệt thự long an hả trên xe kiếm hổ không nhịn được những mày anh hổ t h ằ n g này nghèo lắm trước kia ở rể nhà họ lâm ba năm làm gì có tiền mà sống ở đây triệu sĩ vội nói chắc chắn nó đứng đây chờ vợ trước của nó anh yên tâm em rất hiểu biết nó nó chỉ là một thằng mồ côi không cha không mẹ mà thôi nghe vậy kiếm hổ mới thở phào nhẹ nhõm sau đó dẫn mấy người b ư ớ c xuống xe trong tay chúng đều khiêng một thanh mã tấu trông rất đáng sợ thấy vậy tân trạm nhũ mày cô huyên cô lên lầu chở tôi trước đi tân trạm phản xạ che chở trước mặt tô huyên chỉ một động tác nhỏ lại khiến tô huyên cảm thấy ấm lòng đám người này tới tìm anh h ả tô huyên hói tân trạm gật đầu thúc giục cô mau vào nhà đi tôi không muốn làm liên lụy tới cô mặc dù t ầ n t r ạ m biết nhà họ tô rất mạnh nhưng anh không biết là họ có thể chống lại kiếm h ổ hay không tôi muốn đứng đây xem t ô huyên chớp m ở t ở lúc này đám kiếm h ổ triệu sĩ đã đến gần anh h ổ chính là thằng đó triệu sĩ chỉ vào t ầ n t r ạ m g cắn răng nói kiếm h ổ khẽ hừ một tiếc lạnh mặt bước đến trước mặt t ầ n t r ạ m t h ằ n g nhóc mày đánh người của tạo hạ đối mặt kiếm h ổ t ầ n t r ạ m không nhịn được khẩn trương hít sâu một hơi nói ai bảo cậu ta xứng đáng xứng đáng kiếm h ổ cười lạnh tao nói cho mày biết ở đạo thành dù nó đánh mày thì mày cũng phải nhịn chật c h k i ế mẹ hổ, sao tôi không biết anh lại có năng lực lớn đến thế nhỉ? Đúng lúc này, tô huyên lên tiếng. Chương 10. Lúc này, tô huyên không có dáng hoạt bát như trước kia, mà thay vào đó là sự cường thể sao sự kia, nhan vào tôi biết tô tiếng. tô bát trước không lại nói lời. xinh năng lớn đến Đúng này, bỗng lên này dáng cường nên Dung lực lúc Lúc là có có đó đ mà vẽ p phối hợp kịp lạnh lùng, khi thế không gì sánh kịp khiến người ta không thể với vẽ mặt Mẹ, ta lùng, người gì qua. bỏ con đi này mày nói chuyện với anh hổ kiểu gì thế hả triệu sĩ muốn thể hiện trước mặt kiếm hổ nên lên tiếng trước t ô huyên n h u mày nhìn chằm chằm triệu sĩ gàn t ừ n g chữ tên cậu là gì con đi thối mày không phục hả có tin các anh lôi mày lên núi không triệu sĩ híp mắt thèm thù nói nhưng bên cạnh hắn ta kiếm hổ đã sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng hai chân run lên anh hổ con nhóc này sinh đ ấ y chứ triệu sĩ thỏ lại đây cười hì hì nói môi kiếm hổ run rẩy giơ tay tắt lên mặt triệu sĩ chửi h ầm lên vợ mày mới là đi anh hổ anh làm gì triệu sĩ v ấ t t ứ c nói kiếm hổ không dành quan tâm tới hắn ta mà run rẩy bước đến trước mặt tô huyên cười ngượng ngùng nói cô, cô huyên sao cô lại ở đây dưới ánh đèn sắc mặt tô huyên rất khó coi khiến kiếm hổ càng hoảng sợ kiếm hổ dạo này anh uy phong quá nhỉ tô huyên lạnh mặt kiếm hổ thoáng dùng mình v ộ i nói trước mặt cô huyên tôi chẳng là cái định gì à không thậm chí còn không bằng cả cái định thế à tô huyên lạnh lùng liếp nhìn anh ta đ ồ n g g ơ tay tắt lên mặt kiếm hổ ngay cả bạn của tôi mà cũng dám đánh sao anh không để mắt tại nhà họ tôi nữa đúng không kiếm hổ lập tức quỳ xuống liên tục văn xin cô huyên tôi tôi không biết cậu ấy là bạn của cô không thì cho tôi thêm mười cái lá gan nữa tôi cũng không dám thấy kiếm hổ hèn mọn như thế nào triệu sĩ không khỏi hoảng hốt nhà họ tô ở đ a m thành chỉ có một nhà họ tô có thể khiến kiếm hổ hoảng sợ đến mức này đều tại thằng này kiếm hổ kinh hài nói cô uyên cô yên tâm tôi bảo đảm sẽ không tha cho nó đâu triệu sĩ cũng không n ố c lập tức quỳ xuống trước mặt tô uyên liên tục tắt lên mặt mình nói cô uyên là tôi có mặt không t r ọ n g không nhìn được núi thái sơn cô tạm tha cho tôi đi tô uyên không để ý tới triệu sĩ chỉ thản nhiên nhìn kiếm hổ tôi không muốn thấy hắn ta nữa nghe vậy sắc mặt triệu sĩ s á n g ngoét toàn thân sủi lơ trên mặt đất cô uyên yên tâm tôi biết nên làm như thế nào kiếm hổ gật đầu lia l i a sau đó phất tay nói kéo t h ằ n g khốn này lên xe cho tôi vâng đám đàn em của hắn lập tức của lên kéo triệu sĩ lên xe kiếm hổ vẫn kinh hãi quỳ trước mặt tô huyên anh có thể bỏ lên đến mức này cũng không dễ dàng tô huyên thản nhiên nói sau này cẩn thận một chút vâng vâng nhất định nhất định kiếm hổ như được đại xá ra sức gật đầu tân trạm đã kinh ngạc đến mức trận mắt há h ố c m ổn đây là lần đầu tiên anh thấy thái độ cường thế của tô huyên như thế này rốt cuộc nhà họ tô có bối cảnh như thế nào vậy tân trạm không khỏi thầm nghĩ chúng ta đi thôi lúc này tô huyên quay sang nhìn t ầ n trạm lại trở về dáng vẻ hoạt bắt thường ngày đôi mắt to trong veo khiến người ta say mê à ừ t ầ n trạm vội đồng ý hai người đi siêu thị mua ít đồ ăn sau đó cơi xe đẹp lên núi lần này cảm ơn cô lúc sắp lên đỉnh núi t ầ n trạm bỗng nói tô huyên cười chẳng phải tôi đã nói rồi sao ở đạm thành không có chuyện gì mà nhà họ t ô không thể giải quyết t ầ n trạm không nhịn được cười khổ cảm thán người con gái xuất sắc như tô huyên thật khiến người ta say mê tiếc rằng mình lại là người đã từng ly hôn sau khi về nhà t ầ n trạm chạy vào bếp bận rộn hơn hai tiếng làm mấy món ăn nhẹ tô huyên lấy một chai rượu vang trong tủ cười nói chai rượu này là người khác tặng ông nội ông nội vẫn luôn quý trọng nó không nợ uống nói xong cô khui luôn chai rượu vang t ầ n trạm kinh hãi làm thế thì không ổn đâu có gì không ổn tô huyên nói bay dù sao ông ấy cũng không uống được giữ lại để làm dầm ạ t ầ n trạm không nhịn được nở nụ cười bất đắc dĩ lúc ăn cơm tô huyên liên tục khen ngợi anh nấu cơm ngon quá ngon hơn đầu bếp nhà tôi nhiều t ầ n trạm bất đắc dĩ mấy năm ở nhà họ lâm để lấy lòng người nhà họ lâm mỗi ngày anh đều học đủ loại món ăn mấy năm trôi qua mặc dù không nói là tay nghề đứng đầu nhưng cũng không kém đi đằng nào hay không biết tại sao vợ anh lại nỡ ly hôn với anh ăn cơm xong tô huyên lau miệng cảm thán t ầ n trạm sửng sốt đông có cảm giác không nói nên lời sống hơn hai mươi năm đây là lần đầu tiên có người khen anh như thế người như tôi chắc chẳng có cô gái nào thèm thích đầu t ầ n trạm cười tự dễ ước tô huyên mở to mắt sao lại không y thuật của anh rất cao còn biết nấu cơm tính cách khiêm tốn sao lại có người không thích anh t ầ n trạm im lặng một lát trong lòng vô cùng cảm động chân thành nói cảm ơn cô tô huyên bông nhớ tới chuyện gì nhìn tân trạm đúng rồi nửa tháng sau nhà họ t ô có một bữa tiệc thương nghiệp lúc đó chúng ta cùng tham dự nhé đúng lúc tôi thiếu bạn này hả tôi á? tân trạm chỉ vào mũi mình không được đ â u tôi tham dự bữa tiệc đó sẽ không phù hợp đ â u tô huyên lại cười nói tôi bảo phù hợp thì phù hợp quyết định thế đi sau đó tô huyên đứng dậy nói được rồi tôi cũng nên về nghỉ ngơi thôi anh nghỉ sớm chút đi để tôi đưa cô tân trạm vội đứng dậy cùng tô huyên xuống núi tài xế nhà họ tô đã sớm chờ ở bên dưới nghỉ ngơi sớm đi nhé tô huyên chớp mắt nói sau đó chiếc xe thong thả chạy đi tân trạm phức tạp nhìn đuôi xe sống chừng ấy năm đây là lần đầu tiên anh cảm thấy ấm áp từ tận đáy l ò n g trên xe tô huyên đang chơi điện thoại cô chủ tân trạm chỉ là một đứa ở rễ thân phận như cô c h ủ t h ì không phù hợp gần gũi với cậu ta tài xế n ổ i dung khí nói tô huyên lạnh lùng nhìn tài xế không phù hợp chỗ nào cô là cô chủ của nhà họ tô là hòn ngọc quý trên tay cụ tô còn thằng nhóc kia chỉ là một tên phế vật bám váy vợ tài xế kích động nói ngay vậy tô huyên không khỏi nổi giận lạnh lùng nói ông chẳng qua chỉ là tài xế mà tôi h có tư cách gì soi mói anh ấy húng chi anh ấy đã cứu mạng ông nội tài xế sợ tới mức câm miệng nhưng trong lòng ông ta vẫn k h ô n g phục trong mắt ông ta tô huyên quá hoàn hảo không ai có thể xứng đ ố i với cô tân trạm chỉ là một kẻ bám váy vợ còn từng ly hôn thế mà lại quan hệ thân mật với tô huyên ông ta đương nhiên k h ô n g phục dường như tô huyên cũng nhận thấy suy nghĩ của ông ta b e n lẳng lặng nói tôi cá cược với ông đi cùng lắm là một tháng danh tiếng của anh ấy nhất định sẽ lan truyền khắp nơi trở thành nhân vật nổi tiếng đ ạ m thành này chương mười hai này vị danh ý kia đã đến đây rồi hả dương n g h ị thử hỏi ông ấy đang ở trong phòng cấp cứu lâm vinh cười sung sướng hơn dương nghị nhất thời thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ nghe nói bác sĩ giỏi đều có lòng thương người chẳng lẽ chính ông ta tự đến đây nghĩ vậy dương nghị thản nhiên cười nói ha ha ba con với giám đốc bệnh viện là bạn bè chỉ là chuyện nhỏ thôi ôi chao dương nghị khiêm tốn quá lâm k i n h tiền h chạy vào lòng dương nghị làm lũng dương nghị rất đắc ý còn cố ý liếc tân trạm t ầ người trạm k h ô n có tâm t quan tâm t a nhà, tốt quá, tốt quá. nhà họ lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm bác sĩ tấn cảm ơn ân cứu mạng của ngài ha ha muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn cụ nhà có một đứa cháu ngon đi bác sĩ tấn cười nói ngay vậy người nhà họ lâm đương nhiên cho rằng ông đang nói tới dương nghị do đó lâm vinh không nhịn được tân b u ố c đúng thế nhờ có rể hiền nhà tôi dương nghị còn không mau cảm ơn bác sĩ tấn dương nghị kiên trì đi tới xấu hổ nói bác sĩ tấn cảm ơn ngài đã cứu bác sĩ tấn nhìn dương nghị nhữ n g mày nói cậu là ai cậu ấy chính là con rể của tôi lâm vinh nói chẳng phải ông nể mặt cậu ấy nên mới đến chữa bệnh cho cụ nhà tôi hay sao ngay vậy bác sĩ tấn càng nhữ mày c h ặ t hon cứu nhầm à bác sĩ tấn không nhịn được lẩm bẩm nhìn dương nghị tôi có quen cậu đâu dương nghị nhất thời vô cùng xấu hổ đứng ở đó không biết nên nói gì bác sĩ tấn ông đừng đùa chẳng phải ông nể mặt anh ấy nên mới ra tay sao lâm k i n h tiền tiến lại gần họ bác sĩ tấn cười nạo h tôi còn chẳng biết cậu ta là ai tại sao lại phải nể mặt cậu ta tôi nể mặt cậu c h ạ g thôi cậu chạm mọi người càng khó hiểu bác sĩ tấn có phải ông đã nhầm rồi không chúng tôi làm gì có ai tên trạm bác sĩ tấn không để ý tới họ mà nhìn chung quanh tìm t ầ n trạm bác sĩ tấn tôi ở đây lúc này t ầ n trạm từ nơi xa đi tới lên tiếng k ê u thấy t ầ n trạm bác sĩ tấn lập tức cười tươi rói rói vội bước lên c h à o cậu trạm cậu đi đ â u vậy tôi còn tưởng là cứu nhầm người nữa chứ t ầ n trạm cười nói không nhầm cảm ơn ông đã t r ư ở n g nghĩa ra tay ôi chao nghe câu nói tỉa cậu cho tôi cơ hội biểu hiện mới đúng không thì nào tới lượt tôi cứu người bác sĩ tấn khiêm t ồ n nói người nhà họ lâm trận mắt há hớp mồm cậu trạm mà bác sĩ tấn nhắc đến là t ầ n trạm ư sao có khả năng sao anh ta lại quen biết với nhân vật cỡ này bác sĩ tấn chúng ta vừa đi vừa trò chuyện đi tần trạm chắp tay nói vâng sau đó tần trạm không thèm nhìn người nhà họ lâm đi cùng bác sĩ tấn lên phòng bệnh của cụ tô trên lầu tần trạm quen biết với bác sĩ tấn kia ạ sắc mặt lâm vinh rất khó coi sao hai người họ lại b i ế t nhau Sĩ, danh y chó má gì chứ chắc chắn là được tâng c t a tôi lâm k i n h thiền không cam lòng mắng cô này xin cô hãy chú ý cách nói chuyện của mình bác sĩ bệnh viện lập tức quát lên bác sĩ tấn chính là tấm gương của chúng tôi không phải là người cô có thể chửi tới mặc dù không cam l ò n g nhưng lâm k i n h tiền vẫn không dám nói thêm câu nào cô ta nghĩ mãi mà không tại sao người như tần trạm lại quen biết với nhân vật tầm cỡ như thế bệnh viện tâm đ ứ c phòng bệnh vip ngoài cửa tụ tập rất nhiều người đưa mắt nhìn quanh những người này đều là nhân vật nổi tiếng nhất đạo thành trong đó còn bao gồm cả kiếm hổ và giám đốc bệnh viện tâm đ ứ c tần trạm sao rồi thấy tần trạm tô huyên vội vàng đi tới tần trạm cười nói may mà có bác sĩ tấn giúp đỡ tô huyên gật đầu nói thế là tốt rồi cụ tô sao rồi tần trạm hỏi Tô Huyên vẫn khởi nói, phâu thuật rất thành Huyên phấn khởi phâu nói, cậu ô n g c trạng m ế cậu còn nhớ tôi không chờ mọi người giải tán kiếm hổ cười ngượng ngùng đi tới tầng trạm không có thiện cảm với kiếm hổ cho nên thái độ cũng lạnh lùng anh có việc gì ạ kiếm hổ cười khổ cậu trạng hôm qua tôi cũng bị tiểu nhân lừa gạt cậu đừng chấp nhận với tôi t ầ n trạm khẽ hử một tiếng quay mặt đi kiếm hổ cắn răng đuổi theo cậu t r ạ m tối nay tôi đã chuẩn bị bữa tiệc mời cậu nhất định phải tham gia tôi không có hứng thú t ầ n trạm lập tức từ chối kiếm hổ kéo tay t ầ n trạm đau khổ văn mài cô huyên nói nếu tôi không được cậu tha thứ thì cô ấy sẽ không tha cho tôi coi như tôi văn cậu được không nghe vậy t ầ n trạm khẽ c a o mày con đường tu hành sau này chắc chắn sẽ cần rất nhiều nguyên vật liệu mà mình lại không có mạng lưới quan hệ kiếm hổ có thể coi là sự lựa chọn không tồi thế là t ầ n trạm đồng ý cho tôi thời gian địa chỉ đi nghe vậy kiếm hổ nhất thời thở phào n h ẹ nhóm vội đưa một tờ giấy cho t ầ n trạm ngoài thời gian địa chỉ còn có phương thức liên lạc của kiếm hổ t ầ n trạm nhận tờ giấy rồi quay đầu rời khỏi nơi này trên tầng cao một thiếu nữ tóc dài xinh đẹp đang đứng trước cửa sổ lẳng lặng nhìn bóng lưng t ầ n trạm đi xa đừng nhìn nữa cậu ấy đã đi xa rồi cụ tô mệt mỏi nói nghe vậy tô huyên nhất thời đỏ mặt vội quay lại nói dối ông nội nói bậy gì thế con mới không phải ông đi qua cầu còn dài hơn cả đường con đi con không lừa ông được đâu cụ tô cười lắc đầu chút tâm tư của tô huyên hoàn toàn không thể thoát khỏi ánh mắt sắp bén của cụ tô tô huyên há miệng cuối cùng chỉ khẽ h ừ một tiếng cháu gái ngốc của ông chỉ cần con muốn thì loại đàn ông nào mà không có việc gì phải thích một người đàn ông đã từng ly hôn cụ tô không nhịn được thở dài ông thừa nhận t ầ n trạm có chút bản lĩnh nhưng chút bản lĩnh ấy còn chưa đủ để lọt vào mắt nhà họ tô nói cách khác t ầ n trạm hiện tại còn chưa xứng với tô huyên húng chi còn đã từng ly hôn có thể nói là sỉ nhục đối với nhà họ tô song tô huyên lại không nghĩ thế câu ngồi bên cạnh cụ tô dịu dàng nói đôi khi thích một người chính là đột nhiên như vậy hơn nữa con cảm thấy sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở thành người nổi bật một người khiến nhà họ t ô cũng không thể với tới cụ tô bỗng bật cười nhà họ t ô cũng không thể với tới chỉ bằng chàng trai đó sao ông nội nếu con chỉ nói là nếu nếu như con thật sự yêu đương với tần trạm thì ông sẽ không phản đối chứ tô huyên trước mắt nói cụ tô vớt d â u cười khẽ chỉ cần con thích cho dù là con chó ông cũng có thể biến nó thành hạo thiên quyển mặc dù câu nói này hơi k h u ế c đại nhưng đối với cụ tô muốn nâng đỡ một người cũng không phải là chuyện khó tô huyên có chút vui sướng l ặ n g lặng nhìn phương xa không biết suy nghĩ chuyện gì bữa tiệc thương nghiệp lần này con làm là vì tầng trạm đúng không cụ tô vớt dâu c ư ờ i hỏi tô huyên không nhịn được giật mình xấu hổ ông nội sao ông biết ông nhìn con lớn lên từ nhỏ đến lớn sao lại không biết tâm tư của con cụ tô c ư ờ i nói t h ế vậy tô huyên không hề che giấu vén tóc cười khẽ đúng con muốn mượn bữa tiệc thương nghiệp lần này nói cho mọi người biết người nhà họ lâm không cần thì con cần con làm thế chẳng khác nào đẩy tần chương lên đầu sóng ngọn gió cụ Tô khẽ thở dài. Tô cười khẽ dài. huyên ờ i k h mười ba nói chuyện một lát cụ t ô không khỏi vui sướng cháu gái của mình mặc dù chưa đến mức có thể gánh vác một phía nhưng cũng không tệ chút nào chàng trai chỉ mong cậu có thể xứng đ ố i với bé huyên cụ t ô có mấy phần mong chờ mặt trời vừa lặn xuống tầng trạm đã bắt taxi đến khách sạn dọa ổ bé lì chủ nhân của khách sạn không phải ai khác mà chính là kiếm hổ nội thất trong khách sạn cũng đúng như cái tên của nó trừ vàng son lộng lây thì còn tụ tập cả ăn uống phòng hát ca r a ok hộp đêm trung tâm sông hơi rất nổi tiếng ở đạm thành rất nhiều người đều sẽ chọn gặp mặt ở đây t ầ n trạm đứng trước cửa khách sạn do ổ bé lìs ăn mặc có vẻ không hợp với người chung quanh trời đất đây không phải là t ầ n trạm sao đúng lúc này một chiếc xe bỗng đổ trước mặt t ầ n trạm sau đó một người vớt tóc ngược ra sau thò đầu ra thấy người này t ầ n trạm không khỏi t ó mày người này tên là trương hoán bạn thời đại học với t ầ n trạm hồi còn đi học hai người đã đối đầu với nhau có thể nói là gây khó dễ cho t ầ n trạm mọi lúc mọi nơi cậu cũng tới dự buổi họp lớp hả sao tôi nhớ là không ai gọi cậu nhỉ trương hoán bước xuống xe cười hì hì nói buổi họp lớp t ầ n trạm cao mày kể từ khi tốt nghiệp anh đã không bước chân ra khỏi nhà sớm không liên lạc với bạn bè cùng lớp chật chật họp lớp mà cũng không ai gọi cậu nếu đã để tôi gặp thì cùng đi nhé trương hoán cười như không cười t ầ n trạm lắc đầu nói tôi b ậ n việc không đi được nghe vậy trương hoán vội kéo tay t ầ n trạm không đi bao nhiêu năm không gặp bạn bè vất vả lắm mới được tụ tập một chỗ sao cậu lại không đi húng chi giảng viên của chúng ta cũng đến giảng viên tầng trạm nhớ rõ người này bà ta tên là từ thư tiêu một kẻ định giàu g h é t nghèo đúng tiêu chuẩn đối xử với học sinh nghèo và học sinh giàu bằng hai thái độ còn từng khẳng định cả đời này tầng trạm sẽ không có tiền đồ nghĩ đến đây tầng trạm lập tức đồng ý đi thôi t r ư ơ n g h o á n nhất thời vui vẻ anh ta nhiệt tình như thế đương nhiên không phải là vì tình cảm cùng lớp mà là vì anh ta nghe được một tin tức đó là vợ tầng t ạ m cắm xứng anh nếu nói chuyện này trước mặt mọi người thì chắc chắn t ầ n trạm sẽ mất hết mặt m ũ i hai người cùng nhau vào phòng riêng vừa mở cửa ra đã thấy một đám bạn học đang thân thiết bắt chuyện anh hoán cuối cùng anh cũng đến rồi ôi c h à o anh hoán bọn em chờ anh lâu làm đấy đúng thế sao anh đến c h ế vậy trương hoán cười khẽ trên đường gặp t ầ n trạm nên tán gẫu mấy câu t ầ n trạm lúc này mọi người mới đưa mắt nhìn t ầ n trạm thấy cách gan mặc giản dị của anh trong lòng mọi người không khỏi nhà bán t ầ n trạm bây giờ cậu đang làm việc ở đầu có bạn học hỏi t ầ n trạm liếc nhìn cậu ta thôi không đi làm tức là dân thất nghiệp chứ gì vừa dứt lời bạn học cùng lớp đều cười phá lên t ầ n trạng không để ý tới họ coi như không nghe thấy gì chật chật mấy năm không gặp cậu vẫn bủn xỉn như trước kia lúc này giảng viên cũ từ thư tiêu lại lộ ra bộ mặt của cô ta t ầ n trạng cười nhìn cô ta mấy năm không gặp cô vẫn hám lợi như trước kia nhỉ nhưng bây giờ t r ô n g cô giả hơn ngày xưa nhiều nghe thấy t ầ n trạng bật lại mình sắc mặt từ thư tiêu thay đổi phản xạ sờ mặt mình sau đó giận tím mặt nói t ầ n trạng tôi là giảng viên cũ của cậu cơ mà đây là thái độ của cậu đối với tôi hả đúng là vô giáo dục bà cũng x ư n g à. t ầ n trạm khẽ hừ một tiếng ngồi bịch xuống bên cạnh từ thư tiêu từ thư tiêu bịt mũi nói cậu có thể ngồi sang chỗ khác được không mũi nghèo kiết sắc của cậu khiến tôi thật ghê tởm tôi còn chưa ghét bỏ m ũ i nước hoa rẻ tiền trên người cô đâu b à còn có mặt m ũ i ghét bỏ tôi hả t ầ n trạm phản kích ngay lập tức cậu từ thư tiêu bị t ầ n trạm chọc giận thở hồn hển t ầ n trạm đừng chấp nhận với cô ta lúc này một nữ sinh bên cạnh nhỏ giọng nói nữ sinh này tên là công d u ê n hồi còn đi học là lớp trưởng vẫn rất chiếu cố tân trạm nghe cô nói vậy tần trạng cười đáp được rồi hôm nay mọi người cứ ăn thoải mái tôi bao trương hoán đứng lên hào p h o n g nói anh hoán thế thì bọn em không khách khí nữa nhé nghe bảo khách sạn này đắt đỏ lắm anh hoán chịu nổi không vậy đ ừ n g đua anh họ của trương hoán chính là giám đốc đại sành của dầu ổ pé lì cơ mà trời đất thế thì cũng được coi là người của anh hổ rồi nhỉ lời tân bút của mọi người khiến trương hoán rất hưởng thụ anh ta đắc ý nhìn tần trạng cười nói đúng thế anh họ tôi là bạn thân với anh hổ sau này mọi người tới đây chơi báo tên tôi là được nghe vậy rất nhiều người đều nhìn t r ư ơ n g hoán bằng ánh mắt k h ắ c hẳn nhất là từ thư tiêu chỉ hận không thể dán lên người t r ư ơ n g hoán t â n trạm không khỏi thở dài t ì n h bạn bè ngày xưa đã không còn nữa cái gọi là h ọ p lớp cũng trở thành nơi cho mọi người so bì với nhau sớm biết vậy tôi sẽ không đến cung duyên nhữ mày h i ệ n nhiên cũng suy nghĩ giống tân trạm t â n trạm xoáy tay làm quen là được rượu quá ba tuần đồ ăn đã nêm hết bữa ăn tiền vào giai đoạn cuối rất nhiều bạn học mượn hơi rượu liên tục bày tỏ thiện ý với chương hoán thậm chí còn có nữ sinh thừa cơ đến gần chương hoán khúc k h ú trương hoán họ khan một tiếng sau đó có bạn học nhìn t â n trạm cố ý hỏi t â n trạm sau khi tốt nghiệp chúng tôi không thể liên lạc với cậu cậu đi đ â u vậy t â n trạm đang định trả lời thì một bạn học khác cười nói tôi nghe nói tân trạm đi ở rể có đúng không vậy chật chật không ngờ lại là kẻ bám váy vợ thật lê tẩm từ thư tiêu bắt được cơ hội cười n h ạ o tân trạm nhữ mày rất rõ ràng đám người này đã thương lượng từ trước người ta có thể bám váy vợ cũng là bản lĩnh trương hoán cười nói vươn tay vỗ vai t â n trạm cười k h á h ỏ i tôi nghe bảo vệ cậu cắm sừng cậu ba năm còn đá cậu ra khỏi nhà họ lâm có đúng không vậy hả cắm sừng t ầ n trạm bị cắm sừng à? ha ha ha bạn học đều cười ầm lên khinh thường nhìn t ầ n trạm t ầ n trạm tôi chỉ đùa thôi cậu không giận chứ trương hoán lại gần hèn hạ nói t ầ n trạm liếc nhìn anh ta vươn tay cho anh ta một cái tát mặc dù đã giảm bớt sức lực nhưng vẫn khiến trương hoán bay ra ngoài khuôn mặt sưng ngủ tôi cũng chỉ nói đùa với cậu thôi cậu không giận chứ t ầ n trạm lạnh giọng hỏi trương hoán đứng dậy chỉ vào t ầ n trạm nổi giận mắng mẹ tiếp cậu dám đánh tôi hả cậu chán sống rồi h nói xong anh ta lại xông tới trạng â n t m thậm chí h k ô đứng dậy, dơ t a y t h ê m m ộ t cái tát, kiêu h ế n t r ngạo tân trạng o anh họ của trương hoán chính là giám đốc đại sành ở đây là người của anh hồ cậu dám đánh nhau ở đây xem ra là chán sống rồi thứ tư tiêu cười trên nôi đau của người khác trong lòng cô ta bắt đầu mong chờ cảnh tượng tần t r ạ n g quỳ xuống đất xin tha trương hoán bỏ dậy giữ t ầ n nói cậu chờ đấy cho tôi tôi sẽ khiến cậu không thể rời khỏi nơi này nói xong anh ta đóng sầm cửa rời đi xong đời có kẻ sắp bị đánh rồi từ từ tiêu h ư n g phần nói tần t r ạ n g cậu thừa dịp này mau đi đi cung duyên lo lắng nói anh họ cậu ta là người của kiếm hổ chúng ta không thể trêu vào được đâu tần t r ạ n g lắc đầu cười nói tôi lại muốn được kiến thức thử xem chương mười bảy lần này nhà họ tô tổ chức bữa tiệc thương nghiệp những người được mời đều là nhân vật có tiếng tăm ở đạm thành mà nhà họ lâm chính là gia tộc hạng ba duy nhất trong mắt người nhà họ lâm đây là vinh hạnh và may mắn cách đó không xa cụ lâm có vẻ xấu hổ ấ y n ấ y ông dối dám thật lâu cuối cùng đưa ra quyết định khinh thiền con dẫn tần trạm cùng đến bữa tiệc thương nghiệp lần này đi cụ lâm trầm dai nói ngay vậy sắc mặt lâm khinh thiền chợ thay đổi tức giận nói dựa vào đâu chứ anh ta không phải là người nhà họ lâm con dựa vào đâu mà phải dẫn anh ta đi cùng cụ lâm lạnh mặt quất lên cứ quyết định vậy đi làm theo lời ông nói không được lâm k i n h thiền còn chưa lên tiếng thì lâm v i n h đã nổi giận từ chối ba trước kia ba thiên vị tần trạm con đều có thể thông cảm nhưng chuyện lần này liên quan đến vận mệnh nhà họ lâm chúng con không thể nghe ba húng cho tần trạm đã không phải là người nhà họ lâm cho tên phê vật tần trạm này đi cùng để mất mặt à. ông nội ông cũng biết ý nghĩa của bữa tiệc thương nghiệp lần này là gì mà lâm k i n h thiền tiếp lời bọn cháu đã thương lượng rồi cháu sẽ dẫn dương nghị đi cùng trong mắt họ dương nghị vĩ đại hơn tần trạm vô số lần cho nên quyết định này được người lam nhất trí đồng ý cụ lâm còn muốn nói gì đó lúc này tần chạm lại khoát tay lắc đầu ông nội ông đừng nhiều lời nữa lần này cháu đến đây là để thăm ông nhân tiện tặng một món quà nhỏ cho ông nói xong tần trạm đưa hoàng nguyên đan cho cụ lâm dịu d à n g nói đây là một người bạn tặng thuốc cho cháu ông dùng nó đúng giờ thì sẽ có lợi cho sức khỏe cụ lâm run r à y vơ ư n tay đang định nhận lấy thì một bàn tay khác đông t h ò ra hất văng túi thuốc của tần trạm tần trạm anh đừng có giả mù mưa xa nữa anh thì có bạn bè gì chứ lâm k i n h thiền cười lạnh tôi thấy anh muốn hại ông nội thì có nói xong cô ta đạp nát túi h o à n nguyên đan sắc mặt tân trạm lạnh lẽo vô cùng khẽ hỏi lâm k i n h thiền cô có biết cô vừa đạp nát thứ gì không dù sao không phải là thứ tốt lâm k i n h thiền chống l ạ n h nói cụ lâm há miệng sắc mặt càng trở nên khó coi hơn tân trạm hít sâu một hơi nói được rồi nếu các người đã không biết ơn thì tôi cũng không còn gì để nói nữa cáo tử nói xong tân trạm quay đầu muốn rời đi tân trạm đúng lúc này cụ lâm đ ô n g khàn giọng tê ự tân trạm cứng đờ cuối cùng vẫn không đành lòng quay lại nhìn cụ lâm tân trạm cháu có thể hứa với ông một điều được không cụ lâm đau bừa nói ông biết nhà họ lâm có lỗi với cháu nhưng nể mặt ông sau này cháu có thể cho nhà họ lâm giữ lại miếng cơm ăn không tân trạm sửng sốt im lặng chốc lát rồi gật đầu vâng dứt lời t â n trạm nhanh chóng đi ra ngoài không quay đầu lại tôi cần nhờ anh mua mấy thứ cho tôi sau đó t â n trạm nói cho kiếm hổ tên của một đống nguyên vật liệu kiếm hổ không dám chậm trễ vội kêu người lấy giấy bút ra ghi chép lại mấy thứ đó đều là nguyên vật liệu làm trận pháp tụ linh mặc dù không thường thấy nhưng chỉ là chuyện nhỏ với kiếm hổ sau khi c ú máy tần trạm lại ngồi suy nghĩ trong chốc lát kế tiếp gọi cho tôi、bên. cô huyên tôi muốn hỏi cô một chuyện cô biết thảo dược c ự c phẩm thì có thể mua ở đâu không tốt nhất là từ trăm năm tuổi trở lên tân trạm hỏi thẳng tô huyên kinh ngạc hỏi anh cần mấy thứ đó làm gì tôi cần dùng tân trạm đáp tô huyên mâm nghĩ nói mấy thứ đó khó tìm lắm thứ nhất là bị người giàu cất giữ để đề phòng bất chắc thứ hai là được coi như quà tặng quý giá tân trạm không khỏi cười khổ đương nhiên anh biết điều đó nếu không anh cũng sẽ không nhờ sự giúp đỡ của tô huyên nhưng có một nơi anh có thể thử xem tô huyên lại nói nơi nào tân trạm vội hỏi trung tâm đấu giá đ ạ m thành tô huyên cười khẽ tôi từng ghé qua đó mấy lần có không ít hàng xịn nói không chừng một vài gia tộc nghèo túng sẽ lấy ra bàn đấy vâng cảm ơn cô t ầ n trạm nói sau đó khi anh đang định c ú t máy thì tô huyên đ o n g nói tôi đi cùng anh nhé dù gì tôi cũng đang rảnh tần trạm không quen thuộc với trung tâm đấu giá có tô huyên dẫn dắt thì đương nhiên sẽ tốt hơn vì thế tần trạm đồng ý mà không cần suy nghĩ thời gian bắt đầu đấu giá là tám giờ tối ba ngày sau chiều hôm đó xe của tô huyên đã đỗ trước cửa khu biệt thự long an hôm nay tô huyên an diện một phen mái tóc dài hó ngựa n g xoá trên vai lễ phục tối màu càng làm tôn lên nước da trắng trẻo mịn màng của cô trang điểm rất tự nhiên khiến khuôn mặt cô càng thêm xinh đẹp động lòng người t ầ n trạm không nhớ rõ mình đã bị cô kinh diễm mấy lần anh còn đáng ngày ra đấy làm gì lên xe thôi tô huyên hoạt bắt chớp mắt à vâng t ầ n trạm xấu hổ đáp xe nhanh chóng chạy đến trung tâm đấu giá đặng thành không lâu s a u đã đến nơi lúc này trước cửa trung tâm đã đô đầy siêu xe mỗi người đều an diện vô cùng trang trọng chỉ có mình t ầ n trạm là hơi lặn loài sau khi xuống xe tô huyên nhăn mùi nói bữa sau tôi dẫn anh đi mua một bộ quần áo nhé bộ đồ của tôi cũng được mà t ầ n trạm cười nói tô huyên trận trắng mắt chẳng lẽ anh muốn mặc bộ đồ này đi dự tiệc thương nghiệp không sợ vợ chức của anh thấy cười n h ạ o h ả t ầ n trạm ngẫm lại thì thấy cũng có lý nhắc tào tháo thì tào tháo đến hai người vừa nhận số thứ tự xong lại đụng độ với lâm k i n h thiển và dương nghị chương mười tám thấy hai người này t ầ n trạm nhất thời nhữ mày cầm số thứ tự muốn xoay người rời đi song tô huyên lại không nghĩ thế dường như cô muốn thấy thái độ của t ầ n trạm nên chủ động kéo cổ tay anh không lâu sau lâm k i n h thiền và dương nghị đã đi đến bên cạnh hai người gặp lại tô huyên trong mắt lâm k i n h thiền hiện lên chút hâm mộ không thể không nói ở trước mặt tô huyên lâm k i n h thiền nhất thời biến thành lá xanh trở nên mở nhạc không đáng chú ý còn dương nghị thì không cần phải nói anh ta suýt nữa trận tròn cả mắt lâm k i n h thiền cắn răng khí thế của tô huyên khiến cô ta không dám nói lung tung vì thế cô ta nhắm vào t ầ n trạm sao anh lại vô liêm sỉ thế hả anh không chịu từ bỏ chứ gì tôi đi đến đâu anh cũng đến đó là sao lâm k i n h thiền chỉ vào núi t ầ n trạm mắng t ầ n trạm lệnh giọng hỏi người nhà họ lâm các cô đều tự luyến như thế hả tự luyến lâm k i n h thiền tức giận đến mức bật cười tần trạng tôi biết anh còn thích tôi nhưng chúng ta không có khả năng anh hiểu chưa anh biết tôi với dương nghị tới đây làm gì không chúng tôi tới mua nhẫn cưới hôm nay có một chiếc nhẫn kim cương sắp bán đấu giá trị giá lên tới hơn ba tỷ lận lâm k i n h thiền vinh b à o nói tần trạng không nhịn được cười nạo mua nhẫn cưới mà mua loại xài rồi hả cũng đúng phụ nữ bị xài rồi thì cũng chỉ xứng dùng nhẫn bị xài rồi thôi đúng là có tâm ngay vậy tô huyên nhất thời che miệng cười anh lâm k i n h thiền tức giận thở hồn hẹn nhưng không biết nên phản bác như thế nào chúng ta đi thôi tần trạm kéo tay tô huyên nhanh chóng đi vào đại sảnh lâm k i n h thiền đứng đằng sau tức giận run cả người cắn răng nói tên khốn này buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu mười mấy món đồ được đấu giá nhanh chóng được bưng lên sân khấu nhưng đều không có thứ mà tần trạm cần xem ra hôm nay không có hy vọng rồi tần trạm không nhịn được thở dài tô huyên an ủi thứ đó vốn chỉ có thể gặp chứ không thể mong chờ mà đúng vậy tần trạm x o tay thầm nghĩ xem ra con đường tu hành còn khó khăn hơn mình nghĩ nhiều nhưng chỉ cần địa vị của anh đủ cảo thì sẽ không có thứ gì là anh không chiếm được tô huyên bỗng đổi giọng trước mắt nói nghe vậy tần trạm không khỏi đưa mắt nhìn cô dưới ánh đèn tô huyên càng thêm động lòng người ánh mắt xinh đẹp khiến tần trạm kìm lòng không đậu đầu óc anh bỗng nóng lên chợt hỏi thế nếu muốn có được cô thì sao vừa nói xong tần trạm lập tức hối hận vội quay mặt sang chỗ khác t h ở mắng mẹ nó mình đang nói lung tung gì vậy chật chật tô huyên đĩu môi tôi không phải là hàng hóa không thể đánh giá bằng tiền nghe vậy tần trạm không khỏi hữ hững đúng thế tô huyên là con người cơ mà sao có thể suy xét như hàng hóa nhưng nếu đã thích một người thì có thể bỏ qua địa vị xuất thân của người đó đúng lúc này tô huyên bóng đổi giọng ánh mắt t ầ n trạm nhất thời sáng lên quay lại nhìn c h ầ m c h ầ m tô huyên phấn khởi muốn nhảy cấm lên món hàng đấu ra kế tiếp là một chiếc nhẫn mang tên tình yêu vĩnh hằng giá khởi điểm hai tỷ tám trăm triệu ngay khi t ầ n trạm đang định hỏi gì đó thì tiếng nói vang lên trên sân khấu tôi trả ba tỷ một trăm năm mươi triệu dương nghị không hề do dự dơ bảng tên tôi trả ba tỷ năm trăm triệu người khác cũng tiêu giá dương nghị liếc nhìn người đó khẽ hử bốn tỷ hai trăm i triệu chiếc nhẫn này là phiên bản giới hạn cho nên mặc dù là hàng xỉ cốt hẹn nở vì vẫn rất đắt khách chỉ thoáng chốc giá của nó đã được nâng lên tới năm tỷ hai trăm năm mươi triệu năm tỷ sáu trăm i triệu dương nghị hô to lần này trên sân khấu đã bắt đầu trở nên yên tĩnh dương nghị không khỏi n ở nụ cười đắc ý ra vẻ chắc thắng lâm k i n h tiền h tựa vào lòng dương nghị nhỏ giọng nói chồng ơi anh tốt với em quá năm tỷ sáu trăm i triệu lần thứ nhất năm tỷ sáu trăm i triệu lần thứ hai năm tỷ sáu trăm triệu tôi trả bảy tỷ ngay khi sắp thành g i a o thì tô huyên bỗng d ơ bảng số lên t ầ n trạm kinh ngạc nhìn tô huyên cô làm gì vậy tô huyên cười nói tôi có làm gì đâu tôi thích mà không được à? t ầ n trạm cười khổ đối với những người giàu thì có lẽ bảy tỷ cũng chẳng đáng là bao mẹ kiếp cô ta có ý gì vậy cách đó không xa lâm k i n h tiền tức giận trợn trắng mắt hờn dối nói chồng ơi dù gì đi nữa anh cũng phải mua được chiếc nhẫn đó cho em em yên tâm dương nghị tràn đầy tự tin d ơ tay hô tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu mười tỷ năm trăm triệu tô u y ê n không hề nghĩ ngợi g ơ bảng số lên giờ thì sắc mặt dương nghị trở nên rất khó coi mặc dù anh ta rất muốn có được chiếc nhẫn này nhưng mức giá mười tỷ năm trăm triệu vẫn khiến anh ta vô cùng đau lòng sau nhiều lần dối d á m cuối cùng dương nghị cắn r ă n g hô mười hai tỷ hai trăm năm mươi triệu mười bảy tỷ năm trăm triệu tô huyên vẫn tỉnh bơ nói mọi người liên tục hít hả rất nhiều người còn quay lại nhìn sang bên này con kỹ nữ này lâm k i n h tiền h hùng hổ nói chồng ơi tăng giá tiếp đi tăng c á i bữa dương nghị không anh có chuyện gì tô huyên thờ ơ hỏi dương nghị cười nói không ngờ cô cũng thích chiếc nhẫn này nếu cô nói sớm thì tôi có thể nhường lại nó cho cô coi như là kết bạn kết bạn tôi huyên thoáng nhớ mày anh mà cũng x ứ n g à nụ cười trên môi dương nghị nhất thời cứng đờ từ nhỏ đến lớn anh ta luôn được người chung quanh định bợ chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này ai bảo tôi thích chiếc nhẫn này tôi huyên lấy chiếc nhẫn tình yêu vĩnh hằng từ trong túi láo liếc nhìn một chút rồi cười nói tôi chỉ cảm thấy hai vị không xứng với tên của chiếc nhẫn này mà thôi à đương nhiên mẫu mã của chiếc nhẫn này còn chưa đủ để lọt vào mắt tôi dứt lời t ô huyên thuận tay ném nó vào cống thoát nước nếu hai vị thích thì xuống cống nước nhặt nó đi chương mười chín sắc mặt của dương nghị và lâm k i n h thiền nhất thời trở nên cực kỳ khó coi chỉ có mình tần trạm đau đớn đứng bên cạnh mẹ nó mười bảy tỷ năm trăm triệu đấy cứ thế ném đi luôn à thế thì đáng tiếc quá không được mình phải tìm thời cơ nhặt nó lên mới được tần trạm thầm nghĩ cô à cô làm thế thì hơi quá đáng dương nghị lạnh mặt nói cô biết chúng tôi là ai không t ô u yên cười khẽ không nói một lời nhưng ánh mắt khinh miệt lại khiến người ta khó chịu hơn chúng ta đi thôi không biết có phải là cố ý hay không t ô huyên thân thiết kéo cổ tay t ẩ n trạm rời đi sau khi họ rời đi lâm k i n h thiền lập tức n ổ i điên giẫm chân mắng con đi này cô ta có ý gì vậy giả vờ giả vịt cái gì dám xỉ nhục chúng ta dương nghị không ngờ lâm k i n h tiền h lại ngu ngốc đến thế anh ta nhìn theo hướng tô huyên rời đi thầm nghĩ rốt cuộc cô gái này là ai mà nói ném là ném luôn 17 tỷ 500 t r i ệ u như thế dương nghị không lấy làm lạ khi có người chi 17 tỷ 500 t r i ệ u mua một chiếc nhẫn nhưng vừa mua xong đã vứt đi ngay cả nhà họ dương cũng không hào phóng đến mức đó chờ đến buổi tiệc của nhà họ tô xem cô ta có mặt hay không dương nghị thầm nghĩ mau nhặt nhẫn lên đi lâm k i n h thiền túi người nói nhặt cái búa dương nghị quát đeo chiếc nhẫn này vào ngày cưới em không sợ bị tẩn t r ạ m cười nhạo sao lâm k i n h thiền sửng sốt đau lòng nói đó là một ư ơ i bảy tỷ năm trăm i triệu cơ mà giá trị của chiếc nhẫn đó còn lâu mới bằng một ư ơ i bảy tỷ năm trăm i triệu vứt thì vứt đi dương nghị lạnh giọng nói chúng ta sắp được dự bữa tiệc thương nghiệp cơ mà hào p h ó n g chút nhắc đến tiệc thương nghiệp lâm k i n h thiền nhất thời cảm thấy an ủi đến lúc đó tranh thủ thời c ơ định vợ nhà họ tô chẳng phải là có thể một bước lên trời hay sao nghĩ đến đây lâm k i n h thiền lập tức gật đầu đồng ý trên xe của tô huyên t ầ n trạm đau lòng nói nhẫn đẹp vậy mà sao cô nói ném là ném thế thật đáng tiếc mười bảy tỷ năm trăm triệu để xả giận rất đáng giá tô huyên cười nói không đáng giá cô không cần thì cho tôi cũng được mà t ầ n trạm ôm ngực nói anh thiếu tiền h ả tô huyên kinh ngạc nói tôi vẫn còn một ít nẻ không phải là thiếu tiền hơi、hey, thôi vậy tôi không hiểu thế giới của người giàu các cô t ầ n trạm cười khổ lắc đầu tô u y ê n lại không bận tâm nghiêm túc nói tôi chỉ muốn dạy cho họ một bài học núi này cao còn có núi khác cao hơn cười người hôm trước hôm sau người cười nghe vậy t ầ n trạm đành phải gật đầu từ bỏ hôm sau tô u y ê n đã đến khu biệt thự long an đón t ầ n trạm cùng đi trung tâm thương mại trung tâm thương mại này rất nổi tiếng ở đàm thành rất nhiều nhãn hàng xa xỉ đều sẽ đặt cửa hàng ở đây t ầ n trạm chưa từng đến những nơi như thế này cho nên hơi c â u n ệ tô u y ê n lại trái ngược với anh đi vào cửa hàng như đến nhà mình chọn cái này cái kia cầm hết món đồ này tới món đồ khác gớm thử lên người t ầ n trạm sau đó liên tục lắc đầu sau khi gần hết buổi sáng tô huyên mới chấm một bộ lễ phục màu đen bộ lễ phục này cực kỳ tinh xảo nhưng rõ ràng giá cũng không rẻ chút nào anh mau thử đi tô huyên đưa quần áo cho t ầ n trạm rồi thúc giục t ầ n trạm cầm lễ phục vào phòng thay đồ sau đó mặc lên người mình khi anh bước ra ánh mắt tô huyên nhất thời sáng lời thế này càng đẹp trai hơn tô huyên cười nói các cụ có câu người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân những lời này không giả dối chút nào t ầ n trạm như biến thành một con người khác khi chất bủn xỉn hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự tao nhã và cao quý khó nói thành lời hơn nữa khuôn mặt của anh cũng trở nên nổi bật hơn hẳn t ầ n trạm đứng trước gương không nhịn được sờ mặt mình đây thật sự là mình sao t ầ n trạm hơi khó tin nhân viên chính là bộ này tô huyên lấy thẻ ngân hàng ra nói đ ỗ n g nhiên được mặc quần áo đắt tiền như thế nào t ầ n trạm còn chưa thể thích nghi thế nên anh muốn thời đ ồ ra tô huyên can ngăn anh lắc đầu nói cứ mặc thế này đi anh mau vứt bộ đồ cũ đi trông xấu lắm hình như không được ổn lắm đâu t ầ n trạm sờ m u i câu nệ nói có gì không ổn tô huyên trợn trắng mắt câu nắm nghĩa t ầ n trạm lẩm bẩm Ừ. chọn thêm một đôi giày một cái đồng hồ nói là làm cô kéo tần trạm đi dạo một vòng trong trung tâm thương mại bắt đầu công cuộc đại cải tạo cho t ầ n trạm khi bước ra từ trung tâm thương mại t ầ n trạm như biến thành một con người hoàn toàn khác ngay cả tô huyên cũng suýt nữa không nhận ra thế này mới đúng chứ tô huyên hài lòng gật đầu sau này tốt với bản thân một chút đừng mua hàng rẻ tiền nữa t ầ n trạm cười khổ đồng ý còn dư chưa đầy một tuần là tới buổi tiệc thương nghiệp t ầ n trạm dự định mấy ngày nay sẽ không ra ngoài ở trong nhà chăm chỉ tu luyện nhưng không như mong muốn ngày hôm sau kiếm hổ đã đến khu biệt thự long an cậu chạm những thứ mà cậu cần tôi đã mang đến rồi đây nói xong kiếm hổ vỗ tay thuộc hạ của hắn lập tức khiêng một túi bao tải vào nhà t ầ n c h ạ m nhìn thoáng qua đúng là nguyên vật liệu mà mình cần dùng ừ m làm việc năng suất lắm t ầ n c h ạ m khen ngợi kiếm hổ cười nói mấy ngày nay tôi đã vận dụng tất cả mạng lưới quan hệ đi tìm suốt cả ngày lẫn đêm tìm đủ thì lập tức mang đến cho cậu t ầ n c h ạ m rất hiểu ý của hắn đơn giản là muốn tranh công tôi thế là tầng t ạ m gật đầu cảm ơn tôi sẽ ghi nhớ tình này kiếm hổ cười ngượng n g ù n nói he he hy vọng cậu trạng có thể nói tốt cho tôi mấy câu trước mặt cụ tô tần trạm im lặng sau đó cười khổ quả nhiên người ta chỉ coi trọng mối quan hệ với nhà họ tô sau lưng mình mà thôi cậu trạng hôm nay phố thương nghiệp ở khu đô thị mới có một công trình sắp được khởi công nếu cậu có rảnh thì chi bằng chúng ta đi xem nhé kiếm hổ nói tần trạm suy nghĩ trước kia khu đô thị mới là một nơi hoang t à n sau này chính phủ quy hoạch nên mới biến thành khu đô thị mới mà vì nơi này vắng dấu chân người nên rất nhiều người đã coi nó là nghĩa địa bình thường chỗ đó âm khí rất nặng đi xem thử cũng tốt hơn thế tần trạm đồng ý sau khi cất hết nguyên vật liệu tần trạm lên xe của kiếm h ổ khu đô thị mới được chia thành nhiều dự án nhưng không đồng bộ như phố thương nghiệp có những dự án đã xây dựng xong nhưng có những dự án chỉ mới bắt đầu chiếc xe nhanh chóng đỗ lại gần chỗ xây dựng trừ nhóm thi công thì chỉ có một ông láo trong tiên phong đạo cốt đang đứng chờ xin lỗi thầy thịnh đã khiến thầy chờ lâu vừa xuống xe kiếm h ổ đã vội chạy tới sau đó kiếm h ổ giới thiệu với tần trạm vị này là thầy bạch thịnh là thầy phong thủy nổi tiếng ở đạm thành chúng ta rất nhiều công trình đều hay mời thầy ấy đến xem trước khi đậu thổ Chào, chào thịnh. Thịnh t anh trạm chào ngẩng đầu nhìn bầu trời trên công trường phát hiện có một dòng khí đen vẫn quanh quẩn trên cao dòng khí đen này giống hệt dòng khí trên người cụ tô lúc trước t ầ n trạm trực tiếp đi đến giữa công trường dừng lại ở nơi có khí đen dày đ ặ c nhất bắt đầu từ chỗ này đ à o xuống dưới t ầ n trạm nói kiếm hổ cao mày vội lại gần hỏi cậu t r ạ m cậu nói thế là sao t ầ n trạm đạp lên mặt đất dưới này t r ô n một thứ t r ô n một thứ sắc mặt bạch thịnh lạnh lùng tức giận nói cậu đang nghi ngờ tôi hả t ầ n trạm khiêm tốn nói tôi chỉ là hậu bối đương nhiên không dám nghi ngờ ngài chẳng qua chuyện gì cũng nên cẩn thận thì tốt hơn lỡ ngài nhìn nhầm thì sao càng q u bạch thịnh nhất thời giận tí mặt miệng còn hôi sữa mà dám nói năng sảng v ậ tôi xem phong thủy bao nhiêu năm chưa bao giờ nhìn nhầm t ầ n trạng biết mình không thể thuyết phục ông ấy bèn nhìn kiếm hổ đào đi kiếm hổ hơi khó xử trong lòng không khỏi khó chịu thang này mình nể mặt cậu ta mà cậu ta còn thật sự tự cho là giỏi lắm sớm biết vậy thì mình không dẫn cậu ta tới đây cậu hổ nếu cậu không tin tôi thì tôi xin cáo tử bạch thịnh vung tay áo quay đầu muốn đi kiếm hổ nhất thời hoảng hốt hắn có rất nhiều công trình trong tay sau này còn cần nhờ bạch thịnh nên nào dám đắc tội vì thế kiếm hổ vội kéo bạch thịnh sang một bên nhăn mặt nói thầy thịnh đừng giận tên này là bạn của cô chủ nhà họ tô cậu ấy thích chơi đùa một tí thầy đừng so đo vê cậu ấy coi như là nể mặt nhà họ tô sắc mặt bạch thịnh rất khó coi thư lệnh nói tôi ghét nhất là đám hậu bối ủy vào quan hệ mà ăn nói s ằ n g bậy vân g vân g vân g thầy là đại sư cần gì phải so đo với hậu bối kiếm hổ cười định bạch thịnh suy nghĩ một lát rồi quay về trước mặt t ầ n trạm lạnh lùng nói cậu nhóc nếu hôm nay không đảo ra được thứ gì thì cậu phải nói xin lỗi tôi chương hai mươi t ầ n trạm cười nói được tôi đồng ý kiếm hổ thở phào nhẹn h õ m p h t tay nói lại đây bắt đầu đào từ chỗ này máy xúc bắt đầu lại gần đào đất ở chỗ kiếm hổ t r ỉ t ầ n trạm im lặng đứng bên cạnh nhìn hừ bạch thịnh hừ lạnh vẻ mặt bất mãn nếu không nể mặt nhà họ tôi thì có lẽ ông đã phẩy tay náo bỏ đi rồi thoáng chốc máy xúc đã đào xuống hơn bốn năm mét nhưng trừ đất đá ra thì không có thứ gì khác thật thú vị bạch thịnh cười lạnh tôi sống bao nhiêu năm trời lần đầu tiên bị nghi ngờ như thế này t ầ n trạm im lặng thầm nghĩ tiếc rằng tu vi của mình quá thấp không thì mở thiên nhãn không cần phiền phức như thế này máy xúc tiếp tục đào sâu xuống không biết đã qua bao lâu mặt đất bị lom xuống một hố to công nhân dừng lại thò đầu ra hỏi anh hổ còn đào tiếp không kiếm hổ lúng túng nhìn t ầ n trạng cậu trạng còn đào nữa không vậy đào đào đến khi tìm được mới thôi t ầ n trạng nói kiếm hổ nhất thời nổi giận nhưng không dám lộ ra mà chỉ có thể l ầ m b ầ m cậu trạng ngày nào ra việc ấy thầy thịnh là thầy phong thủy nổi tiếng ở đàm thành ông ấy sẽ không nhìn nhầm đâu hay là để tôi nói với ông ấy coi như bỏ qua chuyện này đi cậu thấy được không kiếm hổ giận g i người không kiên nhẫn xoay người lại xua tay đào đào đào làm theo lời cậu chẳng đi đừng lãng phí sức lực nữa bạch thịnh cười lạnh nếu không đào được gì thì cậu chẳng những phải xin lỗi tôi mà còn xin lỗi cả các công nhân này đó là đương nhiên t ầ n trạm gật đầu cái hố càng ngày càng sâu nhưng thứ mà t ầ n trạm nói vẫn không xuất hiện lần này kiếm hổ thật sự không nhịn được hắn hỏi gần như là chất vấn cậu chạm chỗ này làm gì có thứ gì cậu có chỗ t r ố n g lưng chúng tôi không t r e o vào được nhưng cậu cũng đừng t r e o đuổi chúng tôi chứ ha ha người trẻ tuổi cứ thích thể hiện bạch thịnh cười khẽ cậu nhóc nói xin lỗi đi keng vừa dứt lời đ ô n g có tiếng vang truyền đến từ chỗ thi công ngay sau đó công nhân đ ô n g kêu to anh hổ hình như đụng phải thứ gì đó chúng ta xuống dưới xem thử nhé sắc mặt kiếm hổ nhất thời thay đổi thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự có thứ gì đó bạch thịnh cũng rất khó hiểu ông thực sự đã từng xem phong thủy ở đây không có khí âm sát sao bên dưới lại có thứ gì mấy người các cậu xuống dưới kiểm tra kiếm hổ ra lệnh mấy công nhân vội thắt dây an toàn lần lượt trèo xuống hố t ầ n trạm im lặng không lên tiếng chờ đợi khoảng mười mấy phút sau mấy công nhân trèo lên miệng hố sao vậy c ó thứ gì không kiếm hổ còn chưa lên tiếng thì bạch thịnh đã nhanh chóng đi qua có cái hộp một công nhân cầm chiếc hộp gỗ lim trên hộp dính đầy bùn đất sắc mặt bạch thịnh thay đổi giật lấy chiếc hộp lẩm bẩm sao có thể như thế mở ra xem đi t ầ n trạm lên tiếng bạch thịnh ngẩng đầu nhìn t ầ n trạm sau đó vươn tay run dậy mở hộp chỉ thấy trong hộp là một con dao dựa dao dựa được bọc giấy vàng mùi hôi sặc múi lan tràn ra chung quanh đó là thứ gì kiếm hổ bịt mũi hỏi bạch thịnh tái mặt kinh hoàng hỏi cậu hổ có phải cậu đã đắc tội ai đó không rõ ràng là có kẻ t r ô n thứ này xuống đất để hãm hại cậu kiếm h ổ nuốt nước miếng hắn sống bao nhiêu năm kẻ thù có thể nói là nhiều như sao trên trời cũng có đầy người tìm hắn trả thù nhưng trả thù bằng cách này là lần đầu tiên thầy thầy thịnh thứ này sẽ có hậu quả gì kiếm h ổ run r i n g hỏi bạch thịnh nặng nề nói kẻ bày ra cục này e rằng là một thuật sĩ cao siêu trình độ hơn x a tôi hả kiếm h ổ sợ tới mức mặt vàng khẽ thế Thế phải làm sao bây giờ thầy có cách nào không bạch thịnh cười khổ quay sang nhìn t ầ n trạng cậu hổ chẳng phải ở đây có một vị cao nhân hay sao lúc này kiếm hổ mới hoàn hồn quay sang nhìn t ầ n trạm cậu trạm cậu nhất định phải cứu tôi cứu anh t ầ n trạm cười lúc này anh không tin tôi mà kiếm hổ cười khổ cậu trạm mong cậu đừng chấp nhận với tôi tôi thấy cậu còn trẻ nào biết cậu lại có bản lĩnh này bây giờ kiếm hổ đã hiểu tại sao t ầ n trạm lại có thể thân mật với nhà họ tô t ầ n trạm xua tay đã tìm được thứ này thì tôi tin là thầy thịnh sẽ biết cách xử lý còn chuyện về sau nếu có cơ hội tôi sẽ giúp anh cảm ơn cảm ơn kiếm hổ kích động nắm tay t ầ n trạm không hề che giấu lòng biết ơn của mình quả nhiên khi mình có bản lĩnh thì mới thực sự được người khác tôn kính sau khi xử lý xong thứ âm tà này tần trạm chuẩn bị rời đi lúc này bạch thịnh đ ỗ n g gọi tần trạm lại nhanh chóng đuổi theo rồi cung kính hỏi cậu trạm tôi xin cả gan hỏi cậu một câu không biết sư môn của cậu là gì tần trạm cười nói tôi không có môn phái chẳng qua là mèo mủ vỡ được chuột chết mà thôi không có bản lĩnh gì đâu dứt lời anh quay đầu rời đi nhìn bóng lưng tần trạm bạch thịnh khẽ thì thảo kỳ lạ mình chưa bao giờ nghe nói đến thuật sĩ trẻ tuổi như thế này sau khi về nhà tân trạm bắt đầu đặt trận pháp trong truyền thừa tụ linh trận có thể coi là trận pháp đơn giản nhất cho nên tần trạm tốn một đêm đã đặt xong trận pháp này khi trận pháp vừa thành công linh khí t r u n g quanh nhất thời ùa về trung tâm đỉnh núi thậm chí có thể thấy lốc xoáy linh khí nho nhỏ có trận pháp này thì về sau mình sẽ tu hành thoải mái hơn tần trạm mừng thầm mấy ngày kế tiếp tân trạm không bước chân ra khỏi nhà dành hết thời gian ngồi trong trận pháp thoáng chốc đã đến đêm trước buổi tiệc thương nghiệp của nhà họ tô một ngày này hầu hết nhân vật trong giới thượng lưu đạm thành đều đang bàn luận về chuyện này thậm t chí cả đài r u y ề nhắc ì n Thành cũng đăng tin. Tối hôm nay, người nhà họ lâm tề tiểu trong phòng h hôm họ khách. Đạm Lâm Lâm Tối tề tiểu Cụ rồi đến đây lâm k i n h thiền lại nổi giận không kiên nhẫn nói ông nội trên thư mời viết tên cháu cơ mà cháu muốn dẫn ai thì dẫn ông không thể tự quyết định thay cháu húng chi bữa tiệc thương nghiệp lần này đều tụ tập những nhân vật có uy tín danh dự ở đạm thành tân trạm chỉ là một kẻ vô tích sự anh ta xứng sao lâm k i n h thiền ngạo mạn nói trong mắt cô ta mình sắp bước vào xã hội thượng lưu sẽ không bao giờ dính dáng tới những kẻ ở tầng dưới c h ố t như thế chương hai mươi mốt thư mời dự buổi tiệc lần này đúng là viết tên lâm k i n h tiền h thế nên cô ta có quyền quyết định nhưng trong lòng cụ lâm lại tràn đầy h ã y náy nhất là hôm nay hầu như đêm nào cũng mơ thấy ác ngộng coi như ông nội văn cháu dẫn tần trạm đi cùng được không cụ lâm lại lên tiếng lần này dương nghị cũng không vui như mày nói ông nội hy vọng ông hãy nghĩ cho kỹ bây giờ cháu mới là cháu rể của ông đúng thế dương nghị chính là thanh niên tài tuấn cậu ấy còn mạnh hơn tần trạm gấp vạn lần ấy chứ người khác cũng h u ộ theo thế vậy cụ lâm biết mình đã không thể vãn hồi được gì đành phải im lặng trên đỉnh núi long an t ầ n trạm vẫn ngồi khoanh chân có tụ linh trận hầu hết linh khí ở đạm thành đều tụ tập trên núi long an này do đó số mệnh của cả núi long an đều dâng lên ngay cả hoa cọ trúng quanh cũng trở nên tươi tốt giờ đây t ầ n trạm đã đụng vào luyện khí kỳ tầng ba không lâu sau sẽ chính thức phá vỡ danh giới bốn năm giờ sáng một vài gia tộc lớn đạm thành bắt đầu r ụ c dịch mục đích của họ chỉ có một đó chính là bữa tiệc thương nghiệp của nhà họ tô sáng sớm hôm sau ánh nắng ban mai đầu tiên chiếu lên người t ầ n trạm khoảnh k h ấy thân thể t ầ n trạm đã bắt đầu thay đổi từng luồng linh khí thẩm thấu qua lỗ chân lông cuối cùng chạy vào đan điện đến sáu giờ sáng t ầ n trạm mở mắt ra dường như lỗ lô chân lông trên người anh đều bị gián nở thân thể sảng khoái như ngâm mình trong suối nước nóng ánh mắt của anh càng thêm sáng lời khuôn mặt cũng tuấn tú hơn luyện k h í kỳ tầng ba t ầ n trạm không nhịn được kích động đứng trên đỉnh núi đưa mắt nhìn quanh t ầ n trạm có thể nhìn xa mười mấy dặm vô số pháp môn mùa vào đầu anh như dòng nước lũ rất nhiều ký ức không thuộc về anh cũng dần dần hòa làm một với bộ não giờ khác này tần trạm có thể sánh bằng một học giả huyền bác hôm nay chính là bữa tiệc thương nghiệp của nhà họ tô tần trạm nhìn thoáng qua đồng hồ khẽ lẩm bẩm thời gian đã hẹn là tám giờ sáng cho nên tần trạm không chỉ h o a n quá lâu rửa mặt xong rồi mặc bộ quần áo mà tô huyên mua cho mình sau đó xuất phát đi đến biệt thự nhà họ tô vừa đến cửa khu biệt thự tân trạm đã gặp tô huyên sao cô lại đến đây tần trạm kinh ngạc hỏi tô huyên trận trắng mắt tôi sợ anh chế hẹn nên đến chờ anh chế hẹn tần trạm cười nói đã hứa với cô thì sao tôi lại đổi ý chứ tôi nhớ kỹ lời anh nói đấy nhé tô huyên nửa đùa nửa thật được rồi lên xe đi bữa tiệc sắp bắt đầu rồi thế là tầng trạm lên xe của tô huyên xuất phát đến nhà họ tô nhà họ tô xưa thanh niên tính bây giờ lại đông nghịt người vô số siêu xe đỗ chung quanh nhà họ tô trước cổng là hai vệ sĩ chuyên môn kiểm tra thư mời rất nhiều người ăn mặc c h ỉ n h chu tay cầm đủ loại q u ả cáp ngưu toan lấy lòng cụ tô được rồi anh vào trước đi tôi còn phải chuẩn bị một chút sau khi xuống xe tô huyên bèn nói với t ầ n trạm t ầ n trạm gật đầu lúc này tô huyên bông kêu t ầ n trạm lại lấy một tấm thư mời đưa cho anh cười nói suýt nữa quên mất thứ này t ầ n trạm cầm thư mời của nhà họ tô bước đến trước cổng anh đứng ở cổng nhìn chung quanh mà vẫn không thấy bóng dáng lâm k i n h thiền đâu thầm nghĩ chắc họ đã vào từ trước rồi hội trường nhà họ tô được trang trí kỹ càng trông như một bữa tiệm vừa có vô số món ngon cũng có vô số rượu ngon đưa mắt nhìn quanh hầu hết người đến dự đều là người trung niên chỉ có mấy người trẻ tuổi ít ỏi chắc hẳn đều là cậu ấm của các gia tộc lớn wow nhà họ tô thật giàu có lâm k i n h thiền đứng trước bàn tiệc cầm một con tôm hùm ốc sờ chây lia ăn mẫu nghiến dương nghị cũng không nhịn được cảm thán có lẽ bữa tiệc hôm nay sẽ tiêu tốn tận mấy chục tỷ đúng lúc này một người trẻ tuổi mặc tây trang trắng bước tới thấy người này dương nghị vội đặt đồ vật trên tay xuống nhiệt tình lại gần chào hỏi công tử phóng đã lâu không gặp người đàn ông được gọi là công tử phóng nhìn dương nghị cười nói ơ kìa nhà họ dương các cậu mà cũng có tư cách tham dự bữa tiệc này ạ nghe công tử phóng cười nạo dương nghị không tức giận mà còn cười giải thích tôi được hưởng sái từ vị hôn thê mà thôi sau đó anh ta giới thiệu vị này là công tử phóng lục phóng còn đây là vị hôn thê của tôi lâm kinh tiền công chính Phóng. Anh tử lâm à đoàn cậu chủ của tập đoàn Lục tập địa sao? l khinh thiền kinh lại hết ngồi đại giếng ngay vậy lục phóng không khỏi cười lạnh tiềm lực nhà cô thì có tiềm lực cay bữa anh phóng anh có biết tại sao hôm nay nhà họ tô lại tổ chức bữa tiệc này không có vụ đầu tư nào lớn à? dương nghị hỏi lục phóng cười khẽ nghe bảo là vì nhà họ tô muốn nâng đỡ một người trẻ tuổi dương nghị nhất thời hâm mộ thầy nếu người được nâng đỡ là tôi thì tốt biết mấy lục phóng liếc nhìn anh ta cười khẩy ngay cả nhà họ lục chúng tôi còn chưa có tư cách đó thúng chi là nhà họ dương các cậu dương nghị cười ngượng ngùng anh phóng nói chí lý ớ kia không phải là t ầ n trạm sao tại sao anh ta cũng đến đây đúng lúc này t ầ n trạm đang ở cách đó không xa đang đi về bên này bao nhiêu đồ ăn ngon thế này t ầ n trạm vẫn là lần đầu tiên thấy đương nhiên sẽ không bỏ qua tên cuốn này lâm k i n h thiền không nhịn được thần mắng lúc này t ầ n trạm đã lại gần t ầ n trạm chỗ này mà anh cũng xứng đến đây hả lâm k i n h thiền chống n ạ n h mắng anh giỏi lắm có phải anh mạo nhận là người nhà họ lâm trà trộn vào đây không anh tin tôi kêu vệ sĩ đuổi anh ra ngoài không hả t ầ n trạm cười lạnh nhà họ lâm nhà họ lâm các cô có thể diện đến mức đó cơ hả tiên sư nhà anh lâm k i n h thiền đang định mắng thì lại bị dương nghị căn ngăn anh ta cười bước đến trước mặt t ầ n trạm có phải là cô bạn kia của cậu đã dẫn cậu đến đây không liên quan gì đến anh tần trạm nhướng mày hỏi đây là ai lục phóng thuận miệng hỏi dương nghị cười nói cậu ta ấy à, là chồng chức của vợ tôi ở nhà ba năm làm người chồng nội trợ sau này bị đá đít ra khỏi nhà họ lâm không biết bây giờ gặp may thế nào mà lại quen biết với một người phụ nữ giàu có nói tới đây dương nghị dừng lại ghé vào bên thai lục phóng nói anh phóng con đàn bà đó xinh đẹp lắm tôi đoán hôm nay cô ta cũng tới thế ạ lục phóng nợ nụ cười tôi không có sở thích nào khác chỉ thích gái đẹp tôi dương nghị lộ vẻ gian xảo cố ý ra vẻ tiếp c u ố i nhưng hình như con đàn bà đó rất giàu anh phóng anh nên cẩn thận chút thì tốt hơn giàu lục phóng h ừ lệnh ở đạm thành chỉ cần không phải là người nhà họ tô thì ai giàu hơn nhà họ lục anh phóng nói c h í phải dương nghị gật đầu lia lịa vẻ mặt đầy gian trá mẹ nó không ngờ anh ta có thể trà trộn vào đây lâm k i n h thiền vẫn hùng hồ mắng đều tại con đàn bà chết tiệt kia dương nghị cười nhạt yên tâm đi con đàn bà kia cũng sẽ gặp xui xẻo nhanh thôi họ đang nói chuyện thì hiện trường đông im lặng trên sân khấu chính giữa đại sành một ngọn đèn chiếu xuống sau đó một cô gái tóc dài mặc v á y tráng nguyện chuyển bước đến dưới ánh đèn đó chính là tô huyên sắc mặt lâm khinh tiền không khỏi thay đổi t h ầ mắng m thì ra là mc có gì mà dám tiêu ngạo chứ dương nghị cũng thở phào nhẹ nhõm ở đạm thành những mc này hầu hết đều là đồ chơi được người giàu có nâng đỡ không đáng nhắc đến anh phóng con đàn bà mà tôi nói chính là cô ta nghĩ đến đây dương nghị vội chỉ vào tô huyên nghe vậy sắc mặt lục phóng nhất thời thay đổi tức giận mắng mày muốn chết hả đó là cô chủ nhà họ tô tô u y ê n chương hai mươi hai nghe vậy sắc mặt lục phóng nhất thời thay đổi tức giận mắng mày muốn chết h ả đó là cô chủ nhà họ tô tô y ê n nụ c ư ờ i trên mặt dương nghị nhất thời cứng đờ chẳng mấy chốc đã biến thành xanh ngắt thậm chí chảy mồ hôi lạnh cậu cậu phóng đ ừ n g đùa sao cô ta có thể là cô chủ nhà họ tô dương nghị lau mồ hôi hoảng sợ nói lục phóng lại lạnh mặt nói nói đùa mày nhìn tao giống nói đùa không thứ ngu xuẩn dám trêu vào nhà họ tô xem ra là chán sống rồi bỏ lại câu này lục phóng xoay người rời đi dương nghị suýt nữa bất khóc anh ta không ngờ cô gái này lại là cô chủ nhà họ tô cao quý quan trọng nhất là mình còn thách thức người ta mấy lần xong đời lần này xong đời rồi nhớ lại chuyện cũ dương nghị không khỏi cảm thấy sống lưng lạnh bớt nhưng anh ta nghĩ mãi mà không hiểu tại sao t ầ n trạm lại có thể thông đồng với cô chủ nhà họ tô chồng ơi anh ăn thử món này đi lâm k i n h tiền còn đang ngấu nghiến ăn đồ ăn thậm chí còn đút một miếng bít tết vào miệng dương nghị an ă n an, an cô chỉ biết có ăn thôi dương nghị nổi giận mắng chỉ vào tô v i ê n nói cô đúng là đồ mủ có biết người trên sân khấu kia là ai không không phải là mc sao lâm k i n h thiền tội nghiệp nói mc cái đầu cô dương nghị c t r i ầm lên đó là cô chủ nhà họ tô lâm k i n h thiền sửng sốt chồng ơi anh đừng đùa em sao t ầ n trạm lại quen biết với cô chủ nhà họ tô đùa cái đầu cô chính miệng công tử phóng đã nói sao có thể là giả chứ dương nghị cắn răng chỉ hận không thể cho lâm k i n h thiền một cái tát không thể nào lâm k i n h thiền sốt ruột muốn khóc cô ta không có khả năng là cô chủ nhà họ tô t ầ n trạm không có khả năng quen người như thế dương nghị không nói một lời sắc mặt tái mét sau lưng lạnh bớt vừa rồi lục phóng nói nhà họ tô tổ chức bữa tiệc này là để nâng đỡ một người trẻ tuổi người mà anh ta nói có khi nào là tần trạng không nhưng suy nghĩ này chỉ trợ thoáng qua chiến hạm như nhà họ tô cho dù muốn nâng đỡ ai đó thì cũng phải nâng đỡ người có bản lĩnh tần trạm chỉ là một kẻ bất lực sao có thể được nhà họ tô thưởng thức nghĩ đến đây dương nghị không khỏi cảm thấy may mắn không biết tần trạm đã đ ị n h b ỡ cô chủ nhà họ tô như thế nào dương nghị thầm nghĩ sau đó nhìn lâm k i n h thì nói lát nữa bữa tiệc bắt đầu chúng ta phải đi nói xin lỗi cô u y ê n nhớ kỹ bất kể cô u y ê n kêu chúng ta làm gì thì cũng phải nghe theo cho dù bắt chúng ta quỳ xuống nói xin lỗi trước mặt mọi người thì cũng không được cãi lời biết chưa vâng vâng lâm k i n h thiển bồi r ồ i nói d ư ơ n g nghị hít sâu một hơi thầm nghĩ chuyện là do người chuyện là do người tô huyên đứng trên đ à i cao quý như tiên nữ giọng nói của cô huyền chuyển đêm thay nghe hút hồn người ánh mắt mọi người hầu hết đều tụ tập về phía cô hây nếu mình có cô vợ như thế thì tốt biết mấy tần trạng ngồi trong góc vừa ăn đùi gà vừa thầm nghĩ không chỉ mình tần trạng nghĩ vậy mà không biết bao nhiêu người trong hội trường đều bị tô huyên kinh diễm đúng lúc này hai vệ sĩ áo đen vội vàng nhìn t r á i nhìn phải cuối cùng đưa mắt nhìn tầng trạm sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt tầng trạm không lưng cậu chạm sao cậu lại ở đây tầng trạm kinh ngạc hỏi chuyện gì vậy cụ t ô đang chờ cậu ở hậu trường lát nữa cậu còn phải lên sân khấu cơ mà hai người áo đen cung kính nói tôi lên sân khấu á tầng trạm khó tin chỉ vào mũi mình cậu trạm mau đi thôi không thì sẽ trễ giờ mất hai người áo đen không kịp giải thích chỉ vội thúc giục sau đó tầng trạm đi theo hai người này đến hậu trường tại đây cụ t ô đang ngồi trên sofa trò chuyện với mấy người đàn ông trung niên mặc áo cà ky b ắ t h ổ thấy t ầ n t r ạ n g cụ t ô vây tay kêu anh cụ t ô đây chính là người trẻ tuổi mà cụ đã nói đó sao một người hỏi cụ tôi vớt d â u cười đáp đúng vậy thật là hậu sinh khảo ý người đàn ông trung niên cảm thán vậy thì hai người trò chuyện trước đi chúng tôi sẽ chờ ở hội trường v â n g vâng cụ t ô khẽ gật đầu sau khi họ rời đi cụ t ô ra hiệu cho t ầ n t r ạ n g ngồi xuống bên cạnh mình t ầ n t r ạ n g không dám dây dưa nhanh nhẹn ngồi xuống t ầ n trạm cậu có biết buổi tiệc này nhà họ t ô đã tổ chức vì a i không cụ t ô c ư ờ i hỏi tầng trạm suy nghĩ rồi đáp là vì cô huyên ha ha ha cụ t ô không nhịn được c ư ờ i phá lên vì con bé cũng là vì cậu đấy vì tôi ư tầng trạm chỉ vào mũi mình vô cùng kinh ngạc cụ t ô c ư ờ i hỏi cậu nhóc này thật may mắn tôi hỏi cậu cậu thích bé huyên không ngay vậy tầng trạm nhất thời khẩn trương k hít sâu một hơi mới trả lời người con gái hoàn hảo như cô huyên thì tôi tin rằng sẽ không ai là không động lòng cụ tôi cởi phá lên được được vậy nếu tôi nói với cậu là bé huyên cũng có ý với cậu thì sao t ầ n trạm biến sắc vội xua tay cụ tô đừng đùa tôi cậu cảm thấy tôi giống như đang đùa sao cụ tô lắc đầu cậu nhóc nếu cậu muốn cưới được bé huyên thì phải cố gắng lên nhà họ tô sẽ không chấp nhận một chàng rể vô năng t ầ n trạm vô cùng kích động vội đứng dậy nói cảm ơn cụ tô trong hội trường tô huyên đã nói đến cuối cùng cô khẽ hàng r i n g cười nói hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mọi người một người anh ấy vừa là bạn của tôi đồng thời cũng là ứng cử viên đang được xem xét để trở thành vị hôn phu tương lai của tôi nghe vậy mọi người không nhịn được hít thở thật sâu ứng cử viên vị hôn phu của nhà họ tô nói vậy cô huyên cũng có ý với cậu ta phải biết rằng tô huyên chính là hòn ngọc quý của nhà họ tô bao nhiêu năm qua cô ấy đã từ chối không biết bao nhiêu người dưới sân khấu đám dương nghị cũng mở to mắt không biết hai may mà thế lâm k i n h thiền thầm nghĩ chắc chắn là một người cao lớn tuấn tú xuất sắc thậm chí cô ta đã bắt đầu hào tưởng ra hình dạng của người đó đúng lúc này tô huyên hằng r ộ n g k h ẽ nói xin chào mừng anh tân trạng chương hai mươi bảy lúc này trong mắt tân trạng ông nhạc ngày xưa ăn trên ngồi trước giờ chỉ còn là thẳng hề nhảy nhót t ầ n trạm không khỏi thở dài đúng là tạo hóa t r e o ngươi tôi đến tìm ông nội t ầ n trạm nói ha ha mày có tìm bà nội cũng vô ích lâm vinh c ư ờ i phá lên bây giờ mày đừng hòng định bợ nhà họ lâm ông ta đang nói thì xe mẹ xe đét của dương nghị đã chạy về đến nơi đám lâm vinh lập tức bỏ mặt t ầ n trạm chạy đến đó nhìn công thần của nhà họ lâm lâm vinh càng nhìn càng thích ông ta ra vẻ hỏi han tân cẩn sau đó hỏi bữa tiệc hôm nay sao rồi lâm k i n h tiền phản xạ nhìn về phía t ầ n trạm ở cách đó không xa nhất thời không biết nói thế nào ha ha con đừng nhìn thằng đó nữa con yên tâm có ba ở đây thằng đó sẽ không có khả năng trở về nhà họ lâm nữa đâu lâm vinh đắc ý nói ba đừng nói nữa lâm k i n h thiền chỉ cảm thấy mặt nóng gian không dám tiếp tục đứng ở đây sao vậy con còn cần bận tâm tới cảm nhận của thằng đó à lâm vinh khẽ hừ lạnh con người từ khi chào đời đã chú định phân chia thành ba bảy loại có cố gắng cũng không bù đắp được gì ha ha ba ba đừng nói nữa dương nghị che mặt thật sự không nhịn được nên kéo lâm vinh qua một bên khẽ hỏi ba biết nhân vật chính của bữa tiệc lần này là ai ai chẳng lẽ lại là t ầ n trạm ha ha ha lâm vinh cười nạo h d ư ơ n g nghị lau mồ hôi xấu hổ nói chính là cậu ta t ầ n trạm dẫn gã mặt thèo đi đến trước cửa phòng cụ lâm anh ở đây chờ tôi một lát đừng cho bất cứ ai đi vào t ầ n trạm quay lại nói với gã mặt thèo gã mặt thèo vội gật đầu đáp cậu yên tâm t ầ n trạm vào phòng của cụ lâm phát hiện cụ lâm đang nằm trên sofa sắc mặt của ông rất bình tĩnh như thể đang nhớ lại chuyện xưa ông nội tân trạm kêu lên đánh thức cụ lâm khỏi hồi ức cụ lâm cười hỏi tân trạm sao cháu lại đến đây tân trạm bước đến bên cạnh sofa túi l ầ u nói cháu có chuyện muốn hỏi ông chuyện gì cụ lâm hỏi tân trạm im lặng một lát rồi nói cháu muốn biết mẹ cháu là ai tân trạm đã biết cha mình nhưng anh lại hoàn toàn không biết gì về mẹ mình cụ lâm im lặng một lát khẽ thở dài rồi nói ông chưa bao giờ gặp mẹ cháu thậm chí không biết tên họ của bà ấy là gì ngay cả ông cũng không biết ạ tân trạm cười cay đắng mặc dù anh đã phỏng đoán đến kết tàu này nhưng khi nghe cụ lâm thừa nhận anh vẫn cảm thấy buồn bã có điều năm đó cụ h cháu đã giao cho thứ. a giao c đã ông một thứ. Cụ lâm n ó đó. Đó run g ấ y đứng dậy đi đến trước ngăn tủ trên ngăn tủ này chỉ có một chuôi chìa khóa được cụ lâm đeo trước ngực sau khi mở tủ ra mùi bụi đất tập vào mặt bên trong là một cái hộp bằng sát cái hộp không lớn lắm chỉ to bằng lòng bàn tay cụ lâm đưa hộp cho t ầ n trạm nói cha cháu nói là chỉ mình cháu mới có thể mở chiếc hộp này còn cách mở thì ông cũng không rõ t ầ n trạm bưng chiếc hộp trong lòng vô cùng phức tạp chứ c h u y ê n thừa có lẽ đây là thứ duy nhất mà cha để lại cho mình cảm ơn ông t ầ n trạm nhận hộp không lưng trước mặt cụ lâm cụ lâm mệt mỏi xua tay nói nếu cháu đã đến đây thì tối nay ở lại ăn cơm đi không cần đâu t ầ n trạm từ chối chứ ông cháu không có thiện cảm với cả nhà họ lâm nghe vậy cụ lâm cười khổ ông nội ông nghỉ ngơi đi cháu về trước đây t ầ n trạm không nán lại mà mở cửa đi ra ngoài bên ngoài thân thể cường tráng của mặt thèo đã c h ă n kín cửa lâm vinh đang xoa tay ngượng ngùng chờ đợi thấy t ầ n trạm lâm vinh vội nên đón cười ha ha nói t ầ n trạm ạ lát nữa ở lại ăn cơm đi t ầ n trạm liếc ông ta khẽ hư lệnh để lại cho chàng rể hiền của ông ăn đi ôi chao nghe con nói kìa dù gì chúng ta cũng chung sống với nhau bao nhiêu năm tốt xấu cũng có chút tình cảm mà. lâm vinh xoa tay nói tình cảm t ầ n trạm lạnh lùng nói tôi khuyên ông một câu lo hầu hạ ông nội trò tốt vào nếu ông nội có thể sống lâu hơn thì nhà họ lâm các người mới có thể tiếp tục tồn tại bỏ lại câu này tân trạm quay đầu rời đi sắc mặt tần trạm tái mét nghiến răng nghiến lợi nói đúng là tiểu nhân đắc chí đừng tưởng nhà họ sẽ vĩnh viễn che chở mày sau khi rời khỏi nhà họ lâm tần trạm trực tiếp trở về núi long an dưới tác dụng của tụ linh trận cả núi long an trông mây mù l ợ l ờ đỉnh núi cứ như t i ê n cảnh cậu trạm sao lên đỉnh núi tôi lại cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hơn nhiều mặt thẹo không nhịn được hỏi tần trạm cười nói sau này anh sẽ biết sau khi thu xếp phòng cho mặt thẹo hai người bèn ngồi trên sofa nói cho tôi nghe tình huống của anh đi tần trạm ngả người trên sofa nói mặt thẹo không giấu giếm mà kể lại hết quá khứ của mình sau khi nghe xong tần trạm mới biết năm đó mặt thẹo với kiếm hổ đồng thời vào giang hồ tiếc rằng g ã không n h ậ n tâm bằng kiếm hổ nên cuối cùng bị đuổi khỏi đàm thành sau này nhờ một cơ hội tình cờ gã được nhận vào môn phái của đồng thiện ngũ sống như cá gặp nước ở gia thành danh tiếng văng rội tại sao đồng thiện ngũ lại đuổi anh ra khỏi môn phái tần trạm hỏi mặt thẹo gãi đầu nói Ông ấy bảo tôi không không nghệ 10 năm cũng chỉ luyện gân chứ không có nội kình. Nội kình. Tân trạng hơi kinh ngạc. Chẳng đồng thiện ngũ lại nổi tiếng đến thế, xem ra đúng là cao nhân. ấy chất, bảo cao tư cốt trạm trách thế, hơi lại học chỉ chứ có có xem là ra sau khi hỏi xong t â n trạm bèn về phòng trên bàn là chiếc hộp do cha mình để lại anh chậm rãi đặt tay lên hộp một tia linh khí bao phủ khắp chiếc hộp r ắ c một tiếng gây văng lên chiếc hộp thong thả mở ra quả nhiên là thế t â n trạm mừng như điên vừa mở nắp ra một khí tức xa xăm như đập vào mặt quanh quần xung quanh chiếc hộp thậm chí cô động thành màu xanh biếc tần trạm không nghĩ nhiều mà vội vã nhìn vào trong hộp chương hai mươi tám trong hộp có ba thứ một viên ngọc bội một tảng đá màu đen và một lá thư tần trạm phủi bụi dính trên lá thư rồi vội vàng mở nó ra trong thư là chữ viết của cha anh tần trạm đọc lá thư này thật kỹ sợ sẽ bỏ sót một chữ nào đó đại khái thì lá thư này nói rõ cho tần trạm biết xuất thân cùng với tương lai của mình nhưng lại không để lại lời nào về thân phận của cha cuối lá thư là một dòng chữ rất dễ khiến người ta chú ý mẹ con là người thường cô ấy ở thủ đô tên là châu cẩm trước khi con có thực lực đủ mạnh thì đừng bước chân vào thủ đô cũng đừng đi tìm mẹ con châu cẩm tân trạm khẽ nỉ non nói vậy ít ra mẹ mình còn sống thực lực đủ mạnh tân trạm thầm nghĩ xem ra thế giới này cũng không đơn giản như mình nghĩ đọc xong lá thư này tân trạm đã nhận được một cuộc điện thoại người gọi chính là tô huyên cô nói trân khải đã xảy ra chuyện trân khải là ai tân trạm khó hiểu chính là người mặc áo ca k i trên bữa tiệc ấy nghe bảo vợ ông ấy chúng ta tô huyên nói anh mau tới đây xem đi nhanh đến thế sao tân trạm nhữ mày dự tính của anh là trong vòng ba ngày nhà ông mặc áo ca k i đó chắc chắn sẽ xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại nhanh đến thế anh hỏi tô huyên địa chỉ rồi dẫn mặt thèo đến nhà trần khải trần khải là người của chính phủ nên nhà ông ta không xa hoa mà chỉ là khu dân cư bình thường cửa nhà bị mở t o á t hoát trần khải và một người trẻ tuổi đang s ứ t đầu mẹ chán đứng ngoài cửa ông khải t ầ n trạm bước đến chào hỏi song biểu hiện của trần khải lại khác với suy nghĩ của anh ông ta nhữ mày hỏi sao cậu lại đến đây t ầ n trạm xấu hổ nói không phải ông kêu tôi đến đây sao tôi ư trần khải chỉ v à mũi mình tôi kêu cậu khi nào trong lòng tần trạm hơi khó chịu anh c a o mày nói ông khải nếu ông còn không b ứ ớ c vòng tay đi thì mấy ngày nữa sẽ không còn kịp nữa đâu nghe vậy trần khải tức giận đến b ậ t cười ông ta nhìn người trẻ tuổi bên cạnh nói con trai mau nói với cậu bạn này xem con lấy vòng tay này ở đâu đi ánh mắt người trẻ tuổi hơi bối rối cứng đầu nói đây là vòng tay tôi mua từ đại sư trong chùa nam huệ cậu nghe thấy gì chưa chùa nam huệ cách đây mấy trăm cây số chẳng lẽ lại có kẻ muốn h ã m hại tôi từ ngàn dặm xa xôi trần khải cười nạo tần trạm lạnh lùng nhìn người trẻ tuổi tốt nhất cậu hay nói thật đi nếu không cậu không gánh vác nổi hậu quả đâu người trẻ tuổi này vẫn cứng đầu nói tôi mua từ chùa nam huệ chứ ở đâu cậu đừng có nói bậy bạn tần trạm còn định nói gì đó trần khải lại xua tay được rồi cậu chạm cậu đừng thêm p h i ề n nữa tôi đã mời thầy tướng giỏi nhất đạm thành rồi ông ấy sẽ tới đây nhanh thôi nói tới đây trần khải thoáng dừng lại nói tiếp cậu có muốn ở lại ăn tôi không rõ ràng là hạ lệnh đổi khách nếu đã vậy thì tần trạm không tiện nói thêm gì nữa anh gật đầu tạm biệt ô n khải nhưng hy vọng ông đừng hối hận nếu ông mời tôi thì sẽ phải trả tiền đấy t ầ n trạm bỏ lại câu này rồi xoay người rời đi trần khải nhữ mày nhìn bóng lưng t ầ n trạm người trẻ tuổi thời nay thật là cậy tại khinh thường không biết k h i ế m tốn sau khi tần trạm rời đi chưa được bao lâu bạch thịnh đã đến nhà họ trần thầy thịnh cuối cùng thầy cũng đã đến trần khải vội nên đón không hiểu sao bà nhà tôi lại bắt đầu nói nhảm nhí hồi chiều tôi dẫn bà ấy đến bệnh viện một chuyến mà không khám được gì cả bạch thịnh khẽ gật đầu nhìn lướt qua căn nhà rồi cười nói ông đừng lo lắng chẳng qua là bị chúng ta bình thường tôi chờ tôi làm lễ cúng bái là được nghe vậy trần khải thử hỏi thầy thịnh có phải nhà tôi có thứ gì đó không đúng không lúc nãy có người trẻ tuổi bảo vòng tay của tôi có vấn đề bạch thịnh liếc nhìn nó bật cười phong thủy trong nhà ông khải rất tốt là nơi tụ tập số mệnh đừng lo lắng quá sau đó bạch thịnh còn khuyên ông khải nghề chúng tôi rất hiếm có người thực sự tài giỏi 99% n g ư ờ i trên thị trường đều là lừa đảo ông cứ coi lời nói của họ là chế cời ư đi nghe đến đây chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng trần khải đều tan thành mây khói làm mình sợ hết hồn c ò n tưởng tần chạm thật sự biết gì đó chứ trần khải khinh thường nghĩ bạch thịnh làm phép xong quả nhiên vợ trần khải không còn nói lung tung nữa mà nằm trên giường tiếp đi được rồi bạch thịnh cười khẽ để phu nhân nghỉ ngơi một lát đi cảm ơn thầy thịnh trần khải cảm kích nói bạch thịnh cười ông khải đừng k h á c h khí nếu có gì cần dùng đến tôi thì cứ việc mở lời khác với t â n trạng người như bạch thịnh thì trần khải phải thường xuyên giao tiếp thầy thịnh ở lại ăn cơm đi lát nữa tôi sẽ kêu người hầu làm nhiều một chút trần khải nhiệt tình mời mọc bạch thịnh cũng không khắc khí gật đầu cười nói vậy thì tôi không khách s á n nữa trần khải phất tay kêu con trai đi lấy chai rượu quý của ba ra đây con trai ông ta gật đầu lia l i a thấy chuyện đã giải quyết anh ta mới thở phào nhẹ nhõm trần khải kêu người hầu làm rất nhiều thức ăn hai người cũng ly trò chuyện bầu không khí rất tốt đẹp song đúng lúc này đ ỗ n g có tiếng vang truyền đến từ trong phòng sau đó là tiếng phụ nữ hét toáng lên trần khải vội chạy vào phòng chỉ thấy vợ mình tóc thai bù xù d ư ơ n g n anh múa vớt như m u ố n ăn thịt người vậy còn khỏe đến đáng sợ thấy thịnh thế thế này là thế nào trần h ả i sốt ruột hỏi bạch thịnh cũng rất kích động khẽ nói tiêu rồi e rằng phu nhân đã bị thứ gì đó nhập vào người thế thầy còn đứng đấy làm gì mau đi cứu bà ấy đi trần khải tức giận nói bạch thịnh không dám chậm trễ lấy gạo trắng giấy vàng nhang vàng từ trong túi muốn làm phép nhưng vừa dọn xong thì đã bị một cơn gió âm thổi tan hết xong rồi bạch thịnh biến sắc ông khải với đạo hạnh của tôi thì e rằng không thể giúp ông được đâu trần khải không kìm được cơn giận ông không phải là thầy tướng giỏi nhất đạo thành sao bạch thịnh cười khổ nhưng tôi không phải là văn năng phải làm sao bây giờ nếu vợ tôi có việc gì thì tôi sẽ không tha cho ông đâu trần khải tức giận nói sắc mặt bạch thịnh vô cùng khó coi đúng lúc này ông đông nhớ đến một người ông khải có lẽ một người sẽ giúp được ông bạch thịnh b ộ nói đạo hạnh của cậu ấy hơn xa tôi ai trần khải vội hỏi một người trẻ tuổi tên cậu ấy là tần trạm bạch thịnh đáp chương hai mươi chín n g h e bạch thịnh nói trần khải chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm ông ta lung túng nói ông đang đùa đấy à. tần trạm chẳng qua chỉ là một người thanh niên hơn hai mươi tuổi thôi sao lại có đạo hạnh cao hơn cả ông bạch thịnh thở dài tôi cũng không tin đâu nhưng tôi đã tận mắt chứng kiến bản lĩnh của cậu ấy ông khải tôi nhớ hình như tần trạm cũng tham dự bữa tiệc của nhà họ tô chắc hai người biết nhau chứ nhỉ trần khải không nói lời nào sắc mặt cực kỳ khó coi hỏi còn cách nào khác không bạch thịnh là người thông minh nhanh chóng nhận ra vấn đề không khỏi hỏi chẳng lẽ ông đã đắc tội cậu ấy trần khải cười khổ xua tay nói ông cứ nói là còn cách nào khác không đi trên đời này nhiều cao nhân lắm nhưng ở đạm thành thì e là không có bạch thịnh xua tay ông khải vì sự an nguy của phu nhân và của ông ông nên mau chóng tìm cậu ấy đi tại biệt thự nhà họ tô cụ tô đang ngồi trong sân vườn trò chuyện với hoàng lĩnh tôi hỏi ông rốt cuộc ông có mấy phần năm chắc là sẽ chiến thắng mặt thẻo kia cụ tô trầm giọng hỏi hoàng lĩnh thở dài cụ tô thật không dám d ầ u diếm nếu là cận chiến sống còn thì tôi có thể có chút phần thắng nhưng e rằng sẽ phải liều mạng đến mức lưỡng bại câu thương cụ tô n h ư mày khẽ hỏi vậy là thực lực của tầng trạm hơn xa ông sao nói đúng hơn thì thực lực của tôi với cậu ấy cách nhau một trời một vực hoàng lĩnh nhớ mày nhưng mấy ngày trước thực lực của cậu ấy còn chưa mạnh đến mức này cụ t ô vội nhìn hoàng lĩnh ý ông là trong vòng mấy ngày ngắn ngủi thực lực của cậu ấy lại được tăng vật ư vâng hoàng lĩnh cảm thán cụ t ô tôi khuyên cụ đừng điều tra nữa có những người không thích bị điều tra đâu cụ tôi m lặng dường như cũng tán đồng với ý của hoàng lĩnh bữa sau kêu cậu ấy đến nhà ăn bữa cơm đi cụ t ô hạ quyết tâm nhất định phải làm tốt quan hệ với t ầ n trạm lúc này t ầ n trạm đang ngồi trong biệt thự long an tay thưởng thức một viên ngọc bội viên ngọc bội này trông không có gì đặc biệt chẳng khắc những loại ngọc bội bình thường là bao rốt cuộc ngọc bội này có tác dụng gì vậy t ầ ngoài Trạm k h ô n khỏi thầm nghĩ. Anh nghĩ tới nghĩ định tới lui, cuối cùng quyết cùng đ e nó lên、cổ. Đúng n lúc cổ. y chạy Mặt Thèo chạy vào, không vào, lưng n ó cửa ậ u chạm, cứ Khải Khải, thoáng Thèo Trạm mày, Mặt Trần Trần Tần tay tôi rồi. đến. ngưỡng nói, ngủ bảo với đã đã là s n g suốt rồi đ n ngay, g vâng. Ngoài cửa, trần khải đang sốt u ruột sức đầu mẹ chán thấy mặt t h è o đi ra trần khải vội hỏi tần t r ạ m đâu mặt t h è o bình t ĩ n h đáp xin lỗi cậu trạm đã ngủ rồi ông có việc gì thì mai lại đến đi sắc mặt trần khải thay đổi nổi giận mới mấy giờ mà đã ngủ rồi rõ ràng cậu ta không muốn gặp tôi thì có cái này tôi không biết đâu mặt thèo lạnh giọng nói cậu chạm là thế ngoại cao nhân giờ rất khác hẳn người thường ngày mai ông hãy quay lại đi cậu mở cửa ra cho tôi trần khải giận tí mặt mặt thèo h ừ lạnh sao nào ông khải định xông vào nhà hả tôi khuyên ông hãy suy nghĩ cho kỹ đi trần khải hám i ệ n g mặc dù ông ta có địa vị rất cao nhưng bàn về vũ lực thì e rằng người ông ta cũng không phải là đối thủ của mặt thèo coi như tôi van xin cậu ta được không cuối cùng trần khải vẫn mềm giọng nói mặt thèo không đáp lời đứng yên ở đó như một pho tượng trần khải đau khổ nói tôi biết lúc trước khinh s u ấ t cậu ta nhưng bây giờ tôi đã biết lỗi rồi phiền cậu đi nói với cậu ta một chuyến cứ bảo là tôi tới nói xin lỗi cậu ta tên kia ông khải của chúng tôi là ai chứ nói xin lỗi cậu ta là coi trọng cậu ta đừng có được nước lần tới người bên cạnh q u á t lên mặt thèo lạnh như băng nói mày vừa nói gì trần khải vội quát đừng nói hiệu nói vượng mặt thèo lạnh giọng còn dám ăn nói bậy bạ thì lần sau tao sẽ trực tiếp cắt lưới mày trần khải không r ả n so đo chuyện này gần như văn xin chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống van xin cậu ta sao tuy ông khải mặt thẹo lạnh như băng trần khải cắn răng ông ta sống đến từng n à y tuổi chưa bao giờ quỳ trước mặt người khác nhưng nhớ tới người vợ đang chịu khổ ở nhà trần khải lại bất chấp tất cả vé n á o lên định quỳ xuống ông khải đặt làm gì vậy đúng lúc này t â n trạm bước ra từ biệt thự cậu chạm mặt thẹo v ộ i nhường đường t â n trạm vừa khoác á o vừa nói ông khải đêm hôm khuya k h o á t mà lại đến đây là có việc gì ạ trần khải cười khổ cậu đừng đùa tôi nữa trước kia là tôi mù mắt tôi xin nói lời xin lỗi với cậu tần trạm khoát tay đi thôi nghe vậy cuối cùng trần khải cũng yên tâm hơn ông ta đích thân mở cửa xe cho tần trạm nhanh chóng trở về nhà họ trương cậu t r ạ m cậu không cần chuẩn bị à trần khải c a o mày hỏi chuẩn bị cái gì tần trạm hỏi ngược lại tôi thấy các thầy tướng khác làm phép đều cần chuẩn bị giấy vàng các thứ trần khải đáp tần trạm cười nói đó là bọn họ tôi không cần mấy thứ đó đúa nhau không à mấy cái đạo cụ làm lễ cung bái đó chỉ có thuật sĩ giang hồ dùng thôi tần trạm chính là người tu tiên chính thống mặc dù chỉ mới nhập môn nhưng không phải là người khác có thể sánh bằng chiếc xe nhanh chóng chạy về nhà họ trần t ầ n trạm đưa mắt nhìn sang liền thấy khí đen dày đặc vợ của trần khải bị nhốt trong phòng ngủ thỉnh thoảng lại vang lên chút động tĩnh cậu trạm lại gặp mặt bạch thịnh chắp tay nói t h ầ y thịnh t ầ n trạm khẽ gật đầu coi như chào hỏi vòng tay kia đâu t ầ n trạm nhìn trần khải tôi vứt đi rồi trần khải bồi dối đáp sau đó chạy đến bên thùng rác nhặt vòng tay lên t ầ n trạm vớt ve vòng tay này chỉ cảm thấy âm khí dày đặc cực kỳ hung ác người xưa thường nói âm dương tương khắc mặc dù tần trạm không biết đạo pháp trừ ma này nọ nhưng trong cơ thể anh tràn đầy linh khí dương khí cực kỳ mạnh mẽ thế là tần trạm dùng phương pháp đơn giản thô bạo nhất rót linh khí vào vòng tay này ẩm dương va chạm chiếc vòng tay d u n g dữ dội trong bàn tay tần trạm không lâu sau một tiếng rắc vang lên sau đó vòng tay dần dần biến thành m ộ t mịn i g đồng thời động tĩnh trong phòng cũng n g ư n g b ặ t được chưa trần khải thử hỏi tân trạm gật đầu ừ để phu nhân nghỉ ngơi một lát bồi bổ thân thể mấy ngày nay đừng xuống dưỡng v v v trần khải gật đầu lia l i ệ cậu trạm dùng dương khí ạ bạch thịnh khiếp sợ hỏi tần trạm kinh ngạc hỏi thầy thịnh còn biết về dương khí ư bạch thịnh vội giải thích nghe nói người càng chính khí thì dương khí càng dồi dào cũng càng khó khiến những thư dơ bẩn nhập vào người nhưng ngoại phóng dương khí như cậu tôi thật sự chưa từng thấy bao giờ đây không phải là dương khí tần trạm lắc đầu nhưng không giải thích sau đó nhìn trần khải nghiền ngâm nói ông khải tôi nhớ rõ lần trước từng nói nếu ông tới tìm tôi thì phải trả tiền ông định cho tôi bao nhiêu tiền t r ư ơ n g ba mươi trần khải sửng sốt ông ta không phải là doanh nhân giàu có nên không thể tự tiện lấy tiền vì thế trần khải rốt rắm một lát rồi nói vậy thì tôi nợ cậu một ân tình được không tần trạm lắc đầu nói mặc dù ông khải có địa vị rất cao nhưng ân tình của nhà họ trần không đáng nhắc đến với tôi nghe vậy bạch thịnh không khỏi âm thầm lắc đầu mặc dù tần trạm có bản lĩnh nhưng hiển nhiên vẫn còn quá trẻ tuổi có những người ân tình còn đáng giá hơn cả tiền bạc trần khải suy nghĩ rồi nói tôi không có nhiều tiền vào lúc này hay là thế này đi hôm sau tôi lại kêu người mang tiền tới cho cậu được không tần trạm cười nói khỏi cần tiền cây nhân sâm mà ông khải đặt trong tủ tôi rất có hứng thú không biết ông khải có thể nhường lại cho tôi được không nghe vậy trần khải vội đi đến bên tủ lấy cây nhân sâm ra đưa cho t ầ n trạm chẳng qua là nhân sâm mà thôi so với tính mạng của phu nhân tôi thì không đáng nhắc đến trần khải cười nói cây nhân sâm này cực kỳ tầm thường thậm chí đã mất hết dược hiệu song trong mắt t ầ n trạm nó lại là bà bối nếu đã ẩn chứa linh khí thì còn cần dược hiệu làm gì cảm ơn t ầ n trạm nhận cây nhân sâm không lương nói người nên nói cảm ơn là tôi mới đúng trần khải cười khổ t ầ n trạm không nán lại mà cầm nhân sâm chuẩn bị rời đi trước khi đi tần trạm nhìn trần khải nói ông khải tôi khuyên ông nên hỏi con trai ông là đã lấy vòng tay đó ở đâu thì sẽ tốt hơn sau đó đi xuống lầu bạch thịnh đi theo anh sau khi xuống lầu bạch thịnh chỉ vào chiếc mẹ xe đét đỗ trước mặt nói cậu trạm để tôi đưa cậu về tần trạm cũng không k h á c h khí kéo cửa xe ngồi vào sau đó tựa lưng lên ghế k h ẽ nhắm mắt lại chiếc xe thong thả lăn bánh trên đường đi bạch thịnh bỗng nói cậu trạm về sau không chừng tôi còn phải làm phiền cậu nhiều lần mong cậu đừng trách nóc tần trạm mở mắt thản nhiên nói không thành vấn đề Cứ cầm điều quan trọng nhất hiện nay là phải mau chóng tăng cường thực lực của bản thân chỉ cần mình đủ mạnh thì sẽ không có chuyện gì là không thể giải quyết tân trạm tốn mất một đêm mới luyện hóa xong cây nhân sâm này tiếc rằng thủ pháp luyện đan của t ầ n t r ạ n g quá v ụ về một cây nhân sâm chỉ luyện chế được hai viên tiểu tu linh đan một viên tiểu tu linh đan chẳng giúp gì nhiều cho mình muốn đột phá đến luyện khí kỳ tầng bốn thì e rằng phải cần ít nhất là mười viên trở lên t ầ n t r ạ n g cao mày suy nghĩ nhưng dược thảo đâu dễ tìm như mình nghĩ cho dù là cây nhân sâm này thì cũng trùng hợp l ắ mới m kiếm được thế là t ầ n t r ạ n g lên mạng tìm những trung tâm đấu giá tiệm thuốc gần đây ngược lại là phát hiện những thành phố gần đây có sự lựa chọn không tồi nhưng được mua từ trung tâm đấu giá số tiền cao ngất ngưỡng xem ra phải nghĩ cách kiếm ít tiền thôi t ầ n trạm thầm nghĩ lúc này anh thật sự rất cần tiền cũng không thể dựa dẫm vào nhà họ tô thế thì khác nào bám váy vợ t ầ n trạm cất mấy viên tiểu tu linh đan rồi ra ngoài đến buổi chiều kiếm hổ bỗng đến thăm biệt thự long an mặc dù kiếm hổ và mặt thẹo đã xóa bỏ ân đoán nhưng hai người vẫn đối đầu với nhau nhất là mặt thẹo lần nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống kiếm hổ cậu t r ạ m không biết tối nay cậu có thời gian không kiếm hổ cười hỏi t ầ n trạm còn chưa trả lời thì mặt thẹo đã lạnh mà nói không rảnh cậu trạm là người mà mày có thể hẹn hạ kiếm hổ không chịu yếu thế liên quan gì tới mày chỗ này có nơi cho mày chen mồm à mặt thẹo tiến lên một bước lạnh mặt nói tin tao đánh mày không kiếm hổ phản xạ lùi lại rõ ràng là đã có ám ảnh tâm lý với mặt thẹo nhưng vẫn kiên trì nói tao tao tìm cậu c h ạ m có chuyện quan trọng được rồi tầng trạm xua tay nói anh nói đi là chuyện gì kiếm hổ vợ nói trước kia tôi từng hứa với cậu là sẽ tặng một số cửa hàng ở kim tuyết ngọc cho cậu thế nên tôi muốn dẫn cậu đi tham quan tầng trạm cười nói một số cửa hàng sao vậy mạng sống của anh rẻ tiền thế thôi à kiếm hổ sửng sốt vội sửa miệng là cả phố thương nghiệp tôi sang nhượng hết cửa hàng của tôi cho cậu t ầ n trạm gật đầu vậy thì xuất phát thôi chiếc xe chạy đến phố thương nghiệp mặc dù lúc này phố thương nghiệp còn đang trong trạng thái khai phá song đã có một nửa cửa hàng bắt đầu kinh doanh trên con phố này tràn đầy những chỗ ăn chơi quán bar quán karaoke、okay. ngay giữa con đường còn xây dựng một quán bar lộng lấy hào nhoáng như cung điện thu hút không biết bao nhiêu người trẻ tuổi kiếm hổ dẫn t ầ n trạm đi dạo một vòng quanh đây rồi nói nếu cậu không rảnh thì tôi có thể tìm người quản lý giúp cậu t ầ n trạm chỉ vào mặt theo nói không cần Khu v tầng à cho anh trạm cũng rất ít khi đến những nơi như thế này hoàn cảnh náo nhiệt chung quanh vừa cho anh cảm giác mới lạ đồng thời cũng hơi phiền trán trên bàn bày ra đủ loại rượu vang Tần t r ạ một nghe tiếng nhạc bên thai, cảm thấy mọi thứ đều không chân、thật. Đúng lúc này, tiếng ổn đống vang lên ở cách đó không xa. Mẹ kiếp, con đàn bà chết giống này, phận thai, thấy thứ thật. cách chết chịu chơi mày là phúc tao mọi kiếp, cầm cảm lúc của Mẹ mày mày. m bà xa. đều đó là ảo ở thanh niên tóc vàng hùng h ổ nói trước mặt cậu ta là một thiếu nữ chân dài trên mặt thiếu nữ còn in dấu bàn tay cô ta không phải ai khác mà chính là lâm tuyết trinh em gái của lâm kinh thiển đừng nhìn cô ta ở nhà hung hăng lắm nhưng ở đây cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn như một con mèo ôm mặt không dám ho hé nửa câu cậu t r ạ n có cần qua đó xem không ạ thấy ánh mắt của tần t r ạ n mặt thẹo vội hỏi t ầ n trạm lắc lư ly rượu lắc đầu cười nói quan sát một lát rồi h ă n g tính đúng lúc này gã tóc vàng hô to con đĩ cho triệu sĩ chơi mà không cho tao đụng vào hả mấy đứa chúng mày kéo con này vào nhà vệ sinh cho tao chương ba mươi b ố địch sáng đau đớn đến mức không nói nên lời ốm chân mình kêu rên liên tục cậu cậu gặp rắc rối to rồi hoàng lĩnh giận tí mặt t ầ n trạm nhìn ông ta tôi vốn cho rằng ông là người chính trực cho nên tôn trọng ông không ngờ ông cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân hám lợi mà thôi lão xược hoàng lĩnh giận không kịp được bước lên trước một bước g i á n g người cao to trực tiếp chặn được t ầ n trạm t ầ n trạm thản nhiên hỏi sao hả ông cũng muốn giống địch sáng à c â u hoàng lĩnh g i ậ n đến mức hộp máu nhưng không thể làm gì t ầ n trạm địch sáng tôi sẽ dẫn cậu tới bệnh viện ngay hoàng lĩnh đi tới ôm địch sáng chạy ra ngoài cửa t ầ n trạm cười lạnh đi bệnh viện cũng vô ích Chứ tôi không ai có thể chữa khỏi chân cho anh ta sau đó tần trạm quay đầu bỏ đi cậu t r ạ m mặt theo vội đuổi theo chúng ta đi thôi tần trạm nói mặt theo sửng sốt mặc dù hơi khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn không hỏi một câu mà đi theo t ầ n trạm sau khi trở về khu biệt thự long an t ầ n trạm khoanh chân ngồi trên tảng đá đỉnh núi đưa mắt nhìn về phương xa anh khẽ thở dài lẩm bẩm không biết thái độ của cụ tô là gì nếu ông ấy bất mãn thì e rằng sẽ thu hồi cả biệt thự này mặc dù t ầ n trạm không biết nhà họ địch có địa vị như thế nào nhưng ngẫm lại họ có thể giao thiệp với nhà họ tô thì chắc chắn cũng là chiến hạm vẫn là tu lợi đi t ầ n trạm khẽ nhắm mắt bắt đầu thổ nạp chỉ cần thực lực đủ mạnh bất kể là gia tộc gì t ầ n trạm đều sẽ không e ngại buổi chiều cụ tô ngồi trong thư phòng không biết đang đọc sách gì lúc này hoàng lĩnh lo lắng chạy vào cụ tô hoàng lĩnh khét ê ờ cụ tô v ư ơ n g cuốn sách xuống vớt dâu nói sao rồi chắc chắn hai người họ đối chọi g â y gắt lắm nhỉ hoàng lĩnh c ư ờ i khổ cụ tô đã xảy ra chuyện hả xảy ra chuyện gì cụ tô hỏi sắc mặt hoàng lĩnh trở nên khó coi cắn răng nói tần t r ạ n g quả thực gan lớn bằng trời chẳng những không nể mặt tôi mà còn đánh gãy chân địch sáng cụ tô khé cau mày đứng dậy làm đến mức này cơ h tại sao ông không can ngăn tốc độ của tên nhóc đó quá nhanh tôi không theo kịp hoàng lĩnh biện minh bây giờ phải làm sao đây chắc chắn nhà họ địch sẽ đòi cụ giải thích cụ tôi lại không hề lo lắng cười khẽ chính tần c h ạ m đánh tìm tôi đòi giải thích gì nhưng nhưng dù g ì cậu sáng cũng bị thương ở nhà chúng ta húng chi bây giờ ai mà chẳng biết quan hệ của tần trạm với nhà họ tô hoàng lĩnh khó hiểu nói cụ t ô khẽ hử thế thì đã sao chuyện giữa nhà họ địch với tần trạm tôi sẽ không bao giờ nhúng tay để họ tự giải quyết đi trên thực tế cụ t ô muốn mượn tay nhà họ địch để thăm dò năng lực của tần trạm nhưng trong mắt hoàng lĩnh lại không phải là thế ông ta cho rằng cụ tô mặc kệ t ầ n trạm trong lòng nhất thời sung sướng à tôi hiểu rồi đúng là nên cho t ầ n trạm một bài học không thì sau này e rằng sẽ không để mắt tới cụ hoàng lĩnh k h a nói cụ tô nhìn ông ta không nói một lời chỉ n ở nụ cười đầy ẩn ý sắc trời tối dần t ầ n trạm ngồi trên đỉnh núi dường như hòa thành một thể với thiên nhiên giống như một pho tượng cậu trạm lúc này mặt theo đi tới t ầ n trạm thong thả mở mắt chuyện gì cô huyên đến mặt theo nói t ầ n trạm thở hắt ra một hơi sau đó đứng dậy vận động cổ tay cổ chân chuẩn bị đi ra nghênh đón nhưng anh còn chưa kịp đi thì tô huyên đã đến đây anh xuống dưới trước đi tân trạm nói với mặt thẹo vâng mặt thẹo k h ẽ không lưng rồi rời đi trên đỉnh núi chỉ còn lại tân trạm và tô huyên cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc dài của tô huyên như một tấm lưới dương lên trước mặt tân trạm cô sẽ không trách tôi chứ tân trạm hỏi tô huyên tô huyên lắc đầu không đâu chẳng qua nhà họ địch sẽ không để yên anh phải cẩn thận chút trước khi đánh anh ta tôi đã nghĩ ký hậu quả rồi tân trạm thả tay nói cụ tô thì sao ông nội tôi sẽ không đúng tay vào chuyện này tô huyên nói quả nhiên tân trạm nở nụ cười mọi chuyện đều diễn ra đúng như anh dự đoán tôi tin anh có thể tự giải quyết chuyện này đúng không tô huyên hỏi tân trạm hít sâu một hơi ừ chỉ cần cô tin tôi tôi nhất định sẽ làm được một ngày nào đó tôi sẽ đứng ở nơi cao nhất đạm thành này giống như đỉnh núi long an này tô huyên nở nụ cười xinh đẹp động lòng người mang theo mùi hoa đảo quyến rũ say mê dù gì đạm thành cũng chỉ là một nơi nhỏ bé tô huyên khẽ thở dài anh biết thủ đâu không ừ tân trạm gật đầu nhà họ tô chúng tôi chính là dọn ra từ thủ đô ánh mắt tô huyên có phần cô đơn t ầ n trạm im lặng nghe tô huyên nói ban đầu nhà họ tô cũng được coi là thế gia hàng đầu ở thủ đô tiếc rằng sau này xảy ra biến cố chúng tôi bị đuổi đi tô huyên chậm rãi kể sau này lang bạc khoảng hai năm thì mới đặt chân ở đặng thành bị đuổi đi t ầ n trạm kinh ngạc hỏi trong mắt anh nhà họ tô là một chiến hạm thực sự tô huyên cười nói núi này cao còn có núi khác cao hơn nhà họ tô cũng không phải là văn năng nói tới đây ánh mắt tô huyên hiện lên một tia đau đớn túi đầu vùi mặt vào tóc dài giọng nói t h ê lương tôi sẽ không bao giờ quên nỗi đ ụ c năm ấy t h ế vậy trong lòng t ầ n trạm vô cùng thương tiếc anh đánh b ả o ôm vai tô huyên khẽ thủ thị bên thai cô cô tin tôi không tô huyên ngầm đầu không nói một lời chỉ im lặng gật đầu t ầ n trạm kiên định nhìn tô huyên mặc dù tôi không biết nhà họ tô đã gặp chuyện gì nhưng tôi hứa bất kể nhà họ tô từng chịu nỗi đ ụ c như thế nào thì sau này tôi đều sẽ giúp cô đòi lại hết tô huyên sửng sốt rõ ràng là không ngờ t ầ n trạm lại nói như thế nhìn chằm chằm khuôn mặt thanh tú nhưng kiên quyết của t ầ n trạm tô huyên bóng bật cười đồ ngốc anh cứ bảo vệ anh trước đi thô h u y ê n v ô vai t ầ n trạm cô không tin tôi hả t ầ n trạm đứng mày tối đa ba năm tôi sẽ cho cô đứng trên vị trí cao nhất thủ đô cao đến độ đủ để quan sát cả thành phố giống như bây giờ chương ba mươi sáu đúng là nghiệp quật hồi t r ư ớ c kiếm hổ còn không lớn nhưng bây giờ lại vội vã muốn chiếm đoạt hết lô thuốc này t ầ n trạm đã sớm đoán được cảnh này anh lắc lưng ngón tay nói bây giờ tôi đã tăng giá rồi mười bảy tỷ năm trăm triệu một viên kiếm hổ lại không nhịn được cò giật khoe môi mẹ thang này đúng là tham lam nếu anh không cần thì tôi sẽ bán cho người khác t ầ n trạm giả vờ muốn đóng cửa kiếm hổ lập tức kéo anh lại nói tôi muốn tôi mua hết t ầ n trạm lập tức đưa viên bổ nhỏ đã được bỏ vào chai đưa cho kiếm hổ nói đều ở trong này kiếm hổ sửng sốt xấu hổ nói bây giờ tôi không mang theo tiền anh cứ lấy đi trước ngày mai chuyển tiền cho tôi là được t ầ n trạm nói kiếm hổ cầm bình thuốc không nhịn được hỏi cậu trạm cậu không sợ tôi bỏ chạy hoặc quýt nợ hả t ầ n trạm cười lạnh anh dám không kiếm hổ run rẩy vội cười gượng mấy tiếng lát nữa tôi sẽ gửi tiền cho anh ngay 17 t ỷ 500 t r i ệ u đương nhiên là con số trên trời đối với người thường nhưng đối với người như kiếm h ổ thì cái giá này quá giá trị sáng hôm sau ngủ dậy tân trạm đã nhận được tiền chuyển khoản từ kiếm h ổ nhìn số dư tài khoản trong điện thoại tân trạm không nhịn được vô lên mặt mình 350 tỷ thật khiến người ta có cảm giác như đang nằm mơ có khoản tiền này thì chắc là có thể đi ninh thành một chuyến tân trạm thầm nghĩ một lát sau tô huyên cũng gọi điện thoại tới tôi đã dùng hết mạng lưới quan hệ của nhà họ tô mà vẫn không điều tra được người tên là châu cẩm ở thủ đô cũng không có nhà họ châu t ầ n trạm tóc mày l ầ m b ầ m sao lại như thế không thể nào tô huyên trầm giọng nói chỉ có hai khả năng thứ nhất là người này không tồn tại thứ hai là quyền lực của nhà họ tô còn chưa đủ để điều tra ra người này tôi đã biết t ầ n trạm đáp xem ra cha không lừa mình e rằng thân phận của mẹ mình không hề đơn giản chút nào t ầ n trạm cúp máy dự tính xuất phát đi ninh thành một chuyến anh nghĩ tới nghĩ lui quyết định dẫn bạch thịnh đi cùng mặc dù bạch thịnh hơi thực dụng nhưng mấy năm nay cũng tích chữ được rất nhiều mạng lưới quan hệ danh tiếng cũng lan truyền đến ninh thành dẫn ông ấy đi cùng thì có lẽ sẽ tiện làm việc hơn t ầ n trạm ngồi trên sofa bấm đốt ngón tay tính toán l ầ m bẩm người nhà họ địch chắc cũng sắp đến, đến rồi để không gây phiền phức cho nhà họ tô t ầ n trạm quyết định chờ đợi t ầ n trạm không phải là người hẹp hỏi nếu người nhà họ địch biết lý lẽ thì t ầ n trạm đương nhiên sẽ ra tay chữa khỏi chân của địch sáng quả nhiên tối hôm đó người nhà họ địch đã đến đạm thành trong bệnh viện chân địch sáng bị bó thay cao trông cực kỳ đáng thương ba phải trả thù giúp con trước giường bệnh của địch sáng là một người đàn ông trung niên đầy khí thế bên cạnh ông ta còn đi theo mấy tùy tùng ngoài ra hoàng lĩnh cũng đứng bên cạnh cậu lĩnh cậu làm ăn kiểu gì vậy hả cha địch sáng lạnh mặt con tôi ở ngay trước mặt ông mà ông cũng không bảo vệ được là sao hoàng l ĩ n h ấy này nói anh kình thực sự không phải do tôi đâu võ công của tên nhóc đó quá cao tôi hoàn toàn không tìm phản ứng b ậ y bạn cha địch sáng địch thân kình quá lớn tôi thấy cậu e ngại nhà họ tôi nên không dám ra tay thì có hoàng lĩnh còn muốn biện minh mấy câu nhưng địch thân kình đã vung tay lên ngắt lời ông ta tôi đã nói với cụ tôi rồi ông ấy bảo sẽ không n ú n g tay vào vụ này địch thân kình lạnh mặt nói hoàng lĩnh xoát tay thử thăm dò anh kình anh định xử lý chuyện này như thế nào địch thân kinh bước đến trước cửa sổ châm thuốc rồi chậm rãi nhà khói chỉ cần cậu ta có thể t r ư a khỏi chân cho con trai tôi tôi có thể tha mạng cho cậu ta mặc dù hoàng lĩnh không thích tần trạng nhưng ông ta vẫn biết rõ bản lĩnh của tần trạng vì thế hoàng lĩnh quên y đ ủ anh kình tôi nghĩ anh nên nói chuyện đàng hoàng với tần trạng đi mặc dù tính cách cậu ta hơi ngạo mạn nhưng cũng không phải là người ngang ngược anh mà dùng thế lực bắt ép cậu ta có khả năng sẽ rất khó giải quyết cậu ta sẽ không quan tâm tới thân phận của anh đâu địch thân kình liếc nhìn ông ta cười nhạo cậu lĩnh xem ra cậu sống bao nhiêu năm đều u ổ n g phí hết mặc dù địch thân kình tôi đây không phải là nhân vật ghê g ấ m gì nhưng dù sao cũng có chút thể diện tôi chỉ cần nói một câu sẽ có vô số kẻ muốn bán mạng cho tôi hoàng lĩnh đau khổ khuyên can anh kình coi như là nể mặt tôi nể mặt cụ tô nói chuyện đàng hoàng trước đã được không mặc dù cụ tô không đ ú n g tay vào vụ này nhưng lỡ thật sự làm to chuyện thì chẳng khác nào vào mặt cụ tô địch thân kình suy nghĩ một chút rồi gật đầu được rồi tôi sẽ theo ý cậu nhưng tôi nói cho cậu biết nếu thằng nhóc này không biết điều thì đừng trách tôi không khách sáo vâng anh cứ yên tâm đi hoàng lĩnh vội gật đầu hoàng lĩnh không thích nói chuyện với t ầ n trạng thế nên ông ta dứt khoát gửi tin nhắn cho t ầ n trạng ông địch thân k ì n h muốn mời cậu ăn cơm ở khách sạn hương phố cổ vào tối nay thấy tin nhắn này t ầ n trạng cười nói xem ra người nhà họ địch cũng không phải là loại ngang ngược mặt theo câu mày cậu trạng gia đình kiểu gì sẽ nuôi dạy con kiểu đó địch sáng tiêu ngạo hương bướng như thế e rằng cha anh ta cũng chẳng phải là loại hiền lành gì đâu tân trạng cười nói cũng chưa chắc đầu đi tới đó xem thử rồi tính tiếp hai người đứng dậy bắt taxi đến trước cửa khách sạn hương phố cổ địch thân kình là nhân vật thai to mặt lớn từ tỉnh thành đến nên đương nhiên sẽ có không ít người tiếp khách rất nhiều doanh nhân trong thành phố đều muốn mượn cơ hội này để định b ỡ nhà họ địch do đó trên bàn tiệc có không ít doanh nhân giàu có của thành phố ông kình tân trạm cũng không phải là người bình thường đâu bữa tiệc hôm đó chúng tôi đều tận mắt chứng kiến cậu ta có thể đánh gãy tay một người trong trước mắt ngay sau đó đã chữa khỏi tay cho người ta ông nói xem có thần kỳ không đúng, đúng đúng quả thực là thủ đoạn như thần tiên nếu không phải tận mắt chứng kiến thì chúng tôi cũng không dám tin đâu tương lai người này chắc chắn sẽ có thành tựu lớn chỉ riêng y thuật của cậu ta cũng đủ để ca ngợi là siêu phạm mọi người càng nói càng mơ hồ khiến địch thân kình càng không tin xem ra đạm thành vẫn chỉ là nơi hoang vu cho dù kiếm được nhiều tiền đến mấy thì cũng chỉ là hết ngồi đáy giếng mà thôi địch thân kình thầm nghĩ họ đang trò chuyện thì t ầ n c h ạ m và mặt theo bước vào phòng cậu chạm cậu đã đến rồi các doanh nhân thành phố vội đứng dậy chào đón tầng t ạ m đều khách khí đáp lại sau đó đưa mắt nhìn địch thân kình khách khí hỏi ông là cha của địch sáng đúng không thấy tân trạm k i ê m tốn địch thân kình càng thêm tin vào suy nghĩ của mình chắc thằng nhóc này đã sợ vỡ mặt rồi chương ba mươi bảy thế nên địch thân kình lạnh lùng nhìn tân trạng chính cậu đã đánh gãy chân con trai tôi hả ừ là địch sáng cậu thật to gan tân trạng còn chưa dứt lời thì địch thân kình đã ngắt lời anh giận dữ nhìn tân trạng con trai tôi chính là con cưng của trời cậu đánh gãy chân nó khác nào hủy hoại tiền đồ của nó con nhỏ tuổi mà đã ác độc như thế thái độ của địch thân kình khiến sắc mặt tần trạng tức khắc lạnh lẽo sao ông không khỏi tại sao tôi lại đánh anh ta tần trạm lạnh giọng hỏi tôi không quan tâm nguyên nhân là gì cậu đều không được đụng vào con tôi địch thân kình lạnh lùng nói nghe nói cậu có thể chữa khỏi chân cho nó đúng không được tôi nể mặt cụ tô cho cậu cơ hội chữa khỏi chân cho con trai tôi tôi sẽ tha cho cậu thái độ bâng cơ như thể mình là người quyết định tất cả tần trạm cười lạnh quay sang nói đùa với mặt thẹo xem ra anh đã nói đúng mặt thẹo nhún vai bất đắc dĩ xuế tay xem ra không cần ăn bữa cơm này đâu cậu tới bệnh viện ngay bây giờ đi địch thân kình tựa lưng vào ghế khinh miệt nói tần trạm l i ế c nhìn ông ta cười lạnh nếu tôi từ chối thì sao cậu dám hả địch thân kinh lập tức đập bàn nếu cậu không thể chữa khỏi chân cho con trai tôi thì tôi sẽ cho cậu sống trên xe l ă n s u ố t nửa đời còn lại ha ha đúng là không phải người một nhà thì không vào cùng một cửa tần trạm lạnh lùng nói thôi cứ để con trai ông nằm trên giường đi đường ra ngoài gây họa cho người khác nói xong tần trạm q u a y đầu định rời đi địch thân kinh bỗng cầm ly rượu ném về phía tần trạm ly rượu nện trúng đầu tần trạm anh không né tránh ly rượu vỡ toang rượu chạy đẩy m ạ n anh ông chán sống rồi hả mặt thẹo nắm chặt tay muốn xông lên t ầ n trạm lại ngăn cản gã khẽ lắc đầu sau đó xoa rượu dính trên mặt cười lạnh ông có biết hành động của ông sẽ mang lại hậu quả gì không hậu quả địch thân kình cười khẩy tôi không tin cụ tô sẽ vì cậu mà trở thành kẻ địch với nhà họ địch còn cậu chẳng lẽ lại dám đánh tôi ông cho rằng chỗ rửa của tôi là nhà họ tô nhưng thực tế chỗ rửa của tôi là chính bản thân tôi câu này không chỉ nói cho địch thân kình mà còn nói cho những người ở đây tôi sẽ không đánh ông nhưng muốn đối phó với ông tôi có nhiều biện pháp lắm dứt lời t ầ n trạm búng tay một tia khí tức bắn ra trực tiếp đâm vào c h á n địch thân kình địch thân kình không hề cảm thấy khó chịu thậm chí không phát hiện hành vi của t ầ n trạng ông ta hừ lạnh đừng có nói nhầm nữa tôi chỉ cho cậu ba ngày nếu trong vòng ba ngày mà con trai tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh thì đừng trách tôi không k h á c h khí t ầ n trạng không nói một lời dẫn mặt t h è o rời đi bước ra cửa hương phố cổ mặt t h è o tức giận nói cậu chạm cậu cứ thế nhịn ông ta à hành động của mặt t h è o khiến tần trạng hơi cảm động gã biết rõ địch thân kình có thân phận cao quý mà vẫn không hề trần trờ ra tay giúp mình điều này rất khó được t ầ n trạm cười lạnh ba ngày sau ông ta sẽ đến van xin tôi thứ anh bắn vào chán ông ta là một dấu ấn tương đương với bùa n g ả i vùng tây sơn nhưng còn cao siêu hơn bùa n g ả i một khi đã trúng dấu ấn này thì nạn nhân sẽ sống không b ằ n g chết hơn nữa ngay cả bệnh viện cũng không thể kiểm tra được trở về dọn dẹp hành lý ngày mai chúng ta sẽ đến ninh thành t ầ n trạm nói với mặt t h è o mặt t h è o gật đầu nhưng t r o n g vẻ mặt vẫn còn khó chịu bữa ăn trong hương phố cổ vẫn còn đang tiến hành mọi người cười nói cụt ly rất là sung sướng sau bữa cơm địch thân kình bỗng cảm thấy ngực hơi khó thở nhưng ông ta không nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng mình uống nhiều rượu quá không khỏi lầm b m xem ra sau này phải bớt uống rượu mới được sau khi về nhà hoàng lĩnh bèn kể lại quá trình cho cụ tô cụ tô cụ đã bảo là sẽ không nhúng tay vậy thì chắc cụ sẽ không giúp tần chạm đâu nhỉ hoàng l ĩ n h thử thăm dò đó là đương nhiên cụ tô gật đầu sau đó còn nói dĩ nhiên tôi cũng sẽ không giúp địch thân kình hoàng lĩnh n g âm thầm bật cười địch thân kình mà còn cần giúp đỡ sao hôm sau t ầ n t r ạ m và mặt t h è o xuất phát từ sáng sớm đến ninh thành cậu chạm hay là chúng ta mua chiếc xe đi đứng trước cửa nhà ga mặt theo không nhịn được nói thân phận như cậu mà còn chưa có xe thì không ổn đâu t ầ n trạm trận trắng mắt thân phận của tôi là gì tôi chẳng qua chỉ là bình dân mà thôi hơn nữa ngồi xe khách cũng được mà không tiện chút nào mặt theo lẩm bẩm nếu cậu không có tiền thì để bữa sau tôi mua một chiếc t ầ n trạm không nhịn được cười khổ được rồi chờ khi nào dành tôi nhất định sẽ mua một chiếc vừa ngồi lên xe t ầ n trạm đã bị ai đó vô lên vai tân trạm trùng hợp thế cơ à anh quay lại thì thấy người này chính là bạn học cũ của mình Cung Duyên. t ầ n trạm cũng rất kinh ngạc sao cậu lại ở đây cung duyên cười khổ gần đây công ty kinh doanh không tốt đang cắt giảm biên chế rất bất hạnh tôi bị đưa vào hàng ngũ đó cho nên cậu đến ninh thành giải sầu hạ t ầ n trạm cười hỏi thứ nhất là muốn đi chơi thứ hai là muốn n ư ơ n g tựa chú hai của tôi ông ấy có công ty ở ninh thành tôi muốn đến đó xem thử cung duyên trả lời sau đó lại hỏi còn cậu tôi đi chơi t ầ n trạm thuận miệng đáp cung duyên là một cô gái rất chính trực mặc dù đã tốt nghiệp nhiều năm song vẫn chưa bị xã hội nhuẩn trên đường đi hai người hàn huyên không ít về tình hình gần đây sau đó mới biết thì ra c u n g duyên bị sa thải là vì trương hoán trương hoán không dám đối phó với tần trạm nên mới chút g i ậ n lên đầu c u n g duyên trương hoán đúng là không nhớ bài học tần trạm nhữ mày nói c u n g duyên rộng lượng khoác tay không sao đâu tôi cũng không muốn làm ở đó nữa không chừng đến ninh thành thì sẽ có nhiều cơ hội hơn tần trạm mỉm cười không nói gì mà chỉ im lặng cầm điện thoại nhắn tin cho kiếm hổ bên kia tình trạng sức khỏe của địch thân kình càng ngày càng tồi tệ chẳng những khó thở mà trên người đau nhói như bị kiến gầm nhấm mau đưa tôi đến bệnh viện ông ta phất tay nói với trợ lý khám tổng quát một lượt mà không phát hiện bất cứ vấn đề gì địch thân kình chẳng những không khỏi mà còn càng ngày càng nặng hấp hối gần chết sao lại như thế tôi bị làm sao vậy địch thân kình thở hồn hẹn chán chạy mồ hôi ông kình có khi nào là vì tần trạng không lúc này người bên cạnh nhắc nhở ông ta sắc mặt địch thân kình chợ thay đổi nhớ tới lời nói hôm qua của tần trạng chương ba mươi tám mặc dù không muốn tin song hiện giờ thân thể của địch thân kình vô cùng đau đớn sống không bằng chết trong tình huống này ông ta không thể làm được gì khác đau đớn phát tay gọi điện thoại cho thằng nhóc đó vâng người bên cạnh ông ta không dám chậm trễ vội cầm điện thoại gọi cho tân trạm nhưng tiếc rằng không gọi được tân trạm thấy số điện thoại gọi tới là tỉnh thành thì đều từ chối nghe máy ông k ì n h cậu cậu ta không bắt máy địch thân kình tốn tóc mình gần như nước nợ kêu gạo đi tìm cụ tô đi tìm cụ tô biệt thự nhà họ tô cụ tô đang đánh thái cực quyền kể từ khi uống viên thuốc mà t â n trạm tặng sức khỏe của ông càng ngày càng tốt cứ như trẻ lại thêm m ư ơ i tuổi trên mặt cỏ rộng lớn này còn có một thiếu nữ x i n h đẹp đang n sầu nâng má bé huyên con nghĩ gì vậy cụ t ô lau mồ hôi cười ngồi xuống bên cạnh tô huyên tô huyên lắc đầu con có nghĩ gì đâu có phải là đang nhớ t ầ n t r ạ m không cụ t ô thành thạo hỏi tô huyên đỏ mặt lắc đầu nói không có đâu con con chỉ hơi lo cho anh ấy nghe nói tối qua họ nói chuyện không hòa thuận lo à cụ t ô uống ngụm nước trà con cho rằng t ầ n t r ạ m không thể đối phó với địch thân kình đúng không tô huyên thở dài không phải là con không tin anh ấy chẳng qua chẳng qua tầng trạm quá trẻ tuổi hơn nữa dù gì anh ấy cũng l ẻ loi một mình đôi khi một người có thể địch lại thiên quân vạn mã cụ tô thản nhiên nói năm xưa đạm thành từng xuất hiện một nhân vật có tuyệt kỹ cuối cùng làm kinh động ban an ninh lãnh đạo của ban an ninh đích thân đến mời ông ấy ông ấy cũng chỉ có một thân một mình thôi tô huyên kinh ngạc nhìn cụ tô ý ông là diệp thiên vọng ấy ạ đúng thế cụ tô cười khẽ tô huyên càng kinh ngạc hơn diệp thiên vọng không chỉ là truyền thuyết ở đạm thành mà ngay cả ở thủ đô cũng là nhân vật tiếng tăm lừng ấy không ngờ cụ tô lại so sánh tầng t ạ m với diệp thiên vọng có phải là đánh giá quá cao không con nhìn xem ai đến kìa đúng lúc này cụ tô giơ tay lên ngoài cửa địch thân kình đang bị mấy người khiêng vào cụ tô lúc này đầu tóc địch thân kình rối bủ trông rất đáng sợ chỉ chưa đầy một ngày ngắn ngủi ông ta đã sụt hơn mười kg trong người không ra người quỷ không ra quỷ vô cùng kinh khủng thân kình cậu bị sao vậy mặc dù đã nói trước song cụ tô vẫn rất bình tĩnh cụ tô van cụ giúp tôi địch thân hình tốn tắp mình đau đớn nói gọi điện thoại cho t ầ n trạng được không cụ tô t h ô n g thả đặt ly trà xuống cười khẽ tôi đã bảo là sẽ không đ h ú n g tay vào chuyện giữa hai bên cậu tự giải quyết đi ngay vậy địch thân kình quỳ xuống đất văn xin tôi văn cụ nể tình bạn cũ của cụ với cha tôi mong cụ giúp tôi với tôi thật sự đau đớn quá cụ tô vẫn lắc đầu làm người thì phải công bằng lúc cậu muốn đối phó với t ầ n t r ạ n g tôi chưa từng tăng ăn bây giờ lại nói đỡ giúp cậu thì tôi phải giấu cái mặt giả này vào đâu câu nói của cụ tô khiến hoàng lĩnh bỏ mặt rõ ràng là đang chỉ dâu mắng hòe gieo nhân nào thì gặt quản ấy không ai có thể thay đổi cụ tôi nói thấm vía nhưng tôi có thể nói với cậu bây giờ tầng trạm không có ở đằng thành cụ tôi nhìn thoáng qua đồng hồ có lẽ cậu ấy đã đến ninh thành rồi ninh thành sắc mặt địch thân kình thay đổi ông ta không kịp nghĩ nhiều vội nói với người chung quanh đến ninh thành sau khi địch thân kình rời đi tô huyên kích động hỏi ông ơi ông đã sớm đoán được rồi hạ cụ tôi bật cười mặc dù ông đã bảo là sẽ không nhúng tay vào vụ này nhưng cũng không thể khiến người ta làm tổn thương cháu rể của ông đúng không nào lỡ có chuyện gì thì cháu gái sẽ hận ông cả đời mấy tô huyên đỏ mặt xấu hổ nói con không quan ông nữa đâu cụ tô vớt râu cười phá lên ngẩng đầu nhìn trời c h ầ m rãi nói sắp có bao tắp rồi bến xe ninh thành mặt theo cách theo mấy dương hành lý còn tầng trạm với cung duyên thì đi đằng trước trò chuyện vui vẻ xe của chú hai tôi đỗ ở đằng trước k ì a đi thôi để tôi tiễn cậu một đoạn đường cung duyên nói không cần tôi sẽ tự bắt taxi tầng trạm lắc đầu ôi chao cần gì khách sáo thể đi thôi đi thôi cung duyên nhiệt tình nói tầng trạm không thể từ chối lành phải đồng ý ngoài lối vào bãi đỗ xe một chiếc xe hơi mẹ xe đ a t ben ép cờ lặt đang chờ đợi thấy cung duyên cửa kính xe hạ xuống sau đó thấy gương mặt của một người phụ nữ trẻ tuổi người phụ nữ này đeo kính đen mái tóc xoăn trông rất thời thượng chị họ cung duyên vội lại gần chào hỏi sau đó giới thiệu đây là bạn học của em t ầ n trạm chị họ của cung duyên quan sát t ầ n trạm áo thun ba trăm l i n giày mua vỉa hè quần giặt b ạ c màu chắc chắn là lò rẽ lên xe đi chị họ nói lát nữa chị chở em đi ăn cơm trước cung d u y n vội mở cửa xe kêu t ầ n trạm lên trước lúc này chị họ còn nói thêm trên xe có bao nilon tự bọc vào đừng làm b ậ n xe tôi t ầ n trạm nhất thời những mày nhìn cung duyên hay là cậu đi trước đi chúng tôi bắt taxi cũng được trời ơi bắt taxi làm gì bất tiện lắm mau lên xe đi cung duyên nhiệt tình mời t ầ n trạm liếc nhìn chị họ của cô cuối cùng c a o mày lên xe trên đường đi chị họ của cô nói cung duyên không phải là chị lắm miệng đâu nhưng có một vài mối quan hệ vô dụng thì không cần giữ lại bởi vì sau này nó sẽ trở thành trói buộc của em rõ ràng là đang nói đến t ầ n trạm cung d u y n cũng có thể nghe thấy cô rất xấu hổ không biết nên nói gì mới phải t ầ n trạm im lặng không nói một lời làm như chưa từng nghe thấy xe chạy đến một nhà hàng sau khi xuống xe một nam sinh cao lớn tuấn tú đã chờ ở đây sau đó chị họ của cung duyên giới thiệu đây là em g á i em cung duyên hai người này là bạn học của con bé tên là là gì ấy nhỉ t ầ n trạm bình tĩnh nói t ầ n trạm nam sinh kia rất kinh ngạc t ầ n trạm tôi nghe nói gần đây ở đạm thành có một người trẻ tuổi rất nổi bật cũng tên là t ầ n trạm là con rể tương lai của nhà họ tô chẳng lẽ chính là cậu Tần trạm chương ò n c a trả lời thì tên, t rõ ràng là chúng tên, con rể lời là cười chị họ nhạo, Cung chúng Duyên con đã ư ba mươi chín cũng đúng nam sinh kia cười nói nếu cậu đúng là t ầ n trạm kia thì tôi phải cách xa một chút mới được t ầ n trạm chẳng buồn giải thích với họ quay sang nhìn cung duyên nếu không còn chuyện gì thì chúng tôi đi trước đây cung duyên biết chị họ t r ư ớ n g mắt t ầ n trạm nhưng cứ thế để anh rời đi thì lại hơi xấu hổ câu nghĩ tới nghĩ lui quay sang nói với chị họ chị họ hay là các chị ăn trước đi em với bạn học đi dạo một chút chị họ của c u n g duyên là người thông minh đương nhiên hiểu ý cô vì thế cô ta không kiên nhẫn nói được rồi cùng ăn đi sao còn phải bày vẽ ra hai b à n làm gì c u n g duyên vui vẻ cười nói t ầ n trạm đã giữa c h ư a rồi cùng ăn cơm nhé t ầ n trạm vốn định từ chối nhưng ngẫm lại thì mình mới đến n i n h thành không biết gì về trung tâm đấu giá và phố dược liệu chi bằng hỏi thăm hai người bản xứ này thế nên t ầ n trạm gật đầu đồng ý nhà hàng này không lớn nhưng lại rất đẹp ông chủ là người nước ngoài mấy người tìm một phòng riêng ngồi xuống sau đó chị họ công duyên cầm áp đưa cho cô em muốn ăn gì thì tự chọn đi chị họ nói cung duyên đưa ipad cho t ầ n trạm t ầ n trạm cậu muốn ăn gì chọn đi t ầ n trạm lắc đầu tôi ăn gì cũng được cung duyên không nói gì rõ ràng là cô cũng hơi câu nệ nên chỉ chọn mấy món rẻ tiền sao vậy tiết kiệm tiền giúp chị ạ chị họ nhận lấy ipad lập tức ngăn mày sau đó cô ta liên tục chọn mấy món đặc sắc giá cao rồi mới đặt ipad xuống người phụ nữ này thoạt nhìn có vẻ cay nghiệt nhưng thực tế lại rất tốt với cung duyên t ầ n trạm bất giác nhìn cô ta bằng ánh mắt nghiền n m sau một lát làm quen ngắn ngủi tân trạm mới biết chị họ của c u n g duyên tên là cung tiếu h còn nam sinh này là bạn trai của cô ta tên là sa nhân nói chứ tân trạm ở đạm thành kia gần đây thật sự rất nổi bật đấy sa nhân tán gấu cung duyên ngờ vực nhìn tân trạm sau đó hỏi sao vậy sa nhân kinh ngạc em không biết à cậu ta chẳng những tham dự bữa tiệc của nhà họ tô mà còn bày ra võ công thoải mái giải quyết một tên sát thủ khiến rất nhiều nhân vật lớn ở đạm thành đều kinh hãi cung duyên xấu hổ nói em thật sự không biết mấy chuyện này cô chỉ là người bình thường rất hiếm khi tiếp xúc với chuyện của giới thượng lưu nên đương nhiên sẽ không biết chuyện này tiếc rằng tuổi trẻ đắc t r í thì thường dễ chết h i ể u nửa chừng lúc này sa nhân lại thở dài tiếc đ ố i tại sao lại nói thế cung duyên vội nói sa nhân x u ê tay nghe bảo mấy hôm trước cậu ta đánh người nhà họ địch sao nhà họ địch có thể dễ dàng buông tha cho cậu ta nói tới đây sa nhân nhìn tân trạm cười nói cho nên tôi mới bảo nếu cậu này mà là tần trạm thì tôi phải cách xa một chút tần trạm cười như không cười đắc tội nhà họ địch thật sự đáng sợ lắm sao sa nhân cũng không giận mà kiên nhẫn giải thích ngươi anh em cậu không phải là người trong giới thượng lưu nên không hiểu lắm làm ăn càng lớn thì liên lụy và giảng buộc với nhau lại càng nhiều nhà họ địch này nhúng tay vào cả giới kinh doanh và giới chính trị cả tỉnh bao nhiêu người sống nhờ vào họ cho dù là ninh thành thì cũng có rất nhiều hợp đang hợp tác với họ hơn nữa đều là doanh nhân hàng đầu ninh thành chúng ta không thể trêu vào tân trạm gật đầu bày tỏ đã hiểu sa nhân thở dài nếu nhà họ tô ra tay thì đương nhiên có thể áp chế chuyện này tiếc rằng nhà họ tô lại không muốn nhúng tay vào được rồi ăn cơm của anh đi chuyện này thì liên quan gì tới chúng ta cung tiểu nhữ mày với lại anh nói như vậy với cậu ta thì khác nào đàn gậy thai trâu sa nhân sầm mũi nháy mắt với t ầ n trạm muốn nói anh đừng để ý t ầ n trạm gật đầu mặc dù cung tiểu có vẻ á c miệng nhưng ít ra bản tính không xấu t ầ n trạm đương nhiên sẽ không chấp nhận với cô ta đúng rồi tôi nghe nói ninh thành có trung tâm đ ầ u giá còn có một khu phố dược liệu hai người có biết không t ầ n trạm bỗng hỏi sa nhân cười nói ở ninh thành ai mà chẳng biết hai chỗ đó sao vậy các cậu muốn đi mua sắm hả ừ đang có dự định này t ầ n trạm gật đầu người anh em hàng hóa ở đó không rẻ đâu sa nhân khuyên nhủ không sao tôi chỉ đi xem thử thôi tân trạng cười nói sa nhân đồng ý sau đó nhìn cung tiểu thử hỏi ngày mai chúng ta cũng rảnh hay là mình cùng họ đi dạo em nhé cung tiểu nhữ mày chán ghét nói có gì đâu mà xem cậu cũng có mua được đâu đúng là lắm chuyện đừng nói vậy vất vả l ắ m m ớ i ghé đến đây một chuyến đương nhiên phải đi xem thử chứ sa nhân cười nói cung tiểu không nói gì coi như ngầm đồng ý tân trạng không khỏi nảy sinh tiện h cảm với sa nhân người này chưa từng thể hiện sự thượng đẳng với t ầ n trạm mà còn liên tục nói đỡ giúp anh cảm ơn t ầ n trạm nói với sa nhân nếu có gì cần tôi giúp thì cứ nói sa nhân còn chưa đáp lời cung tiểu đã cười nói loại l ò rẹ thì cậu thì có thể giúp được gì cho chúng tôi tân trạm không giải thích chỉ cúi đầu bắt đầu ăn cơm sau bữa cơm sa nhân và t ầ n trạm hẹn giờ gặp vào ngày mai sau đó tạm thời tách ra cậu trạm bây giờ chúng ta đi đâu mặt theo hỏi t ầ n trạm nói tìm chỗ qua đêm trước đã vâng t ầ n trạm không yêu cầu nhiều về chất lượng khách sạn anh chỉ muốn tìm một nơi hoang vắng t ĩ n h lặng bởi vì nơi nào càng vắng bóng người thì càng có khả năng sản sinh linh khí sau hai giờ tìm kiếm cuối cùng họ chọn một khách sạn tư nhân vùng ngoại ô mặc dù dân cư ở ninh thành rất đông đúc nhưng lại được núi non vòng quanh linh khí còn dày đặc hơn cả ở đạm thành tân trạm đứng trước cửa sổ cảm thán nhìn phong cảnh bên ngoài cùng tôi đi dạo đi tân trạm nói với mắt theo vâng hai người đi ra khách sạn tư nhân chung quanh nơi này toàn là hoa cỏ cách đó không xa còn có một dòng suối nhỏ phong cảnh thật đẹp ngay cả hô hấp cũng trở nên thoải mái hơn so với rừng k é p trong thành thị tôi vẫn thích những nơi yên tĩnh trong lành như thế nào hơn mặt theo hít sâu một hơi t hưởng thụ thiên nhiên người luyện võ đa phần đều thích thế t ầ n trạm cười nói đúng lúc này t ầ n trạm phát hiện một khu vườn thảo dược hoang dại ở cách đó không xa từng cây thảo dược đều mọc xanh đ ú n tươi tốt ánh mắt t ầ n trạm sáng lên vội đi đến đó mặc dù đây chỉ là thảo dược bình thường nhưng dược hiệu lại không thua tiệm thuốc bắc t ầ n trạm âm thầm vui vẻ có lô dược liệu này t ầ n trạm hoàn toàn có thể luyện chế một lô đan dược trong vòng một đêm lúc đó sẽ không đến mức thiếu tiền mua hàng đầu giá lúc cần thiết thì còn có thể lấy ra để bán đấu giá chương bốn mươi sau khi hái hết thảo dược bỏ vào bao t ầ n trạm chuẩn bị trở về hơn tám giờ tối t ầ n trạm đang định luyện chế đống thảo dược này thì sa nhân bỗng gọi điện thoại tới nhiệt tình nói người anh em đêm nay tôi dẫn cậu đi ngắm cảnh đêm ở ninh thành nhé t ầ n trạm từ chối tôi không đi đâu các anh chơi đi ôi chao thế sao được cậu vất vả lắm mới đến đây một chuyện t i ể u gì chúng tôi cũng phải chiêu đ á i nhiệt tình chứ nói tới đây sa nhân dừng lại một chút mới nhỏ giọng nói đây cũng là ý của cung thiếu t ầ n trạm cười khổ đành phải đồng ý sau khi báo địa chỉ cho sa nhân khoảng hơn nửa tiếng sau một chiếc xe chạy đến trước cửa khách sạn tư nhân cậu sống ở chỗ này hả vừa xuống xe cung thiếu đã cao mày t ầ n trạm giải thích chỗ này phong cảnh đẹp gần gũi với thiên nhiên không có tiền thì bảo là không có tiền còn mượn cớ này nọ tôi khinh thường loại người thích sống ảo như các cậu nhất cung t h i ế u hư lệnh t ầ n trạm cũng không tức giận vẫy tay nói lên xe đi mọi người chạy vào thành phố trên đường đi sa nhân nói cậu biết ninh thành chúng tôi nổi tiếng nhất là gì không t ầ n trạm suy nghĩ rồi đáp chẳng lẽ là phong cảnh ha ha sa nhân lắc đầu phong cảnh có thể coi là một đặc sắc của ninh thành nhưng nổi tiếng nhất vẫn là võ đài cậu còn chưa biết đúng không ninh thành chính là cái nôi cũng võ thuật đấy nhé nói tới đây sa nhân tự hào vung nằm đấm ví dụ như tôi trông bình thường lắm đúng không nhưng ba năm người thường không thể lại gần tôi được đâu vậy à t ầ n trọng cười không vạch trần anh ta lát nữa tôi sẽ dẫn cậu đi mở mang tầm mắt chỗ này có một đấu trường bốc xin dưới lòng đất rất nhiều con cháu nhà giàu đều cá cược ở đó sa nhân nói đương nhiên cũng có rất nhiều cao thủ đến đây giao đấu hữu nghị tân trạm khá hứng thú với trò này bèn đồng ý chiếc xe chạy đến đấu trường dưới lòng đất nơi này cũng như trung tâm đấu giá phải nhận số thứ tư mọi người nhận một số thứ tự rồi tìm một nơi ngồi xuống sa nhân có vẻ muốn thể hiện chỉ vào tay đấm trên võ đài nói tôi nói cho cậu nghe này ở chỗ này tôi chưa từng thua cá cược bao giờ nhìn phát là biết ai sẽ thắng lát nữa các cậu đặt cược theo tôi đi bảo đảm sẽ lời to tân trạm và mặt thèo đưa mắt nhìn nhau đồng thời nợ nụ cười cung tiểu và cung d u ê n đều không hứng thú trò lắm hai người b ẻ n đến khu bán đồ uống trên sân khấu hai tay đấm đang chiến đấu với nhau võ công của họ đều rất hỗn loạn nào là võ cổ truyền nào là đấu vật hiện đại nhưng mục đích của họ chỉ có một đó chính là đánh bại đối thủ bất kể thủ đoạn sau mấy trận đấu tân trạm không khỏi cảm thán xem ra ninh thành không phải là có tiếng không có miếng chỉ một đấu trường dưới lòng đất nho nhỏ mà cũng có cao thủ bậc này mặt theo k h ẽ gật đầu sau mấy hiệp tôi đã thấy rất nhiều loại võ thuật vịnh xuân quyền hoàng quyền vũ long quyền thậm chí là nam hồ quyền người anh em này cũng biết võ ả sa nhân kinh ngạc nhìn mặt theo mặt theo không giỏi ăn nói chỉ gật đầu sa nhân nhất thời bật máy hát liên tục l i ễ u dịu không ngừng tần trạm lại không nghe l ọ t một chữ chỉ nhìn chằm chằm v õ đài không ngừng so sánh thực lực của mình nếu mình bước lên thì chắc là có thể giữ thành tích toàn thắng tần trạm thầm nghĩ đây chẳng phải là sa nhân sao đúng lúc này một người phụ nữ mặc váy ngắn ông m ông tóc xoan gợn sống bước tới thấy cô ta sa nhân k h ẽ t o mày quay sang hướng khác người phụ nữ kia cười nạo cậu tới đây làm gì đã quên bài học lần trước rồi h sa nhân đỏ bừng mặt v ẫ người k h ô n nói n lời. một g phụ nữ dứt khoát đẩy vai sa nhân quát lên tôi đang nói chuyện với cậu đấy cậu đ ứ t hả sa nhân kiên trì nói tôi thích đi đâu là quyền của tôi liên quan gì tới cô nghe vậy cô ta nhất thời g i ậ n tí mặt m chỉ vào sa nhân mắng to gan đúng không được lắm cậu chờ đấy cho tôi nói xong cô ta quay đầu bỏ đi anh quen cô ta hả tần trạm thản nhiên hỏi sa nhân xấu hổ nói bạn gái cũ sau này ngoại tình với một tay b o x i n nên bị tôi cho một cái tát rồi sao nữa tần trạm hứng thú hỏi sau này sau này đụng độ ở đây chứ sao sa nhân càng nói càng nhỏ sau đó bị tên bạn trai là tay bốc x i n đánh một trận tần trạm nói như lùa mặt sa nhân đỏ bừng nhưng không giải thích gì rõ ràng là c ă n g chịu chúng ta nên đi mau sa nhân rồi dám thật lâu đ ố n g đứng dậy nói đi đâu tôi còn chưa xem đủ đâu tần trạm nói bữa sau lại đến được không sa nhân có vẻ sợ hãi dùng sức kéo tần trạm về phía khu bán đồ uống tần trạm và mặt thẹo đành phải đi theo anh ta đến khu bán đồ uống lúc này cung tiểu và cung d u ê n đang ngồi ở đỏ tám câu thấy sa nhân đến đây thúc giục chúng ta đi thôi đi dạo ở nơi khác đi sao nhanh vậy cung tiếu kinh ngạc ừ sa nhân xấu hổ không dám giải thích ánh mắt vẫn nhìn chung quanh đúng lúc này người phụ nữ mặc váy ôm nông cùng một người đàn ông cao to lực l ư ỡ n g bước tới sắc mặt sa nhân nhất thời thay đổi trong lòng hoảng sợ chồng ơi dạy cho cậu ta một bài học giúp em người phụ nữ hung tật nói tay bốc xin cao to nhưng một ngọn núi cầm vai sa nhân c ư ờ i như không cười thằng này to g ă n nhỉ còn dám trêu vào bạn gái tao h lần trước mày đã quên tao từng đánh mày như thế nào rồi sao mặc dù sa nhân rất sợ hãi nhưng trước mặt bao người anh ta vẫn kiên trì nói anh anh có gì mà ra vẻ lên lôi đài chưa chắc tôi đã thua tay bốc xin ngây người sau đó cười phá lên mày nghiêm túc đấy hả được vậy thì hai ta lên lôi đài chơi hiệp đấu xuống còn dám không truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 40, đã biết thưa cậu tram sắc mặt sa nhân nhất thời càng thêm khó coi hình thể của hai người t r ê n lệch quá lớn sao anh có thể đánh thắng tôi hôm nay tôi không khỏe không muốn đánh nhau xa nhân đỏ mặt nói tay bốc xin cười lạnh mẹ mày còn khó chịu nữa chứ đừng nói nhảm một là mày quỳ xuống nói xin lỗi bạn gái tao hai là lên lôi đài chọn đi anh là tay bốc xin làm thế này khác nào ư ớ c hiếp người khác cung duyên tức giận nói liên quan gì tới cô sao cô lắm mồm thế hả tin tôi ném cô vào hậu trường chơi chết cô không người phụ nữ ngang ngược nói cung duyên còn muốn nói gì s a nhân lại phất tay ra hiệu cho cô im lặng sao nào cậu nhân muốn quỳ xuống nói xin lỗi hay là chúng ta lên lôi đài xò đấu tay boxing liên tục méo vai xa nhân hỏi xa nhân há miệng không biết nên nói gì cho phải bạn tôi cũng là tay boxing đây chi bằng để anh ta thay cậu ấy đánh với anh nhé đúng lúc này t ầ n t r ạ n g bỗng lên tiếng tay boxing liếc nhìn t ầ n trạm n hư lạnh được nếu có kẻ đã muốn chết thì tôi sẽ thỏa mãn t ầ n t r ạ n gật g đầu quay sang nhìn mặt thẹo anh ta bảo đây là hiệp đấu sống còn mặt thẹo không lưng nói đã biết thưa cậu trạng chương bốn mươi mốt mặc dù vóc dáng của mặt thẹo cũng rất khỏe mạnh nhưng trước mặt tay boxing này vẫn có vẻ yếu đới t ầ n trạng cậu làm gì vậy sa nhân nhất thời sốt ruột vừa kéo tay mặt t h e o vừa nói chuyện của tôi không thể kêu bạn cậu chịu giúp tôi tân trạng mỉm cười nhìn anh ta không sao lúc trước tôi đã nói rồi mà nếu anh có việc gì cần tôi giúp thì cứ nói vậy thì không thể để người khác đi chịu chết thay tôi sa nhân sốt ruột nói trong lúc cấp bách anh ta lại bất ngờ chủ động đấm tay b o x i n kia một phát tay b o x i n nhất thời giận tí mặt thắng quát mày chán s ố n g h ả nói xong hắn ta giơ nắm đấm to như cái nồi đấm về phía đầu sa nhân sa nhân phản xạ nhắm mắt lại hai tay bảo vệ đầu nhưng nửa giây trôi qua nắm đấm vẫn không đến sa nhân chậm rãi mở mắt thấy mặt t h è o đã giữ chặt cổ tay hắn ta bây giờ đối thủ của mày là tao mặt t h è o lạnh mặt nói tay bốc xin g i ấ y rủa mà không thoát được cắn răng nói được lên sân khấu đi hôm nay ông sẽ đánh cho cả mẹ mày cũng không nhận ra mày mặt t h è o thả lòng cổ tay hắn không nói gì mà chỉ đi thẳng lên sân khấu sa nhân nuốt nước miếng lo lắng nói t ầ n t r ạ m v õ công của bạn cậu đến mức nào tạm t ầ n t r ạ m nói kém xa tôi nhưng đối phó với tên to con kia thì không có vấn đề sa nhân trợn trắng mắt lúc này thì cậu đừng nói đùa tần trạm chỉ cười chứ không giải thích chờ xem lát nữa chồng tôi xử lý tên này xong sẽ đến lượt cậu người phụ nữ chỉ vào m ũ i s a nhân mắng s a nhân r ụ t cổ không nói gì tần trạm vỗ vai anh ta an ủi đúng rồi anh muốn đặt c ử c không tôi đoán chắc người bình thường đều sẽ không cực bạn tôi thắng đâu anh có thể thừa cơ kiếm một vố tần trạm nói như đùa s a nhân xấu hổ đừng đùa bạn cậu mà xảy ra chuyện gì thì cả đời tôi sẽ không yên tâm được đâu hai người kia đã đứng trên lôi đài tay bút xin không nhịn được cắn răng nói thẳng quát thích thể hiện đúng không tao sẽ bẻ đầu mày xuống ngay bây giờ dứt lời hắn ta lập tức xông về phía mặt thẹo mặt thẹo không giống tay b o x i n h này gã toàn học những chiêu thâm hiểm nhất chỉ cần ra tay thì ít nhiều gì cũng sẽ bị tàn t ậ n ngay khi tay b o x i n h xông đến trước mặt mặt thẹo gã bỗng d ơ chân lên đá thắng vào xương bánh trẹ của hắn ta một tiếng rắc văng lên tay boxing bỗng chốc quỳ xuống mặt thẹo lại hung tợn đá lên cầm hắn ta khiến hắn ta trực tiếp bay ra khỏi lôi đài trời ơi sa nhân không nhịn được nuốt nước miếng bạn của cậu kinh khủng quá sắc mặt người phụ nữ cực kỳ khó coi cô ta không ngờ bạn trai của mình lại bại trận nhanh đến thế ừ ừ ừ tay b o x i n vất vả bỏ dậy vươn tay giờ c ầ m phát hiện c ầ m mình đã nát bét thậm chí không thể nói nên lời mặt theo rất có phong thái cao thủ chẳng buồn quay đầu trực tiếp nhảy xuống lôi đ à i hơi không lưng nói cậu chạm đã giải quyết tần chạm gật đầu vất vả anh rốt cuộc bạn cậu là ai mà giỏi võ quá vậy sa nhân kích động nói hay là cậu kêu anh ấy nhận tôi làm đệ tử đi được rồi đừng mất mặt nữa cung tiều ghét bỏ n h ữ mày mau xử lý hết đống quan hệ rối loạn của anh đi đừng lác lư trước mặt tôi nữa thật g ê tởm sa nhân ngượng ngùng s ớ m núi liên tục gật đầu sau khi rời khỏi đấu trường dưới lòng đất sa nhân lấy một tấm thẻ ngân hàng nhất quyết muốn đưa cho t ầ n trạm t ầ n trạm không muốn nhận xua tay từ chối i ế u cậu nhận thì nhận đi gì mà l ệ m ư ờ vậy cung tiểu không kiên nhận nói vốn đã nghèo rồi mà còn thích giả vờ thanh cao t ầ n trạm nhữ mày đành phải nhận tấm thẻ này cung tiểu chỉ là khẩu xà tâm và thôi cậu đừng bận tâm sa nhân ấy này nói t ầ n trạm gật đầu tôi biết mặc dù cung tiểu luôn ăn nói độc địa nhưng mỗi lần đều suy nghĩ cho người khác coi như không tồi sau đó sa nhân và cung tiểu đưa nhóm tân trạm về khách sạn tư nhân rồi rời đi nè của anh đây tân trạm đưa thẻ ngân hàng cho mặt theo mặt theo lắc đầu đây là của cậu tôi không thể nhận anh giải quyết chuyện đó thì đương nhiên phải đưa tiền cho anh tân trạm nhét thẻ vào tay mặt theo mặt theo không thể nói thêm gì đành phải cất thẻ đi đêm khuya ánh trăng sáng tỏ tân trạm đứng trước cửa sổ s á t mặt bình tĩnh đ a n điển lại như nổi sóng gió động trời từng dòng khí màu xanh biết điện cồn sôi trào trong đan điển giống như dòng khí nhỏ muốn chạy đến nơi nào đó tân trạm vươn ngón tay vẻ mặt chuyên chú phừng đúng lúc này đầu ngón tay anh bông g i ấ y lên ngọn lửa màu xanh lá bập bùng rõ ràng trong truyền thừa nói là thi triển ngọn lửa rất nhẹ nhàng sao mình lại vất vả đến thế t ầ n trạm lau mồ hôi khẽ lẩm bẩm ngọn lửa tiêu hao linh khí rất lớn t ầ n trạm không dám chậm trễ thời gian vội lấy dược thảo bắt đầu luyện chế đan dược vốn tưởng rằng chỗ dược thảo này có thể luyện chế được một lô tiếc rằng t ầ n trạm không quen nắm giữ ngọn lửa nên cuối cùng lại chỉ được một viên hoàn hồn đan chỉ một viên hoàn hồn đan mà đã gần như hao hết linh khí của mình t ầ n trạm suy yếu nằm trên giường thầm ngh xem ra thực lực bây giờ của mình vẫn nên mượn công cụ thì tốt hơn sau này cố gắng ít dùng loại l ử a này một chút t ầ n trạm cất đan dược ngồi nằm trên giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ hôm sau sa nhân đã đến khách sạn tư nhân chờ t ầ n trạm từ sớm mấy người lên xe sa nhân giải thích hôm nay cung tiểu phải đi bàn hợp đồng nên chúng tôi phải đến công ty trước cậu không ngại chứ không ngại t ầ n trạm khoác tay bên kia địch thân kình vẫn đang đau khổ tìm t ầ n trạm nhưng ninh thành rộng lớn vô cùng muốn tìm một người như mỏ kim đáy bể nhanh nhanh địch thân kình đau đớn chỉ trong hai ngày ngắn ngủi ông ta đã s ụ t hơn mười kg ông kình đã tìm thấy rồi đúng lúc này thuộc hạ của ông ta bông kêu lên trước đó không lâu t ầ n trạm còn ở khách sạn tư nhân phong trần mới được một chiếc xe bèn g i ó n đi mau mau đi tìm cậu ta địch thân kình mệt mỏi nói chương bốn mươi hai công ty của cung tiếu nằm trong văn phòng cao ốc bên cạnh phố thương nghiệp của ninh thành cho dù là sáng sớm nơi này vẫn đông nhung nhúc người chúng ta lên trên chờ một lát đi xa nhân nói chờ lát nữa cung tiểu ký hợp đồng xong chúng ta sẽ xuất phát t ầ n trạm đồng ý đi theo xa nhân lên lầu đến văn phòng công ty bước vào trong thì thấy cung tiếu và cung duyên đang ngồi đó sửa soạn lại văn kiện cung duyên mới đi làm ngày đầu tiên nên còn hơi ngược tay mặc dù cung t i ế u liên tục mắng h ỏ nhưng vẫn luôn chỉ bảo trò cung duyên t ầ n trạm ngồi trên s o f a thầm nghĩ vừa hay mình thiếu tiền hay là cũng mở công ty luôn đi công ty này có thể làm gì được đây vậy thì bán đan dược anh có tuyệt kỹ tùy tiện lấy một hai viên đan dược ra đều là bảo vật hiếm thấy tầm tám chín giờ sáng một người đàn ông trung niên tây trang g ả i ra bước vào văn phòng người đàn ông trung niên này bị hói đầu ăn mặc bóng bẩy ánh mắt lấm lét vừa thấy đã biết không phải là thứ tốt lành gì tổng giám đốc lý thấy người đàn ông trung niên này cung tiếu vội lại gần bắt tay ông ta h í p mắt nhìn cung tiếu mãi mà không chịu buông ta ra tổng giám đốc lý cung t i ế u nhắc nhở lúc này ông ta mới hoàn hồn khẽ hắn g r ọ n g tôi đã xem hợp đồng rồi nhưng cô cũng biết đấy bình thường công ty chúng tôi sẽ không hợp tác với người khác cung tiếu vội nói tôi biết chuyện này được hợp tác với quý công ty là vinh hạnh của chúng tôi ông có điều kiện gì cứ việc đề xuất tổng giám đốc lý phất tay trợ lý lập tức mang văn kiện đặt bên cạnh cung t i ế u nói đây là hợp đồng tôi đã suy xét cô xem đi cung t i ế u cầm hợp đồng đọc liên tục tóc mày chắc hẳn đối phương đưa ra yêu cầu không được tốt cho lắm tôi đã đọc hợp đồng rồi không có vấn đề gì cung t i ế u cầm bút ký tên mình tổng giám đốc l e rút hợp đồng lại nhưng mãi mà vẫn không chịu ký tên ông ta nhìn cung duyên đây là nhân viên mới hả cung t i ế u gật đầu vâng đây là em họ tôi hôm nay mới đi làm ngày đầu tiên em họ hả tổng giám đốc l e háo sắc nhìn cung d u ê n trông cũng xinh đẹp đầy chứ ngực tấn công nông phòng thủ làm trợ lý cho cô thì hơi đáng tiếc cung tiểu c a o mày cô đã sớm nghe nói tổng giám đốc lý này là tên s ô n hôm nay quả nhiên là vậy cảm ơn tổng giám đốc lý khen ngợi hay là để chúng ta ký tên trước đi cung tiểu nói tổng giám đốc lý khoát tay không n ổ i dù sao ký lúc nào mà chẳng được sau đó ông ta cười ha ha nhìn cung duyên em gái năm nay bao nhiêu tuổi mặc dù hơi khó chịu nhưng cung duyên không dám nổi giận chỉ có thể cố gắng trả lời khách sáo năm nay tôi hai mươi lăm tuổi hai mươi lăm tuổi ạ tuổi đẹp lắm tổng giám đốc lý cười ha ha em gái đưa tay em cho tôi đi sắc mặt cung duyên hơi khó coi phản xạ nhìn chị họ cung tiểu cao mày tổng giám đốc lý ký hợp đồng mà còn phải xem tay hả ha ha tôi học xem tướng mấy ngày nên muốn xem tay cho em gái này ấy mà tổng giám đốc lý v ô liêm sỉ nói sau đó ngang ngược muốn kéo tay cung duyên đúng lúc này tận trạng đông cầm cổ tay tổng giám đốc lý cười nói tổng giám đốc lý hay là ông coi giúp tôi đi tổng giám đốc lý cao mày bất mãn nói tôi chỉ xem nữ chứ không xem nam hơn nữa cậu là ai muốn tôi xem cái gì ừ n tổng giám đốc lý hay là chúng ta ký hợp đồng đi nếu ngài có yêu cầu gì khác thì chúng ta có thể bàn bạc cung tiêu vội vàng giải hòa tổng giám đốc lý không kiên nhẫn cô sốt ruột làm gì chẳng lẽ sợ tôi đổi ý nói xong ông ta lại háo sắc nhìn cung duyên em gái đừng sợ tôi không có ý khác đâu chỉ muốn xem bàn tay cho em thôi mà cung duyên mới đi làm ngày đầu tiên không muốn gây phiền phức cho chị họ nên đành phải vươn bàn tay ra tổng giám đốc lý t ầ n trạm lại cầm cổ ta ông ta cười s á n lạ đúng lúc tôi cũng mới học xem tướng mấy ngày hay là để tôi coi giúp ông nhé tôi xem tướng chuẩn làm đấy chưa sai bao giờ lần này tổng giám đốc lý không thể nhịn được nữa đứng dậy mắng cậu là cái thá gì tôi mà còn cần cậu xem tường à. mau cút sang một bên đi đừng phá dối tôi tôi không có ý khác chỉ muốn xem tay cho ông tôi mà t ầ n trạm bắt t r ư ớ c cách nói của ông ta sau đó dùng sức kéo tay của tổng giám đốc lý đến trước mặt mình tổng giám đốc lý nhất thời bối rối cậu cậu làm gì vậy mau thả tay tôi ra t ầ n trạm không để ý tới ông ta chỉ nhìn lòng bàn tay của tổng giám đốc lý rồi tặc lưỡi thở dài tổng giám đốc lý Từ b à n tay của ô nói g t thấy gần đây ông sẽ khá đây gần ông đấy. sẽ xui xẻo、đấy. bậy bạ n、e、tổng giám đốc lý cười lạnh cậu nhóc con bé kia là bạn gái của cậu hả à không cô ấy là bạn học của tôi tân trạng đáp tổng giám đốc lý hư lạnh vậy thì cậu đừng cho mũi vào chuyện của người khác sau đó nhìn chằm chằm cung tiếu tổng giám đốc tiếu tôi nói thẳng với cô tôi nhất định phải cua được cô em này nếu cô muốn ký hợp đồng ý tốt nhất là kêu cô ta ngoan ngoãn đi theo tôi đi nếu không đừng hỏng bàn bạc gì nữa sắc mặt cung tiếu lập tức trở nên khó coi đối với cô ta hợp đồng này cực kỳ quan trọng nhưng bảo cô ta bàn đứng em họ mình thì lại không được t ầ n trạm im lặng cầm cổ tay tổng giám đốc lý chờ câu trả lời của cung tiếu cung t i ế u hít sâu một hơi cười nói xin lỗi tổng giám đốc lý chuyện này tôi không làm được đâu hay là ngài đổi điều kiện k h á đi cô tiếu chắc cô cũng biết chỗ rửa của công ty tôi là gì tổng giám đốc lý lập tức đe dọa chúng tôi chính là công ty con của nhà họ địch ở tỉnh thành cô đã suy xét hậu quả nếu đắc tội tôi chưa sắc mặt cung tiếu cực kỳ khó coi cô ta cắn răng nói xin lỗi tổng giám đốc lý tôi không ký hợp đồng này sau đó r ứ t khoát xe rách hợp đồng tổng giám đốc lý lập tức đ e n mặt lạnh giọng nói thứ không biết điều tôi muốn cô gái chưa bao giờ thất bại sau đó trừng tân trạm thả tay tôi ra tân trạm lắc đầu cười nói tôi đã bảo hôm nay ông sẽ có thai h ọ đổ máu rồi mà dứt lời anh đ ấ m một phát lên mặt tổng giám đốc lý ông ta lập tức chạy máu đầy mặt ngồi bậy xuống đất mày dám đánh tao hả tổng giám đốc khó tin chỉ vào tận trạm cung tiểu không khỏi kinh hãi tên khốn này đánh tổng giám đốc lý thì về sau còn l a n lộn t i ể u gì được mày biết tao là ai không tổng giám đốc lý căm tức nhìn tận trạm tận trạm cười nói người của địch thân kình ở tỉnh thành đúng không tổng giám đốc lý sửng sốt mày còn biết địch thân kình à tận trạm nhìn lướt qua đồng hồ treo tường ừ n chắc địch thân kình sắp tới rồi đấy chương bốn mươi ba tổng giám đốc lý cười lạnh mày bị điên hả ông k ì n h đang ở tỉnh thành hoặc là ở đạm thành sao có khả năng đến đây t ầ n trạm gật đầu theo lý thì đúng là như vậy nhưng tôi đang ở ninh thành đương nhiên ông ta chỉ có thể đến ninh thành mày mày là cái tha gì mày tưởng mày là ai chứ tổng giám đốc lý khinh miệt nói t ầ n trạm cười nói tôi là t ầ n trạm không biết tổng giám đốc lý từng nghe tên này chưa t ầ n trạm tổng giám đốc lý sửng sốt u đâu nhớ ra chuyện gì chỉ vào t ầ n trạm kêu lên mày chính là t ầ n trạm đã đánh gây chân cậu sáng đây ư cậu ấy không phải là t ầ n trạm đó cung tiêu vội giải thích sau đó tức giận nói cậu nói hiễu nói vượn gì thế hả mau ra ngoài đi chỗ này không có chuyện của cậu tôi đánh ông ta sao lại không có chuyện của tôi tần t r ạ m cười nói không thể không nói mặc dù miệng cũng tiểu hơi khó nghe nhưng thực tế lúc nào cũng suy nghĩ cho bạn bè tần t r ạ m cậu đừng nhận lỗi lung tung lỡ ông ta thật sự coi cậu là tần t r ạ m kiết thì cậu sẽ phiền phức lắm s a nhân cũng n h ư mày nói tần t r ạ m không giải thích nhìn chằm chằm tổng giám đốc lý tôi thậm chí dám đánh cả con trai địch thân kình h u ố chi là một con chó của ông ta ha ha, ha. nếu mày thật sự là t ầ n trạm đó thì mày hãy chờ chết đi ông kình sẽ không tha cho mày đâu tổng giám đốc lý cất tiếng cười to không tha cho tôi ư t ầ n trạm hư lạnh bây giờ ông ta chỉ có thể quỳ xuống van xin tôi thôi van xin mày thằng nhóc mày điên rồi hả mày biết ông kình là ai không tổng giám đốc lý lại cười phá lên nếu lời này chuyển vào thai ông kình thì mày hãy chờ chết đi đúng lúc này đông hai người chạy vào từ bên ngoài một người tây trang d à y d a một người đầu tóc rối bủ hai người này đều thấy t ầ n trạm sau đó người đầu tóc dối bù lập tức chạy tới quỳ dưới chân t ầ n trạng ôm chân anh đau đớn nói tôi tôi sai rồi cậu mau giúp tôi đi tôi văn cậu cung tiểu sao công ty của cô còn có ăn mày vậy hả tổng giám đốc lý khó chịu nói nghe vậy địch thân kình ngẩng đầu nhìn ông ta tổng giám đốc lý n g ẩ n người cũng q u y ế t chạy đến trước mặt ông ta hoảng sợ nói ông ông kình sao ông lại ở đây địch thân kình đã không còn sức giải thích chỉ ô m chặt chân tân chẳng nói tôi biết lỗi rồi t ầ n trạng cậu mau giúp tôi đi mọi người đều trận mắt há hớm tần trạm này đúng là tần trạm đã đánh gãy chân cậu chủ nhà họ địch mà người đầu tóc rối bù này lại chính là địch thân hình n g o à i phong một coi sao tổng giám đốc lý này là thuộc hạ của ông hà tần trạm tùy ý hỏi địch thân k i n h mệt mỏi gật đầu là người của công ty con ở ninh thành tần trạm còn chưa nói tiếp thì tổng giám đốc lý đã vội vã xin lỗi cậu cậu trạm tôi sai rồi tôi có mắt không thấy núi thái sơn mong cậu có thể tha thứ cho tôi tần trạm không để ý tới ông ta mà chỉ nhìn địch thân k i n h nói tôi không thích người này địch thân kình phất tay người bên cạnh ông ta lập tức bước đến trước mặt tổng giám đốc lý lạnh mà nói cút đi ông đã bị sa thải sắc mặt tổng giám đốc lý nhất thời tái nhợt ông ta vất vả lắm mới bỏ đến vị trí này nếu bị sa thải thì sau này sẽ không còn cơ hội xoay người cậu trạm van cậu hãy tha cho tôi tôi biết lỗi rồi tôi sẽ ký hợp đồng ngay tổng giám đốc lý gào khóc tầng trạm lại làm lơ đứng đó không lên tiếng địch thân kình lại điên cuồng hét lên còn không mau cút đi cho tao c ú tổng t giám đốc lý ngồi phịch xuống đất không nói được một câu t ầ n trạm tôi chịu không nổi cậu mau giúp tôi đi tôi văn cậu địch thân kình đau đớn nói tần trạm lạnh lùng nhìn ông ta lần này chỉ là một bài học nhỏ nếu còn có lần sau thì ông biết hậu quả rồi đấy vâng vâng địch thân kình ra sức gật đầu sau đó tần trạm vung tay lên một tia linh khí bắn vào ấn đường của địch thân kình địch thân kình lập tức cảm thấy đau đớn trên người đều biến mất ông ta sở ngực nhất thời mừng như điên khỏe rồi khỏe rồi ông kình bạn tôi có một bản hợp đồng muốn hợp tác với công ty ông tần trạm phất tay ra hiệu cho cung tiếu cầm hợp đồng tới cung tiếu trợt hoàn hồn vội gật đầu cầm hợp đồng đến địch thân kình nhận lấy đọc lướt qua đồng ý ngay chẳng qua chỉ là hợp đồng tôi mà sau đó cầm bút ký tên cung tiểu vô cùng kích động cô ta không thể ngờ được rằng bản hợp đồng này lại do địch thân k í n h đ ị c h thân ký tên đúng rồi chân của con trai tôi cậu xem sau đó địch thân k í n h thử nhìn tân trạm tân trạm đáp tôi có thể chữa khỏi chân cho con trai ông nhưng tôi có yêu cầu cậu nói đi tôi đều sẽ đồng ý địch thân k í n h vội gật đầu sau này anh ta không được quấy rối tôi ê n nữa tân trạm lạnh lùng nói địch thân k í n h đồng ý ngay cười nói cậu yên tâm tôi bảo đảm sau này còn tôi sẽ không bén mảng tới nhà họ tôi nữa đâu ừ tần trạm gật đầu t kêu cậu sáng c h ờ tôi ở đạm thành đi vâng địch thân kình ra vẻ vui sướng vậy thì tôi chờ cậu ở đạm thành sau đó địch thân kình không ở lại lâu mà quay đầu đi luôn trong văn phòng lặng ngắt như tờ mọi người đều kinh ngạc nhìn tần trạm người anh em cậu đúng là tần trạm kia hả cuối cùng sa nhân lên tiếng trước tần trạm cười nói bây giờ anh còn muốn cách xa tôi một chút nữa không sa nhân xấu hổ nói cậu nói gì vậy tôi đã quen với cậu rồi mà sao còn dám nói kiểu đó nữa còn cung tiểu đứng ở đó thật lâu không nói được gì nhớ lại thái độ khinh thường của mình cô nhất thời đỏ mặt không biết nên đối mặt như thế nào ký hợp đồng xong rồi chúng ta lên đường được chưa tần trạm hỏi cung tiểu à cung tiểu sửng sốt được rồi chúng ta đi thôi dưới lầu địch thân kình đen mặt ngồi trong xe mười bát ông kình ông định bỏ qua cho cậu ta sao thuộc hạ của ông ta hỏi địch thân kình lạnh lùng nhìn lướt qua hà ta nói tôi sống chừng này tuổi còn chưa bao giờ bị làm lục như thế thà cho cậu ta đừng nằm mơ cậu ta phải chết vậy thì tôi sẽ đi thu xếp thuộc hạ vội nói địch thân kình k h o á t tay không cần sốt ruột chờ cậu ta c h ư a khỏi chân cho địch sáng trước đã t ầ n trạm không biết tâm tư ác độc của địch thân kình song điều này được coi là ngòi nổ dẫn tới việc nhà họ địch bị diện môn sau này chương bốn mươi bốn ă m người cùng nhau đi đến trung tâm đấu giá nổi tiếng nhất l i n h thành trên đường đi bầu không khí hơi xấu hổ nhất là cung tiếu không nói một lời thậm chí không dám nhìn vào mắt t ầ n trạm s a nhân lại không mấy bận tâm liên tục lũ dĩu như chim sẻ có thể thấy anh ta rất có hứng thú với t ầ n trạm không lâu sau mọi người đã đến trung tâm đấu giá trung tâm đấu giá đạm thành mà so với nơi này thì quả thực là một trời một vực chỉ riêng quy mô đã rộng lớn hơn không chỉ một nửa bãi đỗ xe bên ngoài rộng lớn đến mức đáng kinh ngạc người anh em cậu muốn mua gì sau khi xuống xe sa nhân hỏi thảo dược tần t r ọ m nói càng lâu đời càng tốt thảo dược à? sa nhân chống cầm suy nghĩ trước kia chỗ này thực sự từng bán mấy cây thuốc trăm năm cuối cùng giá thành g i a o đều trên ba mươi tỷ nói đến đây sa nhân dừng một chút mới nói tiếp đương nhiên đối với cậu thì ba mươi tỷ không phải là vấn đề dù sao cậu cũng có nhà họ tô cơ mà t ầ n trạm im lặng không lên tiếng cầm thẻ ngân hàng thầm nghĩ không biết ba trăm năm mươi tỷ này có đủ xài không đây quá trình đấu giá đều tương tự như nhau sau khi vào nhận số thứ tự thì chỉ còn chờ buổi đấu giá bắt đầu khoảng hơn nửa tiếng sau đ ô n g có tiếng ồn ào truyền ra từ ngoài cửa sau đó một người phụ nữ đội mũ vào kính dâm bước vào bên cạnh cô còn có không ít người thậm chí có một ông lão ngồi trên xe lăn cô vừa xuất hiện rất nhiều người đều lấy điện thoại ra chụp ảnh sa nhân cũng không ngoại lệ đó là ai mà khoa trương quá vậy t ầ n trạm thuận miệng hỏi sa nhân đáp ngôi sao nổi tiếng sở hình viên cậu không biết à? t ầ n trạm lắc đầu xưa nay anh không có hứng thú với mấy người như ngôi sao cũng chưa từng chú ý bao giờ đã sớm nghe nói cô ấy sẽ đến tôi còn tưởng là lời đồn sa nhân lẩm bẩm muốn được chụp ảnh chung với cô ấy quá t ầ n trạm nhìn về phía sở hình viên không khỏi to mày ông lão ngồi trên xe lăn kia hiển nhiên là đang bị bệnh nặng có lẽ cô ấy cũng đến đây để tìm thuốc ngôi sao chắc chắn sẽ không thiếu tiền t ầ n trạm sợ thẻ ngân hàng trong lòng t h m n buổi đấu giá nhanh chóng bắt đầu hàng hóa được bán đấu giá đều rất hỗn loạn đồ cổ tranh vẽ tượng điêu k h á c có thể nói là thứ gì cũng có mà giá cũng đúng như sa nhân đã nói cao đến khó tin rất nhiều thứ trông không bắt mắt mà cũng bán được hơn ba tỷ đồng may mà tân trạm không có hứng thú với mấy thứ này tức là mình không dẫn bạch thịnh đi cùng tân trạm n h ả m chán thầm nghĩ bởi vì xảy ra vụ nhà họ địch nên tân trạm rời đi quá nhanh không kịp đi tìm bạch thịnh sau đó tân trạm nhìn về phía sở hinh viên trừ một đống vệ sĩ còn có một ông lão tiên phong đạo cốt ông lão này mặc đồ luyện công màu trắng mái tóc hoa dâm thỉnh thoảng lại túi đầu nói như đang dặn dò gì đó hơi phiền phức t ầ n trạm thầm nghĩ trung tâm đấu giá này đã bán rất nhiều thảo dược mỗi lần xuất hiện ông lão kia đều sẽ nhìn sau đó lắc đầu hiển nhiên là người trong nghề t ầ n trạm không có cách nào điều khiển suy nghĩ của người khác cho nên chỉ có thể cầu nguyện ông ta bị mù mạt thôi đây là một cây nhân sâm hoang dại lấy từ núi trường sơn đã có mấy chục năm tuổi giá khởi điểm bảy tỷ đúng lúc này mc trên sân khấu bông hô người anh em cậu muốn mua nó không sa nhân b ộ i hỏi tân trạm lắc đầu dược liệu này thực sự là nhân sâm hoang dại dùng để làm thuốc thì đúng là sự lựa chọn không tồi nhưng bên trong không có linh khí chỉ là gân gà với t ầ n trạm mà thôi sau đó anh cố ý nhìn thoáng qua ông l ã o kia rõ ràng ông ấy cũng không có ý định ra tay đúng là chuyên gia thật t ầ n trạm không khỏi sờ mũi thầm nghĩ kế tiếp là một loại d ư ợ c thảo được lấy từ tay một nông dân trồng thuốc nghe nói là đồ gia truyền của tổ tiên đúng lúc này mc bỗng cầm một bình thủy tinh bước lên bên trong là một cây linh chi linh chi trông như đã khô c á t dược hiệu vô cùng nhỏ bé nhưng đôi mắt t ầ n trạm lại sáng lên thậm chí vô cùng kích động dược hiệu của cây linh chi này thật sự đã bốc hết hơi nhưng vì tuổi quá lâu nên ít nhiều gì cũng có chút tinh hoa t h i ê n địa, đúng là thứ mà tần trạm đang cần chính là nó tần trạm hít sâu một giá khởi điểm ba mươi tỷ mc thản nhiên vừa dứt lời mọi người đều ồ lên người này nghèo điên rồi ạ ba mươi tỷ n a m mơ ạ ha ha thật sự tưởng chúng ta là kẻ ngốc chắc nghe tiếng bàn tán của mọi người tần trạm càng kích động họ càng không biết hàng thì tỷ lệ mình mua được sẽ càng lớn tôi trả sáu mươi tỷ đúng lúc này ông lão bên cạnh sở hình viên lên tiếng mẹ nó đúng là ghét của nào trời trao của nấy t ầ n t r ạ m không khỏi chửi t h ề rất nhiều người đều đưa mắt nhìn sở hình viên tổ tiên của sở hình viên là y cổ truyền nếu họ đã ra tay thì chứng tỏ cây linh chi này không phải là vật phạm t i ế p rằng mọi người đều không muốn đổi đầu với nhà họ sở cho nên không lên tiếng tôi trả chín mươi tỷ đúng lúc này t ầ n t r ạ m bỗng dơ bản g số t h ẳ n g nhiên nói ông lão kêu nhất thời quay sang nhìn t ầ n t r ạ m ánh mắt sáng như n u ố c cứ như muốn nhìn thấu t ầ n t r ạ n một trăm năm mươi tỷ sở hình viên lạnh lùng nói t ầ n t r ạ n cắn răng hai trăm bốn mươi tỷ tất cả mọi người đều h í t h à 240 t ỷ đã bao lâu họ chưa từng thấy mức giá cao đến ngừng này s ở hinh viên quay sang căm giận nhìn t ầ n trạm cắn răng nói 350 tỷ trời đất thứ đó mà lên tới 350 tỷ、sau. sao sa nhân không nhịn được dụ cổ thực sự không hiểu thế giới của người giàu các cậu sắc mặt t ầ n trạm rất khó coi nếu anh lấy được cây linh chi này thì có thể luyện chế một viên tu linh đan mặc dù ở tu t i ê n giới tu linh đan không đáng nhắc đến nhưng đối với luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ lại là thuốc tiên hiếm thấy một viên đủ để tăng lên một đẳng cấp nhỏ cậu trạm còn muốn kêu ra n ữ a không tôi vẫn còn chút tiền mặt thẹo nhắc nhở t ầ n trạm lắc đầu c ư ờ i khổ anh không thấy à họ kiên quyết muốn lấy được cây thuốc này tiếp tục kêu nữa cũng không có ý nghĩa cuối cùng chỉ lời cho trung tâm đấu giá này thôi nghĩ đến đây t ầ n trạm không khỏi thở dài xem ra hôm nay anh phải về với hai bàn tay trắng mất rồi ông nội đúng lúc này sở hinh viên đông kêu to sau đó ô m chầm ông lão trên xe lăn thầy trương phải làm sao bây giờ sở hinh viên sốt ruột nhìn ông lão áo trắng ông lão nhữ mày nói chúng ta mới mua được cây linh chi này bây giờ s á c thuốc thì cũng không kịp nữa rồi thầy trương ngài là thánh thủ thần y chắc chắn ngài sẽ có cách đúng không sở hinh viên gần như văn mải thầy trương khẽ thở dài nhìn cây linh chi trên sân khấu khẽ lẩm bẩm chỉ có thể thử nuốt cây linh chi này mau lên đưa linh chi cho tôi sở hinh viên sốt ruột đều. chuyện này không phù hợp với quy tắc của trung tâm đấu giá nên mc hơi khó xử trong tình thế cấp bách sở hinh viên rút thẻ ngân hàng ném cho mc lạnh giọng nói trong này là bảy trăm tỷ mật mã sáu số sáu tự quẹt thẻ đi dứt lời cô lập tức cầm bình đ ự n g linh chi cô hình viên cô đừng x ó t ruột có bác sĩ trương thì sẽ không sao đâu người bên cạnh an ủi bác sĩ trương cũng rất có lòng tin mặc dù còn chưa luyện hóa cây linh chi này nhưng ông ta cũng đã nhận ra đây là một cây thuốc tiên chính hiệu không nói là có thể cải tử hoàn sinh nhưng cũng không kém đi đâu nếu cô không muốn ông nội cô chết thì mau dừng tay đi đúng lúc này một giọng nói bất ngờ vang lên tầng trạm dẫn mặt t h e o bước về phía họ s ở hình viên quay lại lạnh mặt nói là anh tôi nói cho anh biết tốt nhất anh đừng q u y dối nếu ông nội tôi xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không tha cho anh đầu t ầ n trạm hư lệnh cô muốn ông nội cô chết sớm thì cứ cho ông ấy dùng đi thầy trương khẽ nhữ mày chàng trai cậu biết mình đang nói gì không t ầ n trạm nghe được đối thoại của họ nên cũng biết thân phận của thầy trương này vì thế anh khẽ túi người nói nếu ngài là thánh thủ thần y t h ì cũng nên biết linh dược không thể dùng trực tiếp nhất là đối với người già suy yếu thầy trương ngài đừng nói nhảm với anh ta anh ta tới quay rồi đấy sở hinh viên lạnh lùng nói nhưng thầy trương lại lộ vẻ kinh ngạc cầm tay t ầ n trạm nói cậu biết đây là linh dược c chương bốn mươi lăm lời nói của thầy trương khiến t ầ n trạng hơi kinh ngạc linh dược cái tên này không nên xuất hiện trong thế giới người thường m ớ i đúng thầy trương ngài vô nghĩa với anh ta làm gì sở hinh viên rất s ố t r u ộ t thậm chí là tức giận khi thấy hai người nói chuyện thầy trương quay lại giải thích cô hình viên tôi cảm thấy cô có thể tin tưởng người trẻ tuổi này tin anh ta sở hinh viên nhìn t ầ n trạng còn trẻ tuổi khuôn mặt thanh tú không giống loại người có tài học thật không dám d i ấ u cô đúng như lời nói của người trẻ tuổi này nếu trực tiếp nuốt cây thuốc này thì tám mươi phần trăm sẽ vô ích tôi chẳng chỉ bị quá hóa liều m à thôi thầy trương khẽ thở dài chi bằng để người trẻ tuổi này thử một phen có khi còn có ích hơn mặc dù không muốn tin tưởng nhưng ông nội đã rất nguy kịch sở hình viên cũng không còn cách nào khác được tôi tạm thời cho anh thử một lần nhưng tôi cảnh cáo anh nếu xảy ra ngoài ý muốn thì tôi sẽ không tha cho anh đâu sở hình viên hử lạnh t ầ n trạm lắc ngón tay muốn tôi giúp cũng được nhưng tôi có điều kiện yên tâm nếu có thể chữa khỏi ông nội đương nhiên sẽ không thiếu lợi ích cho anh sở hình viên không kiên nhẫn xua tay t ầ n trạm lại lắc đầu chỉ vào cây linh chi trong tay sở hình viên tôi muốn l i n h chi trong tay cô không thì khỏi bản được sở hình viên đồng ý ngay dù sao cô cũng không dùng tới cây linh chi này m a u nó chỉ để cứu sống ông nội m à thôi tân trạm khẽ gật đầu lấy một bình thủy tinh nhỏ từ trong túi trong bình chính là hoàn hồn đan mà mấy ngày trước anh vừa luyện chế xong anh giơ tay dùng sức tách miệng ông cụ chuẩn bị bỏ viên thuốc này vào anh làm gì vậy thấy động tác thô lỗ của tân trạm sở hình viên nhất thời g i ậ n tí m ặ t vệ sĩ bên cạnh cô cũng nhanh chóng bước tới một bước mặt thẹo tre trước mặt tân trạm lạnh lùng nhìn mọi người t ầ n trạm liếc nhìn cô ta nếu cô muốn ông nội cô sống sót thì ngậm miệng lại nói xong t ầ n trạm nhét viên hoàn hồn đan vào miệng ông cụ sau đó nhẹ nhàng vô lên ngực ông cổ họng ông khẽ nhúc ních đ a n d ư ợ c trôi xuống thực quản chờ xem nửa phút sau làm xong t ầ n trạm tìm một cái ghế ngồi xuống người chung quanh đều nhìn về phía này những người tham gia buổi đấu giá hầu hết đều rất giàu có cực kỳ coi trọng sức khỏe nếu người trẻ tuổi này thực sự biết ý thuật thì họ không ngại kết giao một phen sở hinh viên và thầy trương đều chăm chú nhìn cụ sở ánh mắt vừa mong chờ vừa lo lắng thời gian dần dần trôi qua vẻ mặt sở hinh viên cũng càng ngày càng khó coi anh ngay khi cô ta đang định lên tiếng thì ông cụ đ ố n g mở mắt ôm ngực ho dữ dội sau đó phun ra một búng máu đen trông cực kỳ suy yếu tân t r ạ m nhữ mày nhìn ông ấy thân thể của ông ấy còn yếu hơn cả cụ tô trước kia xem ra thường ngày cụ tô đánh thái cực quyền vẫn có chút tác dụng ông nội ông đã tỉnh rồi sở hinh viên kích động khóc không thành tiếng vội ôm lấy ông cụ còn thầy trương thì liên tục kêu lên kỳ tích kỳ tích l học người c u n g quanh cũng ổ lên l i n h thành xuất hiện một thần ý trẻ tuổi từ khi nào vậy cô hình viên dựa theo hứa hẹn bây giờ cây linh chi này thuộc về tôi t ầ n trạm hất cấy chỉ vào linh chi trong tay cô vẻ mặt sở hình viên thay đổi rất nhanh phấn khởi nói được không thành vấn đề sau đó còn nói thêm để bày tỏ lòng biết ơn tôi sẽ mời anh ăn tối ngôi sao nổi tiếng chủ động mời ăn tối bao nhiêu người muốn mà không được mọi người đều hâm mộ nhìn t ầ n trạm sa nhân cũng là một trong số đó a n tối thì khỏi cần cô đưa cây linh chi này cho tôi là đủ t ầ n trạm lại bình tĩnh nói sở hình viên khẽ to mày đây là lần đầu tiên cô bị từ chối nhưng cô không nói gì chỉ khe không lưng cảm ơn cô đừng vội mừng t ầ n trạm chỉ vào cụ sở nói lần này chỉ có thể bảo vệ ông nội cô sống thêm được hai tháng nữa thôi sắc mặt sở hinh viên thay đổi n ế u mày nói ý anh là sao t ầ n trạm núi bay không có ý gì nếu cô muốn ông nội cô tiếp tục sống s u ấ t thì hãy tới đạm thành tìm tôi mua thuốc được sở hinh viên đồng ý ngay chỉ cần ông nội sống sót t i ề n không thành vấn đề bao nhiêu tiền tôi mua mười viên trước sở hinh viên vừa lấy ví tiền vừa nói tân trạm lắc lư ngón tay cười nói một viên bảy mươi tỷ đám người nhất thời h í t h ả bảy mươi tỷ một viên cướp nhà băng đ ấ y à? vẻ mặt sở hình viên nhất thời cứng đờ khoe miệng run r ậ y bảy mươi tỷ anh độc các vậy độc các à? tần trạm cười cô có thể chọn không mua nhưng tôi sẽ không giảm giá nói xong tần trạm không quan tâm tới sở hình viên là dẫn mặt t h è o rời đi người này thật biết nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sở hình viên cắn răng nhìn tần trạm như muốn ăn sống nuốt tươi anh sau khi bước ra từ trung tâm đấu giá tần trạm mừng rỡ như điên hôm nay anh thu hoạch thật lớn chẳng những có cây linh chi này mà còn bàn xong một thương vụ bạc tỷ lời to cậu kiếm tiền nhanh thật cung tiểu không nhịn được cảm thán mình vất vả làm lụng cả năm e rằng còn chưa kiếm được ba mươi lăm tỷ nhưng người ta nói hai ba câu đã có mấy chục tỷ vào tay cậu chạm thật bội p h ú cậu sa nhân liên tục t â n b ú i t ầ n c h ạ m ngôi sao nổi tiếng mời cậu ăn cơm mà cậu cũng từ chối ngôi sao nổi tiếng t ầ n c h ạ m khinh thường hư l ạ n h trong mắt anh ngôi sao cũng chẳng khác những người còn lại húng chi tầng t ạ m không muốn dây dưa nhiều với cô ta mặc dù ngoại hình của cô ta rất xinh đẹp nhưng vẫn thua xá tốt lên trái tim tần trạm đã sớm bị tô huyên lấp đầy sau khi nhận được linh chi tần trạm vội vã muốn luyện chế tu linh đan cho nên anh chào hỏi nhóm cung duyên rồi ngồi xe chạy về đạm thành việc đầu tiên tân trạm làm là chạy đến nhà họ tô mấy ngày không gặp tô huyên có thể nói anh vô cùng nhớ nhung tô huyên cũng thế tần trạm vào nhà họ tô phát hiện địch thân kình cũng ở đây bên cạnh ông ta là một thanh niên áo trắng thoạt nhìn địch thân kình đang bàn chuyện gì đó với cụ tô cụ tô liên tục gật đầu bày tỏ đồng ý tần trạm thấy tần trạm trở về tô huyên mừng như liên lập tức đứng bật dậy thấy、thế. ánh mắt địch thân kình hiện lên một tia lạnh lẽo cậu chạm cậu đã về rồi tôi chờ cậu lâu lắm địch thân kình giấu đi tâm tư của mình đứng dậy cười nói tân trạm lạnh lùng gật đầu sau đó mỉm cười nhìn tốt y ê n quả thực là trở mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ hai người nhìn nhau cười không nói cũng thấu hiểu ha ha tân trạm cậu đến đúng lúc lắm vừa hay tôi có chuyện muốn bàn với cậu đúng lúc này cụ tô bỗng lên tiếng chương bốn mươi sáu thấy vẻ mặt nghiêm túc của cụ tô tân trạm vội ngồi xuống tôi định dọn vào tỉnh t h à n cụ tô chậm dai nói sắc mặt tân trạm nhất thời trở nên cực kỳ khó coi phản xạ nhìn tô huyên thấy thế cụ tô khẽ cười nói yên tâm đi tô huyên sẽ không đi cùng tôi đ â u vậy là tốt rồi tân trạm nói sau đó vội sửa lời à không ừng tại sao ông lại muốn dọn đi vậy ạ cụ tô trợn trắng mắt cười nói tôi đã già rồi không còn sống được mấy năm tỉnh thành có mấy người bạn cũ nên tôi muốn đi gặp họ vân g vân g vân g còn tôi nói đúng lắm địch thân kình không ngừng gật đầu ông nội ông nhất định phải đi ạ tô u y ê n tao mày rất không yên lòng cụ tô đã lớn tuổi rồi không có người ở bên cạnh chăm sóc sao được con yên tâm cụ tô k h o á t tay ông đều có tính toán hết rồi chờ ông rời đi con h ã y ban căn nhà này dọn tới núi long an đi chỗ đó không khí trong lành cụ tô nói tiếp tân trạm sửng sốt sau đó mừng như điên cứ thế chẳng phải là mình sẽ có cơ hội ở chung với tô huyên hay sao thấy vẻ vui sướng của tân trạm địch thân kình căm hận nghiến răng nghiến lợi nhưng đang có việc muốn nhờ nên không dám bại lộ ông ơi con rồi cứ quyết định vậy đi tô u y ê n còn muốn nói gì lại bị cụ tô ngắt lời tân trạm suy nghĩ một lát d ơ tay để lại dấu ấn trên ấn đường của cụ tô thế thì nếu có chuyện khẩn cấp tân trạm cũng sẽ cảm nhận được sau đó cụ tô không nhắc lại chuyện này mà trò chuyện vui vẻ với địch thân kình đúng rồi giới thiệu cho cậu một chút cậu này là bạn của thân kình lúc này cụ tô chỉ vào thanh niên áo trắng kia thanh niên áo trắng d ơ tay cười nói chào cậu tân trạm không nghĩ nhiều bắt tay với anh ta xong vừa chạm tay vào nhau tân trạm đã nhận được lực lượng hùng mạnh xông về phía mình tân trạm nhữ mày linh ký nhất thời sụp sôi sức mạnh khủng bố ập đến khiến sắc mặt thanh niên áo trắng trở nên khó coi người anh em này luyện võ ả tân trạm vừa dùng sức vừa híp mắt nói thanh niên áo trắng ra sức dây g i a nhưng phát hiện mình không thể tránh thoát nếu còn tiếp tục nữa thì e rằng cánh tay của mình sẽ bị bóp nát hừ ngay khi anh ta đang bối rồi thì tần trạm khẽ hử lạnh thả tay ra thanh niên áo trắng gần như chết lặng nhưng vì thể diện nên cố nhịn không biểu hiện ha ha sau này thiên hạ là của thanh niên các cậu phải trao đổi nhiều một chút cụ tố nói tần trạm g ậ t đầu vâng tần trạm ngồi ở đây một lát rồi về núi long an lần này tô huyên không đi theo bởi vì cô muốn làm bạn với cụ tô lâu một chút sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ tô địch thân kình vội vã nhìn thanh niên áo trắng sao rồi thanh niên áo trắng nhớ mày cậu ta rất khỏe vừa rồi tôi không chiếm được y ê u thế nào địch thân kình nhắn mày vậy ra cậu không phải là đối thủ của cậu ta hả thanh niên áo trắng lắc đầu ông kình ông đã từng nói về thủ đoạn của cậu ta nếu tôi đoán không nhầm thì chắc cậu ta là thuật sĩ thuật sĩ địch thân kình m ở mịt thanh niên áo trắng nói trên giang hồ đồn rằng võ giả đừng chọc thuật sĩ bởi vì thuật sĩ quỷ kế đa đoan hành tung khó lường một khi chúng phép thuật của họ thì sẽ không còn lối thoát sắc mặt địch thân kình thay đổi thầm mắng sao mày không nói sớm nói sớm thì ông trực tiếp mời thuật sĩ luôn cho rồi thanh niên áo trắng nói tiếp nhưng một khi bị tôi tiếp cận thì cậu ta chỉ còn đường chết tôi là võ sĩ chân chính cậu ta không thể sánh bằng vậy là được rồi địch thân kình thở phào nhẹ nhõm chờ cụ t ô rời khỏi đ ạ m thành chúng ta lập tức ra tay ông cứ yên tâm tại biệt thự nhà họ tô ông nội sao ông đ ỗ n g nhiên muốn đi tỉnh thành đi thì đi tại sao còn muốn bán nhà tô u y ê n càng nghĩ càng không hiểu biệt thự này không đáng là bao với nhà họ tô cụ tô cũng đâu thiếu chút tiền ấy cụ tô cười bí ẩn bởi vì địch thân kình muốn ông rời đi ông ta muốn ông rời đi á tô huyên mờ mịt cụ tô hừ nhẹ thoạt nhìn địch thân kình đã bỏ qua t ầ n trạm nhưng thực tế lại chơi trò rút tuổi dưới đáy nổi ông rời đi thì sức đe dọa của ông ở đạm thành cũng sẽ biến mất lúc đó chỗ r ử a của t ầ n trạm sẽ không còn nữa tô huyên kinh hãi ông đã phát hiện hết luôn đ ạ chút thủ đoạn của cậu ta chỉ là trò con nít với ông cụ tô hừ nhẹ giọng nói tiêu căng thế sao ông còn tô huyên đang định đặt câu hỏi thì bỗng giật mình nói tương kế tự kế đúng cụ tô khẽ gật đầu chỉ cần ông còn ở đạm thành thì tân trạm sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm cho nên ông phải rời đi tô huyên im lặng xem ra ông nội thật sự muốn bồi dưỡng t ầ n trạm như người kế nghiệp biệt thự núi long an t ầ n trạm sung sướng cầm cây linh chi có cây linh chi này mình ít nhất có thể lên tới luyện khí kỳ tầng năm t ầ n trạm thầm nghĩ tầng năm có thể coi là một giới t u y ế n nhỏ không nói là khác nhau một trời một vực song cũng đã tranh lệch rất lớn cậu trạm kiếm hổ đã đến mặt thèo đi vào nói t ầ n trạm gật đầu kêu anh ta vào đi vừa lúc tôi cũng có chuyện muốn nhờ anh ta xử lý chốc lát sau kiếm hổ xách một đống đồ đi vào hắn cười ngượng ngùng cậu t r ạ m nghe bảo cậu đã về nên tôi bỏ hết công việc đang răn g rợ chạy đến đây trước đừng khách sáo nữa đi vào việc chính đi t ầ n trạm k h o á t tay kiếm hổ xấu hổ sớm núi tôi muốn hỏi cậu còn có thuốc lần trước không t ầ n trạm thoáng n h n g mày vừa đúng ý tôi cái gì kiếm hổ x ử n g sót t ầ n trạm uống một ngụm nước trà nói tôi đang định công khai bán loại thuốc này khi đó tôi sẽ giao cho anh làm đại lý tân trạm không hiểu chuyện kinh doanh nhưng kiếm hổ lại rất sở trường ngay vậy kiếm hổ m ừ n g sơn tôi cũng đang có ý đó có loại thuốc này thì về sau còn thầu công trình làm gì nữa tốn sức mà chẳng được lòng người tân trạm khoát tay tôi không thích phiền p h ứ c nhưng tôi thích tiền cho nên cứ cách một tháng anh lại tới chỗ tôi lấy thuốc một lần nhưng đừng tiết lộ nguồn cung cấp cho bất cứ ai mỗi viên tôi lấy ba tỷ còn anh bán được bao nhiêu là chuyện của anh tân trạm c h ầ m dai nói kiếm hổ vội gật đầu vâng tôi sẽ đi làm ngay nói đến đây kiếm hổ lại cười ngượng ngùng nói hay là cậu c h ạ m đưa cho tôi phương thuốc luôn đi tôi tìm nhà máy tự sản xuất lúc đó cậu nằm lấy tiền chẳng phải sướng hơn sao ngay vậy ánh mắt tầng trạm trở nên lạnh lẽo ngay sau đó đã xuất hiện trước mặt kiếm hổ sách cổ hắn ta d ơ lên không trung mặt kiếm hổ đỏ bừng vô cùng hoảng sợ kiếm hổ có phải anh thấy tôi còn trẻ nên coi tôi là kẻ ngốc không tầng trạm hít mắt tôi nói cho anh biết tôi cho anh mới được nhận nếu anh dám dở trò gian xảo tôi bảo đảm sẽ bẻ gãy cổ anh vâng tôi. Tôi vâng vân, kiếm hổ gật đầu lia l i ệ c ánh mắt lạnh lẽo của t ầ n trạm khiến hắn e ngại hắn không hề nghi ngờ nếu vừa rồi mình không van xin thì có lẽ hôm nay hắn sẽ thực sự mất mạng ở đây cút đi tân trạm phất tay nói kiếm hổ liên tục nói xin lỗi cười hùa đi ra ngoài Cậu Trạm, kiếm hổ không phải thứ tốt kiếm không phải hổ lành gì đêm â t hôm n phải tôi có thủ ừ, tôi trạm đầu, có đó tân trạng m gật riêng, đã có hoạch hết. Vậy, mặt Đêm hôm không đó, Tân nhận được lời mời đến bệnh viện chữa chân cho địch sáng. địch sáng nằm trên giường bệnh có vẻ rất sung sướng trái ôm phải ấp y tá xinh đẹp đút nhỏ cho mình thấy tân t r ạ m sắc mặt địch sáng nhất thời lạnh lùng nhưng anh ta không nói gì mà chỉ quay mặt sang một bên tân t r ạ n cũng l ờ i so đo với loại tiểu nhân này chỉ giơ tay lên đặt trên cẳng chân anh ta linh khí lượn một vòng chỉ chốc lát sau phần xương bị gãy đã bắt đầu được chứa khỏi được rồi mười mấy phút ngắn ngủi tần trạm thả tay ra địch sáng vội giật chân phấn khởi nói khỏi rồi khỏi thật rồi cảm ơn cậu vất vả quá địch thân kình cười dối trá tần trạm cảnh cáo nhìn địch thân kinh ông kình hy vọng ông nhớ k ỹ lời hứa nếu không thì sẽ không chỉ đơn giản là gãy chân tôi đâu vâng vâng tôi biết ha ha địch thân kình khẽ gật đầu tân trạm không ở lại anh đã vội vã muốn đi luyện hóa cây linh chi ông kình t ê này n quả nhiên là thuật sĩ sau khi tần trạm rời đi thanh niên áo trắng cười khe nói địch thân kinh không hiểu mấy thứ này chỉ hỏi vậy cậu có n ắ m chắc không thanh niên áo trắng hừ lạnh n ắ m chắc chín mươi được ánh mắt địch thân kinh lạnh lẽo ngày mai tôi sẽ cùng cụ tô khởi hành đến tỉnh thành ông ấy vừa đi cậu hãy ra tay ngay cho tôi hãy nhớ không thể làm tổn thương tôi tổ lên cuối cùng địch thân kinh còn nhắc nhở ông yên tâm thanh niên áo trắng nói tôi nhất định sẽ đòi lại thể diện cho nhà họ địch lúc đó quay video cảnh cậu ta quỳ xuống xin lỗi cho tôi địch sáng nham hiểm nói được nhưng phải thêm tiền thanh niên áo trắng cười nói biệt thự long an được bao phủ trong linh khí sau này anh huấn luyện ở đây đi t ầ n trạm nói với m ặ t thẹo sẽ có ích cho thân thể anh chờ đến lúc thích hợp tôi sẽ tặng anh một viên đăng ăn g dược cảm ơn cậu trạm mặt thẹo phấn khởi đáp bởi vì chữa chân cho địch sáng nên tần trạm hao tổn số lượng linh khí nhất định cảm thấy hơi mệt mỏi thế nên tối hôm đó anh không sốt ruột luyện chế cây linh chi mà c h mà chọn nghỉ ngơi sáng hôm sau ánh nắng đầu tiên chiếu vào cửa sổ tân trạm đã thức giấc anh nằm trên giường nhà họ tô vừa ù n g t h đi có lẽ cục diện của đạm thành sẽ bị thay đổi đúng thế ở đạm thành nhà họ tô vĩnh viễn độc tài bây giờ họ rời đi rất nhiều sản nghiệp đều sẽ bị tái cơ cấu lại còn ai nhớ tần trạm trong bữa tiệc nhà họ tô không nhà họ tô vừa rời đi chẳng phải chỗ r ử a của anh ta sẽ biến mất hay sao ha ha nghe tin nội bộ thì là vì tần trạm đắc tội nhà họ địch đa số bình luận khiến tần trạm không hiểu ra sao sao tự nhiên lại lôi mình ra lúc này tại nhà họ lâm lâm k i n h thiền đang mừng rỡ như điên chồng ơi nhà họ tô sắp đi rồi tuyệt quá lâm k i n h thiền phấn khởi cầm điện thoại đưa cho dương nghị dương nghị sửng sốt u không khỏi vui mừng thật hả kể từ sau chuyện lần trước hai nhà dương lâm không dám ho hé gì có thể nói là cắp đôi là người sợ bị vạ lây cho cả gia tộc mặc dù nhà họ tô mai vẫn chưa ra tay nhưng trong lòng họ vẫn áp lực rất lớn tốt quá dương nghị thở phào nhẹ nhõm chỉ cần nhà họ tô rời đi đối tượng hợp tác của chúng ta đều sẽ quay về lâm k i n h thiền không biết gì về kinh doanh thân là một người phụ nữ cực kỳ hẹp hòi cô ta chỉ lo nghĩ đến chuyện phải xử lý t ầ n trạm như thế nào t ầ n trạm không hề hay biết chuyện này thậm chí suýt nữa quên mất lâm k i n h thiền là ai buổi sáng rất đông người tụ tập trước cửa nhà họ tô thậm chí cả tòa thị chính cũng phái người tới đưa cụ tô cụ tô t h ô n g thả bước vào một chiếc xe thương vụ trong ánh mắt của mọi người cụ tô đ ạ m thành vĩnh viễn chào mừng cụ trở về thị trường nắm tay cụ tô nói cụ tô thản nhiên nói tôi đã chừng này tuổi rồi lần này đi e rằng sẽ không trở về được đâu cụ tô là cáo giả mỗi câu nói đều tràn đầy ẩn ý ông biết rõ câu nói này nhất định sẽ được đăng lên báo chí trong vùng lúc đó e rằng cuộc sống của t ầ n trạm sẽ không thoải mái được như trước t ầ n trạm và tô huyên đứng bên nhau nhìn cụ tô rời đi ánh mắt quyến luyến của tô huyên khiến người ta đau lòng chờ một khoảng thời gian sau chúng ta sẽ đến tỉnh thành thăm ông ấy t ầ n trạm an ủi vâng tô huyên gật đầu sau khi tiễn bước qua khách tô huyên đóng cổng nhà họ tô chuẩn bị cùng t ầ n trạm trở về núi long an đúng lúc này thanh niên áo trắng đ ô n g xuất hiện tôi c ư ờ i bước tới chào hỏi sao anh không đi t ầ n trạm c a o mày thanh niên áo trắng nói ông kình muốn dẫn tôi rời đi nhưng bị tôi từ chối bởi vì tôi là người say mê võ học có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo cậu trạng say mê võ học t ầ n trạm c a o mày trong lòng cười lạnh mặc dù thanh niên áo trắng ngụy trang rất tốt ngay cả cáo giả cũng chưa chắc nhận thấy nhưng anh ta không biết tần trạm là người t u tiên thế nên chỉ cần liếc nhìn đã phát hiện trò mèo của anh ta được tần trạm gật đầu đồng ý vậy thì cùng lên xe đi cảm ơn trong mắt thanh niên áo trắng hiện lên một tia ác độc khỏe miệng cười lạnh chương 48. t ô huyên lái một chiếc mẹ xe đép benzê không gian rất lớn vừa phù hợp cho cặp chân dài của tô huyên trên đường đến khu biệt thự long an thanh niên áo trắng không nói một câu trong đầu luôn suy nghĩ nên giết chết tần trạm như thế nào tần trạm và tô huyên trò chuyện vui vẻ không ai để ý tới anh ta đến khu biệt thự long an đỗ xe xong ba người cùng nhau lên đỉnh núi nơi này không tồi rất phù hợp để luyện công thanh niên áo trắng là võ sĩ nên nhạy cảm với môi trường hơn hẳn người thường t ầ n trạm gật đầu đúng thế càng lên đỉnh núi thì cảm giác này sẽ càng mãnh liệt thanh niên áo trắng thấy t ầ n trạm không để phòng mình trong lòng càng phấn khởi đi bộ thật lâu cuối cùng ba người cũng lên đỉnh núi sau này em ở đây đi t ầ n trạm nhìn tô huyên trong lòng hơi ngượng ngùng tô huyên trận trắng mắt anh nghĩ gì thế hả căn nhà này nhiều phòng trống lắm anh ở lầu một em ở lầu hai t ầ n trạm gãi đầu gò má nóng g a n vào nhà t ầ n trạm nói với tô huyên hay là em lên lầu chọn phòng đi ừ m tô huyên đồng ý hai người trò chuyện đi nhé thanh niên áo trắng vui mừng quá đỗi t h ằ n g này đúng là ngu si dám đuổi tô huyên đi chỗ khác chẳng phải sẽ tiện cho mình ra tay hơn sao cậu trạm tôi hơi k h á t không biết có thể cho tôi xin miếng nước uống được không thanh niên áo trắng giả vờ sở của mình cười nói được để tôi đi phà t r à cho anh nói xong t ầ n trạm túi người cầm bình t r à khi tần trạm vừa quay lưng lại ánh mắt thanh niên áo trắng chợt lóe lên một tia âm oan chính là lúc này anh ta nắm tay vận dụng sức mạnh toàn thân hung hăng đấm lên gãy t ầ n trạm anh ta là võ sĩ nên vô cùng tự tin vào thực lực của mình không ai có thể chịu được cú đấm này ửa hình như trong ấm nước vẫn còn nước nhưng lúc này t ầ n trạm lại trùng hợp nghiêng người sang bên cạnh lấy lá trà cú đấm này vừa lúc bị l ệ c h mấy một cm tại sao lại như thế thanh niên áo trắng kinh hãi không ngờ lại có sự trùng hợp như thế t h ằ n g này đúng là may mắn nhưng t ầ n trạm vẫn quay lưng về phía anh ta vì thế thanh niên áo trắng điều chỉnh lại trạng thái chuẩn bị ra tay thêm lần nữa hình như lá trà này không ngon lắm tầng trạm cầm hộp trà c a o mày anh bỏ hộp trà xuống rồi cuối người bắt đầu lục lọi ngăn tủ thanh niên áo trắng hít mắt liên tục cười lạnh tôi không tin lần này cậu vẫn có thể mắn như lần trước thanh niên áo may trắng hít sâu giơ chân đạp lên đầu tầng trạm à thì ra ở đây mặt đất như nổ tung khiến chân của thanh niên áo trắng run lên may mà sàn nhà chất lượng tốt chứ không cú đá này sẽ khiến sàn nhà bị dạn nước anh dậm chân làm gì tầng trạm cầm hộp trà cau mày hỏi thanh niên áo trắng lau mồ hôi lạnh xấu hổ nói tôi chân tôi bông hơi rút gân ư tân t r ạ m nói không để ý tới anh ta mà tiếp tục cầm bình nước chuẩn bị đi rót nước lúc này thanh niên áo trắng đã hơi bối rối hai lần liên tục ra tay đều bị tẩn trạm vô tình né tránh là do may mắn là do đề phòng trước không thể nào chắc chắn là may mắn thôi thanh niên áo trắng cắn răng cố kìm nén tâm trạng sốt ruột rút một con dao găm con dao găm này là bảo bối của anh ta chỉ có những người đủ tư cách mới được chết dưới con dao này ánh mặt trời chiếu lên lưới dao lấp lánh đi chết đi thanh niên áo trắng cầm cao găm n ắ m trúng thời cơ đâm lên lưng tân t r ạ n chuyện quái dị lại xảy ra tân trạm lại vô tình né tránh lần thứ ba tại tại sao lại như thế lần này thanh niên áo trắng hoàn toàn hoảng hốt anh ta không tin trùng hợp sẽ liên tục xảy ra nếu không phải trùng hợp thì tốc độ phản ứng của người này phải nhanh đến mức nào quay lưng lại mà vẫn có thể thoải mái né tránh trực giác phải nhạy bén đến mức nào được rồi uống trà đi tân trạm quay lại rót một ly trà cho thanh niên áo trắng anh ta đã hoàn toàn hoảng hốt ngay cả bàn tay cũng bắt đầu run rẩy làm đổ nước trà ra bàn sao vậy trông anh có vẻ rất khẩn trương Tân Trạm cậu ố ý hỏi. Anh ta l cười gượng, không. trạng tôi bỗng nhớ ra là còn bận chút việc cho nên không làm phiền cậu nữa tôi đi trước đây anh ta càng nghĩ càng hoảng sợ người trẻ tuổi này chắc chắn không đơn giản như mình nghĩ anh ta đặt ly t r à xuống muốn rời đi đúng lúc này tân trạng lại bỗng nhiên chặn trước mặt mình như ưu hồn tôi đã cho anh bà cơ hội giết tôi tân trạng cười lạnh lẽo khiến thanh niên áo trắng lạnh sống lưng Cậu. Cậu đã b i ế thật từ trước. a n ta hoảng hốt về sau mấy bước. Tân trạm lạnh lùng nói, anh cho rằng trò thể tôi Thanh trắng tức sau anh của anh có thể giấu giếm tôi sao. hoảng lệnh cho mèo áo lùng nói, rằng niên cắn răng, giấu giếm g lùi i về mấy mấy bước. có n nói, ô i chính l à võ sĩ tân a anh hãy thả tôi ra, nếu liều mạng thì anh m mạng đoạn, được đ nhất nếu cũng không tốt thả tôi thì hãy liều lợi gì ít u Thật t à? â trạm cười nghiền n g ấ m thanh niên áo trắng nói tiếp thuật sĩ muốn làm phép thì ít nhất cần năm phút t r ờ i lên trong vòng năm phút này tôi đã có thể giết cậu thuật sĩ tân trạm đứng mày ai bảo với cậu tôi là thuật sĩ vừa dứt lời tân trạm lại xông đến trước mặt anh ta cho anh ba cơ hội mà vẫn không giết được thật vô dụng t ầ n trạm nói thản nhiên khiến anh ta kinh hãi ngay sau đó anh giơ tay lên nhẹ nhàng chém một phát bờ vai của anh ta bị gãy xương đau đớn khiến anh ta kêu rên t ầ n trạm lại tắt lên mặt anh ta n h ữ n may quát không được ê ờ nếu anh dám gáy dày tô huyên thì tôi sẽ giết anh anh ta sợ đến mức cố kìm nén cơn đau n g ậ m miệng lại lúc này bờ vai của anh ta đã bị gãy vụn đừng nói là nâng tay e rằng ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn đ ị thân kình phái anh đến đúng không t ầ n trạm thản nhiên liếc nhìn anh ta thanh niên áo trắng không dám dầu diếm quỳ xuống van xin đúng đúng thế cậu t r ạ m tôi chỉ nhận tiền làm việc xin cậu hãy tha cho tôi một lần chương bốn mươi chín anh ta không hề nghi ngờ người này thực sự có khả năng giết mình tôi sẽ không giết anh tần trạm thản như nói anh trở về nói với địch thân k ì n h tôi nể mặt cụ tôn nên đã cho ông ta hai cơ hội hy vọng ông ta biết trân trọng nếu còn có lần thứ ba mặt mũi ai cũng không thể cứu van ông ta thanh niên áo trắng gật đầu lia lia cảm kích nói tôi biết tôi nhất định sẽ truyền lời giúp cậu chuyện gì vậy đúng lúc này tôi huyên bước xuống lầu cô đã thay đổi mặt nhà mái tóc xoa sau lưng trông rất xinh đẹp thoải mái t ầ n trạm cười nói không có gì anh ta lỡ trượt chân té đúng không nhìn gương mặt ngây thơ của t ầ n trạm thanh niên áo trắng cảm thấy trước mắt tối sầm anh ta cố nhịn cơn đau nói đúng đúng tôi lỡ ngã xuống cô huyên tôi không q u ấ y dậy cô nữa sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài người này kỳ lạ lê tôi huyên khe nhũ mày ừ đúng là kỳ lạ t ầ n trạm mỉm cười tình thành nhà họ địch trong thư phòng rộng lớn địch thân kình đang cầm một phần tư liệu ba còn chưa có tin tức c ạ địch sáng không nhịn được thúc giục địch thân kình nhữ mày con muốn ngồi vào vị trí của ba thì nhất định phải trầm tĩnh rốt cuộc con muốn ba nói bao nhiêu lần thì con mới ghi nhớ địch sáng như môi không phục địch thân kình không gì không làm được vậy thì mình còn cố gắng làm gì hưởng thụ cuộc sống không sướng hơn sao đúng lúc này điện thoại của địch thân kình bỗng reo lên địch thân kình vui mừng bắt máy sao rồi đã xong việc chưa thanh niên áo trắng cố nhịn đau nói đã thất bại ông kình tôi khuyên ông sau này đừng đối đầu với tần c h ắ n g nữa bản lĩnh của anh ta còn cao cường hơn ông nghĩ rất nhiều địch thân kình giận tí m ặ t thất bại cậu đã nói với tôi như thế nào tôi tốn bao nhiêu tiền mời cậu chỉ để nhận được câu trả lời này thôi sao thanh niên áo trắng bị đánh gãy vai đã gần như phế bỏ vốn đã khó chịu mà còn nghe địch thân kình nói vậy trong lòng càng giận dữ hơn địch thân kình tôi đã khuyên ông rồi nếu ông còn cố chấp thì lúc đó cả nhà họ địch sẽ cùng gặp họa giọng anh ta trở nên lạnh lẽo đúng rồi anh ta còn nhờ tôi chuyển lời lần này tạm tha cho ông nếu còn có lần sau thì tự gánh vác hậu quả sau đó cư máy mẹ kiếp cái quái gì vậy tức chết mất địch thân kình giận dữ bao nhiêu năm qua không ai dám ăn nói với ông ta kiểu đó chẳng qua là một tên vũ phu mà còn dáng ngông cùng sắc mặt địch thân kình tối t ă m tao muốn đối phó với mày thì còn nhiều biện pháp ba sao vậy địch sáng khó hiểu hỏi địch thân kình không nói một lời đôi mắt nham h i ể m không biết đang kế hoạch thâm n h ư gì nên luyện hóa cây linh chi này trên đỉnh núi long an tận t r ạ n cân linh chi trong lòng mong chờ trên núi long an linh khí bao phủ tầng trạm thoải mắt lại, mái nhắm hơn nhiều. Anh nhắm mắt lại, huy n đ ộ linh khí trạm o n đan điển ngọn bùng trên ngón Tần g đầu Đi. tỏa ra sau, lửa tay. thể. Một lát sau, một t r khắp cháy cơ búng bình ngón tay, ngọt lửa liền g tay, lửa rơi vào ố mở Sau đó tần trạm m hết lỗ chân lông trên người hấp thụ linh khí núi long hải đồng thời dùng bàn tay k h ắ c t h u ố c d ụ c ngọn lửa trong chai luận chế đan dược có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với phương pháp thao túng lửa l ử a mạnh quá thì dược thảo sẽ biến thành cho tàn lửa yếu quá lại khiến dược liệu không thể bốc hơi hết biến thành ban thành phẩm mặc dù t ầ n trạm còn chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng cũng may có chuyển thừa của cha nên quá trình cũng coi như thuận lợi suốt một buổi chiều mãi tới khi trời tối c h a i sành mới có phản ứng bùm tiếng nổ vang lên c h a i sứ nổ tung vô số mảnh vỡ bắn t u n g tóe như viên đạn một viên đ a n dược bay lên giữa không trung thành công t ầ n t r ạ n g vui mừng lập tức cầm viên đ a n dược nhét vào miệng uống luôn, luôn trong một hội sở xa hoa ở đạm thành đang có mười mấy người ngồi ở hai bên những người này đều là nhân vật có danh tiếng ở đạm thành địa vị cao cả tài sản kết xủ nhưng lúc này lại vô cùng nồng nóng chốc lát sau kiếm hổ nên ngang đi đến hắn trực tiếp ngồi lên ghế đầu anh hổ những người này vội thân thiết c h à o hỏi thấy vẻ mặt kính trọng của họ kiếm hổ vô cùng sung sướng nhớ ngày xưa đám người này ai chẳng trốn tránh mình như trốn ô n dịch bây giờ thì sao chẳng phải van xin mình nghĩ đến đây kiếm hổ không nhịn được cười lên tiếng anh hổ có người kêu khu khu kiếm hổ vội nghiêm mặt hợp đồng thì có thể ký nhưng mỗi tháng cung cấp bao nhiêu đều do tôi định đoạn hơn nữa giá sẽ giao động các ông đã hiểu chưa tiền không thành vấn đề một người đàn ông trung niên đứng dậy nói chỉ cần bảo đảm công dụng là được không thành vấn đề kiếm hổ vây tay sau này mỗi tháng các ông đến tìm tôi lấy thuốc thế thì phiền tay quá anh dứt khoát lấy đơn thuốc ra đây chúng tôi chia hoa hồng cho anh là được mà một người đàn ông trung niên không kiên nhẫn nói người này tên là đ ặ n g tính trước kia kiếm hổ từng tiếp xúc với ông ta nhưng mỗi lần đều rất hờ hững ngay vậy kiếm hổ lập tức đập tay lên bàn bắt trước tầng trạm chửi ầm lên đừng có nói nhảm tôi nói cho các ông biết tôi cho thì các ông mới đ ư n nếu quá tham lam thì không có miếng nào đâu biết chưa mọi người nhăn mày không nhịn được khinh thường một tên lưu manh mà giờ còn giả vờ giả vì t i nhưng hiện tại họ còn nhờ cậy kiếm hổ nên không thể nói gì đều gật đầu đồng ý sau khi đuổi đám người này rời đi kiếm hổ không nhịn được phấn khởi nói sướng q u á sướng bố mày đã sớm trướng mắt lũ khốn nạn này rồi đúng lúc này điện thoại của kiếm hổ đ ô n g reo lên hẳn hùng hổ bắt tay thẳng nào mà gọi lúc nửa đêm đấy chán xuống hả tôi d i ọ n g tân trạm vang lên trong điện thoại sắc mặt kiếm hổ thay đổi v ộ i bật dậy khẩn trương nói cậu chạm sao cậu lại gọi điện thoại cho tôi bán thuốc sao rồi tân trạm hỏi Kiếm hổ v ộ i nói, cậu Trạm, còn tốt hơn tôi nghĩ nhiều,、bây、giờ rất nhiều người còn hơn nghĩ thành muốn cậu chạm, đều đạm tốt rất tác bây hợp v ớ i Tôi hội rồi, tôi chúng còn cơ Được thành, thị muốn động trường. ta. tìm ra đạm mở đẩy kiếm h rảnh nghe ô n chuyện này. Tần、Trạm、ngắt g chạm l ờ sáng ngày mai tới tìm tôi lấy thuốc. Vân vân. lấy mai tìm tới tôi i thuốc. k hổ v ộ i đồng ý đúng như kiếm hổ đã nói loại thuốc này đã được lan truyền trong giới thượng lưu đạm thành rất nhiều doanh nhân đều muốn mượn cơ hội này phát t à i trong đó bao gồm dương nghị nhà họ dương vốn là công ty sản xuất thuốc cho nên họ nhận được tin này trước tiên tiếc rằng dương nghị đi tìm kiếm hổ mấy lần Kiếm hổ chương ẳ k h ô năm mươi trước mặt hiện thực rất nhiều người đều sẽ túi đầu nhất là loại người như dương nghị sáng sớm hôm sau tần trạm đứng trên đỉnh núi tay cầm một đống thuốc anh đang rất vui vẻ đêm qua một viên tu linh đan trực tiếp khiến anh đột phá tới luyện khí kỳ tầm bảy xem ra vẫn là tu luyện bằng đan dược nhanh hơn tần trạm thầm nghĩ càng nghĩ vậy anh lại càng vội vã muốn kiếm tiền bên kia quả nhiên dương nghị phái lâm khinh thiền đến tiếc rằng tần trạm chẳng b u ồ n liếp nhìn cô ta ngay khi dương nghị không biết nên làm gì thì địch thân k ì n h gọi điện thoại tới lại g i ấ y lên hy vọng cho dương nghị sự lựa chọn đầu tiên của địch thân kinh không phải là dương nghị dù gì nhà họ dương và nhà họ lâm chẳng qua chỉ là gia tộc hạng nhì ở đạm thành nhưng các gia tộc khác ở đạm thành đều biết tần trạm có tuyệt kỹ nên không muốn đắc tội anh địch thân kinh bất đắc dĩ đành phải chọn hợp tác với dương nghị t ừ hôm nay nhà họ địch chính là chỗ rửa của cậu địch thân kinh lạnh lùng nói nhưng cậu không được nhắc đến với bất cứ ai dương nghị sốt u ruột gật đầu vâng tôi đều nghe ngài cúc điện thoại địch sáng khó hiểu hỏi ba không phải là muốn trả t h ù tần t r ạ m sao sao ba lại đi giúp loại người vô tích sự đó địch thân kinh hư nhẹ kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè đối phó với một người không chỉ có mỗi cách dùng vũ lực con biết cái gì là giết người không thấy máu không địch sáng gai đầu vẫn không hiểu giết người không thấy máu thì liên quan gì tới dương nghị địch thân kình vỗ lên tay địch sáng ba muốn cụ tô thấy không có nhà họ tô đỡ đần thì tần trạm chẳng còn gì khác khi đó nhà họ tô còn muốn gà tô lên cho cậu ta sao địch thân kình cũng là cào g i ả ông ta cho rằng chắc hẳn cụ tô coi trọng tiền lực của tần trạm nhưng nếu tần trạm chẳng những không có thành tựu mà ngược lại sau khi nhà họ tô rút lui nhà họ dương lại quật khởi thì cụ tô sẽ nghĩ gì chắc chắn ông ấy sẽ cảm thấy không có nhà họ tô trong lưng t ầ n trạm chỉ là phế vật mà thôi ngay cả kẻ thù nhà họ dương cũng không giải quyết được sao bàn tới năng lực mặc dù cụ tô đã nói là sẽ không đ ú n g tay nhưng ông ta biết một khi thông qua nhà nước thì nhà họ tô không có khả năng ngồi yên không có nhà họ tô trong lưng cho dù đi theo lối chính thức thì cũng có thể thoải mái đối phó với t ầ n trạm ngay xong địch sáng chống cảm suy nghĩ anh ta bỗng nghĩ ra một ý hay nếu muốn cụ tô nhận định t ầ n trạm là phế vật chi bằng làm dứt khoát luôn sai người đi bắt cóc tô bên chẳng phải là càng tốt hơn hay sao lúc đó chắc hẳn cụ tôi sẽ rất thất vọng về t ầ n t r ạ n g địch sáng không nói cho địch thân kình về ý tưởng này anh ta quyết định chờ đến khi thành công mình sẽ cho c h a một niềm vui bất ngờ vậy là không ngờ chính vì quyết định nguy xuẩn này nên nhà họ địch mới hoàn toàn xong đời có địch thân kình nhúng tay dương nghị muốn lấy được thuốc sẽ không còn là vấn đề nhà họ địch có thể áp đảo tất cả các gia tộc ở đặng thành có họ chống lưng nhà họ dương sợ gì mà không phát đ ạ t nghĩ đến đây dương nghị càng thêm phấn khởi buổi chiều kiếm hổ đến lấy thuốc của t ầ n trạm hơn nữa thanh toán tiền trước hai mươi viên thuốc tổng cộng là bảy trăm tỷ kiếm hổ là người thông minh hắn biết tân trạm không thích phiền toái nên không nói cho người khác biết phương thuốc này là của tân trạm mà chỉ nói mình mua từ một thầy thuốc cổ truyền bí ẩn nhất thời cả đạm thành đều đang tìm vị thầy thuốc đó còn có vô số kẻ lừa đảo thừa dịp này tuyên bố mình chính là người họ cần tìm chỉ trong một tháng ngắn ngủi loại thuốc này đã hoàn toàn chiếm lĩnh thị trường đạm thành nhưng mức giá kết xù và số lượng thưa thất lại nâng viên bổ nhỏ lên đến mức giá khó tin có người vì thế mà phát tài cũng có công ty vì thế mà phá sản nhà họ dương chính là kẻ phát tài dưới sự giúp đỡ của địch thân kình, cuối cùng nhà họ dương cũng nhận được hợp tác hơn nữa lấy được hơn một nửa số lượng thuốc điều này khiến nhà họ dương thành công giành được quyền lực lại là giữa trưa một tháng kiếm hổ đến núi long an lấy thuốc h à n hớn hở chạy đến trước mặt t ầ n trạm cười ngượng ngùng cậu trạm giữa trưa nay có bữa tiệc hợp tác tôi muốn mời cậu đến đó t ầ n trạm nhữ mày nói không có hứng thú tôi đã bảo rồi tôi không thích phiền thoái kiếm hổ v ộ i giải thích cậu trạm yên tâm kiếm hổ mừng như đ i ê n v ộ i không lưng nói cảm ơn cậu trạm đến tối tân trạm và tô huyên cùng nhau đến hội sở lan đình tối nay nơi này đã bị kiếm hổ bao hết những người đến đây đều là đối tác của viên bộ nhỏ chiếc làm bộ ù ựa y n h ì kia không tồi hôm sau anh cũng sẽ mua một chiếc ngoài cửa dương nghị bước xuống từ một chiếc xe bèn d lâm k i n h tiền nhào vào lòng dương nghị phấn khởi nói thật h à chồng hình như loại xe này cần tận mười bốn mười lăm tỷ luôn đấy mười bốn mười lăm tỷ ư dương nghị hư lệnh có loại thuốc này mười bốn mười lăm tỷ mà còn gọi là tiền à. chồng em tuyệt quá lâm k i n h tiền nhón chân hôn lên má dương nghị đúng lúc này cô ta phát hiện tầng t ạ m và tô huyên đi tới từ cách đó không xa lâm k i n h tiền nhữ mày vội nói với dương nghị Chồng ơi t ầ n trạm cũng tới đây kìa cậu ta cũng đến đây à nghe vậy dương nghị vội nhìn theo ánh mắt của lâm k i n h thiền khi thấy t ô huyên anh ta lại bị kinh diễm cô thật sự rất đẹp so với cô thì lâm k i n h thiền trong lòng anh ta chẳng còn đáng nhắc đến anh đến đây làm gì dương nghị còn chưa lên tiếng lâm k i n h thiền đã trừng t ầ n trạm t ầ n trạm cũng rất kinh ngạc sao các người lại ở đây hôm nay là buổi tụ hội của các đối tác chúng tôi đương nhiên phải có mặt lâm k i n h thiền đắc ý nói sau đó cười nạo không có nhà họ t ô làm chỗ dựa anh chẳng là cái thá gì cả ha ha còn chúng tôi thì khác anh biết một viên thuốc chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu không hơn ba tỷ dương nghị n h ư mày anh ta biết t ầ n trạm có quan hệ không tồi với kiếm hổ chẳng lẽ anh cũng là một trong các đối tác t ầ n trạm cậu cũng là đối tác hả nghĩ đến đây dương nghị thử thăm dò không phải t ầ n trạm lắc đầu dương nghị nhất thời thở phào nhẹ nhõm cười ha ha nói bán cái này cũng không lời lắm chắc cậu cũng t r ư ớ n g mắt ấy nhỉ ừ đúng là t r ư ớ n g mắt t ầ n trạm trả lời nghe vậy dương nghị thầm ắ n g đồ ngu quả nhiên là thằng giá áo túi cơm ha ha, ha. phế vật đúng là phế vật lâm k i n h thiền cười nạo cô ta vừa dứt lời thì tô huyên bỗng d ơ tay lên tắt mạnh lên mặt cô ta cô coi tôi là không khí hả tô huyên lạnh mặt nói bạn trai tôi mà cô cũng dám nói hả chương năm m ư i mốt lâm k i n h thiền hoàn toàn không ngờ đến tô huyên sẽ đột nhiên ra tay cho nên có chút ngơ ngác với cái tắt này mà tầng trạm bên cạnh lại hơi h é môi trong lòng hưng phấn không nói nên lời người đàn ông của tôi năm chữ này thật sự khiến người ta hưng phấn chồng ơi cô ta đánh em anh còn ngây ra đó làm gì lâm k i n h thiền không dám đắc tội với tô huyên bèn kéo cánh tay dương nghị dùng sức lắc dương nghị lại lạnh mặt một câu cũng không dám nói chồng ơi bây giờ chúng ta cũng có hậu thuẫn rồi còn cơm miệng dương nghị lập tức kinh ngạc thất sắc vội vàng xoay người quát lớn một tiếng địch thân kình từng nói bất kể tình huống gì cũng không thể nói ra bọn họ đ ầ u ngốc lâm khinh thiền này lại lỡ miệng như vậy e rằng sẽ p h i ề n p h ư ớ c huống hồ địch thân kình cẩn thận dặn dò bất kể dưới tình huống gì cũng không thể bất kính với tô huyên cô tô thật ngại quá dương nghị khẽ khóc người với tô u y ê n gương mặt đầy vẻ xin lỗi tô u y ê n nhàn nhạt nói dạy dỗ vợ anh cho đàng hoàng nếu anh không dạy được tự nhiên sẽ có người khác đến giúp anh vâng vâng dương nghị nuốt nước bọn không ngừng gật đầu sau đó anh ta kéo tay lâm khinh tiền rời đi cái đó vừa rồi em nói là giả t ầ n trạm chưa nói xong thô huyên trực tiếp ngắt lời anh t ầ n trạm thẻ lưới không hỏi tiếp nữa buổi đàm phán hợp tác này nói trắng ra chỉ là hình thức d o tên ngốc kiếm hổ kia làm ra thôi hắn ta muốn nếm thử cảm giác đứng trên mọi người cố ý tổ chức buổi tụ tập này trước mắt kiếm hổ đã nói hơn nửa tiếng hơn nữa còn làm mấy câu nhảm nhí mọi người không thể nghe nổi nữa thậm chí có người bắt đầu ngáp nhưng bất đắc dĩ cần dùng đến kiếm hổ cho nên cũng không dám phát tác chỉ đành lấy lại tinh thần tôi cho các người biết tôi bảo mọi người kiếm tiền ai cũng sẽ kiếm được nếu không được rồi nếu không có chuyện gì khác thì mau giải tán đi t ầ n trạm c a o mày ngắt lời kiếm hổ kiếm hổ vội vàng xoay người lại xấu hổ cười nói cậu tần nói phải vậy vậy giải tán thôi mọi người thở phào ánh mắt nhìn về phía t ầ n trạm không khỏi mang theo chút cảm kích doanh nhân giàu có mà anh nói đâu t ầ n trạm nhìn thẳng vào kiếm hổ nói kiếm hổ trả lời họ ở trên lầu giờ tôi đưa cậu qua đó ừ m t ầ n trạm gật đầu nhấc mông đi lên lầu đi được hai bước t ầ n trạm lại xoay người nói với kiếm hổ ai bảo anh đưa đạn dược cho nhà họ dương kiếm hổ gãi đầu nói tôi không đưa cho họ tôi cũng không biết họ lấy ở đ â u ra anh không đưa t ầ n trạm khẽ to mày đột nhiên nhớ lại câu mà vừa nãy lâm k i n h tiền còn chưa nói hết anh gửi một bản danh sách các đối tác cho tôi t ầ n trạm nói với kiếm hổ kiếm hổ vội vàng gật đầu nói được tôi lập tức chỉnh sửa lại đi cùng kiếm hổ đến một căn phòng bao đậy cửa ra t ầ n trạm nhìn thấy có hai nam hai nữ đang ngồi trên s o f a trò chuyện hai người phụ nữ kia trang điểm xinh đẹp quyến rũ khí chất bất phàm còn về hai người đàn ông kia một người đồ tây dày da một người ăn mặc gọn gàng h ử m cao thủ võ thuật t ầ n trạm hít mắt phát hiện người ăn mặc gọn gàng kia mơ hồ có chút dao động nội lực mà hai người phụ nữ cũng cho người ta cảm giác gáp bức không nói nên lời t ầ n trạm đối với cao thủ võ thuật như họ không mấy hiểu biết cũng chưa từng tiếp xúc cho nên nhất thời có chút kinh ngạc anh vương vị này là cậu tần t ầ n trạm kiếm hồ bước qua không người nói sau đó Hắn sau đó trong ánh mắt vương húc xẹt qua vẻ thất vọng khe lắc đầu thuốc đâu tần trạng không muốn tiếp tục ở lại đây nữa bèn tau mày hỏi vương húc không nói chuyện mà nhìn ông lão mặc đồ vo bên cạnh ông lão gõ lên mặt bàn nói cách đây không lâu tôi nghe nói đạm thành xuất hiện một vị cao thủ ngay cả con cháu nhà họ đồng cũng thua cậu ông ta chỉ vào mặt theo nói vị cao thủ v õ thuật đó chính là gã phải không mặt theo không lên tiếng trong ánh mắt tần chạm s ẹ t qua vẻ trắng ghét chuyện này liên quan gì đến thuốc t ầ n t r ạ m hỏi ông lão cười cười nói nếu tôi đoán không sai gã chính là sản phẩm thí nghiệm thất bại bị nhà họ đồng đuổi đi phải không mặt theo biến sắc trên gương mặt đột nhiên hiện lên vẻ phẫn nộ tôi còn tưởng là cao thủ gì không nờ g chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thất bại ngay cả nội công cũng không có ông lão kia thở dài nói lòng nhẫn mại của tân trạng đã hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này anh lạnh mặt nói nếu ông còn nói mấy thứ vô dụng đó nữa tôi sẽ không khách sáo với ông không khách sáo với tôi ông lão cười lớn cậu nhỏ cả đạm thành chỉ là nơi nhỏ bé đừng tưởng cậu vô địch ở đây thì là vô địch thiên hạ ông ta dùng tay chỉ hai người phụ nữ sau lưng người nói hai người bọn họ đã đủ để giết cậu hai người phụ nữ kêu nghe vậy nhanh chóng tiến lên một bước mà mặt theo cũng đứng ra sự phẫn nộ trên người dường như không cần che lấp xem ra cậu rất tức giận ông lão mặc đồ võ mịt cười nếu cậu muốn ra tay cứ việc thử xem thử con mẹ ông mặt thẹo tức giận mắng một câu s o á t một tiếng xông về phía hai người phụ nữ kia nhưng mà thân thủ hai người phụ nữ rất nhanh nhẹn trước mắt đã n g qua mặt thẹo khe biến sắc vội vàng quay đầu xiết chặt nắm đấm đánh về phía một người trong số đó người phụ nữ kia cười lạnh một tiếng nhấc phần đùi thon dài của mình lên bút một tiếng đập lên trán mặt thẹo mặt thẹo bị tấn công cơ thể lui về sau mấy bước mới ổn định được thân hình anh vương anh có ý gì sắc mặt kiếm hổ có chút khó coi chỗ này là đạo thành không đến lượt anh ngang ư ợ c vương húc mỉm cười nói một tên lưu manh nhỏ bé cũng dám uy hiếp tôi không biết các người có từng nghe nói đến thập long môn chưa thập long môn các người là người của thập long môn nghe thấy cái tên này kiếm hổ đột nhiên biến sắc vương húc hừ khẽ một tiếng sau đó nói vốn tưởng tần trạm này là thiền tài hiếm có gì đó muốn thu nhận vào muôn hạ hôm nay nhìn thấy chẳng qua là t h ằ n g t r ộ t trong đám mù thôi hoàn toàn không đáng nhắc đến nói xong anh ta vươn vai khiến tôi quá thất vọng sau khi ném lại câu đó bọn họ chuẩn bị rời đi tôi cho các người đi rồi sao chính vào lúc này tần trạm lạnh mặt ngăn cản đường đi của họ vương húc có chút kinh ngạc nói thế nào cậu còn muốn ra tay với chúng tôi cậu tân thập long môn không phải thế lực tầm thường chúng ta n h ị n tôi kiếm hổ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở t ầ n trạm hất thấy chỉ vào mặt thẹo lạnh lùng nói người của anh đánh bạn của tôi tôi cũng nên lấy lại chút gì đó chứ vừa dứt lời cơ thể t ầ n trạm trước mắt biến mất gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người phụ nữ kia hai người này còn chưa kịp phản ứng nắm đấm của t ầ n trạm đã n g h vào bụng họ bút bút hai tiếng hai người phụ nữ trẻ tuổi lập tức cảm thấy vùng bụng truyền đến cảm giác đau nhức sau đó cổ họng tay ngọn phun ra ngủ máu m tươi anh anh lại dám đánh vỡ đan điền của chúng tôi hai người phụ nữ x i n h đẹp t r ừ n g lớn mắt trong ánh mắt tràn ngập p h ẫ n hận t ầ n trạm phủi tay nói công bằng rồi các người có thể đi chương năm mươi hai từ sau khi bước vào luyện khí tầng bảy tâm cảnh của t ầ n trạm càng trở nên lạnh nhạt trước đây ngay cả con gà cũng không dám giết bây giờ thì không chút do dự phế đi tu vi cả đời của người khác sự thay đổi này chuyển biến trong vô hình ngay cả bản thân t ầ n trạm cũng không ý thức được hay hay lắm vốn tưởng vương húc sẽ tức giận không nờ anh ta lại vỗ tay khen hay ông lão bên cạnh anh ta cũng liên tục gật đầu xem ra mắt tôi nhìn n h ầ m rồi người anh em này quả thật là nhân tài hiếm có tôi thu lại lời nói vừa rồi cậu có tư cách gia nhập thập long môn của chúng tôi vương húc cười nói t ầ n trạm bắt đầu từ hôm nay cậu chính là một thành viên của thập long môn chúng tôi cây nhân sâm này coi như quả gặp mặt t ầ n trạm nhìn nhân sâm trong tay anh ta sau đó hừ lạnh nói từ khi nào tôi đồng ý gia nhập cái gì thập long môn kia vậy biểu cảm trên gương mặt vương húc lập tức cứng ngắc anh ta c a o mày dường như có chút không dám tin cậu tần thập long môn ở nước ngoài kiếm hổ muốn giải thích lại bị t ầ n trạm phất tay ngắt lời anh trả nhân s â m lại nói tôi không có hứng thú với thập long môn các người nhân s â m này trả cho các người biểu cảm vương húc dần dần lạnh lẽo anh ta thấp giọng nói nhiều năm nay cậu là người đầu tiên dám từ chối thập long môn chúng tôi vậy sao tôi không hề cảm thấy vinh hạnh t ầ n trạm hiếp mắt nói vương húc gật đầu anh ta ma sát chuỗi vòng trong tay mình nói đầy tâm h ý nếu cậu gia nhập chúng tôi hai người này phế rồi thì thôi nhưng nếu cậu từ chối sẽ lớn chuyện đấy anh đang uy hiếp tôi t ầ n trạm h i p mắt con người tôi rất ghét bị uy hiếp dường như không muốn làm lớn chuyện ở đây b e n vứt lại một câu quay đầu rời khỏi cậu tần tôi tôi cũng không ngờ sự việc sẽ trở nên như vậy tôi x i n thể trước đó tôi không hề biết thân phận của họ sau khi họ đi kiếm hổ vội vàng giải thích tần trạm phất tay chuyện này không liên quan đến anh cho dù không có anh họ cũng sẽ tìm cách khác liên lạc với tôi chỉ là tần trạm có chút khó hiểu danh tiếng của mình cũng không lớn lắm sao lại kinh động đến tổ chức nước ngoài lẽ nào có người âm thầm gây ra sóng gió nói rõ cho tôi biết về thập long môn này đi tần trạm ngồi xuống trong một chiếc xe màu đen ngoài cửa vương húc và ông lão ăn mặc gọn gàng vẻ mặt đầy âm trầm ngồi với nhau ông lão mặc đồ võ cách đó không xa k h ẽ to mày ông ta cảm nhận rõ ràng sát khí tỏa ra từ trên người t ầ n trạm người trẻ tuổi này vậy mà lại muốn giữ họ ở đây người trẻ tuổi con đường sau này rất dài chúng ta sẽ còn gặp lại vương húc anh vương vừa rồi tại sao không để tôi ra tay ông lão mặc đồ võ có chút tức giận nói vương húc nhìn ông ta nói ra tay ở đây không muốn sống nữa sao nếu kinh động phía chính phủ ai cũng không thoát ra được ông lão mặc đồ võ k h ẽ hé miệng nhưng không nói thêm gì thập long môn thành lập trong thời kỳ dân quốc lúc đó cũng từng vinh quang một thời nhưng vì sau này tội ác đa đoan suýt bị chóc nạ tiêu diệt cao thủ còn x u ấ t lại toàn bộ đều rút ra nước ngoài cho dù như vậy thập long môn vẫn là đối tượng trọng điểm bị nhầm đến cho nên bọn họ thậm chí không dám vào thành phố lớn không tiêu diệt thằng nhóc này e rằng sẽ là mối h o ạ lỡ như cậu ta bị sở bảo vệ nhìn chúng đến khi đó ông lão cao mày dường như có chút lo lắng vương húc cười lạnh nói chỉ riêng việc đánh người của chúng ta bị thương một điều thôi cũng đủ để phán cậu ta tử hình hơn mười phút sau tần trạm và mặt thèo cùng ra khỏi hội sở trong tay anh còn cầm một phần tài liệu trong tài liệu chính là thông tin đối tác nhưng tần trạm đọc một lượn không hề tìm ra người khả nghi nói như vậy dương nghị đã mua đan dược từ trong tay người khác trước tiên đừng quản những chuyện này tần trạm xé tài liệu vứt vào thùng rác bên cạnh trên đường sắc mặt của mặt thèo rất khó coi dường như chịu đả kích gì đó rất lớn tần trạm bay đầu nhìn cười nói đừng quá để ý đợi sau này tôi luyện đan dược cho anh đảm bảo anh còn lợi hại hơn sư phụ mình Mặt theo mỉm theo Rất hiển nhiên, gã hoàn toàn không tin lời Tần Trạm không hiển nhiên, hoàn không cười, cả. lời nói nói. gì gã sau khi tiễn tô huyên về nhà tần trạm không định trở về mà đi đến chợ bán dược liệu gần đó gần đây lượng nhu cầu đan dược còn nhiều hơn so với tưởng tượng của tần trạm cho nên phải chuẩn bị lượng lớn dược liệu sau khi tỉ mỉ lựa chọn coi như tần trạm đã mua được một lô dược liệu không tệ lúc này sắp trời dần dần mở tối mặt trăng đã treo trên m ọ t cây thời gian qua nhanh thật tần trạm nghĩ thầm từ khi bước vào con đường tu tiên đến nay đã qua hai tháng mà tu vi của tần trạm ở luyện khí tầng bảy dường như bị ngừng lại thường nói t r ă m ngày mới trúc cơ mà bây giờ mình ngay cả nút thắt của trúc cơ cũng không sờ đến được t ầ n trạm lắc lư dược liệu trong tay không nhịn được thở dài chính vào lúc này một chiếc xe đột nhiên cản đường t ầ n trạm sau đó nhìn thấy bốn năm người từ trên xe nhảy xuống t ầ n trạm hít mắt cười nói cất má cướp tiền hay c ấ p sắc cướp người cũng c ấ p mạng trên xe t r u y ề n ra một tiếng cười sau đó liền nhìn thấy vương húc và ông l á o mặc đồ võ bước xuống h a h a cậu nhóc chúng ta lại gặp nhau rồi ông lão trao hỏi là các người t ầ n trạm tóc mày thế nào ông còn có việc ông lão mặc đồ võ k h ẽ thở dài nói cậu nhóc thực lực của cậu quả thật khiến tôi kinh ngạc chỉ mới hơn hai mươi đã có nội công cấp bậc đại sư cũng coi như thiên tài có chuyện mau nói có d á m mau thả tôi còn phải về nhà ăn cơm tần trạm cao mày nói ông lão mặc đồ võ không cử động cười n h ạ t nói cho cậu thêm một cơ hội suy nghĩ lại gia nhập thập long môn trở thành điểm liên lạc của thập long môn ở đ ạ m thành thế nào hả tôi đã cho các người đáp án rồi tần trạm lắc đầu ông lão mặc đồ võ dường như cảm thấy có chút liên tiếp ánh mắt ông ta dần trở nên lạnh lùng chậm rãi lên tiếng vậy chỉ khứ Vừa về cậu. chỉ các góc khác có c đành khứ nhau nhào về phía tần trạng. Bọn họ đều là người tần Bọn người nội trừ dứt từ trạm. lời, ông cấp cao cậu, cậu, sước. thấp phân đại đều mỗi người với giết sư, một không Ông lão cười n h ạ t nói sắc mặt tần trạm bình tĩnh dường như không xem nhóm người này ra gì muốn chết ông lão mặc đồ võ thấy vậy không khỏi lắc đầu nhưng chính vào lúc này tần trạm đột nhiên tung một t r ư ờ n g về trước cùng một tiếng bốn năm người kia bị đánh bay trong t r ớ c mắt bọn họ ngã loạn dưới đất xương cốt đứt gãy miệng không ngừng nôn ra máu tươi hiển nhiên đã bị đánh nát nội tạng Một trường. ông láo mặc sắc, đồ võ biến ta r nhìn g lòng t ầ một c về phía vương húc quay đầu muốn rời đi chính vào lúc này bóng giang tầng trạm lại lần nữa biến mất một giây sau phần đầu xe hơi lập tức vỡ nát ngay cả túi hơi an toàn cũng nổ tung tôi chưa nói ông có thể đi mà giọng điệu tầng trạm lạnh lùng sắt khí ngút trời chương năm mươi ba lực xung kích cực lớn khiến phần đầu vương húc hung h ă n g đập vào vô lăng nếu không có túi hơi an toàn bảo vệ e rằng anh ta sẽ hôn mê tại chỗ mẹ nó vương húc tức giận mắng một tiếng chưa ai dám đối xử với thập long môn chúng ta như vậy lão phí giết cậu ta ông lão mặc đồ võ được gọi là lão phí kia từ trên xe bước xuống ông ta lạnh lùng nhìn tầng t ạ m trước mặt nói lẽ nào cậu còn muốn giết chúng tôi k h ô n g trạm ệ Tần đã sớm nổi lên sát tâm lao phí cười lạnh nói nghé con không sợ cậu, cậu có biết thập long môn chúng tôi phút ông ta còn chưa nói xong tầng trạm đã tắt một cái lên mặt ông ta cái tắt này trực tiếp khiến ông ta xoay bảy trăm hai mươi độ tại chỗ ba năm cái răng b a y ra khỏi miệng mẹ nó i câu mặt tầng trạm vung tay tắt thêm một cái đây chính là thập long môn chỉ có chút thực lực này thôi à tầng trạm từng bước ép sát sát khí trong mắt n g ú t trời lao phí hoàn toàn không phải vó giả ông ta là một thuật sĩ giao chiến ở khoảng cách gần sao ông ta có thể là đối thủ của tần t r ạ n g được đúng là muốn chết lao phí cắn răng đột nhiên phun một cây kim bạc từ trong nhựa ra tốc độ cây kim bạc này rất nhanh nhắm vào mi tâm tần trạng đi chết đi lao phí có chút tàn nhẫn cười nói cây kim bạc này do pháp thuật hóa thành một khi tiếp xúc với người bình thường sẽ ăn mòn ngũ tạng nếu đâm vào mi tâm nhất định sẽ mất mạng ngay tại chỗ Phụt. cây kim bạc này không ngoài dự liệu trực tiếp cắm vào giữa mi tâm tần trạng lao phí cực kỳ vui mừng chú rồi tần trạng khẽ nhúm à y anh sờ chán của mình câu mày nói đây là thứ gì lao phí không nhịn được sửng sốt đây sao lại không có phản ứng còn chiêu k h á c không tần trạm vươn tay nắm lấy tóc bạc của lao phí lạnh lùng hỏi lao phí cắn răng nói cậu đã trúng pháp thuật của tôi không quá ba ngày nhất định sẽ chết cứ chờ chết đi đương nhiên nếu cậu thả chúng tôi đi tôi có thể cân nhắc cho cậu thốt giải lao phí chuyển chủ để nói tần trạm lạnh lùng nói từ khoảnh khắc các người đặt chân vào đạm thành nên chuẩn bị tốt cho việc không thể trở về được nữa dứt lời tần trạm nhấc tay tung một trưởng lên đầu lao phí phần đầu lao phí lập tức chịu lực xung kích kịch liệt mắt chừng lớn lập tức mất mạng vương húc trên xe sắc mặt cực kỳ khó coi anh ta không có chút võ công nào hoàn toàn không phải là đối thủ của tân trạng cốc cốc cốc lúc này tân trạng gõ cửa xe nói xuống đây vương húc cắn răng anh ta cầm theo nhân sâm xuống xe tân trạng chỉ cần cậu thả tôi đi nhân sâm này tặng cho cậu vương húc túi đầu lo lắng bất an nói nếu cậu giết tôi thập long môn sẽ không tha cho cậu vương húc hung hắc nói tân t r ạ n cười lạnh nói cho dù thả anh đi thập long môn cũng sẽ không tha cho tôi chính vào lúc này vương húc đột nhiên móc một khẩu súng từ trong túi ra chĩa về phía t ầ n trạm đến đây vương húc điên cuồng cười lớn cậu có nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh bằng súng nhỉ c ú t ra cho ông nếu không một phát bắn chết cậu bắt gần như chỉ trong c h ư ớ c mắt c â y súng trong tay vương húc đã bị tần trạm cướp chỉ như vậy t ầ n trạm không ngừng cười lạnh còn có bản lĩnh gì nữa lấy ra hết đi đôi chân vương húc mềm lún dầm một tiếng quỷ dưới đất xin xin cậu tha cho tôi vương húc chẳng còn chút kiêu căng nào vì mạng sống tôn nghiêm gì đó cũng có thể không cần chỉ cần thoát về thập long môn sẽ có thể dựa m ố i n ụ c này nhưng tân trạm chưa từng nghĩ đến sẽ cho anh ta cơ hội này anh đặt tay lên đầu vương húc khẽ thở dài nói nếu có kiếp sau nhớ k ỹ đừng đến trêu chọc tôi nữa dứt lời tay tần trạm khẽ dùng sức ánh mắt vương húc lập tức ngưng trọng sau đó cơ thể mềm mặt ngã xuống đất nhân sâm này tôi lấy lấy nhé tần trạm cầm nhân sâm gương mặt hiện lên vẻ vui mừng chỉ là giết nhiều người như vậy e rằng sẽ phiền phức tần trạm nhìn ca mê ra xung quanh không nhịn được thở dài lấy nhân sâm tần trạm nhanh chóng biến mất trong một con hẻm nhỏ sau khi về nhà t ô u y ê n hỏi anh đi đâu vậy trễ như vậy mới về t ầ n trạm khẽ thở dài không biết nên giải thích thế nào với tô huyên có chút chuyện cuối cùng t ầ n trạm vẫn quyết định không nói cho tô huyên sẽ tốt hơn luôn gây phiền phức cho nhà họ tô cũng có chút xấu hổ tô huyên thấy vậy cũng không hỏi thêm hôm sau t ầ n trạm lo lắng hai hùng trải qua một ngày nhưng kỳ lạ là không có ai tìm đến lại qua một ngày t ầ n trạm đọc một tiêu đề trên báo kẻ đào tẩu ở nước ngoài bị g i ế t ngay tại chỗ kẻ tấn công đáng lo ngại bên dưới công ba hình ảnh và thông tin của mấy kẻ đó chính là nhóm người vương húc và lao phí thông tin nêu rõ mấy người này tội ác đa đoan nhưng lại có tuyệt kỹ ở nước ngoài cho nên vẫn không bắt được chúng phía sau còn một đoạn công khai hình ảnh camera trong camera là bóng lưng của t ầ n trạm không nhìn rõ mặt nói như vậy họ không biết làm ì n h làm t ầ n trạm khẽ tao mày sau đó thở phào một hơi cứ như vậy sẽ tránh được phiền phức không cần thiết buổi chiều t ầ n trạm đang ngồi thiền trên đỉnh núi chính vào lúc này mặt thèo bước qua nói cậu tần có người muốn gặp cậu có người muốn gặp tôi t ầ n trạm ngưng mày tao mày nói ai vậy chủ quán phan mặt thèo nói t ầ n trạm cao mày chủ quán phan ông ta đến đây làm gì trong phòng khách biệt thự t ầ n trạm ngồi đợi trên sofa một lúc sau chủ quán phan bước vào chào cô tô đầu tiên ông ta chào hỏi tôi bên trước sau đó mới nhìn về phía t ầ n trạm chủ quán phan mời ngồi t ầ n trạm đứng lên nói chủ quán phan ngồi đối diện t ầ n trạm ông ta cười nói lần trước tạm biệt nhau ở buổi họp mặt tôi luôn nhớ mãi không quên thân thủ của cậu t ầ n t ầ n trạm cười nói thân thủ của chủ quán phan cũng rất tốt chủ quán phan lộ vẻ ngượng ngủ ông ta ho khan một tiếng cậu t ầ n hôm nay tôi đến là có chuyện cần nhờ cậu giúp đỡ không biết cậu có đồng ý không chuyện gì tần trạm uống một hớp trà nói chủ quán phan trầm m ặ t một lúc nói tôi là võ giả khi còn trẻ vì muốn giao lưu kinh nghiệm võ thuật vào nam ra bắc thường t ỉ võ với người ta bây giờ lớn tuổi rồi đánh không nổi nữa cho nên chủ quán phan có thể nói đến trọng điểm không tần trạm nghe thấy ông ta lèm bèm không dứt thật sự không nghe nổi nữa chủ quán phan xấu hổ nói có một ông bạn già đưa đệ tử đến khiêu chiến nhưng tôi không yên tâm với mấy đứa bên dưới cho nên cho nên muốn tôi làm đệ tử của ông tần trạm nhướng mày nói chủ quán phan vội vàng gật đầu nói đúng vậy tần trạm cười nói chỉ cần có tiền không thành vấn đề chủ quán phan cười nói cái này cậu yên tâm sau khi thành công tất nhiên không thiếu lợi ích cho cậu vẫn phải nói rõ trước đã tần trạm đặt ly trà xuống nếu tôi thắng tôi muốn hai mươi phần trăm hoa hồng vo quán của ông chủ quán phan khẽ biến sắc trong lòng không nhịn được m ắ n g t h ầ m thằng nhóc này quả nhiên là chúa tham lam hai mươi phần trăm hoa hồng mẹ nó cậu cũng dám mở miệng tuy có chút không nỡ nhưng danh tiếng vo quán đại diện tất cả một khi bị người ta khiêu chiến thành công võ quán sau này không cần mở nữa cho nên chủ quán phan chỉ đành căng ra đầu đồng ý được nhưng nếu cậu thua thì sao tôi sẽ không thua tân trạm nhà n h ạ t nói nửa tiếng sau tân trạm theo chủ quán phan đến võ quán của ông ta võ quán nhà họ phan là sự tồn tại đứng đầu đạm thành thu nhập của họ không chỉ đến từ học phí đồng thời còn cung cấp vệ sĩ cho xã hội thượng lưu từ đó được hưởng hoa hưởng cao điều này dẫn đến địa vị của chủ quán phan ở đạm thành cao hơn tưởng tượng ngay cả loại người như kiếm hổ cũng không dám treo chọc cùng chủ quán phan đến phòng tiếp khách lúc này trong phòng tiếp khách có một cặp nam nữ thanh niên nam thanh niên tướng mạo anh tuấn thân hình cao lớn tóc dài vàng kim cực kỳ giống ổ n bà hàn quốc mà thiếu nữ bên cạnh cậu ta tuổi tác khá nhỏ khoảng chừng mười bảy ba sao ba còn tìm anh ta có anh cẩm ở đây cần gì người khác nữa thiếu nữ biễu môi có chút không vui nói c h ư n g năm mươi bốn duân nhi không được nói lung tung chủ quán phan lớn tiếng trách mắng ông ta nhìn t ầ n trạm giải thích ngại quá dạy dỗ con gái không nghiêm mong cậu đừng để ý t ầ n trạm biết nhìn người thanh niên kia nói người này là ai đây là đệ tử một người bạn tốt của tôi tên mộ dung cẩm lần này mời cậu ấy đến để chấn áp tình hình chủ quán phan cười nói chấn áp tình hình sắc mặt t ầ n trạm s ẹ t qua vẻ không vui cũng tức là nếu mình thua người thanh niên này mới ra tay hay cho chủ quán phan coi tôi là lốp xe dự phòng đã sớm nghe nói đạm thành xuất hiện một cao thủ trẻ tuổi là anh phải không người thanh niên đứng lên chủ động bắt tay t ầ n trạm t ầ n trạm tỉ mỉ đánh giá cậu ta thực lực người này không yếu nhưng theo sự phân chia trong giới võ thuật của họ nhiều nhất cũng chỉ coi như trình độ nội công đại sư trình độ này mà muốn đứng trên mình thật đúng là b u ồ n cười thấy t ầ n trạm không bắt tay phan dẫn u con gái của chủ quán phan càng thêm tức giận nói con người anh có biết lịch sự không hả t ầ n trạm khẽ hử một tiếng không nói gì nè tôi nói chuyện với anh đấy anh không nghe thấy sao phan dẫn u bước qua kéo cánh tay t ầ n trạm chẳng phải anh chỉ có chút võ công đánh bại mặt thẹo gì đó thôi sao có gì đáng để tiêu căng chứ anh cẩm đã giết hai kẻ đào tàu nước ngoài hai kẻ đào tàu đó đều có trình độ nội công đại sư hai kẻ đào tàu nước ngoài t ầ n trạm h í mắt hai người đó là cậu giết mộ dung cẩm cười nhạt nói loại chuyện này không thể tùy tiện thừa nhận được hạ hạ miệng cậu ta tuy phản bác nhưng lại nói rất mơ hồ không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận thật sự không biết xấu hổ ây giả anh cẩm đừng che giấu nữa em đã xem video giám sát rồi thân hình giống hệ anh huống hồ mấy ngày trước anh vừa khéo đến đạp giang không phải anh thì là ai phan doẫn cười hì hì nói mộ dung cẩm cười nhạt con người của anh không thích phiền thức doẫn nhi đừng ăn nói lung tung t ầ n trạm cũng lười vạch trần cậu ta bèn xoay đầu bước qua một bên khi nào bắt đầu t ầ n trạm nhìn về phía chủ quán phán hỏi chủ quán phan nói tối nay ông bạn già kia của tôi rất nhanh sẽ đến tầng t r ạ m g ậ t đầu không nói thêm gì nữa tám giờ tối người bạn già kia của chủ quán phan đã đến lão phan đã lâu không gặp chủ quán kia cười lớn bước về trước nói phải đó lần trước gặp chủ quán đồng cũng đã cách đây m ộ ư ơ i năm rồi nhỉ chủ quán phan chào hỏi chủ quán đồng cười nhặt nói chín năm lẻ tám tháng đó là lần cuối cùng chúng ta đánh nhau nhắc đến chuyện này chủ quán phan không khỏi biến sắc h i ệ n nhiên lần trước đánh nhau chủ quán phan đã mất mặt hử lần đó là do tôi sơ xuất chủ quán phan hử lạnh nói chủ quán đồng cười lớn vậy sao nghe nói cách đây không lâu ông thua một người trẻ tuổi đ giả ông nói xem ông đã lớn tuổi như vậy rồi còn có năng lực gì nữa chứ ông chủ quán phan lập tức bị chọc g i ậ n đến sắc mặt xanh mét không thể đáp trả hạ hạ được rồi chúng ta đều g i à rồi vẫn nên xem tiểu bài thi đấu thôi chủ quán đồng phất tay cười nói trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến hội trường của võ quán tân trạm mộ dung cẩm doẫn nhi đều đứng chờ ở đó nè ba tôi cho anh bao nhiêu tiền phan doẫn trường tân trạm hỏi tân trạm liếc cô ta nói hai mươi hoa hồng của vóc quán nhiều như vậy sắc mặt phan dẫn khẽ biến sao anh lại xấu xa thế sau đó cô ta kéo cánh tay mộ dung cẩm làm n u n g nói anh cẩm anh đ ừ n g để anh ta ra tay lỡ anh ta thắng nhà chúng ta sẽ tổn thất rất lớn trong lòng mộ dung cẩm cũng có chút khó chịu lần này cậu ta đến đây cũng chỉ nhận mười n g h n tiền phí ra trận còn thằng nhóc này lại sử dụng công phu sư tử ngoạm lấy nhiều tiền như thế nhưng chuyện thi đấu đã quyết định mộ dung cẩm không tiện nói thêm chỉ đành xoa đầu dẫn nhi cười nói anh cẩm ra tay không có chừng mực dễ xảy ra chuyện vẫn nên để người anh em này giúp đỡ thôi phan dẫn u hung hăng chừng t ầ n trạm trong mắt tràn ngập vẻ khó chịu với mấy cô nhóc này t ầ n trạm lười để ý chính vào lúc này hai người chủ quán đồng và chủ quán phan bước vào đệ tử vó quán đều đến đủ hai người này là đệ tử xuất sắc nhất của tôi chủ quán phan mỉm cười giới thiệu chủ quán đồng đánh giá t ầ n trạm và mộ dung cầm cười n h ạ t nói đệ tử của chủ quán phan vẫn h ẹ p như lúc trước ốm như khỉ vậy đối diện với sự c h â m trọc của chủ quán đồng chủ quán phan không chịu yếu thế nói vẫn còn mạnh hơn người nào đó lâu như vậy cũng chưa thấy người hạ hạ đệ tử của tôi đi thay đ ồ rồi có lẽ rất nhanh sẽ đến chủ quán đồng cười n h ạ t nói trong lúc trò chuyện một thanh niên tướng mạo thanh tú nhưng cơ thể cường tráng bước vào anh ta có làn da màu đồng càng tôn thêm cơ bắp rắn chắc như sắt thép của anh ta khiến người ta kinh sợ đây là đệ tử của tôi vạn hải chủ quán đồng cười n h ạ t nói khoảnh khắc nhìn thấy vạn hải mộ dung cầm lập tức kinh ngạc nói là anh vạn hải đánh giá mộ dung cầm cười nhạo nói cậu chẳng phải là tên ẹo là sao thế nào hôm nay người đánh với tôi là cậu h chủ quán đồng sửng sốt lập tức điên cuồng cười lớn hạ hạ chủ quán phan xem ra đệ tử của ông quen với đệ tử của tôi trong lòng chủ quán phan thầm nói không ổn nghe giọng điệu vạn hải mộ dung c ẩ m hình như không phải đối thủ của anh ta hạ hạ cậu chuẩn bị cho tốt đi tôi ở trên đài đợi cậu vạn hải hít mắt vẻ mặt như muốn ăn thịt người sau khi vứt lại câu đó vạn hải cùng chủ quán đồng đi qua một bên sắc mặt chủ quán phan cực kỳ khó coi ông ta c a o mày nhìn mộ dung c ẩ m nói cậu quen cậu ta mộ dung c ẩ m khẽ gật đầu nói ừ n người này hoàn toàn không phải đệ tử của chủ quán đồng sư phụ anh ta là đại sư hoành luyện nghe nói xương cốt anh ta cứng cắp như sắt thép vậy vậy cậu có nắm chắc không chủ quán phan thăm dò hỏi mộ dung cẩm tự nhiên không phải đối thủ của vạn hải nhưng cậu ta lại cười nhạt nói nắm chắc sáu phần vậy thì tốt chủ quán phan thở phào hôm nay nếu thua v õ quán của tôi không cần mở nữa rất nhanh đã đến thời gian thi đấu vạn hải đã sớm đứng trên lôi đài anh ta nhìn về phía mộ dung cẩm làm một động tác chặt đầu dựa vào cậu đấy lúc này chủ quán phan dứt khoác ngó lơ t ầ n trạng mộ dung cẩm khẽ gật đầu nói không thành vấn đề bây giờ tôi sẽ gây ra gây a Đột n hạ i tôi phải đi vệ sinh.、Sau、khi ê n bụng không đau được, Sau quá vứt vệ l i câu cầm c Dung đầu đó, Mộ Dung cầm xoay đầu bỏ hạ y c hạ ủ chủ quán quán muốn muộn Phan cũng không Phan không không kịp. phải sao? làm mặt mở mịt, sớm kéo kéo Đây đi muộn không đi, l Vẻ i đi vệ sinh vệ vào lúc ha ha ha, lao ú c này. Hà phan đệ tử ông chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao chủ quán đồng thấy vậy không nhịn được cười lớn chủ quán phan bèn căng ra đầu nói đệ tử của tôi đi vệ sinh đi xong sẽ giải quyết các người chủ quán đồng khẽ hử đi vệ sinh chúng tôi không có nhiều thời gian đợi cậu ta đâu thế nào võ quán nhà họ phan chỉ có một người đánh được thôi hả ông nói bậy gì đó đệ tử vây xem tức giận một người trong đó nhảy lên lôi đài để tôi thử sức anh cậu ta phẫn nộ nhìn vạn hải nói vừa dứt lời cậu ta siết chặt nắm đấm sông về phía vạn hải hung hăng nện vào bụng vạn hải nhưng vạn hải không hề cử động t r á n h cũng không thèm tránh chỉ có chút bản lĩnh này vạn hải cười lạnh một tiếng anh ta vung tay tắt lên mặt cậu ta cái tắt này đệ tử của chủ quán phan chỉ cảm thấy dường như bị xe tải đâm trúng hộp máu tại chỗ ngã xuống không đứng lên được nguy rồi sắc mặt chủ quán phan lập tức khó coi đây là đệ tử đắc ý nhất dưới tay ông ta kết quả không chịu nổi một cái tát vậy còn đánh thế nào được mộ dung cầm này sao còn chưa ra chủ quán phan lo lắng t ầ n trạm hư khẽ ông cảm thấy cậu ta dám ra sao anh nói bậy gì đó anh cẩm của tôi không sợ đâu phan duẫn tức giận nói thời gian đã qua hơn m ộ ư ơ i phút mà mộ dung cầm vẫn không định xuất hiện chủ quán đồng không đợi nổi ông ta cười lạnh nói vô dụng tôi thấy võ quán nhà họ phan của ông không cần mở tiếp nữa đâu chủ quán phan á khẩu không nói nên lời sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi chủ quán phan nếu ông đồng ý cho tôi sáu mươi phần trăm lợi nhuận võ quán tôi có thể giúp ông giải quyết anh ta chính vào lúc này t ầ n trạm nhàn nhạt, nhạt lên tiếng sáu mươi sao anh không đi chết đi huống hồ anh có bản lĩnh đó sao chủ quán phan còn chưa lên tiếng phan duẫn đã không nhịn được mắng t ầ n trạm lạnh lùng nhìn cô ta nói chỉ dựa vào câu nói của cô giá cả thay đổi bây giờ tôi muốn bảy mươi phần trăm bắt đầu từ bây giờ cô nói một câu giá sẽ tăng lên mười phan duẫn anh tám mươi sắc mặt t ầ n trạm lạnh lùng nói chương năm mươi năm phan d vẫn còn muốn nói tiếp nhưng lại bị chủ quán phan vội vàng che miệng trước mắt không biết mộ dung cầm đã chạy đi đâu chờ cậu ta trở về e rằng đã quá trễ cho nên ông ta chỉ đành gửi gắm hy vọng lên người t ầ n trạm cậu thật sự có thể thắng vạn hải ánh mắt chủ quán phan nóng bỏng hỏi t ầ n trạm nhìn ông ta nói nội trong ba chiêu nói nội trong ba chiêu đã là đánh giá cao vạn hải sắc mặt ông chủ phan thay đổi rồi lại thay đổi như đang suy nghĩ gì đó lợi nhuận tám mươi nói trắng ra võ quán nhà họ phan phải làm công cho tân trạm nhưng nếu thua sau này nhà họ phan không cần làm ăn nữa chủ quán phan ông không có nhiều thời gian để suy nghĩ đâu t ầ n trạm lạnh lùng nói chủ quán phan cắn răng nói được tôi đồng ý với câu nhưng phải nói trước nếu cậu thua tôi sẽ không trả cho cậu đồng nào t ầ n trạm không nói gì lập tức từ trên khán đài nhảy xuống ba ba thật sự tin tưởng anh ta sao phan dẫn biễu môi vẻ mặt không tình nguyện chủ quán phan khẽ thở dài chỉ đành chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi ông ta từng nhìn thấy trình độ của t ầ n trạm cho nên cũng đã so sánh thực lực trong lòng nếu chỉ là trình độ như trong bữa tiệc lần trước t ầ n trạm e rằng không thắng nổi v ă n hải nhưng t ầ n trạm khi đó chỉ là luyện khí tầng ba bây giờ lại nhảy vọt đột phá đến tầng bảy có thể nói thực lực đã khác xa thằng nhóc này lên chịu chết sao cú đấm của v ă n hải cũng lớn cỡ đầu cậu ta nếu bị đánh trúng không chết cũng tàn p h ế chật chật người c h ế t vì tiền chim chết vì mùi thằng nhóc này muốn kiếm tiền đến điên rồi sợ rằng không có mạng để xài người xung quanh sau khi nhìn thấy t ầ n trạm đều không khỏi cười não họ chỉ là đệ tử của v ó quán hoàn toàn không thể tiếp xúc với vòng giao tiếp cao tầng cho nên không biết gì về chuyện bữa tiệc lần trước mộ d u n g cầm đâu thấy t ầ n trạm lên lôi đài vạn hải khẽ nhạo bàn g nói t ầ n trạm nói cậu ta không dám lên chiến hạ hạ cậu ta cũng không dám anh còn dám bước lên chịu chết à vạn hải siết chặt nắm đấm to như nồi đất ánh mắt s ắ c lạnh như con kền kền săn mồi anh nói nhảm nhiều q u á đấy t ầ n trạm cao mày ra tay đi vạn hải cười lớn nói nhiều năm như vậy anh là người đầu tiên dám nói chuyện với tôi như vậy nếu anh một lòng muốn chết tôi sẽ thành toàn cho anh nói xong thân người anh ta run lên chấn động đến mức áo nát thành bụi phấn cơ bắp g i á n chắc được làn da màu đồng tô điểm càng trở nên hoàn hảo mà t ừ n g đường gân máu như những con rồng nhỏ gồ lên từng sợi cơ bắp hoàn hảo quá có người kinh ngạc thốt lên chủ quán phan lại c a o mày thấp giọng nói đây chính là huỳnh luyện sao nghe nói tu huỳnh luyện cơ thể như tấm sắt không đến mức g i a o súng không làm gì được nhưng cũng gần như thế d o a n g ư ờ i quá rồi phan dẫn u kinh ngạc hé mở cái miệng anh đ ả o cánh tay cường trắng này còn muốn to hơn lưng của cô ta nữa c h ú n g một cú đấm có lẽ sẽ chết ngay tại chỗ thang n ó c giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy vạn hải xoan nằm đ ấ m cười lạnh nói từ sau khi bước vào luyện khí tầng bảy cơ thể t ầ n trạm cũng có chút thay đổi tuy thoạt nhìn không có gì khác biệt nhưng mật độ cơ bắp và xương cốt đều lớn hơn vô số lần đối mặt với cao thủ huỳnh luyện ánh mắt t ầ n trạm mơ hồ có chút mong đợi anh tu huỳnh luyện phải không vậy tôi sẽ dùng cơ thể để chiến thắng anh giọng điệu t ầ n trạm bình thản nhưng lại kiêu ngạo ngút trời vạn hải k ê u lạnh lùng nói anh đang x ỉ nhục tôi x ỉ nhục huỳnh luyện thằng n ó c nếu anh không biết sống chết như vậy đừng trách tôi ra tay bờ cát vừa dứt lời anh ta siết chặt nắm đấm sông về trước nắm đấm cực lớn mang theo gió sú ấy xung quanh thậm chí còn chuyển đến tiếng loạt soạt lực đạo khủng khiếp quá chủ quán phan không nhịn được thốt lên không biết t ầ n trạm sẽ đối mặt thế nào ông ta dùng kinh nghiệm của mình thầm phân tích cẩn thận trong lòng so sánh về cơ thể t ầ n trạm ốm yếu hơn một chút cho nên sẽ linh hoạt hơn nếu tránh được một đấm này tấn công vùng bụng của anh ta còn có chút phần thắng nhưng cách làm của t ầ n trạm hoàn toàn khác hẳn những gì ông ta tưởng tượng anh cũng vung nắm đấm nên đón chính diện cánh tay thô to của vạn hải và bàn tay thon gọn của t ầ n trạm hình thành so sánh rõ rệt tất h ị g cả sung c mọi người đều hít khí lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài thằng nhóc kia chết chắt rồi đây gần như là suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến họ kinh ngạc muốn rất cằm a tiếng la thảm thiết của văn hải lập tức kéo họ trở lại từ trong ảo giác chỉ thấy cánh tay tân chạm như một ống sắt trực tiếp xuyên thấu nắm đấm của văn hải để lại lô máu kinh khủng trên nắm đấm của anh ta xương cổ tay lập tức vỡ nát một nửa cánh tay đau đớn đến mức gần như tê dại đây chủ quán phan nuốt nước bọn hoành luyện được xưng ơ là cơ thể mạnh mẽ nhất lại bị tẩn chạm chính diện đánh gãy cánh tay làm sao có thể trời ạ cái này cũng mạnh quá rồi những đệ tử võ quán khác cũng không nhịn được trận mắt há miệng dường như không dám tin cảnh tượng này Tân trạm n ạ l hạ lùng nhìn v n nói, Hải, đây chủ í n hoành luyện. Cũng chỉ như vậy mà thôi. Vạn hải đau đến mức không nói nên lời, anh ta nửa quỷ dưới đất, từng giọt mồ hôi như nước mưa nhỏ xuống h chỉ thôi. Hải hôi Hà hà, là lời, đau quỷ vậy mức c giọt dưới mưa mà mồ mặt ta đất, đất. quán đồng xem ra vẫn là đệ tử tôi mạnh hơn mấy phần chủ quán phan không để ý hình tượng hét lớn với chủ quán đồng sắp mặt chủ quán đồng xanh mét ông ta vì muốn để vạn hải ra trận đã tốn không ít tiền móc nối vô số quan hệ chuẩn bị tất cả đầy đủ không ngờ nửa đường lại nhảy ra tên trình rào kim chỉ một đấm đã đánh nát tất cả kế hoạch trở về luyện tập đàng hoàng đi t ầ n trạm từ trên cao nhìn xuống vạn hải sau khi vứt lại câu nói đó v è n đi xuống lôi đài cậu tần tôi xin lỗi cậu vì sự xem thường lúc trước hy vọng cậu đừng để ý chủ quán phan nhanh chóng bước qua nói t ầ n trạm lạnh lùng nhìn ông ta nói không cần ông đã trả giá cho sai lầm của mình rồi bắt đầu từ hôm nay tám mươi phần trăm lợi nhuận của vo quán nhà họ phan sẽ thuộc về tôi mỗi tháng đưa đến núi long an chủ quán phan hé môi vốn muốn trả giá nhưng đón lấy ánh mắt lạnh leo của t ầ n trạm ông ta không dám nói câu nào hạ hạ tôi trở về rồi vạn hải đã đi chưa tôi đến giải quyết anh ta đây chính vào lúc này mộ dung cầm phong độ ngời ngời bước vào chương năm mươi sáu mộ dung cầm đã từng đánh với vạn hải biết quy tắc của vạn hải anh ta đợi người khác nhiều nhất cũng chỉ nửa tiếng cho nên mộ dung cầm chạy vào nhà vệ sinh suốt nửa tiếng mới dám ra đang ở trên lôi đ à i đấy t ầ n t r ạ m lắc ngón tay chỉ như cười như không sắc mặt mộ dung cầm khẽ biến trong lòng lập tức hoảng hốt không thôi nhưng anh ta vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh may mà chưa đi tôi sẽ giải quyết anh ta gây ra bụng của tôi sao lại đau nữa rồi không được tôi phải cậu ta thua rồi lúc này chủ quán phan cũng không nghe nổi nữa mộ dung cẩm sửng sốt c a o mày nói thua rồi sao lại có thể ai đánh bại anh ta đương nhiên là cậu tần chủ quán phan có chút không vui nói vốn tưởng mời được cao thủ không ngờ lại đưa về một kẻ vô dụng chỉ biết khoác lác đại sư nội công chỉ có chút trình độ này thôi sao tân trạm không nhịn được cười nhạo nói mộ dung cẩm còn chưa lên tiếng phan duân đã không phục nói anh tiêu căng gì chứ anh cẩm lên đó cũng có thể đánh bại tên đầu đ á kia tân trạm lừa đấu vó một với mấy cô nhóc này anh nhìn ông chủ phan nói ông chủ phan nhớ kỹ lời tôi nói vâng vâng ông chủ phan liên tục gật đầu cũng đã tối rồi cậu ở lại ăn bữa cơm đi không cần đâu tần trạm nói sau khi ném lại câu nói đó anh quay đầu rời đi nếu không phải mình xem thường cậu ấy có lẽ cậu ấy sẽ không lấy nhiều tiền như vậy ông chủ phan nhìn theo bóng lưng rời đi của tần trạm không nhịn được thở dài trong lòng đáng tiếc trên đời này không có thuốc hối hận sau khi rời khỏi đây tần trạm trở về núi long an mấy ngày kế tiếp tin tức kẻ đào tẩu bị tấn công càng lúc càng nổi bật ngay cả sở bảo vệ cũng biết tin này thậm chí lấy đoạn ca mê ra kia ra để phân tích mà hung thủ trong đoạn phim kia cũng được coi là anh hùng sở bảo vệ cực lực muốn tìm ra người đó cậu tần nghe nói sở bảo vệ tỉnh thành cử người đến mục đích là để tìm kiếm vị anh hùng kia trên đỉnh núi mặt t h è o đứng trước mặt tần trạm nói tần trạm chậm rãi mở mắt lắc đầu nói tôi không có hứng thú với sở bảo vệ nhưng nếu cậu không xuất hiện nhất định sẽ có người khác mạo nhận thay thế mặt t h è o có chút lo lắng nói tần trạm mỉm cười dường như không chút để ý là thật thì không giả được đã là giả thì không thật được cùng lúc nhận được vinh quang cũng sẽ gánh chịu nguy hiểm tương ứng vẫn còn một chuyện mặt t h e o nói gần đây kiếm hổ đang dùng đan dược của cậu đưa để đổi lấy dược liệu ồ t ầ n trạm ngứng mày đây là ý kiến không tệ xem ra tôi đã xem thường kiếm hổ rồi mặt t h e o đ i ể môi m không nói gì cả trong phòng làm việc của kiếm hổ đã mời bác sĩ trung ý đến chuyên thu dược liệu cho hắn ta mà rất nhiều người vì muốn có được viên bổ nhỏ này không tiếc lấy nhân xâm ra chuyển ra anh kiếm không biết anh cần những dược liệu này để làm gì một doanh nhân giàu có không nhịn được hỏi kiếm hổ hư khé nói đương nhiên là do vị trung ý điều chế thuốc sau lưng tôi cần rồi tôi cho các người biết chỉ cần các người lấy ra thảo dược từ trăm năm trở lên loại đan dược này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu vì một câu nói này của kiếm hổ rất nhiều doanh nhân giàu có tìm kiếm dược liệu c ự c phẩm khắp nơi trưa hôm nay kiếm hổ lau mồ hôi chạy đến tiểu khu long an cậu t ầ n nói cho cậu một tin tức tốt kiếm hổ có chút hưng phần nói t ầ n trạm chậm rãi mở mắt nói tin tốt gì kiếm hổ xoa tay nói gần đây gia thành có một doanh nhân giàu có đến gia cảnh người này khá giả rất không đơn giản lần này đến nghe nói là muốn có viên bộ nhỏ nói trọng điểm tần trạm khẽ to mày kiếm hổ vội vàng nói nghe nói trong tay anh ta có hà thủ ô cất giữ 500 năm trăm n ă m năm trăm n ă m ánh mắt tần trạm lập tức sáng lên lời này là thật vô cùng chân thật kiếm hổ hưng p h ấ n nói anh ta đã mời rất nhiều người ai có thể cung cấp nhiều viên bộ nhỏ nhất hà thủ ô sẽ cho người đó tần trạm trầm mặt chốc lát gật đầu nói anh ta ở đâu đưa tôi đến gặp anh ta khách sạn thiên hảo có rất nhiều xe đậu trước cửa chồng ơi không biết kiếm hổ kia có đến hay không lâm k i n h t i ề n ôm cánh tay dương nghị có chút lo l ắ n g nói dương nghị khẽ hừ một tiếng nói đến thì sao số lượng viên bổ nhỏ này mỗi tháng đều cố định số lượng trong tay anh e rằng còn nhiều hơn h ắ n ta thật sao ánh mắt lâm khinh thiền sáng lên vậy thì tốt quá rồi nếu có thể lấy được viên bổ nhỏ tháng sau không biết đổi được bao nhiêu đ ă n g lượng đến khi đó chẳng phải phát tài rồi sao dương nghị liếc cô ta cười nhạo nói t ầ n t r ạ n gật g đầu ừ một tiếng dương nghị cười nói vậy thật đáng tiếc hà thủ ô này e rằng sẽ là của tôi nhìn thấy t ầ n t r ạ n g trong lòng dương nghị tức giận không nói nên lời một phế vật dựa vào phụ nữ để leo lên dựa vào đâu so được với tôi hôm nay tôi phải cho cậu biết cho dù có nhà họ tô giúp cậu cậu mãi mãi cũng không phải đối thủ của tôi nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của dương nghị tần trạm không nói gì cả ngồi xuống s o f a k h ẽ nhắm mắt bình tĩnh chờ đợi kết quả dương nghị khẽ hừ một tiếng nói cậu tần từ bỏ như vậy sao phải đó hà thủ ô này e rằng sẽ thuộc về anh tần trạm tùy ý trả lời biết thì tốt dương nghị h ừ lạnh một tiếng cẩn thận lấy sáu viên bổ nhọ từ ông lão trung y kia gật đầu ông ta cầm hà thủ ô nhìn rất lâu sau đó gật đầu nói ừ m quả thật là hà thủ ô thời gian khoảng sáu trăm n ă m mọi người nghe vậy lập tức vui vẻ người họ thiệu cao mày nói tôi cần lượng lớn viên b ổ nhỏ ai ra nhiều nhất hà thủ ô sẽ thuộc về người đó tôi ra hai viên có người hết lớn tôi ra ba viên tôi ra ban viên. viên còn ai nhiều hơn tôi nữa sau khi nghe thấy con số ban viên chân mày mọi người lập tức cao chặt kiếm hổ tổng cộng chỉ lấy ra hai viên năm viên coi như là giá trên trời rồi hạ hạ nếu không ai nhiều hơn tôi hà thủ ô này sẽ thuộc về tôi người doanh nhân giàu có kia đứng lên nói chờ đã lúc này dương nghị chậm rãi đứng dậy anh ta giơ sáu ngón tay ra nói tôi ra sáu viên sáu viên mọi người không khỏi biến sắc sao trong tay anh lại có nhiều như vậy chuyện này không liên quan gì đến anh dương nghị cười nói tóm lại hà thủ ô này tôi phải lấy được chính vào lúc này tân trạm và kiếm hổ đuổi đến hiện trường sau khi nhìn thấy kiếm hổ mọi người xôn xao đứng dậy chào hỏi anh kiếm anh đến đến rồi tân trạm sao cậu lại đến đây dương nghị h í mắt không khỏi bật cười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 cậu tần từ bỏ như vậy sao phải đó hà thủ ô này e rằng sẽ thuộc về anh tần trạm tùy ý trả lời biết thì tốt dương nghị hư lệnh một tiếng cẩn thận lấy sáu viên bổ nhỏ từ trong túi ra đi đến trước mặt anh thiệu cười n h ạ t nói anh thiệu theo ước định hà thủ ô này sẽ thuộc về tôi anh thiệu gật đầu nói họ thiệu tôi nói sẽ giữ lời nếu có cơ hội tôi thật sự muốn gặp vị trung y kia dương n g h ị không khỏi hư lệnh trong lòng gặp vị trung y kia từ nay về sau e rằng chỉ có tôi mới có tư cách gặp người đó sau khi lấy hà thủ ô dương nghị đi đến trước mặt kiếm hổ anh hổ hà thủ ô này có thể đổi được bao nhiêu viên bộ nhỏ dương nghị cười n h ạ t nói kiếm hổ suy nghĩ nói cậu muốn bao nhiêu dương nghị cười nói anh hổ tôi có một điều kiện không biết anh có đồng ý không điều kiện gì kiếm hổ hỏi dương nghị cười nói tôi muốn gặp riêng vị trung ý luyện thuốc kia tôi biết yêu cầu này hơi quá đáng nhưng được tôi h dương nghị còn chưa nói xong kiếm hổ đã trực tiếp đồng ý dương nghị sửng sốt anh ta kích động nói anh hổ anh nói thật sao đương nhiên là thật kiếm hổ không ngừng cười lạnh lợi kiếm hổ tôi nói sẽ không phủ nhận c á m c á m ơn anh hổ dương nghị nói chuyện có chút hỗn loạn anh yên tâm ân tình này họ dương tôi cả đời ghi nhớ trong lòng chúc mừng anh dương các doanh nhân xung quanh có chút hâm mộ nói từ nay về sau nhà họ dương e rằng sẽ lên cao rồi hy vọng lúc đó người anh em họ dương sẽ quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn dương nghị có chút l ă n g l ă n g nói không thành vấn đề cứ để tôi nói xong anh ta nhìn tầng trạm đang nhắm mắt ngồi trên sofa không nhịn được cảm thán trong lòng năng lực là do bẩm sinh con người sẽ thắng số trời cho dù cậu may mắn thì thế nào chương u ố i tôi cùng cũng t ắ n g cậu ậ một b năm g mươi bảy kiếm hổ theo bản năng nhìn tầng t r ạ n g bên cạnh sau đó cười lạnh nói không cần tối nay ngay bây giờ luôn đi thật sao dương nghị càng thêm hưng phấn cảm ơn anh hổ vậy chúng ta bây giờ xuất phát người chẳng phải ở trước mặt cậu rồi sao kiếm hổ cười lạnh nói dương nghị sửng sốt anh ta gãi đầu nói anh hổ anh đừng đủ nữa chắc không phải anh muốn nói thầy ngụy là vị trung y k i a đầy chứ tôi không phải đâu lão ngụy vội vàng xua tay nói kiếm hổ hất cảm chỉ về phía tầng trạm đang nằm trên s o f a nói chẳng phải đang nằm ở đó à nam ở đó ánh mắt dương nghị nhìn về phía tầng trạm sau đó ngượng ngùng nói anh hổ anh không muốn đón thì cứ nói thẳng đâu cần làm vậy cậu ta là trung y g ì a cho đùa này cũng lớn quá rồi đúng vậy anh ta là trung y cái giám ấy lâm k i n h thiền không nhịn được mắng tôi và anh ta quen nhau từ nhỏ đến lớn sao tôi lại không biết anh ta biết luyện thuốc vậy kiếm hổ h á n g r ộ n g lớn tiếng nói thực ra vị trung y mà tôi nói không hề tại thuốc mà tôi có đều lấy từ chỗ cậu thân cậu ấy chính là người luyện thuốc nói vậy dương nghị tức giận nói kiếm hổ tôi biết quan hệ giữa anh và cậu ta rất tốt nhưng cũng không cần giúp cậu ta như vậy anh nói cậu ta là vị trung y kia anh bảo cậu ta lấy bằng chứng ra xem nếu không ai mà tin phải đó anh kiếm cậu tần chẳng qua chỉ hơn hai mươi làm sao biết luyện thuốc lão ngụy cũng ở bên cạnh cười nói kiếm hổ không để ý nhóm người đó hắn ta nhìn về phía t ầ n trạng chờ chỉ thị kế tiếp của t ầ n trạng t ầ n trạm chậm rãi đứng dậy khỏi s o f a nhìn nhóm người nói kiếm hổ nói không sai những viên thuốc này đều do tôi luyện ra hạ hạ t ầ n trạm anh thật không biết xấu hổ lâm k i n h thiền cười lạnh nói bản thân anh có trình độ gì trong lòng không nắm rõ à. cậu tần không phải chúng tôi không tin cậu chỉ là dựa vào đâu chứng minh cậu là vị trung y kia có người bước qua hỏi chứng cứ t ầ n trạm tau mày anh vươn tay lấy một cái túi ra sau đó lắc lư lập tức có vô số viên thuốc từ trong bao rơi ra ngoài những viên thuốc này chính là viên bổ nhỏ nhìn qua ít nhất có mấy chục viên nhiều nhiều như vậy mọi người chừng to mắt cậu tần lẽ nào cậu thật sự là vị trung ý kia cậu ta là cái rắm cái này khẳng định là giả dương nghị tức giận mắng tùy tiện lấy thuốc ra là viên bổ nhỏ sao cậu lừa ai vậy nói không chừng đây chỉ là mấy hạt đậu thôi là thật hay giả để lão n g h ị xem là biết ngay câu này nhắc nhở mọi người bọn họ vội vàng nhìn về phía lão n g h ị lão n g h ị tập t ễ n đi đến trước giường ông ta lấy một viên thuốc lên đeo kính lão tỉ mỉ nghiên cứu khoảng mười phút sau vẻ mặt lão ngụy kinh ngạc c ẳ n thán ông ta không nói gì cả chỉ không người quỳ trước mặt t ầ n trạm kích động nói cậu tần chỉ mới hơn hai mươi lại có tài năng như vậy lao đ â y bội phụ tần trạm vội vàng đỡ lao n g u y lên cười nói l a o n g u y khách sáo rồi tôi chỉ ngẫu nhiên học được một chút kỹ thuật luyện tốt h u tôi về mặt trung y tôi không bằng một phần b ạ n của ông câu này khiến lao n g u y càng thêm càng thán t u ổ i còn trẻ nắm giữ tuyệt kỹ lại giữ v ơ n g k i ế m tốn thực sự hiếm có chẳng trách ông tô lại chọn cậu làm con rể sau khi nghe thấy câu nói của lão ngụy sắp mặt mọi người lập tức kinh ngạc vị trung y kia thật sự là tân trạm cậu tần tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với cậu cậu tần tôi đồng ý ra giá cao mua đức cậu tần cậu nhìn thấy cảnh này sắc mặt dương nghị cực kỳ khó coi sao anh ta có thể ngờ viên bổ nhỏ trong tay anh ta lại lấy từ chỗ t ầ n trạm làm sao có thể dương nghị gần như sụp đổ lúc này anh ta mới phát hiện tất cả t i ê u ngạo của mình trước mặt người ta đều không đáng nhắc đến được rồi lần này t ầ n trạm ngắt lời bọn họ bắt đầu từ hôm nay viên bổ nhỏ không bán nữa nếu mớn đến chỗ kiếm hổ dùng dược liệu t ự c phẩm để trao đổi tân trạm ngắt lời mọi người cậu tần không biết trong tay cậu có bao nhiêu có người hỏi tân trạm nhìn anh ta nhà n n h ạ t nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lời này là thật lẽ nào cậu tần gạt anh chắc k i ế m hổ có chút mất kiên nhẫn nói được rồi mau đi thôi muốn lấy thì mang dược liệu đến chỗ tôi đổi sau đó kiếm hổ đi đến trước mặt dương nghị hắn ta dùng ngón tay chỉ hà thủ ô nói mười hai viên bộ nhỏ đổi hà thủ ô trong tay cậu dương nghị cắn răng phẫn n ộ quát ông đây không đổi không đổi tân trạm ú n g mày dương nghị nếu vừa rồi tôi trực tiếp ra tay anh cảm thấy mình có thể lấy được hà thủ âu không dương nghị sửng sốt phải đó trong tay t ầ n trạm có nhiều viên bổ nhỏ như vậy nếu cậu ta ra giá mình làm gì có cơ hội nhưng tại sao cậu ta lại làm như vậy lâm k i n h tiền bên cạnh ánh mắt cong lên nhìn chằm chằm t ầ n trạm trong lòng không nhịn được thầm nghĩ lẽ nào anh ta là vì mình hạ hạ quả nhiên trong lòng anh ta vẫn không quên được mình vào lúc dương nghị còn suy nghĩ lung tung t ầ n trạm vươn tay hà thủ âu kia rơi vào tay anh sau đó t ầ n trạm như bố thí vứt mười hai viên bổ nhỏ cho dương nghị nói anh có thể đi rồi tuy trong lòng dương nghị cực kỳ không tình nguyện nhưng nếu tiếp tục như vậy cũng chỉ tự dứt lấy đủ. cho nên anh ta chỉ đành cầm lấy mấy viên b ổ nhỏ kia chạy vọt ra ngoài t ầ n trầm này ngồi trên xe dương nghị hung hăng nện lên vô lăng không còn viên b ổ nhỏ é rằng việc làm ăn của nhà họ dương sẽ xa suốt sao anh ta có thể ngờ được vận mệnh của nhà họ dương lại bị một phế vật nắm giữ trong tay nhất định phải nghĩ cách nhất định phải nghĩ cách dương nghị không cam l ò n g vẻ mặt và m ẹ o chính vào lúc này điện thoại dương nghị đột nhiên văng lên ai vậy dương nghị phiền chắn hỏi tôi địch sáng đầu kia điện thoại chuyển đến một giọng nói nghe thấy cái tên này dương nghị lập tức thay đổi sắc mặt cung kính nói anh địch sao anh lại đột nhiên gọi điện cho tôi vậy địch sáng cười n h ạ t nói nghe nói gần đây cậu đang làm việc cho nhà họ địch chúng tôi phát triển thế nào rồi dương nghị căng ra đầu nói rất rất tốt bây giờ nhà họ dương chúng tôi gần như trở thành số một ở đạm thành ừ không tệ trong lòng địch sáng vui vẻ sau đó anh ta thăm dò hỏi t ẩ n trạm thì sao dương nghị vì muốn thể hiện năng lực của mình bèn nói dối từ sau khi nhà họ t ô rút khỏi đạm thành t ầ n trạm bị tôi chèn ép đến không sống nổi cho tôi the o chút thời gian tôi đảm bảo sẽ khiến t ầ n trạm cút khỏi đạm thành làm tốt lắm địch sáng lập tức vui vẻ anh ta cười nói cậu có muốn đến tỉnh thành phát triển không dương nghị s ư ớ n g sốt trong lòng lập tức mừng như điên quả nhiên ông trời không tuyệt đường con người mắt thấy nhà họ dương không thể làm ăn ở đạm thành nữa cơ hội liền đến nếu có thể đến tỉnh thành phát triển ai còn để ý đến viên bổ nhỏ phân chó kia địch sáng hít mắt nói tôi nhờ cậu giúp tôi một chuyện nếu thành công tôi sẽ để cậu đến tỉnh thành phát triển đến lúc đó nhà họ địch sẽ hợp tác với cậu thật sao anh địch anh có gì căn dặn cứ việc nói dương nghị kích động nói địch sáng u ám nói tôi muốn cậu bắt cóc tôi lên nghe thấy câu này dương nghị lập tức dùng mình khoe môi anh ta run rẩy nói anh anh địch có phải anh đang đùa không đó là viên minh châu trong lòng bàn tay nhà họ tô lỡ như ông cụ tô biết tôi còn có thể sống được sao địch sáng mắng có nhà họ địch chúng tôi làm chỗ dựa cho cậu cậu sợ cái gì huống hồ sao ông cụ tô biết là cậu làm được tuy nói như vậy nhưng dương nghị vẫn cảm thấy từng đợt hoảng sợ vậy vậy anh muốn tôi làm thế nào người chết vì tiền chim chết vì mùi dương nghị cắn răng quyết định đánh cược địch sáng cười lạnh nói thì mấy người bắt giam tô huyên hai ngày sau hãy thả ra nhớ kỹ tuyệt đối không thể làm tổn thương tô huyên chỉ đơn giản như vậy dương nghị thăm dò hỏi ừng chỉ đơn giản như vậy thôi địch sáng nói nhưng chuyện này không thể liên can đến nhà họ địch cậu hẳn cũng biết chuyện giữa tôi và tô huyên phải không dương nghị vội vàng gật đầu nói tôi hiểu rồi anh thích cô tô anh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân định sáng cười lớn biết t h tốt nhanh chóng làm đi sau khi thành công tôi sẽ đưa cậu đến tỉnh thành được cảm ơn anh định tôi đảm bảo sẽ làm chuyện này sạch sẽ gọn gàng dương nghị h ư n g phần nói t r ư ơ n g năm mươi tám trong khách sạn chủ tịch thiệu đến từ giang thành đang ngồi đối diện t ầ n t r ạ m thái độ anh ta cung kính nói cậu tần với viên bổ nhỏ trong tay cậu tôi vẫn luôn thấy hứng thú t ầ n t r ạ m g ậ t đầu nói nếu anh thiệu m u ố n có thể lấy dược liệu để đổi anh thiệu vừa muốn lên tiếng điện thoại của anh ta đột nhiên văng lên cho nên anh thiệu vội vàng đứng lên xin lỗi ngại quá cậu t h n hay là tối nay tôi đã tiệc để bàn bạc Được sau một ly rượu thiệu bân nói vậy chúng ta vào chuyện chính nói thẳng nhé tôi muốn ký hợp đồng dài hạn với cậu giá cả cậu cứ quyết định tầng trạm lắc ly rượu trong tay anh trầm mặc một lúc nói một triệu một viên đương nhiên anh thiệu cũng có thể dùng dược liệu để trao đổi thời hạn từ 50 năm trở lên có thể đổi được năm viên nếu anh có dược liệu c ự c phẩm gì đó số lượng sẽ do anh quyết định thiệu bân cười lớn tôi cũng có ý này cứ quyết định như vậy đi chúc chúng ta hợp tác vui vẻ nói xong anh ta n h ấ c ly rượu trong tay cũng ly với t ầ n trạng một nơi khác dương nghị đang gọi điện sắp xếp người làm anh thần bí như vậy rốt cuộc muốn làm gì lâm k i n h tiền thấy vậy không nhịn được hỏi dương nghị nhìn cô ta sau đó cười lạnh nói đương nhiên là làm việc lớn chỉ cần việc này thành công chúng ta không cần có rút ở đạm thành nữa đến lúc ấy tần trạm phân chó gì đó hoàn toàn không xứng so sánh với ông em luôn có dự cảm không tốt m ạ y liếu lâm khinh thiền cao chặt thoạt nhìn vô cùng lo lắng dương nghị cắn răng nói không thành công thì thành nhân tên đã ra khỏi cung không thể trở lại liều thôi hành động sau khi dương nghị gửi tin xong lập tức xóa sạch tin nhắn tần trạm và thiệu bân bàn bạc rất vui vẻ thiệu bân này cũng là người thông minh anh ta hạ mình xuống thấp khiến người ta nảy sinh thiệt cảm cậu tần hay là lát nữa tôi sắp xếp mấy trò giải trí kiếm hổ cười hít mắt nói tân trạm vất tay nói không cần thời gian không còn sớm tôi phải nhanh chóng trở về này cậu tần ngày mai tôi phải về rồi đừng làm mọi người mất hưng chứ thiệu bân cười lớn t â n trạm suy nghĩ bản thân quả thật nên làm tròn vai trò chủ nhà đại khách cho nên anh gật đầu đồng ý nói vậy được kiếm hổ cậu sắp xếp đi không thành vấn đề đảm bảo sắp xếp chú đáo kiếm hổ vỗ ngực đảm bảo nói chính vào lúc này điện thoại của t â n trạm đột nhiên văng lên anh lấy điện thoại nghe phát hiện là một dãy số l ạ cậu tần không không hổ rồi vừa nhận điện thoại đã nghe thấy giọng nói lo lắng t ầ n trạm cao mày nói anh là ai tôi tôi là vệ sĩ phụ trách lâm thầm bảo vệ an toàn cho cô tô đầu bên kia điện thoại lo lắng nói cô tô cô ấy làm sao trong lòng t ầ n trạm thắt lại giọng nói đột nhiên trở nên căng thẳng cô cô ấy vừa nãy bị mấy người bắt đi rồi là tôi bảo vệ bất lực tôi đáng chết đ ố i phương khóc giống nói sắc mặt t ầ n trạm lập tức lạnh như băng anh hít sâu một hơi nói tôi sẽ về ngay sau khi cố máy t ầ n trạm nói với t i ệ u bần xin lỗi tối nay e rằng không thể tiếp đại anh được rảnh rỗi sẽ hẹn sau sau đó t ầ n trạm v h ấ t tay nói kiếm hổ lái xe đưa tôi về nhà kiếm hổ thấy sắc mặt t ầ n trạm lạnh lùng cũng không dám hỏi nhiều chỉ đành liên tiếp đồng ý xe chạy về phía tiểu khu long an trên đường đi sắc mặt t ầ n trạm càng lạnh hơn chạy nhanh chút t ầ n trạm t h ú c g i ụ c nói cậu cậu t ầ n đã xảy ra chuyện gì kiếm hổ thăm dò hỏi t ầ n trạm liếc nhìn hắn ta nói tôi liên bị người ta bắt cóc rồi anh lập tức bảo tất cả những người anh quen biết đi tìm giúp tôi ai lại to gan như vậy dám bắt cóc ô tô kiếm hổ há to miệng vẻ mặt không dám tin sau đó cậu tần tôi đang chết vừa nhìn thấy tầng trạm anh ta liền quỳ xuống nước mắt tự trách không ngừng rơi xuống gương mặt anh ta tầng trạm hít sâu một hơi nói tìm người trước những chuyện khác để sau hay nói vâng vân vệ sĩ kia đứng dậy khỏi mặt đất kể lại sự việc một lượt chúng tôi đã điều tra là một chiếc xe không có biển số đội trưởng bảo vệ tau mày đồng thời chúng tôi cũng đã lập tức báo cảnh sát t ầ n trạm lòng nóng như lửa đốt làm gì còn kiên n h ẫ n chờ họ tìm người mấy người các anh tiếp tục tìm t ầ n trạm hít sâu một hơi anh sử dụng pháp thuật vô số ký ức truyền lại đều xẹt qua trong đầu anh vâng mọi người hét lớn một tiếng mà tân trạm lại vội vàng trở về đỉnh núi anh đi đến nhà vệ sinh tìm một sợi tóc của t ô t lên sau đó anh cắn ngón tay một giọt máu chảy ra linh khí ngút trời bao trù ngọn lửa rất nhanh một luồng khí đen xông ra khỏi ngọn lửa đây là cấm thuật dựa vào máu tươi của người thi pháp xuất động âm dương trời đất để truy tìm vị trí mục tiêu pháp thuật này tổn hại rất lớn cho người thi pháp không chỉ hao phí lượng lớn linh khí nghiêm trọng hơn sẽ nguy hiểm đến tính mạng bởi vì chuyện này tương đương tiết lộ thiên cơ nhưng trước mắt tần trạm không màng đến những chuyện này trong đầu anh chỉ suy nghĩ nhanh chóng tìm ra tô huyên phụ một l u ồ n gió g âm bay đến thổi t ắ t ngọn lửa này sau đó tin tức như nước mưa thấm vào đầu tần trạm phụt ổ n hại cực lớn khiến c u họng tần trạm tanh ngọn phun ra máu tươi cả người lập tức trở nên có chút yếu ớt núi bảo nguyên thành đông tầng trạm thấp d ọ n g l ầ m bẩm vị trí sau đó anh nhanh chóng xuống núi lái chiếc mẹ xe đét ben của tô huyên suốt đoạn đường tầng trạm chạy điên cuồng không biết vượt bao nhiêu đèn đỏ mẹ nó lái mẹ xe d e é t ra vẻ gì chứ đám phú nhị đại ngày nào cũng đua xe trên đường không biết có bao nhiêu người mắng chửi trên núi bảo nguyên tô huyên bị trói lại gương mặt tuyết trắng của cô ấy dính ngụi nhưng tinh thần lại không chút hoảng loạn cô tô cô không cần sợ chỉ cần cô phối hợp tôi đảm bảo sẽ không bị thương trước mặt cô ấy một người đàn ông như c ư ờ như không lên tiếng tôi uyên cười lạnh nói anh biết bắt cóc tôi sẽ có hậu quả gì không hạ hạ tôi biết thân phận cô cao quý lại là hòn ngọc của nhà họ tô nhưng vậy thì sao làm xong vụ này chúng tôi cao chạy xa bay đến khi đó cho dù là nhà họ tô các người cũng không tìm được tôi đâu người đàn ông cao lớn không chút để ý cười nói theo kế hoạch hai ngày sau sẽ có người cứu tôi uyên anh ta cũng sẽ nhân cơ hội đó bỏ chạy cho nên chuyện anh ta nên làm là dựa vào thời gian chương năm mươi chín tiểu khu long an trong một ngôi nhà bình thường dương nghị đi qua đi lại trong phòng thoạt nhìn rất căng thẳng lại hưng phấn chính vào lúc này điện thoại anh ta đột nhiên văng lên dương nghị vội vàng lấy điện thoại căng thẳng hỏi thế nào rồi người đã bị tôi bắt đối phương chuyển đến giọng nói lạnh lùng tốt quá rồi dương nghị t h ở phảo không bị người ta nhìn thấy chứ yên tâm tôi rất chuyên nghiệp tuyệt đối không để ai tìm ra đối phương thấp giọng nói dương nghị không ngừng vớt ngực hưng phấn nói sau khi thành công tiền sẽ lập tức gửi vào tài khoản cho anh còn nữa nhớ kỹ bất kể thế nào cũng không được đụng đến cô tô hiểu rồi đối phương nói xong liền trực tiếp c ố máy sau đó dương nghị gọi cho địch sáng anh địch đã làm xong rồi dương nghị nén kích động nói trong lòng địch sáng vui mừng sau khi anh ta gác máy liền xoa cắm thầm nghĩ có lẽ lúc này cụ tô đã biết chuyện rồi nhỉ trên núi tô huyên bình tĩnh lạ thường cô ấy khe nhắm mắt dưới ánh trăng gương mặt cô ấy vô cùng tinh tế lại lạnh lùng chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra là do ai làm tô huyên lạnh lùng nói người đàn ông cao lớn đứng lên cười nói vậy thì thế nào những chuyện này liên quan gì đến tôi điều tôi cần làm là lấy tiền bỏ chạy anh không sợ sẽ bị bắt sao tô huyên hỏi người đàn ông cao to cười lớn yên tâm chuyện này tôi đã làm biết bao nhiêu lần trước giờ chưa từng có ai tìm ra tôi vậy sao anh ta vừa nói xong một tiếng động chuyển đến từ sau lưng anh ta s ắ p mặt người đàn ông cao lớn khai biến vội vàng lấy lại tinh thần nhìn về phía người sau lưng chỉ thấy trước mặt anh ta là một thanh niên có gương mặt thanh tú nhưng đ ầ y vẻ ưu ám chẳng phải đã nói hai ngày sau người đàn ông cao lớn không nhịn được hỏi t ầ n trạm không trả lời anh ta trước mắt đã đi đến trước mặt người đàn ông cao lớn cú đấm nặng n ề tầng h cậu cậu、e、Tần trạm, Tần trạm đột nhiên đá vào đầu gối anh ta bàn chân người đàn ông cao lớn lập tức nước gãy tiếng la thảm thiết chuyển khắp núi nói ai bảo các người làm chuyện này tầng trạm nắm tóc anh ta nhẫn nhịn lựa dẫn tra hỏi khỏe môi người đàn ông cao lớn run dậy hoàng sợ nói chuyện chuyện này không liên quan đến tôi tôi chỉ nghe lệnh bắt cô tô đến đây tôi tôi không làm gì cả tôi hỏi anh là ai bảo anh làm vậy t ầ n trạm tức giận quát lập tức dọa cho người đàn ông cao lớn kia đại tiểu thiện anh ta khóc giống nói anh hùng xin tha mạng anh hùng tha mạng tôi nói tôi nói là là cậu chủ nhà họ dương dương nghị bảo tôi làm người đàn ông cao lớn nhịn đau nghiến răng nghiến lợi nói dương nghị sắc mặt t ầ n trạm khẻ biến sau đó tức giận nói tôi tốt bụng cho anh ta một con đường anh ta lại dám bắt cóc tôi lên lúc này sắc ý của t ầ n trạm gần như chạm đến tột đình ngay cả tô huyên cũng cảm nhận được sát khí lạnh leo đó anh hùng tôi thật sự không làm gì cả tôi không làm hại cô tô tôi chỉ vì kiếm tiền tôi xin cậu tha cho tôi người đàn ông cao lớn khổ sở xin tha tần trạm lạnh lùng nhìn anh ta nói anh bắt cóc tô huyên đã là tội chết người đàn ông cao lớn sửng sốt u lập tức hoảng sợ nước mắt nước mũi chạy tem lem anh ta liều m ạ n g hét tôi biết sai rồi tôi thật sự biết sai rồi xin cậu tha cho tôi tôi bùm anh ta còn chưa nói xong đã bị một trưởng của tần trạm đánh vỡ đầu máu tươi văng lên mặt tần trạm thoạt nhìn khiến lòng người hoảng sợ người đàn ông cao lớn làm sao cũng không ngờ được đơn hàng này là đơn hàng cuối cùng trong sinh mệnh của anh ta xin lỗi là lỗi của anh t ầ n trạm bước nhanh đến trước mặt tô huyên túi người vẻ mặt tràn ngập ngày này nói tô huyên bị dọa sợ không nhẹ tuy cô ấy từng gặp rất nhiều chuyện lớn nhưng giết người vẫn là lần đầu tiên t ầ n trạm lau máu trên mặt sau đó cởi dây thừng cho tô huyên ôm ngang cô ấy lên anh đừng lo em không sao tô huyên lắc đầu nói t ầ n trạm nhìn tô huyên trong lòng anh hít sâu một hơi nói anh đảm bảo với em chuyện này sẽ không xảy ra lần thứ hai tô huyên hé môi cuối cùng vươn tay xoa mặt t ầ n trạm cười nói không trách anh thật sự không sao hết t ầ n trạm không nói gì anh ôm tô huyên lên xe thấp giọng nói giờ anh đưa em về xe chạy suốt đoạn đường rất nhanh đã về tiểu khu long an đội bảo vệ vẫn còn lo lắng đứng trước cửa mà kiếm hổ cũng vừa mới đổi đến chứ những người đó ra mặt t h è o cũng nhận được tin g ã đứng trước cửa cực kỳ áy náy cậu tần xin lỗi mặt t h è o túi đầu ảm đạm nói t ầ n trạm lắc đầu không nói gì cả cậu tần chúng tôi không tìm thấy cô tô cô trở về rồi kiếm hổ còn chưa nói song đã ngơ ngẩn hắn ta đã tìm hết các mối quan hệ đều không biết tô huyên ở đâu t ầ n trạm lại tìm được người trở về trong thời gian ngắn như vậy t ầ n trạm nhìn hắn ta nói tìm mấy người trông chừng tô huyên vâng vâng kiếm hổ vội vàng đáp lời đứng dưới chân núi t ầ n trạm thấp giọng nói em trở về trước đợi anh anh muốn đi đâu tô huyên kéo cánh tay t ầ n trạm t ầ n trạm nhìn về phía nhà họ dương giọng nói lạnh lẽo giết người nhà họ tô sẽ xử lý chuyện này tô huyên vội vàng lắc đầu anh theo em về đi t ầ n trạm cười cười nói nhà họ tô, là nhà họ tô anh là anh yên tâm anh sẽ xử lý tốt chuyện này nói xong tần trạm bèn bước nhanh về phía nhà họ dương tình thành địch sáng đang kinh ngạc thất sắc đứng trước mặt địch thân kình đ ồ ngu này ai bảo con động đến cô chủ lớn nhà họ tốt hạ l ô n g ngực địch thân kình phập phồng hận không thể tắt chết địch sáng địch sáng có chút thất thức nói ba con làm việc rất sạch sẽ không ai biết đâu ba dê mẹ nó chứ địch thân kình cầm một cuốn sách trên bàn ném vào mặt địch sáng mẹ nó con tưởng cụ tô cũng là người ngu sao chút thủ đoạn này của con lão hồ ly tia không nhìn ra ạ địch thân kinh tức đến muốn sụp đổ gần như tất cả mọi người đều biết tô u y ê n là vảy ngược của cụ tô một khi chạm vào chỉ có con đường chết vậy vậy bây giờ phải làm sao địch sáng có chút sợ hãi hỏi địch thân kinh liếc anh ta ông ta hít sâu một hơi lạnh lùng nói bắt đầu từ bây giờ chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì đến con bất kể ai hỏi con con cũng phải phủ nhận hiểu chưa vâng vâng địch sáng liên tục gật đầu còn nữa tìm sát thủ gần đạo thành giải quyết dương nghị trong mắt địch thân kinh xẹt qua vẻ h ư n g ác bất kể thế nào cũng không thể lưu lại điểm yếu chương một sau á thủ hoàn toàn không khó, địch tức kinh lập tức xử lý chuyện này. Sau đó ông ta lại nhấc điện thoại gọi cho cụ tô dư ơ nghị n g ngồi trên sofa trong tay hết điếu này đến điếu khác không ngừng hút anh ta gọi điện cho người đàn ông bắt cóc kia nhưng không gọi được cho nên trong lòng cảm thấy không nắm chắc chồng ơi rốt cuộc có chuyện gì có thể nói cho em biết không Lâm dư nghị liếc nhìn cô ta không kiên nhẫn nói câm nhập đi đừng phiên ông đây chính vào lúc này ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng động dây cung trong lòng dương nghị căng chặt anh ta đột nhiên đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ kinh ngạc hỏi ai rất nhanh một người đàn ông đeo mặt nạ bước vào dương nghị thấy vậy sắc mặt trở nên khó coi anh ta hoảng sợ lùi về sau hai bước nói anh anh là ai anh muốn làm gì bảo vệ bảo vệ người đeo mặt nạ lạnh lùng nói có người bỏ tiền bảo tôi lấy mạng cậu dương nghị nghe thấy câu này không nói hai lời xoay người bỏ chạy nhưng tốc độ người đeo mặt nạ c ự nhanh anh ta đi về trước một bước nhanh chóng cản đường dương nghị đừng vùng n g y nữa cậu chạy không thoát đâu người đeo mặt nạ cười lạnh nói anh ta lấy một thanh trùy thủ từ trong túi ra lắc lư trước mặt dương nghị dương nghị hoảng sợ tẹ ra quần anh ta run rẩy nói đại đại ca có phải anh nhầm rồi không anh ta trả bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi à không gấp ba xin anh tha cho tôi con đường sống người đeo mặt nạ cười lạnh nói ngại quá nghề nghiệp của tôi không cho phép tôi làm vậy nói xong anh ta nắm chặt trùy thủ hung hăng muốn đâm về phía cổ dương nghị a lâm k i n h tiền hoảng sợ h é t lớn che mắt lại giắc chính vào lúc này trùy thủ trong tay người đeo mặt nạ đột nhiên bị gãy t hửng sắc mặt người đeo mặt nạ khẽ biến vội vàng nhìn ra ngoài cửa chỉ thấy t ầ n trạm từng bước đi vào sắc mặt anh lạnh lẽo như băng sướng khiến người ta toàn thân run dậy cậu là ai người đeo mặt nạ c a o mày hỏi t ầ n trạm cười lạnh nói anh còn chưa có tư cách để biết người đeo mặt nạ giận dữ nói lo chuyện bao đồng muốn chết nói xong anh ta ném d ư ơ n g nghị nắm chặt trùy thủy đã gãy nhúng người nhảy lên anh ta tựa như mũi tên rời cùng dùng tốc độ cực nhanh xông về phía t ầ n trạm chính vào lúc trùy thủ hiện ra trước mặt tần trạm đột nhiên nhấc tay tắt lên mặt anh ta gương mặt người đeo mặt nạ bị đánh đến và mẹo cả người lập tức bay ra đâm vào ti vi cực lớn trên tường tần, tần trạm ầ n t cảm ơn cậu dương nghị nuốt nước bọn không chút tiền đồ nói tần trạm lạnh lùng nhìn anh ta đột nhiên lãnh người đến trước mặt dương nghị sau đó chỉ thấy tần trạm nắm tóc dương nghị nhấc anh ta lên đầu gối hung hăng đạp lên bụng anh ta、Phụt. dương nghị nôn một mục máu cả người c o n g lại như con tôm tần trạm anh làm gì vậy lâm k i n h tiền hét lớn tần trạm không để ý cô ta anh bót cổ dương nghị lạnh lùng nói tôi tốt bụng giữ lại một con đường sống cho anh anh lại dám ra tay với tôi lên cơ thể dương nghị bị tân trạm nhấc lên giữa không trùng hai chân không ngừng vùng gãy tân trạm anh bông tay cho tôi lâm k i n h thiền hét lớn sau đó cô ta chạy đến trước mặt tân trạm há miệng cắn lên cánh tay của tân trạm tân trạm lạnh lùng nhìn cô ta thuật tay tắt một cái lên mặt cô ta cái tát này trực tiếp khiến khỏe môi lâm k i n h thiền d ư ơ n máu nôn ra máu hôm nay ai cản tôi người đó phải chết tân trạm lạnh lùng nhìn lâm k i n h thiền lâm k i n h thiền hé miệng muốn nói gì đó nhưng sau khi cô ta đón lấy ánh mắt lạnh lùng của t â n trạm sợ đến mức không dám nói câu gì ánh mắt này quá đáng sợ t â n trạm cậu thả tôi ra dương nghị dùng hết sức lực toàn thân h ế t lên là là nhà họ địch bảo tôi làm vậy không liên quan đến tôi nhà họ địch sắc mặt tân trạm lập tức trở nên khó coi hơn trong lòng anh vô cùng ảo nao t h n g hận hận bản thân mềm lòng nếu sớm giết chết địch thân kình chuyện hôm nay sao có thể xảy ra địch thân kình t â n trạm bùng cháy l ử a giận tôi cho các người ba cơ hội các người chẳng những không biết trân trọng còn được nước lấn tới cũng bắt đầu từ khoảnh khắc này trái tim tầng trạm đã trở nên c ứ n g rắn phàm là người đắc tội anh sẽ không được khoan dung nữa tầng trạm cậu tha cho tôi đi tha cho tôi đi sắc mặt dương nghị trở nên sắm xịt tôi xin thể sẽ không gây phiền phức cho cậu nữa tầng trạm lạnh lùng nhìn anh ta nói muộn rồi tay tầng trạm dùng sức cổ dương nghị lập tức chuyển đến tiếng r ắ c sau đó cổ anh ta gục xuống a lâm k i n h tiền hoảng sợ ô m đầu thét lớn một người sống sờ sờ chết trước mặt cô ta như vậy khiến trái tim yếu ớt của cô ta triệt để sụp đổ tầng t ạ m bước qua bút một cái tắt lên mặt cô ta cậu nam nữ s á c ý t ầ n trạm ngút trời lâm k i n h thiền l i ề u mạng l ắ t đầu khóc lóc nước mắt nước mũi kèm lem không liên quan đến tôi tôi hoàn toàn không biết chuyện này nếu không tôi nhất định sẽ ngăn cản anh ta lực đạo trong tay t ầ n trạm càng lúc càng lớn anh cắn răng hận không thể xé nát lâm k i n h thiền nhưng cuối cùng anh vẫn buông tay ném cô ta qua một bên tôi không giết cô t ầ n trạm hít sâu một hơi coi như trả ơn nuôi dưỡng cho ông cụ lâm lâm k i n h thiền bị dọa như một đống m ù n g não mề mặt dưới đất không nói được câu nào t ầ n trạm lạnh lùng nhìn cô ta quay đầu rời đi kiếm hổ Tôi, tôi c h gấp gấp vâng vâng kiếm hổ vội vàng gật đầu đáp lời chính vào lúc này điện thoại của tầng trạm vang lên điện thoại này không phải ai khác gọi đến mà là cụ tô Cụ tô. Tân chương ụ t sáu mươi m ộ t nghe thấy giọng nói lạnh lùng của tân trạm cụ tô trầm ngâm nói cậu biết là ai làm vâng tân trạm đáp tôi sẽ cho ông một câu trả lời cũng sẽ cho chính tôi một câu trả lời nói xong tân trạm liền trực tiếp cúp điện thoại tựa lên ghế ngồi trong xe sắc mặt tầng trạm càng thêm lạnh lùng lái nhanh một chút tầng trạm lạnh lùng nói v â n kiếm h ổ không dám nhiều lời liền vội vàng gật đầu anh tần nơi này cách tỉnh thành còn một đoạn đường nếu không anh cứ ngủ trước một lát kiếm h ổ cẩn thận nhắc nhở tầng trạm khoát tay bây giờ anh đã sớm bị sự tức giận làm choáng váng đầu góc sao có thể ngủ được kiếm h ổ thay thế cũng không cần phải nhiều lời nữa tự giác tăng nhanh tốc độ xe trên tỉnh nhà họ địch bây giờ vốn nên là lúc trời tối người yên lúc này lại đèn đuốc sáng trưng mấy người ngồi trong phòng khác không biết đang đợi cái gì rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra hơn nửa đêm không ngủ được ngày mai không phải g i ả thêm mấy tuổi h ả vợ của địch thân kình là trung tiến vừa bôi mặt nạ không nhịn được hỏi địch thân kình cầm lấy chén trà trên bàn k h ô n g dữ ném vào trên mặt trung tiến tức miệng mắng to mỗi ngày chỉ biết ra ngoài lêu lỏng ra ngoài dạo phố với một đám đàn bà chuyện trong nhà hoàn toàn không biết gì cả còn dám nói nữa ông đây sẽ nát miệng bà ra trung tiến bị nước trà hắt đầy mặt bà ta khóc lóc gom sòm nói ra địch thân kình mẹ nó ông bị bệnh tâm thần đúng không hơn nửa đêm nổi điên làm gì bà đây không chơi với ông sau khi nói vậy bà ta liền quay đầu đi lên tầng địch thân kình tức đến mức khuôn mặt bỏ bừng lại không thể làm gì mọi chuyện giải quyết thế nào rồi địch thân kình lạnh mặt nhìn về phía địch sáng địch sáng vội và nói g n không liên lạc được với tên sát thủ kia nhưng con đã tìm người khác để hỏi thăm nghe nói bây giờ nhà họ dương có đầy xe cứu thương vây quanh hình như dương nghị đã chết rồi địch thân kình lạnh mặt nói ba muốn biết tin tức chính xác đi hỏi cho ba vâng vâng địch sáng vội vàng ba dê cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại một lát sau địch sáng hưng phấn nói ra ba dưng ơ nghị k i a đúng là đã chết nghe nói người của nhà họ dương đang ầm ĩ lên kia địch thân kình nhẹ nhàng thở ra ông ta vô vô ngực mình vẻ mặt nghiêm trọng nói lát nữa nhìn thấy cụ tô tuyệt đối đừng nói lỡ miệng cho dù ông ta có nói cái gì con đều phải thề thốt phủ nhận hiểu chưa con hiểu rồi ba b a cứ yên tâm đi địch sáng vội vàng đáp lại đang nói một chiếc xe thương vụ liền dừng ở cổng nhà họ địch địch thân kình và địch sáng vội vàng đứng dậy đi ra ngoài đón hai người giả vờ lo lắng nói ra cụ tô ông phải để ý đến sức khỏe của mình đừng quá lo lắng cụ tô lạnh lùng nhìn hai người hư lạnh một tiếng cũng không nói gì cả mà nhanh chân đi vào phòng khách hai cha con nhà họ địch liếc nhau một cái lập tức bước nhanh theo ông tô tên t ầ n trạm này cũng quá vô dụng ông giao tô huyên cho anh ta lại để xảy ra chuyện như vậy địch sáng tức giận bất bình nói nhưng mà ông yên tâm cháu đã phái tất cả bạn bè của cháu đi tìm cô tô rồi chắc hẳn rất nhanh sẽ có manh mối cụ tô phắt tay ngắt lời địch sáng lạnh lùng nói không cần tô huyên đã được t ầ n trạm cứu ra rồi nghe thấy lời này sắc mặt địch sáng lập tức trở nên cực kỳ khó coi t cụ tôi tô vớt ve cái chén lạnh lùng nhìn địch thân tình một chút chậm d ã i nói tôi đã lớn tuổi đã sớm không quan tâm đến chuyện đời nữa cũng có suy nghĩ t h o á i h ẩn nhưng nguyên nhi là thịt trong lòng tôi nếu ai đụng vào một cọng tóc gãy của con bé cho dù tôi có phải l i ề u mặn giả cũng phải đánh nhau đến chết sống ba d một câu nói lạnh nhạt lại khiến địch sáng c h ả y mồ hôi lạnh ròng ròng sắc mặt địch thân kình cũng khó coi lần này chỉ sợ cụ tô đến đây là không có ý tốt rồi bên cạnh cụ tô đã rất lâu chưa từng xuất hiện cao thủ gì hôm nay đến nhà họ địch lại dẫn theo hai vị cao thủ đại sư địch sáng chuyện này không có liên quan đến cậu chứ đúng lúc này cụ tô đ ỗ n g nhiên mở miệng đôi mắt ông giống như d i ế n cổ nhìn chằm chằm vào địch sáng chỉ một ánh mắt này đã khiến sau lưng địch sáng lạnh toát mồ h ông i l ạ h chảy ò n ông ông t ô ông đang nói gì đấy địch sáng vội vàng phất tay ông cũng biết cháu vẫn luôn thích tôi uyên sao có thể làm ra chuyện gây tổn thương đến cô ấy chứ cụ tôi hít mắt nói thật sao tôi không thích người khác l ừ a tôi sắc mặt địch sáng lập tức trở nên cực kỳ khó coi trên trán đứa ra từng tầng từng tầng mồ hôi mà địch thân kình ở một bên lại thấy thoát cả tim một khi địch sáng nói lỡ miệng sợ rằng hôm nay chính là ngày nhà họ địch bị hủy diệt ông t ô sao ông có thể nghi ngờ cháu chứ cuối cùng địch sáng vẫn chịu được anh ta giả vờ tức giận nói ra ông t ô ông thật sự khiến cháu quá đau lòng sao địch sáng cháu có thể làm ra loại chuyện này không bằng cầm thú này được cháu biết ông yêu thương tô huyên nhưng cháu cũng yêu tô huyên không kém ông là bao cháu thả rằng tổn thương chính mình cũng không nỡ để tô huyên chịu một chút tổn thương nào cả g i á n g vẻ kích động này gần như không tìm ra được sơ hở cụ tô đặt chén nước xuống lạnh nhạt nói ra cậu không cần kích động tôi cũng chỉ thuận miệng nói thôi nhưng ta nói cho các ngươi biết chuyện này nhất định tôi sẽ t r a t r a ra manh mối ông tô ông cứ việc đi điều tra thằng sáng nhà tôi không có khả năng làm ra chuyện như vậy địch thân kỉnh cười ha hả nói cụ tô khẽ gật đầu không cần phải nhiều lời nữa ông chậm rãi đứng lên nói ra được nếu đã như vậy tôi cũng không cần ở đây thêm nữa nếu như hai người có tin tức gì nhớ phải nói cho tôi địch thân kình nhẹ nhàng thở ra ông ta vội vàng gật đầu nói vâng cụ tô cứ yên tâm chuyện này nhất định tôi sẽ dốc hết sức để tìm ra hung thủ cụ tô ừ một tiếng chuẩn bị rời đi phụ lão già này quá đáng sợ địch sáng không nhịn được mắng thầm ở trong lòng ngay sau đó khoe miệng của anh ta lộ ra một nụ cười đúng lúc này một chiếc xe con đột nhiên dừng trước cổng tiếng thắng xe vang r ộ i cực kỳ trói thai mang theo cả bụi đất cũng chặn ánh mắt của người khác bụi đất rơi xuống liền nhìn thấy một thanh niên mặt lạnh từ trên xe đi xuống t ầ n trạm sao cậu lại đến đây sau khi thấy rõ người tới cụ t ô không khỏi giật mình t ầ n trạm không nói cái gì cả anh bước từng bước một đến phòng khách của nhà họ địch địch sáng nhảy vụt một cái từ trên ghế xạ l ò t lên anh ta chỉ vào mũi t ầ n t r ạ n g mắng mẹ nó sao cậu lại tới đây tôi đang muốn tìm cậu tính số đây tên khốn nhà cậu thế mà lại để tôi bên phải chịu tổn thương như vậy cậu xem tôi、Dầm. địch thân kình lạnh giọng nói tầng trạm nhìn ông ta một cái đưa tay ra tắt vào mặt địch thân kình một cái tát này trực tiếp khiến nửa khuôn mặt của địch thân kình bị đánh lật ra khuôn mặt gần như bị b n p méo cậu mẹ nó cậu điên rồi sao địch thân kình ôm lấy mặt mình vẻ mặt không thể tin nổi nhà họ địch có quyền có thế cho tới bây giờ chưa có ai dám đối đ ạ i với họ như thế cả cụ tô ông cũng nhìn thấy đi tên tần trạm này đúng là coi trời bằng vùng vừa vào đã đánh người địch thân kình nhìn về phía cụ tô giống như xin giúp đỡ cụ tô hơi nhăn mày lại ông là người thông minh đương nhiên có thể đoán được có chuyện gì xảy ra chỉ là ông thật sự không nghĩ tới tần trạm sẽ gọn gàng như thế cái gì cũng không nói đưa tay liền đánh tôi nể mặt cụ tô nên mới cho mấy người cơ hội ba lần liền mấy người chẳng những không trân trọng thế mà còn dám xuống tay với tôi lên giọng nói của tần trạm vô cùng lạnh lẽo đây cũng là tội chết sắc mặt của địch thân kinh lập tức trở nên cực kỳ khó coi ông ta vội vàng nói với cụ tô cụ tô ông tuyệt đối đừng nghe cậu ta nói hiệu nói vợ ư n g chuyện này không có bất cứ quan hệ nào với nhà họ địch chúng tôi cả đúng mẹ nó cậu có bản lĩnh thì lấy chứng cứ ra địch sáng cũng hô lớn lên theo chứng cứ tần trạm cười lạnh một tiếng tôi giết mấy người còn cần chứng cứ sao sắc mặt địch thân kinh biến đổi tức giận quát lớn nói năng bậy bạ lung tung cậu có ý đồ châm ngỏi quan hệ của tôi với cụ tô đúng không tôi nói cho cậu biết không có cửa đâu cụ tô sẽ không tin tưởng cậu tân trạm lắc đầu hơi thở dài nói cho tới bây giờ mấy người còn tại e ngại nhà họ tô trả thủ phải không cụ tô có tin hay không thì sao chứ hôm nay tôi muốn giết mấy người ai cũng không ngăn cản được vừa dứt lời cơ thể t â n trạm đã đi đến trước mặt địch sáng anh tung cù đá ra lần nữa đá gậy bắp chân của địch sáng ngay sau đó túm lấy tay anh ta đ ố n g nhiên dùng s ư ớ c xương cánh tay lập tức đứt gãy a tiếng kêu đau đớn thảm thiết chuyển ra khắp toàn bộ nhà họ địch máu tơi nhuộm đỏ chết thảm đắt đỏ của nhà họ địch cậu mẹ nó cậu muốn làm gì cậu mau thả con trai tôi ra địch thân kình lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hoàng ông ta căn bản không nghĩ tới t ầ n trạm sẽ bá đạo như thế không nói lời nào đã đánh gãy tay chân địch sáng t ầ n trạm quét mắt nhìn ông ta một cái nói ra đừng nóng vội chờ tôi giết anh ta rồi kế tiếp chính là ông nói xong t ầ n trạm nhấc địch sáng lên tắt một cái lên trên mặt anh ta lạnh giọng nói ra tại sao muốn động vào tốt lên tôi tôi không làm địch sáng kiên trì hô lớn chắc t ầ n trạm lại tắt một cái nữa lạnh lùng nói nói tôi thật sự không làm địch sáng che mặt vẫn còn mạnh miệng chắc lại một cái tắt nữa một cái tắt này địch sáng chỉ cảm thấy cả đầu giường như muốn nổ tung thịt trên mặt đều bị đánh nát nói ánh mắt thần chạm lạnh như ba dây băng nhìn thẳng vào địch sáng địch sáng đau khổ nói ra cậu cậu đừng đánh nữa tôi nói s á t mặt địch thân k i n h biến đổi vội và nói cậu đang vu o a n giá hoạn ngâm miệng t h ầ n chạm gầm thét một tiếng lập tức khiến địch thân k i n h sợ đến mức cơ thể run dậy địch sáng quỳ trên mặt đất bịch một tiếng anh ta bỗng nhiên đưa tay chỉ vào địch thân mình nói ra là ông ta là ba tôi bảo tôi làm như thế ông ta nói muốn rút tuổi dưới đáy nổi để cụ tô thất vọng về cậu đến lúc đó để tôi cứu tô viên ra dùng việc này để rút ngắn quan hệ với cụ tô địch thân kình mở to hai mắt ra nhìn ông ta gần như không thể tin được những lời này là từ trong miệng địch sáng nói ra sống chết trước mắt đừng trách con ánh mắt địch sáng hung ác n ó i t ầ n trạm à không anh à anh hãy tin tôi chuyện này không có liên quan gì đến tôi cả tôi đã phản đối ông ta nhưng mà ông ta lại không nghe địch sáng ôm lấy đùi t ầ n trạm đau khổ cầu xin t ầ n trạm lắc đầu thấp giọng nói ngay cả cha mình cũng có thể phản bội loại người như anh thật sự là chẳng bằng con chó đúng đúng tôi chính là con chó tôi biết sai rồi c ậ u xin cậu cho tôi thêm một cơ hội địch sáng ôm đ u ổ i tầng trạm đau khổ c ậ u xin tầng trạm cười lạnh nói anh cảm thấy tôi sẽ bỏ qua cho anh sao địch sáng s ữ n g sở đang muốn mở miệng nắm đấm của tầng trạm đã đến rất nhanh v u y ngột tiếng trên mặt địch sáng lập tức ra chóc thịt bong cả đầu nổ tung trong n g á y mắt tầng trạm cậu dám giết con tôi tên điên này địch thân kình gầm thét h à n cả giọng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt đau đớn của ông ta t ầ n trạm cảm thán nói thật sự là thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ chỉ tiếc ông đã đi nhầm đường tôi sẽ cho ông ra đi thanh thản vừa dứt lời t ầ n trạm cũng đã đi tới trước mặt địch thân kình phụt phụt trong c h ư ớ c mắt nắm đấm của t ầ n trạm đã xuyên qua của lồng ngực địch thân kình ông ta mở to hai mắt nhìn giống như không thể tin được dầm thi thể của ông ngã ầm ầm xuống mặt thảm máu tươi lấy ông ta làm trung tâm chậm rãi chạy ra b ố n phía a ba lúc này trung thiện từ trên tầng đi xuống thấy được một màn kinh dị này t ầ n trạm hơi h í mắt trong nháy mắt đã tới trước người trung tiến thậm chí bà ta còn chưa kịp phản ứng bàn tay của t ầ n trạm đã đập nát lục phủ ngũ tạng của bà ta cụ tô hơi hít mắt trên mặt không rõ vui b u ồ n đ ộ c á c tàn nhẫn gọn gàng kẻ này hoặc là đứng trên đỉnh thế giới được mọi người ngưỡng mộ hoặc là nửa đường chết yểu chết không có chỗ trôn mà lúc này trong lòng t ầ n trạm lại không có chút cảm giác nào anh nhìn qua mấy cái xác lạnh băng này giống như tất cả đều không liên quan đến mình nhất định nhà họ tô sẽ xử lý tốt chuyện này cụ tô trầm giọng nói t ầ n trạm thở thật dài khẽ gật đầu nói cảm ơn cụ tô quát áo không nói thêm gì nữa màn đêm buông xuống sau khi tần trạm và cụ tô rời đi nhà họ địch liền dấy lên một trận hỏa hoạn lửa cháy hưng hực nhà họ địch đã từng rất náo nhiệt trong nháy mắt lại hóa thành đổ nát thê lương đến khi hỏa hoạn được dập tắt ba người này đã bị đốt thành sắc khô bờ sông trên cầu cậu định ở trên tỉnh mấy ngày hay là trở về cụ tô hỏi tần trạm nhìn ra phương xa thấp giọng nói tôi sẽ về trước hừng đ ô n g sáng được cụ tô cũng không hỏi thêm gì nữa trước khi xuống xe tần trạm không nhịn được nhìn cụ tô một chút lập tức nhũ chặt lông mày nói ông tô ông vẫn nên về đạm thành đi cụ tô v ú t râu cười nói đến khi tôi trở về có lẽ chính là lúc tôi chết t ầ n trạm s ữ n g sở trong lòng cảm thấy tốt kính ngay vừa rồi t ầ n trạm thấy rõ ràng cơ thể của cụ tô đã bắt đầu có sợi khí đen b ú c lên mặc dù chỉ là một sợi nhưng là dấu hiệu của cái chết xem ra cụ tô đã sớm dự đoán được mình không còn sống được quá lâu ông cầm cái này đi có thể kéo dài được tuổi thọ của ông nhưng sẽ không quá lâu t ầ n trạm lấy ra một viên đan dược màu xanh biết từ trong túi đây là anh dùng linh khí bên trong tụ linh trận hội tụ mà thành chương ỉ là sáu mươi ba chính như anh nói viên đan dược kia phải cần mấy ngày mới có thể luyện được nhưng cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ tối đa là một tháng cho dù t ầ n trạm có bản lĩnh bằng trời cũng tuyệt đối không có khả năng để cho người ta trường sinh bất tử ông vẫn nên nhận lấy đi cuối cùng t ầ n trạm vẫn là nhét viên đan dược kia vào trong tay cụ tô đồng thời nói ra đan dược này đối với tôi mà nói không hề đăng giá cụ tô thấy thế liền cười nói được vậy tôi sẽ nhận lấy sau khi nhìn cụ tô cất ký đan dược t ầ n trạm mới lên xe trên đường trở về đạm thành kiểm hổ vẫn luôn cảm thấy khiếp sợ cái chết của ba người nhà họ địch tất cả đều rơi vào trong mắt hà ta、Câu cậu tần cậu yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không nói những chuyện này ra ngoài cậu nể mặt tôi vất vả tìm dược liệu cho cậu đ ừ n g g i ế t tôi kiếm hổ run dậy bờ môi nói tần trạm n h ư mày nói tôi nói g i ế t anh bao giờ kiếm hổ s ư ơ n g sở lập tức mừng dân nói cảm ơn cậu tần cậu yên tâm nhất định tôi sẽ được rồi lái xe đi tần trạm ngắt lời tỏ vẻ trung thành của h ắ n ta khoát tay nói lúc trở lại đ ạ m thành thời gian dần trôi qua sắc trời đã sáng lên đây là một ban đêm không bình thường đạo thành trên tỉnh đều xảy ra chuyện lớn mà suốt cả đêm này thô huyên đều không chấm mắt cô ngồi trong đ ệ n h viện trên đỉnh núi đôi mắt vẫn luôn nhìn xuống dưới núi cho đến khi t ầ n trạm trở về cô mới thở phào nhẹ nhõm anh đã đi đâu vì sao lại lâu như vậy tô huyên ra đón trong sự lo lắng lại có một chút trách móc t ầ n trạm cười nói anh đi ra ngoài một chuyến có chút việc phải xử lý tô huyên chỉ về hướng nhà họ dương nói ra là anh làm ừ t ầ n trạm không hề giấu dếm chút nào vì sao tô huyên hỏi bọn họ đáng chết t ầ n trạm nghiêm túc mà kiên định vào giây phút bọn họ quyết định ra tay với em đã không nên sống trên thế giới này rồi tô huyên ngây n g ẩ n cả người trên thế giới này chỉ có hai người đối xử với cô tốt như vậy một người là cụ tô một người khác chính là thanh niên đẹp trai trước mắt này bỏ đi tô huyên miết miệng giả bộ không thèm để ý được rồi nhanh đi nghỉ ngơi đi tân t r ạ m cười nói sau khi vào trong nhà tân t r ạ m phát hiện trên mặt bàn đã bày xong bữa sáng em làm tân t r ạ m hơi kinh ngạc nói không phải mua tô huyên t h ề thốt phủ nhận tân t r ạ m ngồi xuống ăn một miếng m ì sợi sau đó thầm nói cái này nếu là mua anh đoán nhà hàng đó đã sớm thất bại anh nằm mơ đi rất khó ăn sao tô huyên mở to hai mắt nhìn ha ha thật ra cũng được tân trạm vội vàng đổi giọng vậy anh phải ăn hết một miếng cũng không được bỏ thừa tô huyên t r ừ n g lớn đôi mắt trong veo như nước điều này thật sự là ép buộc anh rồi tân trạm dợ khóc dợ cười bởi vì b á t mì này thật sự là quá khó ăn đúng lúc này bản tin sáng sớm liên tiếp thông báo hai tin tức một là dương nghị chết trong nhà mà kết quả điều tra thì là bởi vì có người thuê người chết một tin khác thì là nhà họ địch gặp hỏa hoạn nhìn tin tức thứ hai tô huyên đứng v ụ t lên cô ha to miệng giật mình nói ra cái này không phải cũng là anh làm chứ t ầ n trạng không thừa nhận cũng không phủ nhận tô huyên thẻ lưới e là cho dù là cụ tô cũng làm không được dứt khoát như thế nhỉ mình rõ ràng không phải chịu bất cứ tổn thương gì lại bị giết cả nhà nhìn t ầ n trạng đang cố hết sức ăn mì tô huyên không khỏi nghĩ ở trong lòng chàng trai này rốt cuộc là thích mình bao nhiêu mới có thể làm ra loại chuyện này đương nhiên tô huyên không biết ở bên trong thế giới của tân trạng tô u y ê n là một tia sáng duy nhất cũng là một người duy nhất để anh cảm nhận được sự ấm áp sau khi ăn xong bát mì tân trạm cũng dự định nghỉ ngơi một lúc đúng lúc này chủ quán phan đ ô n g nhiên gọi điện thoại tới ông ta nói trong điện thoại thầy tần đêm nay có thể n ả mặt không tôi muốn mời thầy một bữa cơm thuận tiện ký hợp đồng tân trạm trầm mặc một lát đồng ý được nói địa chỉ cho tôi ngay ở nhà hàng vọng nguyệt các chủ quán phan vội và nói g n nhà hàng vọng nguyệt các là một nhà hàng rất đặc sắc ở đàm thành tiểu nhà hàng trên đảo nhỏ trên hồ muốn đi lên ăn cơm nhất định phải đi bằng thuyền nhỏ mà bên trong cái hồ này có đủ loại cá quý muốn ăn con nào chủ nhà hàng sẽ bắt tại chỗ cũng chính bởi vì điểm đặc sắc này mới khiến nhà hàng cực kỳ nổi tiếng thậm chí muốn ăn còn phải hẹn trước sau khi cúp điện thoại tần trạng ngồi trên đỉnh núi không khỏi nghĩ t h ầ m lần này may mắn tô huyên không phải chịu bất cứ thương tổn gì nhưng lần tiếp theo thì sao anh thấy kẻ thù của mình càng ngày càng nhiều ai cũng không dám cam đoan sẽ có người có ý đồ xấu với tô huyên lần nữa hay không nghĩ như vậy tần trạng quyết định lấy máu của mình làm vật dẫn l u y ệ n chế ra một lá bùa bảo vệ cho tô huyên bùa bảo vệ cần có vật gửi cần tinh tuyển lựa chọn kỹ càng giống như khối ngọc bội đưa cho lục phong kia chính là bùa bảo vệ bình thường nhất chỉ có thể ngăn cản một lần mà phẩm chất của vật gửi càng cao tác dụng sẽ càng lớn cho nên t ầ n trạm chuẩn bị tìm thời gian đi chọn một khối ngọc đội c ự c phẩm lúc t r ạ m vào tối t ầ n trạm đi tới gần v ọ n g n g u y ệ i cát trong bãi đỗ xe của v ọ n g n g u y ệ i cát chủ quán phan đã sớm đợi từ lâu chứ ông ta ra còn có con gái của ông ta và mộ dung cầm đi theo cậu bạn tần chúng ta lại gặp nhau rồi mộ dung cầm vẫn phong độ nhẹ nhàng trước sau như một nhưng dáng vẻ đó luôn luôn để cho người ta cảm thấy có chút buồn nôn bởi vậy t ầ n trạm cũng không để ý tới anh ta ê cái tên này đúng là không có tố chất mà phan doãn dậm chân nói khó trách anh lại có lòng dạ ác độc như vậy đối với việc tần trạm yêu cầu 80% cổ phần phan doãn vẫn luôn canh cánh trong lòng nhiều lần giận dỗi với chủ quán phan nhưng mà chủ quán phan căn bản không nghe đề nghị của cô ta thậm chí còn cảnh cáo cô ta không được phép nhắc đến việc này lần nữa không có cách nào cả phan doãn liền đành phải chia mũi nhọn về hướng tần trạm doãn nhi không được phép bất kính với thầy tần chủ quán phan q u á lớn phan doãn hử nói anh ta có cái gì tốt chứ nếu không phải hôm đó anh cầm tốt nhất là cô câm miệng lại đi khuôn mặt tần trạm không có cảm xúc nếu còn dám hô to gọi nhỏ tôi sẽ ném cô vào trong hồ cho ca ăn anh phan doãn vừa định phản bác hai câu nhưng khi cô ta nhìn thấy ánh mắt của tần t r ạ n g lại như bị nẹn ở cổ họng một câu cũng nói không nên lời ba ba nhìn anh t a kìa phan doãn nhìn phía chủ quán phan giống như nũng nịu chủ quán phan còn chưa lên tiếng tần t r ạ n g liền lạnh lùng nói chủ quán phan nếu như anh không biết dạy dỗ cô ta thay ông đâu sắc mặt chủ quán phan biến đổi vội vàng chắp tay nói xin lỗi thầy tần nhất định về nhà tôi sẽ dạy dỗ con bé tử tế tầng trạng k h á t tay nói đi thôi ngại quá trên thuyền chỉ có thể ngồi được ba người lúc này người lái thuyền đ ỗ n g n h i n nói lúc này đúng là trên thuyền đã kín hết chỗ mà một chuyến thuyền ít nhất phải cần nửa giờ trở lên phan d o a n t h ấ y thế nhanh hơn mọi người một bước nhảy lên trên thuyền doãn nhi mau xuống đây chủ quán phan tức giận nói phan d o a n lại quay đầu sang một bên làm như không nghe thấy việc này chủ quán phan vô cùng xấu hổ tuy ông ta không thích mộ dung cẩm nhưng sư phụ của mộ dung cẩm cũng là một vị cao nhân nổi tiếng chủ quán phan không dám đắc tội thôi chương sáu mươi bốn ba ba cũng nghe thấy rồi đấy là chính anh ta yêu cầu điều này cũng không thể trách chúng ta được phan doãn vội vàng hô lên trong lòng cô ta cực kỳ vui vẻ nửa giờ mới có một chuyến thuyền nếu tầng trạm đi chuyến sau bọn họ đã ăn cơm xong rồi tần tiên sinh chuyện này chủ quán phan vừa định nói cái gì tần chạm liền phất tay ngắt lời ông ta lắc đầu nói đi đi chủ quán phan thấy thế cũng không nói thêm gì nữa chỉ có thể hãy náy lên thuyền cùng mộ dung cầm thuyền chấm chấm lướt đi chạy về hướng về trung tâm hồ nước quá tốt rồi lát nữa chúng ta nhanh chóng ăn luôn tranh thủ ăn xong trước khi anh ta tới phan doãn hưng phần nói không được phép nói hiệu nói vựa chủ quán phan quát lớn thầy tần giải vây cho nhà họ phan chúng ta chúng ta phải nên biết ơn phi anh ta chỉ vì kiếm tiền mà thôi phan doãn h ừ một tiếng nói nếu không phải ngày đó anh cẩm không thoải mái sao có thể đến lượt anh ta chủ quán phan lượm mộ dung c ẩ m một chút không nhịn được khẽ h ừ một tiếng mộ dung c ẩ m vội vàng làm ra vẻ khiêm tốn nói nếu như là tôi tôi cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng thắng anh ta ha ha ai nha anh c ẩ m chỉ thích khiêm tốn ngay cả tội phạm bỏ trốn ở nước ngoài mà anh còn có thể giết h ú n g chi là một tên vận hải phan doãn bĩu môi nói mộ dung c ẩ m mỉm cười từ chối cho ý kiến trời ơi thần tiên kìa đây là hiệu ứng đặc biệt sao hay là đang đóng phim chẳng lẽ là lớp trên nước trong truyền thuyết đúng lúc này xung quanh bỗng nhiên truyền đến từng tiếng xôn xao rất nhiều người đều cầm điện thoại lên đang quay cái gì đó chuyện gì xảy ra vậy chủ quán phan cao mày nói đúng lúc này ông ta nhìn thấy tần chạm đạp chân lên mặt nước chạy nhanh đến phía giữa hồ nước tốc độ nhanh chóng vượt xa cả cái thuyền nhỏ này điều này điều này sao có thể chủ quán phan ha to miệng ngược lại ông ta có nghe người ta nói qua có một loại thuật pháp có thể chạy trên mặt nước nhưng tân chạm đạp nước như giống trên đất bằng như thế này cũng quá khoa trương rồi mộ dung cầm đ ú n vực lên sắc mặt anh ta có chút khó coi sư phó của anh ta đã từng thể hiện loại bản lĩnh này thế nhưng khi sử dụng lại cực kỳ phí sức nhưng tầng trạm này lại có vẻ rất nhẹ nhàng anh ta làm kiểu gì vậy không phải dưới nước mặt có thứ gì đó chứ cho dù là phan doãn cũng bị một màn này làm cho kinh ngạc rất nhanh tầng trạm đã lướt qua mặt nước vững vàng rơi vào trên tầng vọng nguyên cát mọi người bỗng nhiên lớn tiếng khen hay giống như gặp được thần tiên vậy rất nhanh thuyền nhỏ đã cập bờ đám người vừa mới xuống thuyền liền vây quanh tầng t ạ m hỏi chàng trai cậu làm kiểu gì vậy có thể dạy tôi một chút không chàng trai tôi muốn bái cậu làm thầy xin hỏi cậu đang đóng phim sao t ầ n trạng có chút bất đắc dĩ anh đã sớm đoán được sẽ như thế chỉ có thể kiếm cớ qua loa thầy tần chủ quán phan bước nhanh tới ông ta không người nói ra quả nhiên bản lĩnh của thầy tần là thần tiên t ầ n trạng k h o á t tay nói ra đi ăn cơm đi được được chủ quán phan liên tục gật đầu trong lòng không khỏi vui mừng không xiết may mắn không đắc tội t ầ n trạng này nếu không về sau chỉ sợ sẽ phiền t chủ quán phan chọn một căn phòng dựa vào mặt hồ phong cảnh nơi này rất đẹp trời nước một màu gió nhẹ lướt qua khiến cho người ta cảm thấy thoải mái chủ quán phan đã sớm gọi món ăn trước ông ta vung tay lên phục vụ liền bắt đầu mang thức ăn lên t h ầ y tân đây là rượu tôi mang từ nước ngoài về cậu nếm thử đi chủ quán phan cung kính nói t ầ n trạm hít hà nói ra tôi không thích uống rượu vậy tôi pha một bình trà cho cậu chủ quán phan vội và nói g n thái độ của ông ta càng thấp kém trong lòng phan doãn càng khó chịu nhưng nhớ tới một màn t ầ n trạm đạp nước vừa rồi cô ta lại có chút không chắc chắn anh cẩm anh có thể làm được không phan doãn thành thật hỏi mộ dung cẩm cười nhặt nói không làm được đương nhiên cái này cũng, cũng không phải là thủ đoạn cao thâm gì đơn giản là một chút thuật pháp cấp thấp thôi cũng không có tác dụng thực chất gì cả nghe được mộ dung cầm nói vậy phan doãn lập tức đã sức mạnh cô ta liền vội vàng gật đầu nói đúng thế đúng thế giả vờ giả vịt không có tác dụng gì t â n g trạm nhìn bọn họ một chút không nói gì cả da mặt của mộ dung cầm này đúng là đủ dày s á t trời rất nhanh đã tối xuống một vòng trăng tròn treo trên bầu trời mấy người hóng gió uống rượu vô cùng thoải mái mà lúc này lại có một sự nguy hiểm ẩn nấp đang tới